Trước 192, Thiên Hàng Phi Điệp, 3. Khi Lý Gia Vượng thả ra chuyển loạn pháo đài, cũng nhanh chóng để cho nã pháo thời điểm, ở phía xa vẫn quan sát Lý Gia Vượng cao vân, lập tức ý thức được không được, vội vã hạ lệnh để kỵ binh lui lại, bất quá mệnh lệnh của hắn vẫn không có chuyển đạt đi ra ngoài, dây đặc lửa đạn đã đem cái kia trăm mét phạm vi phạm vi cho hoàn toàn bao trùm, không chỉ bên trong kỵ thương binh tàn hoạch bị lửa đạn nổ thành cho bụi, hơn nữa cái kia trăm mét phạm vi bên trong kỵ binh cho gặp phải ngập đầu thai bị lửa đạn cho nổ máu thịt tung tóe, tử thương vô số. Xoay chuyển pháo đài nổ súng sau 10 phút, Lý Gia Vượng để cho đình chỉ lại, sau đó dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn phía xa hoảng loạn La Tư đại quân. Ngay khi này ngăn ngắn trong vòng 10 phút, xoay chuyển pháo đài cùng phóng ra 2000 phát pháo đạn, đem kỳ thương binh tàn hạch toàn bộ nổ vì là cho bụi, cũng nhân cơ hội nổ chết nổ thương 2 vạn kỵ binh, nếu không là những kỵ binh khác ở phát hiện lửa đạn sắc bén sau khi nhanh chóng thoát đi đến lửa đạn phạm vi bao trùm ở ngoài. Bọn họ những kỵ binh này tử thương đều sẽ càng to lớn hơn. Khi chiếm được thủ hạ thống kê thương vong nhân số sau, Cao Vân phát sinh phẫn nộ giết gạo, chuyện gì thế này? Đối phương không có người nào thương vong, chúng ta cũng đã thương vong hơn 3 vạn tinh nhuệ kỵ binh, cuộc chiến này còn đánh như thế nào? Nghe được Cao Vân giết gạo, hắn dưới tay những kia sĩ quan phụ tá sợ đến run lẩy bẩy không một người dám tranh luận phản bác, bọn họ nhưng là biết Cao Vân tinh khí, gặp phải khó chịu sự tình sẽ nổi trận lôi đình chờ hắn nổi giận sau khi sẽ khôi phục lại yên lặng, chuyện gì cũng không còn. đương nhiên, nếu như ngươi ở hắn phát hỏa thời điểm cùng hắn cãi vã, bất luận ngươi là đối với vẫn là thác cuối cùng đều sẽ gặp phải nghiêm khắc trừng phạt. Ai bảo ngươi không biết phân biệt, không hiểu? Nghe lời đoán ý đây. Một phút sau khi, Cao Vân đem hỏa khí đều phát ra, liền bình tĩnh lại. Hắn biết lần này thương vong không thể trách thủ hạ của hắn, chỉ có thể trách thủ đoạn của đối phương quá nhiều, vũ khí quá mức lợi hại. Bởi vậy hắn ở nổi giận sau khi. Sẽ không có đi truy cứu bất luận người nào trách nhiệm Mà là đối với thủ hạ sĩ quan phụ tá hỏi Đối phương ma ngẫu cùng với vũ khí lợi hại Nếu như đi mạnh mẽ tấn công thành trì Chúng ta không chỉ có thể sẽ chịu đến nghiêm trọng tổn thất Thậm chí còn có thể ở tổn thất nặng nghề sau khi Vẫn như cũ không cách nào công phá thành trì Như vậy chúng ta liền có thể thiệt thòi lớn rồi Các người nói một chút hiện tại tình huống như thế Chúng ta phải làm gì Nghe được Cao Vân phân tích sau khi Bên cạnh hắn một cái sĩ quan phụ ta nói Đối phương ma ngẫu lợi hại, chỉ cần biểu hiện ở tại lực công kích trên, mà sức phòng ngự nhưng dị thường yếu đối. Chúng ta kỵ binh chỉ muốn tới gần những kia ma ngấu, là có thể dễ dàng đem phá hủy. Bởi vậy chỉ cần chúng ta có thể làm cho kỵ binh hoặc là bộ binh an toàn tới gần những kia ma ngấu, chúng ta là có thể dễ dàng đạt được thắng lợi. Còn trên tường thành cái kia 20 giá pháo đài, chúng ta có thể thử dùng máy. Bắn đá phá hủy bọn họ. Người này vừa dứt lời, thì có một gã khác sĩ quan phụ ta nói, Đại nhân! chúng ta có thể chế tác mấy cái loại cỡ lớn che chắn vở để ngăn cản những kia ma ngẫu phát sinh viên đạn công kích, tỉ như chúng ta chặt cây đại thụ, chế tác từng cái từng cái cao to tấm ván gỗ, cũng đem những này tấm ván gỗ trung gian để vào một ít thiết bản, cứ như vậy hẳn là có thể chống đối những kia ma ngẫu phát sinh viên đạn công kích. khi nghe đến bên người sĩ quan phụ tá đưa ra kiến nghị sau khi, cao vân trên mặt toát ra thần sắc cao hứng, sau đó thỏa mãn gật gật đầu nói, các ngươi nói cũng không tệ, chúng ta trước hết chế tác một ít che chắn vở. Cũng phái ra lính gác chăm chú nhìn chằm chằm đối phương, miễn cho đối phương ở có cái gì tân vũ khí, các loại, chờ, che chắn vật chế tác được rồi sau khi, chúng ta liền bắt đầu tiến công, ta cũng không tin, chúng ta mười mấy vạn đại quân, dĩ nhiên công không được một cái cũng, Chỉ có 3, 4 vạn người phòng thủ thành trì. Cao vân bên người sĩ quan phụ tá liên thanh đồng ý, sau đó phân tán đi ra ngoài chuẩn bị. Úp nhĩ đặc thành chủ trong phủ thành chủ, lý gia vượng một thân một mình ung dung nằm ở một cái dựa vào trên ghế. Quan sát do mắt ưng cùng trinh tra trùng chuyện trả lại tình báo, đầu tiên là Tần Long dẫn thủ hạ ngàn tên cao thủ, đã đến khoảng cách Úc Nhĩ đặc thành chủ đoàn người vị trí không đủ 10 km vị trí, nghĩ đến ở trải qua 1-2 ngày, Úc Nhĩ đặc thành chủ đoàn người liền đem biến mất khỏi thế giới này. Thứ yếu là Cao Vân xuất lĩnh mười mấy vạn đại quân động thái, chỉ thấy bọn họ phân ra rất nhiều binh lính, đi mười mấy dặm ở ngoài bên trong vùng rừng rậm chặt cây đại thụ trở về nơi đóng quân, đồng thời phái ra rất nhiều kỵ binh tháng báo. Ở khoảng cách Úc Nhĩ đặc thành 2.000m ngoại lai về bồi hồi, quan sát Úc Nhĩ đặc trong thành động tĩnh, nhìn Cao Vân những này cử động, Lý Gia Vượng cười lạnh một tiếng thầm nói, chỉ bằng ngươi này mười mấy vạn đại quân, muốn thật công phá thành trí đó, là tuyệt chuyện không thể nào, trừ phi ta cố ý tha các ngươi đi vào. Cuối cùng Lý Gia Vượng đem chú ý lực, đều đặt ở cái kia vẫn cứ dừng lại dưới màu máu bình nguyên ngũ vạn la tư trên đại quân, hắn thực sự không làm rõ được, đối phương nếu muốn thừa dịp đại thăng có lợi thời cơ. Một lần chiếm lĩnh Úc Nhĩ Đạt Thành, tại sao không binh tướng lực tập trung cùng nhau tiến công, mà muốn ở màu máu bình nguyên lưu lại ngũ vạn không có chút ý nghĩa nào đại quân đây? Đối với không nghĩ ra sự tình, Lý Gia Vượng không có kế tục suy nghĩ sâu sắc, mà là để mắt ưng cùng trình tra trùng mật thiết giám thị màu máu trên vùng bình nguyên ngũ vạn la tư đại quân. Bất luận có âm mưu gì dự định, chỉ có chính mình chăm chú nhìn chằm chằm bọn họ, liền không lo bọn họ sẽ không bạo lộ ra. Đem những tin tình báo này đều sau khi xem xong Lý Gia Vượng đầu tiên là tìm tới Tần Giao, đem thủ thành cụ thể sự vật đều giao cho nàng, làm cho nàng ở La Tư Đại quân thời điểm tiến công thông báo chính mình một tiếng, sau đó liền chạy đến phòng tu luyện tu luyện kim cương quyết cùng với nghiên cứu kiếm pháp đi tới. Sau năm ngày, Tần Long dân thủ hạ ngàn tên cao thủ, trải qua một phen huyết chiến, tổn thất mấy trăm tên cao thủ sau khi đem ốc nhĩ đặc thành chủ đoàn người toàn bộ chém giết hầu như không còn, cũng nhân cơ hội thu nạp một vạn tàn binh, đến tận đây. Úc Nhĩ đặc liên hợp trong vương quốc chủ yếu đầu lĩnh, ngoại trừ Tần Long chính mình bên ngoài toàn bộ tử vong, nói cách khác, chỉ có Ly Gia Vượng đem La Tư vương quốc vây thành đại quân đánh bại, như vậy Tần Long là có thể nhân cơ hội chiếm lĩnh cái. Khác chấn nhỏ, thành lập một cái chân chính vương quốc, mà không phải một cái bên trong làm theo ý mình, không nghe vương quốc hiệu lệnh hình thức trên vương quốc. Tần Long biết lúc này Úc Nhĩ đặc thành nằm ở La Tư đại quân trong vòng vây, chính mình không cách nào tiến vào bên trong, cũng vội không lên cái gì đại ân liên liên dẫn thủ hạ tàn dư cao thủ, kế tục thu nạp tàn binh, hy vọng có thể ở thời khắc mấu chốt trợ giúp Lý Gia Vượng một cái, hoặc là ở chiến hậu đúng lúc bổ sung sức chiến đấu, thu phục những kia quần lòng vô thủ chấn nhỏ. Ở thu nạp tàn binh đồng thời, Tần Long cũng phái ra không ít thám báo ở phía xa quan sát ốc nhi đặc thành chiến sự, để mình làm ra chính xác quyết sách. Ở năm ngày thời điểm, La Tư Đại Quân mấy vạn binh sĩ tổng số ngàn thợ thủ công, đồng thời hợp tác chế trở thành mười mấy cái to lớn che chắn vật. Những này che chắn vật lại như từng cái từng cái to lớn vải bạt giống như vậy, thủ sau khi thức dậy, hoàn toàn có thể mang hơn một vạn binh sĩ cho che khuất, bất quá những này to lớn che chắn vật nhưng cổng cảnh cực kỳ, không nhưng ở dưới lắp đặt bách mười cái bánh xe, còn muốn mấy trăm đại hán đồng thời dùng sức mới có thể thúc đẩy. Cho dù những này, Cao Vân đang nhìn đến những này đơn sơ dụng cụ thì cũng là đầy mặt hưng phấn, chỉ có những này che chắn vật có thể đem binh lính của mình an toàn đưa đến bên dưới thành, đến lúc đó. Mười mấy vạn binh sĩ đồng thời công thành, đối phương có thể ngăn cản mới là cu. Ý sự đây. Kết quả là, chuẩn bị hoàn toàn La Tư Đại Quân, bắt đầu rồi quy mô lớn công thành chiến sự. Mà ở trên tường thành quan sát La Tư Đại Quân động thái tham báo, cũng ở La Tư Đại Quân vừa mới bắt đầu điều động thời điểm, liền liền vội vàng đem La Tư Đại Quân công thành sự tình báo cho Tần Giao. Sau đó Tần Giao đem chuyện này nói cho đang tu luyện bên trong Lý Gia Vượng, đạt được Tần Giao thông báo sau, Lý Gia Vượng lập tức đứng dậy hướng về tường thành đi đến. Hắn cũng muốn nhìn một chút đối phương, muốn thế nào thông qua chính mình kỳ thương binh sạ kích, tới gần tường thành. Ở Lý Gia Vượng đi tới trên tường thành sau khi, La Tư Đại Quân cũng điều chỉnh gần đủ rồi, cũng bắt đầu rồi vòng thứ nhất tiến công, chỉ thấy bọn họ ngũ vạn đại quân đóa ở một cái to lớn tấm ván gỗ sau khi, một bên thôi động tấm ván gỗ hướng về Úc Nhi Đặc Thành tới gần, một bên đi theo tấm ván gỗ mặt sau đi tới. Nhìn thấy đối phương tư thế, Lý Gia Vượng liền rõ ràng ý đồ của bọn họ. Không phải là hướng về dùng tấm ván gỗ ngăn trở chính mình kỳ thương binh công kích sao Nhưng là chính mình kỳ thương binh phát sinh viên đạn có dễ dàng ngăn trở như vậy sao Vậy cũng là có thể xuyên thủng 5 lại mẹ tấm thép viên đạn A Khi La Tư Đại quân công thành bộ đội tiến vào kỳ thương binh tầm bắn bên trong sau La Tư Vương quốc binh lính công thành môn lập tức xuất sáng lên đến Bọn họ nhưng là đều biết kỳ thương binh lợi hại Bị súng máy bắn chúng sau khi hầu như đều là lại tử vô sinh Kết quả là bọn họ không khỏi chăm chú nhìn chằm chằm khối này bị bọn họ ký thắc kỳ vọng cao tấm ván gỗ. Chỉ có khối này tấm ván gỗ vừa vỡ, bọn họ đều sẽ không chút do dự bước ra chính mình chân nhỏ, hướng về phía sau chạy đi, kiên quyết. Không làm kỳ thương binh biệng ngắm Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. chương 193, Thiên Hàng Phi Điệp, 4. chương 193, Thiên Hàng Phi Điệp, 4. Ở La Tư Đại quân dơ to lớn tấm ván gỗ, tiến vào kỳ thương binh tầm bắn sau khi, trên tường thành 5.000 kỳ thương binh lập tức kéo cò súng, đem viên đạn hướng về tấm ván gỗ trên chút xuống mà đi, nhất thời vô số viên đạn mang theo tiếng gió gầm rú, bắn chúng ở tấm ván gỗ trên cũng bắn lên một đám lớn vụ gỗ. Bất quá khi viên đạn tiến vào tấm ván gỗ bên trong sau, liền nghe thấy chạm chạm kim loại và chạm âm thanh, sau đó vô lực rơi xuống đất. Nhìn thấy chính mình kỳ thương binh không cách nào đem tấm ván gỗ đánh tan. Lý Gia Vượng vẫn như cũ mỉm cười, nhìn La Tư Đại Quân đẩy một cái cổng kềnh tấm ván gỗ, chậm rãi tới gần ốc nhĩ đặc thành, trên mặt thần sắc nhẹ nhõm, thật giống không một chút nào vì là La Tư Đại Quân công phá ốc nhĩ đặc thành lo lắng tự. Mà Cao Vân đang nhìn đến thủ hạ mình chế tác đơn sơ tấm ván gỗ chặn lại rồi kỳ thương binh viên đạn, không khỏi lộ ra thần sắc hưng phấn, thật giống ốc nhĩ đặc thành đã bị hắn đạp ở dưới chân như thế. Sau đó thì thầm tự nói, những này thủ hạ vẫn đúng là sẽ muốn điểm quan trọng, Dĩ nhiên nhớ tới đến dùng 5 tầng tấm ván gỗ cùng 4 tầng bán thốn tấm thép, tạo thành một cái dãy đến 9 tầng to lớn che chắn vật như thế hậu tấm ván gỗ, đừng nói là những kia mang ngẫu, chính là một cái cốc. 9 cao thủ một đòn toàn lực cũng không có thể đem cho đánh tan, trừ phi có mười mấy cấp 7 trở lên cao thủ đồng thời công kích, mới có thể đem như thế hậu tấm ván gỗ cùng tấm thép kết hợp vật cho đánh tan. Trốn ở loại cỡ lớn tấm ván gỗ binh lính phía sau, nhìn thấy trên tường thành kỳ thương binh không cách nào bắn thủng tấm ván gỗ, đem viên đạn bắn tới trên người mình. Không khỏi đều hưng phấn kêu lớn lên, sau đó nắm chặt vũ khí trong tay, chờ đợi tự mình di động đến phía dưới tường thành thời điểm, đồng thời hướng về trên tường thành bỏ tới, tin tưởng chỉ có chính mình này phương mấy vạn người đồng thời leo lên thành tường, như vậy kỳ thương binh chính là ở lợi hại, cũng sẽ đến ở vũ khí của mình bên dưới. Khi ngũ vạn la tư binh sĩ trốn ở thâm hậu tấm ván gỗ mặt sau, an toàn tới gần tường thành, khoảng cách ốc nhĩ đặc thành chỉ có 500 mét thời điểm, chỉ thấy ly ra vượng cười gần 2 tiếng. Sau đó vung lên bàn tay lớn, 100 xoay chuyển đài xuất hiện ở trên thành tường, cũng phối hợp trước đây 20 đài pháo đài, đồng thời hướng về cái kia to lớn tấm ván gỗ khởi sướng lửa đạn công kích. 120 đài có thể một pháo đánh giết cấp 7 trở xuống bất kỳ cao thủ đại pháo, đồng thời tề văn uy đủ sức để sánh ngang nhau cấp thánh cao thủ phổ thông một đòn, có thể dễ dàng xuyên thủng một thước hậu tấm thép, mà khối này chỉ chen lẫn hai tấc hậu tấm thép tấm ván gỗ, lập tức liền bị lửa đạn phá hủy, mà trốn ở binh lính phía sau, cũng bởi vì quá mức dày đặc. Lập tức bị đánh giết hơn mấy ngàn người. Ở tấm ván gỗ bị lửa đạn đánh tan một khắc đó, Lý Gia vượng cười lạnh nói, các ngươi đều ở lại chỗ này đi. Hắn vừa dứt lời, trên tường thành 5.000 ngàn đã tắt lửa kỳ thương binh ở thứ nổ súng, đem vô số viên đạn hướng về những kia không còn dựa vào la tư binh sĩ trên người chuốt xuống mà đi. Nhất thời đại pháo tiếng nổ vang rền, cùng với súng máy tiếng gầm gừ trở thành thời khắc này giữa bầu trời nhân vật chính, mà làm vì là phối hợp diễn nhưng là cái kia vô số viên đạn đạn tháo cùng với những kia ngã vào trong vũng máu, dần dần biến mất sinh mệnh. công thành ngũ vạn la tư binh sĩ ở tấm ván gỗ bị đánh vỡ một khắc đó liền lớn tiếng hét lên một tiếng, sau đó phát dội tự hướng phía sau lộ chạy ra, nhưng đáng tiếc động tác của bọn họ xa xa chậm với viên đạn cùng đạn pháo tốc độ, còn chưa kịp chạy xa liền bị đạn pháo cho nổ bay, hoặc là là chăn đạn cho đánh tan đầu. đồng thời bọn họ bởi trong lòng sợ hãi, cho tới đều không đang nghe từ quan trên chỉ huy mà là liều linh hướng về phía sau an toàn mang chạy trốn. Loại này không trật tự chạy trốn, cũng làm cho vô số binh lính bị phía sau đồng bạn cho đẩy lên trên đất, đập lên mà chết. Bởi vậy, nhất sau từ đâu khi thương binh viên đạn, cùng xoay chuyển pháo đài lửa đạn dưới, chạy đi người chỉ có vẹn vẹn mấy trăm tên may mắn binh lính. Nhìn may mắn chạy ra thang thiên mấy trăm tên binh sĩ, cùng với bị bỏ và ốc nhĩ đặc bên dưới thành mấy vạn bộ thi thể, cao vân trên mặt hưng phấn toàn bộ đều biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó chính là vô tận mệt mỏi, chỉ thấy hắn vô lực gơ cánh tay một cái. Để một đội binh sĩ đánh cờ hàng đi bên dưới thành thu thập thi thể, sau đó chậm rãi trở lại chính mình đại doanh ở trong, ngồi ở chủ tọa trên nền người ra. Mà Lý Gia Vượng cũng không có đối với những kia dơ cờ hàng nhà xác binh lính tiến hành đả kích, hắn biết những thi thể này nếu như không xử lý rất có thể sẽ dẫn ôn dịch, bởi vậy mới có thể bỏ mặc những binh sĩ kia thông dòng nhà xác, đồng thời những binh sĩ kia cũng ở nhà xác xong xuôi sau khi, quay về tường thành không người chào, sau đó mang theo đê. Nở bạn thi thể rời khỏi Ngay khi Cao Vân ngồi ở lều lớn bên trong chủ vị đờ ra, Lý Gia Vượng đứng ở trên tường thành ngóng nhìn thì màu máu trên vùng bình nguyên không đột nhiên nứt ra một cái hát động lớn, sắt theo đó từ trong hát động ra tới một người to lớn ngân bạch sắc hình tròn đĩa bay, nhìn thấy giữa bầu trời đột nhiên xuất hiện hình tròn đĩa bay, la tư vương quốc người chiêm tinh sư kia trên mặt lao giả lập tức toát ra vẻ hưng phấn, sau đó lập tức phái lính liên lạc, truyền lệnh Cao Vân từ bỏ ốc Nhị Đắc Thành. Chạy về nơi này Mà chính hắn thì lại chăm chú nhìn chằm chằm ở trên bầu trời lão đà lảo đảo hình tròn đĩa bay. Lúc này hình tròn đĩa bay buồng lái này bên trong, một cái lam con mắt, da trắng, tóc vàng, dài đến cùng địa cầu người Âu Châu gần như, xem ra rất khôn khéo một người trẻ tuổi, đang ở nơi đó mắng to, đúng là đen như chó. Thật vất vả hao tổn tâm cơ đạt được một nhóm thật hóa, chuẩn bị đem bán đi đại kiếm một bút, dĩ nhiên gặp phải hải tặc tập, tập kích. Gặp phải hải tặc tập, tập kích còn chưa tính. Nhưng là Lão Tử thật vất vả từ hải tặc trong tay trốn thoát, dĩ nhiên lại gặp phải tinh tế phong bạo, bị thổi tới một cái không gian xa lạ nhảy lên điểm, sau đó nhảy lên đến cái này không biết tên man hoang trên tinh cầu tới. Đi tới man hoang tinh cầu, liền man hoang tinh cầu đi. Nhưng là ngươi dĩ nhiên đem Lão Tử phi thuyền hệ thống đều cho có thể hỏng rồi, này còn khiến người ta sống. Thế nào a Nghe nói man hoang tinh cầu thổ dân đều thích đăng người, Lão Tử có thể tuyệt đối đừng bị nơi này thổ dân cho ăn đi. Người trẻ tuổi này gọi Khoa Bỉ là thiên hà tinh hệ một tên tiểu thương nhân, đối lập với cái khác đại thương người mà nói, hắn gần giống như những kia đi khắp hang cùng ngõ hẻm tiểu thương phiến bình thường cấp bậc. Đương nhiên, đây là đối lập với đại thương người mà nói, đối với thiên hà tinh hệ người bình thường mà nói, hắn chính là bọn họ mục tiêu theo đuổi, nằm giữ trải qua một loại so với khá giả sinh hoạt tốt hơn gấp 10 lần năng lực. Chính là như vậy một cái nho nhỏ thương nhân thân phận, cũng là hắn phấn đấu 10 năm ở thêm vào siêu thật vận may mới may mắn đạt được Hắn nguyên bản là một cái bị cha mẹ ở Tuyết Dạ vứt bỏ đứa đống rác cô nhi, may mắn bị một cái nhặt rác ông lão phát hiện ra, cùng đem cho nuôi nấng lớn lên, bằng không hắn đã sớm đông chết ở cái này tuyết trong đêm. Bất quá rất không may ở hắn 10 tuổi năm ấy, cái kia nuôi nấng hắn ông lão bởi vì một cái đồ bỏ đi chạm quyền quản lý, cùng một cái khác người nhặt rác phát sinh xung đột, cũng bị người kia cho vô tình giết đánh chết. Cũng chính là một khắc đó, hắn đã biến thành một cái chân chính cô nhi, một cái không chỗ nương tựa, thân không chia làm bị người vứt bỏ cùng khinh bị người lưu lạc, cũng sẽ ở đó một ngày, trong lòng hắn đối với quang minh cuối cùng một tia ngóng trông, cũng bởi vì ông lão tử vong mà dập tắt. Từ ngày đó sau đó, hắn liền bắt đầu rồi chính mình lang thang cùng nhặt rác cuộc đời, đang khắp nơi lang thang cùng nhặt rác trong quá trình, hắn gặp phải người qua đường kỳ thị cùng trào phúng ánh mắt, gặp được tinh tế cảnh sát xua đuổi cùng đánh đập, hắn từng ở lạnh giá băng tuyết ban đêm, ngồi xổm ở đầu đường giao lộ run rẩy quá, đã từng vì một khối bị người vứt bỏ thịt nướng cùng một con lang thang chó hoang tranh cướp cắn xé quá cũng từng vì có thể ở đồ bỏ đi chạm nhặt rác mà cùng cái khác người nhặt rác đã xảy ra xung đột đấm máu chính hắn bị một ít mạnh hơn hắn trắng người nhặt rác cho đả thương quá cũng đem những kia so với mình nhỏ yếu người nhặt rác đả thương thậm chí đánh chết quá đây chính là người nhặt rác vận mệnh nhược đúc cư Nờ dê thực ngươi không chết thì ta phải lìa đời. hắn ở lang thang trong quá trình chậm dãi thói quen tất cả những thứ này ở 5 năm, năm lang thang cuộc đời bên trong Hắn đi qua mấy chục có tiếng tinh cầu, từng trải qua thành thị phồn hoa, cũng từng trải qua thành thị sau lưng hắc ám cùng bạn mẹo, từng trải qua đồng bạn vào ngày thường bên trong hư hàn vấn đoán, cũng đã gặp quá bọn họ ở sau lưng bên trong âm mưu tính toán. Nói chung, hắn ở lang thang trong quá trình chiếm được rất nhiều người thường không có kiến thức cùng kinh nghiệm, đồng thời cũng sâu sắc hiểu được gân tình ấm lạnh lòng đời nóng lạnh chân lý. Ở hắn 15 tuổi sinh nhật ngày ấy, hắn thuận lợi đem tập thể dục theo đài luyện đến tầng thứ bảy Thiên hà tinh hệ người thống chỉ vì tăng cao bản tinh hệ thực lực, mà cung cấp một loại tập thể hình phương pháp, cộng tầng 15, mỗi một tầng đại diện cho tương ứng chiến sĩ đẳng cấp, như tu luyện tới tầng thứ nhất, liền đại biểu người nắm giữ cấp một chiến sĩ thực lực. Bất quá bộ này tập thể dục theo đài mặt sau 6 tầng, bình dân là không thể tu luyện, chỉ có tham gia quân đội sau mới có thể tu luyện, phía trước 9 tầng nhưng là thiên hà tinh hệ tất cả mọi người cũng có thể tu luyện, mà khoa bỉ cũng tu luyện bộ này tập thể dục theo đài, hơn nữa Thiên Phú cũng không tệ lắm. Tức thời thực lực của hắn đạt đến chiến sĩ cấp 7 hàng ngũ, C. Cũng đạt đến tham gia thiên hà tinh hệ dân binh tiêu chuẩn thấp nhất, cũng đại diện cho thực lực của hắn vượt quá bình thường người bình thường. Người bình thường nhiều nhất chỉ có thể đem tập thể dục theo đài luyện được tầng thứ 6. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. Chương 194, Thiên hàng phi điệp, Nam. Chương 194, Thiên hàng phi điệp, Nam. Ở thực lực của hắn đạt đến chiến sĩ cấp 7 ngày ấy, hắn leo lên trở về hắn lớn lên cái tinh cầu kia, cũng bắt đầu tìm kiếm cái kia đem hắn nuôi nấng lớn lên ông lao cho giết chết người nhặt rác, bất quá đáng tiếc chính là, người nhặt rác kia từ lúc 2 năm trước, liền bị đến từ những nơi khác người nhặt rác cho giết chết, chờ hắn biết tin tức này sau, liền bất đắc dĩ thở dài, sau đó ở hắn đã từng ở lại địa phương mặc nghiệm mấy phút sau khi, liền rời khỏi cái kia làm người thương tâm thành thị, đi tới một cái khác thành thị xa lạ. Ở cái này thành thị xa lạ bên trong, không có mục tiêu hắn, lợi dụng chính mình vượt quá người bình thường thực lực, tụ tập một nhóm người nhạc rác, đã khống chế mười mấy cái đồ bỏ đi chạm, trải qua áo cơm không lo sinh hoạt. Ở hắn 18 tuổi năm ấy, hắn ở một cái dưới đêm trăng, bất ngờ ở đồ bỏ đi chạm cứu một cái bị trọng thương ông lão vốn là lấy tính cách của hắn là sẽ không liền ông lão kia, nhưng là ông lão kia cùng cái kia nuôi nâng hắn lớn lên ông lão có điểm giống nhau, liền hắn là tốt rồi tâm đem mang về chô ở của mình cũng cho ông lão kia đem thương thế trên người cho trị liệu đơn giản một thoáng, xem như là bảo vệ ông lão kia tính mạng. Sáng sớm ngày thứ hai, chờ hắn từ trong giấc ngộng thanh lúc tỉnh lại, ông lão kia đã rời khỏi phòng của hắn, cũng ở giường của hắn trên đầu, lưu lại một tấm 50 vạn ngày Hà tín dụng điểm không ký danh thẻ tín dụng. Mà hắn khi chiếm được 50 vạn ngày Hà tín dụng điểm sau, liền thoát ly người nhặt rác thân phận, bắt đầu làm lên bán lẻ, bởi hắn từng trải qua rất nhiều quen mặt cùng các loại nhân vật. Đối với những nhân vật kia trong lòng đều có một cái rõ ràng nắm chặt, bởi vậy hắn làm lên chuyện làm ăn đến, thuận buồm xuôi gió, vẹn vẹn một năm này, hắn liền đem cái kia 50 vạn tín dụng điểm tăng gấp mấy lần, biến thành hơn 200 vạn tín dụng điểm. Sau đó hắn tiêu tốn 100 vạn tín dụng điểm, mua một cái loại nhỏ tư nhân phi thuyền, cũng ở thiên hà đế quốc thương vụ bộ đăng ký một cái nho nhỏ vận tải công ty, liền như vậy hắn từ một cái người nhặt rác đã biến thành một cái tiểu lão bản của công ty, chỉ là công ty của hắn chỉ có một mình hắn. Hắn tức là ông chủ cũng là công nhân. Hắn cũng nghĩ tới chiêu mấy cái công nhân, nhưng là hắn từ việc trải qua của mình bên trong biết, nếu như chính mình đảng hoàng làm vận tải nghiệp vụ là phát không được tài, bởi vì những kia kiếm tiền nghiệp vụ đều bị những kia loại cỡ lớn vận tải công ty cho giữ lấy, chính mình là không có cách nào tranh thủ ngã, cũng, bởi vậy hắn dự định làm buôn lậu chuyện làm ăn, bởi vì buôn lậu là một hạng có thể phát nhanh ngành nghề. Được. Nờ dây nhiên, buôn lậu cũng là một hạng nguy hiểm ngành nghề, vì lẽ đó vì lý do an toàn hắn là không dám chiêu công nhân. Lần này hắn từ địa phương tinh cầu một cái sắp về hưu hậu cần quan quân nơi này, giá rẻ mua được mấy bộ cấp thấp chiến sĩ huấn luyện thiết bị, dự định đem những thiết bị này giá cao bán cho những kia vùng mỏ đầu mục, thật phát một phen phát tải. Ai biết hắn mới vừa từ một cái bí mật chuyên môn dùng cho buôn lậu nhảy lên điểm ra đến, liền gặp phải tinh tế hải tặc tập kích. thật vất vả từ hải tặc trong tay trốn ra được, dĩ nhiên lại bất ngờ đi tới nơi này một cái địa phương xa lạ. Đồng thời trên phi thuyền thiết bị cũng toàn bộ đều hư hao, căn bản là không có cách đang tiến hành tinh tế đi, chính là muốn ở từ trên mặt đất bay lên, đều là một cái chuyện phiền phức tình, ở tình huống như vậy, hắn có thể không tức giận mắng to sao. Nếu như không phải hắn buồng lái này bên trong thiết có chuẩn bị dùng thiết bị, có thể bảo đảm hắn đang bay thuyền xảy ra bất chắc tình huống dưới thân người an toàn, nói không chắc hắn đã sớm sợ hai hét dầm lêm, bởi vì hắn phi thuyền bởi hệ thống thiết bị toàn bộ hư hao, đang lấy tốc độ cực nhanh hướng về trên đất rơi dụng mà đi. Nhìn ngân bạch sắc phi thuyền cách xa mặt đất càng ngày càng gần, cái kia La Tư Vương quốc chiêm tinh sư lão giả trên mặt sắc mặt vui mừng càng ngày càng đậm, đều sắp muốn ở hắn trên khuôn mặt già nua mở ra một đóa hoa tới. Chỉ thấy hắn đứng ở trống trải màu máu trên vùng bình nguyên, mặc cho gió to đem y phục của hắn thổi bay mà không hề bị lay động, chỉ là chăm chú đem nóng rực ánh mắt tìm đến phía cái kia chính đang cực tốc rơi dụng trên phi thuyền diện, lặng lặng chờ đợi phi thuyền địa một khắc đó. Lúc này nội tâm của hắn bên trong tràn ngập vui sướng cùng hưng phấn tịnh. Cũng ở đấy lòng lớn tiếng hò hét nói, thiên sự may mắn, ta tử ra quật khởi thời cơ rốt cuộc đến, ta tử ra ở cũng không cần gánh vác tổ tiên không cho phép bước vào đại lục phân tranh di trí, từ nay về sau, ta tử ra đều sẽ ở đại lục dương danh lập vạn, tái hiện trường, cổ chiêm tinh sư vinh quang. Ngồi ở buồng lái này bên trong khoa bỉ, đột nhiên cảm thấy buồng lái này bên trong một trận chấn động nhẹ nhẹ, lập tức ý thức được phi thuyền rơi xuống đất, bởi vì buồng lái này bên trong có giảm chấn công năng, bình thường chấn động. Ở buồng lái này bên trong là không có cảm giác, một khi buồng lái này bên trong có chấn động, vậy đã nói do phi thuyền xảy ra rung động dữ dội, tỉ như bị năng lượng pháo hoanh kích, hoặc là từ cực cao địa phương trực tiếp rơi rụng, mà hiện tại buồng lái này bên. Trong chấn động hiển nhiên là người sau nguyên nhân. Liên khoa bị vội vã mở ra quản chế thiết bị, cũng còn tốt, chứ ở ngoài phi thuyền sát trên máy thu hình không phôi, bằng không thì hắn liền đã biến thành một cái người mù, không nhìn thấy ngoài phi thuyền diện bất cứ sự vật gì ở mở ra quản chế thiết bị sau khi khoa bị lập tức nhìn thấy phi thuyền chu vi thập trong phạm vi ngàn mét sự vật đồng thời cũng nhìn thấy la tư vương quốc ngũ vạn đại quân hướng về hắn phi thuyền chạy tới tình cảnh đang nhìn đến ngũ vạn ăn mặc khôi giáp đại quân hướng mình chạy tới thì khoa bị nhất thời kinh hô một tiếng tiếp theo nhanh chóng đem buồng lái này bên trong đồ dự bị năng lượng máy kiểm tra lấy đi ra cũng lấy tốc độ cực nhanh mở ra kiểm tra bên ngoài ngũ vạn đại quân năng lượng phản ứng nhìn năng lượng máy kiểm tra trên số liệu khoa bị trong lòng cảm thấy lạnh lẽo Sau đó tức miệng mắng to, tiên sư nó, một cái man hoang tinh cầu mà thôi, làm sao sẽ hơn 100 cái chiến sĩ cấp 7 cùng mười mấy cái chiến sĩ cấp 8 cùng với một cái chiến sĩ cấp 9, này còn có để cho người sống hay không a? Hán Nguyên buồn định bằng vào chính mình chiến sĩ cấp 8 thực lực, đi ra phi thuyền, đến ngũ vạn la tư trong đại quân ngang dọc một phen, sau đó nhìn có thể hay không đem thu phục để bản thân sử dụng đây. Hiện tại biết rồi bên ngoài có thật nhiều so với mình lợi hại chiến sĩ, lập tức từ bỏ tính toán đó. Chuẩn bị đàng hoàng ở tại trong phi thuyền không đi ra ngoài, các loại, chờ, đối phương rời khỏi hắn xuất hiện ở đi cũng không muộn, ngược lại buồng lái này bên trong đồ ăn sung túc đủ hắn ăn lên mấy năm. Nặng đến không biết bao nhiêu tấn phi thuyền mang theo to lớn sức hút của trái đất, từ trời cao bên trong trực tiếp rơi xuống, trên người mang theo có cường độ có thể nói là khó mà tin nổi, chính là một cái cường giả thánh vực nếu như bị đập trúng, phòng trừng cũng sẽ bị cho tạm vì là bánh thịt, bởi vậy khi, làm từ trời cao trực tiếp rơi dụng phi thuyền cùng mặt đất tiếp xúc thì, trong nháy mắt liền đem mặt đất cho đập ra một cái mười mấy mét hô sâu đồng thời cách xa ở mười mấy dặm ở ngoài ngũ vạn la tư đại quân cũng cảm đến đại địa một trận lay động một ít binh sĩ lập tức không đứng thẳng được ngã trái ngã phải nằm trên đất sát theo đó vẫn không có các loại chờ những kia nằm trên đất binh lính lên một tiếng vang trời nổ vang bắt đầu ở trên bầu trời bồng bềnh để cái kia ngũ vạn la tư binh sĩ lỗ thai vì đó tê rần đầu vì đó chấn động Một ít tâm trí không kiên định binh lính, ở gặp phải địa chấn cùng nổ vang sau khi, liền lập tức quỳ trên mặt đất cầu khẩn lên, ở trong mắt bọn họ. Đây chính là thần tích, là thần ở cảnh kỳ bọn họ, không cho bọn họ đi chạm cái kia giữa bầu trời rơi rụng, xa lạ tên to xác Nhìn thấy phi thuyền đi rơi trên mặt đất, mà binh lính của mình nhưng quỳ trên mặt đất cầu khẩn, người chiêm tinh sư kia đầu tiên là sương sở, sau đó rất nhanh rõ ràng những tiểu binh kia tâm tư, tiếp theo hắn để bên người sĩ quan phụ tá. Đi bà những kia bị phi thuyền rơi xuống đất động tĩnh mà làm cho khiếp sợ binh lính tổ chức ra cũng đem bọn họ lần thứ hai tập hợp lại cùng nhau hướng về phi thuyền này rơi dụng địa phương chạy băng băng mà đi mà khoa bị ở giam không khí trên nhìn thấy chính là trước mắt này ngũ vạn là tư đại quân đồng thời hướng về phi thuyền phương hướng chạy băng băng mà đi một màn trải qua hơn một giờ chạy băng băng sau khi người chiêm tinh sư kia cùng với ngũ vạn là tư đại quân đi tới khoa bị tư nhân phi thuyền bên làng lặng nhìn trước mắt cái này trường 300m khoan 250m, cao 15m, kỳ thực là 30m. Có 15m bị tạp xuống mặt đất trở xuống, mặt ngoài bị đổ lên một tầng ngân bạch sắc sơn, cùng với kỳ quái đồ án cùng hoa văn quái vật khổng lồ, người chiêm tinh sư kêu láo giả trừng lớn hai mắt, trên mặt cũng lộ ra vẻ khó mà tin nổi, cũng ở trong miệng thì thầm nói, thực sự là khó mà tin nổi, trên đời dĩ nhiên sẽ có như thế khổng lồ mà tinh xảo đồ vật, không trách tổ tiên lưu lại di trí, nói ta từ ra khi chiếm được cái này thiên ngoại đến vật sau khi là có thể lại vào đại lục đây. Nguyên lai chỉ có ta tử ra đạt được cái này thiên ngò. Ai đến vật, đạt được bên trong ẩn dấu bảo vật, ta tử ra cái nào còn có không phát đạt lý do a? Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. chương 195, Thiên Hàng Phi Điệp, 6. chương 195, Thiên Hàng Phi Điệp, 6. Là tư vương quốc đại quân cái kia trên thực tế thông suốt chiếm tinh sư, đều là trận to hai mắt. Lộ ra giật mình không thôi biểu hiện, chớ nói chi là những kia không có cái gì kiến thức các binh sĩ, chỉ thấy những binh sĩ này lần thứ hai ngã quỳ trên mặt đất, quay về phi thuyền cung bái lên, một bộ đem phi thuyền cho rằng thiên tứ thần vật mô dạng, ở trong mắt bọn họ cái kia khổng lồ phi thuyền chính là một cái thần vật, bởi vì chỉ có thần mới có thể chế tạo ra như vậy khổng lồ mà nhẹ đồ vật. Từ trong khiếp sợ tỉnh lại chiêm tinh sư, nhìn một chút quỳ xuống một đám lớn các binh sĩ, lộ ra ung dung mỉm cười. Hắn rõ ràng những này không có cái gì kiến thức các binh sĩ, đối với không biết sự vật sợ hãi cùng cùng bái, bởi vậy hắn cũng không có đi ngăn cản các binh sĩ cùng bái, mà là lớn tiếng hô, "Đây là thần tứ cho chúng ta là Tư Vương quốc thánh vật, chúng ta hẳn là đưa nó vận chuyển đến vương quốc đi." Nghe được người chiêm tinh sư này lão giả, bên cạnh hắn sĩ quan phụ tá cũng theo cùng hô lên, "Đây là thần tứ cho chúng ta là Tư Vương quốc thánh vật, chúng ta hẳn là đưa nó vận chuyển đến vương quốc đi." Mà những binh sĩ kia nghe được trưởng quan của mình môn đều như thế hô, liền cũng theo lớn tiếng gọi lên, nhất thời ngũ vạn đại quân đồng thời hô, đây là thần tứ cho chúng ta là Tư Vương quốc thánh vật, chúng ta hẳn là đưa nó vận chuyển đến vương quốc đi. Trong ngay mắt, La Tư Vương quốc này ngũ vạn binh sĩ, trong lòng tràn ngập hưng phấn cùng vẻ vui thích, bởi vì bọn họ là thần quan tâm con dân. Sau đó, người chiêm tinh sư kia liền bắt đầu tổ chức nhân lực, tìm kiếm tiến vào phi thuyền phương pháp, thời gian ở tại bọn hắn tìm kiếm bên trong lặng lẽ trôi qua, bán hôm sau, bọn họ vẫn không có tìm tới tiến vào phi thuyền phương pháp. Liền, trong lòng lo lắng chiêm tinh sư, lập tức từ bỏ trước kia từ vào miệng, lối vào tiến vào trong phi thuyền dự định, mà là chuẩn bị dùng võ lực mạnh mẽ ở trên phi thuyền mở ra một cái vào miệng, lối vào, tuy rằng như vậy sẽ phá hư phi thuyền, thế nhưng cũng hầu như so với không vào được, không chiếm được bất cứ thứ gì cường. Người chiêm tinh sư kia láo giả, đầu tiên là để các binh sĩ quay chung quanh đang bay thuyền chu vi, quay về phi thuyền dùng vũ khí trong tay mạnh mẽ tạp, thăm dò tìm ra trên phi thuyền điểm yếu nhưng đáng tiếc ý nghĩ của hắn là thật hiện thế sát thực tàn khốc những binh sĩ này đem vũ khí trong tay đập về phía phi thuyền chỉ gây nên chạm chạm kim loại tiếng va chạm cùng với một ít màu vàng nổ lửa nhưng không có đối với phi thuyền tạo bất kỳ tổn thương gì chỉ có một ít thực lực mạnh mẽ quân quân mới ở trên phi thuyền lưu lại nhàn nhạt vết ao cắt phá một chút trên phi thuyền ngân bạch sắt sơn nhìn thấy tình cảnh thế này người chiêm tinh sư kia lão giả sưng sờ sau đó cấp tốc làm ra phản ứng đem thủ hạ hết thể cấp 6 cấp 7 Chiến sĩ cấp 8 tập hợp lại cùng nhau, chuẩn bị để những này trong quân tinh nhuệ cao thủ hợp lực ở trên phi thuyền mở ra một cái vào miệng, lôi vào. Cuối cùng, hơn 500 tên chiến sĩ cấp 6, hơn 100 tên chiến sĩ cấp 7, cùng với hơn 10 người chiến sĩ cấp 8 tập trung đến người chiêm tinh sư kia lão giả bên người. Ở tướng quân bên trong hết thẻ cấp 6 trở lên cao thủ tập hợp sau khi thức dậy, người chiêm tinh sư kêu lão giả, lập tức trước hết để cho hơn 500 tên chiến sĩ cấp 6, hợp lực công kích trên phi thuyền một điểm. Nhưng đáng tiếc kết quả rất không như ý, này hơn 500 chiến sĩ cấp 6, chỉ ở trên phi thuyền lưu lại một cái phạm vi mười mấy mét, sâu đến mấy lại mẹ hố nhỏ, không có đối với phi thuyền tạo thành tổn thất quá lớn, nếu như lấy bọn họ như vậy cường độ, đi xuyên thủng phi thuyền sát. Ngoài, cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể đi vào trong phi thuyền đây. Liên người chiêm tinh sư kia lão giả bất đắc dĩ phất phất tay, để cái kia hơn 500 tên chiến sĩ cấp 6 đứng ở một bên, cho cái kia hơn 100 tên chiến sĩ cấp 7 lưu ra không gian. Sau đó để những kia chiến sĩ cấp 7 lợi dụng đấu khí đi công kích, hy vọng có thể đạt được một cái kết quả tốt. Chỉ thấy hơn 100 tiên chiến sĩ cấp 7 đứng thành một hàng, đồng thời vận chuyển đấu khí công pháp, đem đấu khí bao trùm ở vũ khí trong tay bên trên, nhất thời chỉ thấy các loại đủ mọi màu sắc đấu khí ở mọi người vũ khí trong tay trên hiện hiện. Sau đó chỉ nghe bọn họ đồng quát một tiếng, đồng thời đem đấu khí ngưng tụ thành từng đạo từng đạo sắc bén kiếm khí, hướng về trên phi thuyền cùng một vị trí bộ tới. Nhất thời hơn 100 đạo kiếm khí cùng ngoài phi thuyền sát chạm vào nhau, đồng phát ra làm người lóa mắt đốm lửa, tiếp theo một tiếng to lớn tiếng vang, ở mọi người trong thai bay lên. Khi mọi người ở trước mắt quang nhìn kỹ đến cái kia bị hơn 100 đạo kiếm khí va chạm giờ địa phương, chỉ thấy bên trên xuất hiện một cái phạm vi mười mấy mét, sâu đến một tấc hố nhỏ. Mà người chiêm tinh sư kia lão giả nhìn thấy trên phi thuyền xuất hiện một cái một tấc thâm hố nhỏ, nhất thời trong lòng vui vẻ, sau đó để cái kia hơn 100 tên chiến sĩ cấp 7 kế tục công kích. Sau nửa giờ, cái kia hơn 100 tên chiến sĩ cấp 7 toàn lực công kích mười mấy lần, liền tiêu hao hết toàn thân đấu khí, lập tức ngồi dưới đất tính dưỡng lên, chuẩn bị chờ bọn hắn khôi phục như cũ sau khi đang tiếp tục công kích. Mà lúc này phi thuyền vỏ ngoài, đã bị bọn họ cho làm ra một cái phạm vi mười mấy mét, sâu đến một thước nhiều hố to. Ở tại buồng lái này bên trong khoa bỉ, từ giam khống khí trung tướng La Tư Vương quốc người hết thể hành động, đều xem rõ rõ ràng ràng, khi hắn xem thấy đối phương đối với phi thuyền không thể ra sức thời điểm. Hắn không khỏi lộ ra hưng phấn cười to tiếng, nhưng khi cái kia hơn 100 tên chiến sĩ cấp bảy, ở ngoài phi thuyền sắc trên mở ra một cái sâu đến một thước nhiều hố sâu thì, hắn liền cười không đến, mà là quay về La Tư Vương quốc người mắng to lên, hắn ngược lại không sợ La Tư Vương. Quốc người có thể uy hiếp đến hắn thân người an toàn, mà là lo lắng hắn ở trong phi thuyền hàng hóa an toàn, vậy cũng là hắn đại phân bộ tài sản a. Lại một lần nữa đưa mắt tìm đến phía cái kia một thước bao sâu hố to trên, khoa bị có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu hắn xem như là chết rồi bảo vệ chính mình ở trên phi thuyền hàng hóa tâm nhân cái danh to kia vị trí ngoài phi thuyền sát độ dày chỉ có 1 mét đối phương ở hành trước mấy lần là có thể ung dung tiến vào trong phi thuyền đem hắn hàng hóa lấy mất chính là hiện tại hắn muốn trước đem trong phi thuyền trọng yếu hàng hóa bắt được buồng lái này bên trong chứa đựng cũng không có cách nào bởi vì hệ thống bại liệt hắn không cách nào trải qua trong phi thuyền chỉ có thể từ buồng lái này bên trong đi ra ngoài mấy tiếng sau khi những kia cấp 7 cùng cấp 8 chiến sĩ Lại trải qua nhiều lần cùng đánh, rốt cục đem phi thuyền cho mở ra một cái phạm vi mười mấy mét chỗ hồng, liền ở chiêm tinh sư lão giả dưới sự chỉ huy, lượng lớn la tư binh sĩ tiến vào trong phi thuyền, bắt đầu tìm kiếm cùng vận chuyển tất cả có thể trở đi vật phẩm. Nhìn lượng lớn la tư binh sĩ ở chính mình trong phi thuyền, di chuyển chính mình hàng hóa, Khoa bị trong lòng tức giận cực kỳ, thật muốn dùng năng lượng pháo đem những binh sĩ này đều cho đánh thành cho, nhưng đáng tiếc những này hắn chỉ có thể tưởng tượng mà thôi, trên thực tế nhưng không thể ra sức. Bởi vì phi thuyền hệ thống bại liệt, hệ thống vũ khi đương nhiên cũng không có thể dùng. Đương nhiên, hắn cũng có thể từ buồng lái này bên trong đi ra ngoài, đem những binh sĩ kia làm thịt rồi. Thế nhưng, nếu như hắn thật sự đi ra buồng lái này bên trong, phỏng chừng hắn đều sẽ trước tiên, bị la tư trong đại quân những cao thủ làm thịt rồi. Ngay khi khoa bị phi thuyền xuất hiện ở màu máu bình nguyên một khắc đó, mắt ưng cùng trinh tra trùng liền đem xuất hiện cái kia một màn, truyền tống cho lý gia vượng mà Lý Gia Vượng đang nhìn đến mắt thương cùng Trình Tra trùng chuyện đưa tới hình ảnh thì nhất thời chừng lớn hai mắt không kìm lòng được lớn tiếng gọi vào. bị gột, người ngoài hành tinh địa bay à? Khi hắn nhìn thấy Khoa bị phi thuyền rơi xuống đến ở màu máu trên vùng Bình Nguyên, mà nguyên bản đóng quân ở màu máu Bình Nguyên ngũ vạn La Tư đại quân cũng nhanh chóng hướng về phi thuyền địa địa phương chạy băng băng mà đi sau. lập tức ý thức được người ngoài hành tinh kia địa bay là chính hắn một cơ hội, một cái có thể để cho hắn trong thời gian ngắn nhất trở lại thành Phong Diệp cơ hội. Chỉ có hắn đạt được cái kia đĩa bay, như vậy hắn nhất định có thể ở trong đó tìm tới một cái máy bay. Sau đó cơi máy bay nhanh chóng trở lại lãnh địa của mình thành phong diệp, mà không cần nghĩ hết tất cả biện pháp đi đi thuyền, đi đường biển chậm rãi về lãnh địa đi. Lúc này Lý Gia Vượng, trong lòng tràn ngập trở lại lãnh địa sau sự đẹp đẽ tình cảnh, ôn nhu có thể người mã nhã thân mật kéo cánh tay của mình, cùng mình vừa nói vừa cười, giỏi về mưu tính cổ vũ cùng quách ra, chỉ vào địa đồ cho mình hiến ngôn hiến kế. Chính mình chỉ cần ở thích hợp thời điểm, gật gù nói một câu hết thể đều giao cho các ngươi, là có thể tùy ý hưởng thụ, mà không cần vì là công sự mà phiền não rồi, chính mình vung tay lên, nhất thời trăm vạn thánh vực cơ nhân chiến sĩ, cùng ngàn tỷ máy móc binh chủng, đồng thời hướng về thánh long đế quốc khởi sướng tiến công, cũng bao phủ toàn bộ đại lục. Nghĩ tới chỗ đắc ý, lý gia vượng không khỏi là lớn, thân ái mã nhã ta đã trở về, mỹ lệ đại lục ta muốn cho ngươi thần phục ở dưới chân của ta. Trở thành ta hiến cho mãi nhã lễ vật tốt nhất. Rơi vào mộng ảo bên trong Lý Gia Vượng, không chút nào phát hiện bên cạnh hắn tần giao, tần đại tiểu thư, đang dùng một loại ánh mắt kỳ quái theo dõi hắn xem đây. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. chương 196, Thiên Hàng Phi Điệp, 7. chương 196, Thiên Hàng Phi Điệp, 7. Lý Gia Vượng chính đang ảo tưởng thời điểm, đột nhiên phát xuất hiện trên người chính mình có điểm không đúng. Cảm giác trên mặt lạnh lẽo, liền liền rất nhanh tỉnh táo lại, sau đó đưa mắt tìm đến phía để trên mặt chính mình cảm thấy lạnh lẽo địa phương, nhất thời cùng tần giao cái kia ánh mắt kỳ quái tương giao ở cùng nhau, cũng khơi dậy một chút ít đống lửa. Bốn mắt nhìn nhau mà nhìn hai người, nhất thời ở vào một loại ám muội trong không khí, hồi lâu sau, Lý Gia Vượng trước tiên đánh vỡ loại này bầu không khí, có chút không tự nhiên hỏi, người như thế nhìn chầm chằm ta xem làm gì, lẽ nào trên mặt ta trường bỏ ra sao. Tần giao dường như không nghe thấy Lý Gia Vượng câu hỏi như thế, đối với hắn không có làm ra phản ứng chút nào, mà là vẫn như cũ tử nhìn tròng trọc Lý Gia Vượng con mắt, rất nhiều phải đem hắn cho nhìn thấu tư thế, quá hồi lâu sau, nàng mới thu hồi ánh mắt của mình, có chút thú hoán hỏi, mạ nhã là ai? Nghe được tần giao ú hoán, Lý Gia Vượng không có quá to lớn phản ứng, mà là mang đầy ôn nhu nói rằng, là, vâng đúng, thê tử của ta, cũng là ta yêu nhất nữ nhân nhìn Lý Gia Vượng nói tới Mã Nhã thì một mặt say xưa mô dạng, Tần Giao liền cảm thấy một trận đau lòng. Sau đó dùng hung tận ngựa khí chất vấn nói: ngươi chừng nào thì có cái thế tử? Nếu như ngươi muốn kết hôn lời của ta, nhất định phải đưa nàng cho Ngưng. Nghe được Tần Giao, Lý Gia Vượng đầu tiên là sững sờ, sau đó tức giận nói: Ngưng, đùa gì thế? Đó là không có khả năng. Còn có, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Ngươi cho rằng ta muốn kết hôn ngươi a? Nói thật cho ngươi biết. Nếu như ngươi muốn gả cho lời của ta, phải đến thê tử ta mã nhã cho phép, bằng không thì ngươi chỉ có thể làm một cái thiếp, hoặc là khi, làm, một cái không có bất kỳ danh phận thiếp thân hậu gái. Tần giao bị lý gia vượng vô tình cho mạnh mẽ đông nói, sau đó không để ý hình tượng khóc lớn tiếng hô, ai muốn gả cho ngươi à. Nói cho ngươi, ngươi không đem cái kia mã nhã cho ngừng, cũng đừng muốn chạm ta một đầu ngón tay. Lúc này trong lòng nàng tràn ngập tự hoán hối tiếc bi thường, cùng đối với cái kia tố chưa che mặt mã nhã căm hận cùng với đáy lòng nơi sâu xa ước ao cùng đấu kỵ. Ở Lý Gia Vượng cùng Tần Giao xảo lên giá đến thời điểm, bên cạnh bọn họ binh lính, liền đều thức thời đoá qua một bên đi tới, ai cũng không muốn nhạ cái kia phiền phước, xúc cái kia rủi ro. Thấy Tần Giao nước mắt chảy xuống, bình sinh sợ nhất người thương chảy nước mắt hắn, trong lòng hắn kỳ thực vẫn là đối với Tần Giao rất có hảo cảm, không đúng vậy không sẽ cùng đính hôn, bất quá cái này hảo cảm cùng mã nhã so sánh, vậy thì kém xa, nhất thời cảm thấy một trận bất đắc dĩ. Sau đó lấy tốc độ nhanh nhất, bình phục một thoáng tâm tình kích động, vội vã nói sang chuyện khác nói rằng, nơi này phòng ngự liền giao cho ngươi chỉ huy, đồng thời nơi này 5.000 ma ngẫu cùng 120 đại đại. Pháo, cũng giao cho ngươi chỉ huy, tin tưởng có những này, ngươi có thể an ổn phòng thủ ở nơi này, ta muốn đi màu máu bình nguyên một chuyến. Nghe được lý gia vượng chẳng hiểu ra sao, tần giao biết rõ hắn là đang cố ý nói sang chuyện khác, còn chưa phải do đình chỉ gào khóc, to mò hỏi, ngươi đi màu máu bình nguyên làm gì? bên ngoài chú đóng La Tư Vương quốc thập vạn đại quân, trong đó còn có ngũ vạn là kỵ binh, phòng trường ngươi vừa ra đi sẽ bị đối phương kỵ binh cho vây quanh, không còn những này ma ngẫu bảo vệ, ngươi nhất định sẽ bị La Tư Vương quốc đại quân cho tươi sống vây nốt chí tử. nói tới chỗ này, Tần Giao thật giống nghĩ tới điều gì tự, dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Lý Gia Vượng nói, sẽ không muốn đi chịu chết đi. tuy rằng ta không muốn gả cho ngươi, ngươi cũng không cần đi tự sát đi. thấy Tần Giao đình chỉ gào khóc. Lý gia vượng vừa nãy bất đắc di tâm tình vì đó bông lỏng, bất quá khi hắn nghe được tần giao mặt sau thì, nhất thời lại vì đó là người, cũng còn tốt hắn trong nháy mắt tỉnh táo lại, biết hiện tại không phải là cùng tần giao đàm luận việc tư thời điểm, bằng không thì còn không biết phải đàm luận đến khi nào đây. Nếu như ở đưa nàng cho có thể khóc, liền không tốt kết cuộc, liền liền cô ý lớn tiếng nói là, vâng đúng, à, vẫn là ngươi nghĩ tới chú đáo, chúng ta Úc Nhĩ đặc thành đã bị hoàn toàn vây quanh, chính ta một người đi ra ngoài thật là có khả năng bị đối phương bắt lại đây. Nghe được Lý Gia Vượng khích lệ, Tần Giao lập tức tạm thời buông xuống vừa nãy tịch mịch tâm tình, mà là có chút đắc ý nói, đó là đương nhiên, ngươi cũng không nhìn một chút sao là ai. Sau khi nói xong, dơ cao chật ních bộ ngực, hướng về Lý Gia Vượng thị uy lên. Ai? rơi vào yêu say đắm bên trong người thật khờ a. Nguyên bản thông minh như vậy một người phụ nữ, bây giờ lại bởi vì Lý Gia Vượng một câu khích lệ mà đắc ý vinh báo. Thấy Tần Giao dấp đắc ý. Lý Gia Vượng thở phào nhẹ nhõm, rốt cục đưa nàng giải quyết cho, liền Lý Gia Vượng liền không để ý tần giao, mà là dùng ánh mắt lạnh như băng, quan sát xa xa chú đóng 10 vạn .00. la tư đại quân, hắn vốn là dự định một thân một mình mang tới mấy thất ngựa, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới màu máu bình nguyên, sau đó ở thả ra kỳ thương binh đem màu máu trên vùng bình nguyên ngũ vạn la tư đại quân đánh tan, do đó đem cái kia phi thuyền cho cướp được tay. Bất quá khi chiếm được tần giao nhắc nhở sau. Hắn lúc này quyết định trước đem trước mắt này 10 vạn la tư đại quân cho đánh tan, lại đi màu máu bình nguyên, miễn đến an toàn của mình chịu đến uy hiếp. Nghĩ đến, lấy cái kia phi thuyền to lớn thể tích cùng trọng lượng, la tư vương quốc người hẳn là không. Có cách nào đem cho trở đi đi? Liền coi như bọn họ có thể trở đi, phòng trừng cũng muốn tiêu hao thời gian dài, chính mình cho dù muộn đi cái 10 ngày nửa tháng, cái kia phi thuyền hẳn là còn ở vị trí ban đầu. Phân tích xong xuôi sau lý gia vượng, lập tức vung tay lên đem chính mình cản khôn trong nhẫn một nửa kỳ thương binh tung ra ngoài, nhất thời những này được thả ra kỳ thương binh, đem ngoài thành một đám lớn không gian cho chạm tràn đầy, phóng tầm mắt nhìn, tất cả đều là hải dương màu xanh lục, đầy đủ mười vạn trên người mặc màu xanh lục khôi giáp kỳ thương binh, đương nhiên có thể tạo thành một cái hải dương màu xanh lục rồi. Đứng ở lý Gia vượng bên người tần giao, nhìn tường thành bên ngoài lít nhá lít nhít, một chút nhìn không thấy bờ kỳ thương binh tạo thành hải dương màu xanh lục, nhất thời trương đại, mở lớn, đáng yêu miệng nhỏ dùng khó mà tin nổi cùng cực kỳ sùng bái ánh mắt nhìn Lý Gia Vượng kích động nói ngươi còn thật là lợi hại a dĩ nhiên có nhiều như vậy ma ngẫu thực sự là khó mà tin nổi a bằng ngươi những này ma ngẫu tổng số lượng thực lực đừng nói là một cái ốc nhĩ đã thành chính là chủ thành chúng ta cũng có thể đem cho đánh hạ đến a mà trên tường thành thủ vệ thấy Lý Gia Vượng thả ra nhiều như vậy kỳ thương binh bọn họ đều không tự chủ được hít vào một ngụm khí lạnh sau đó chính là vô tận mừng như điên Có nhiều như vậy lợi hại kỳ thương binh, bọn họ những binh sĩ này liền không cần tiêu tốn bao lớn công phu, cũng không cần liều mạng chém giết là có thể đạt được thắng lợi, hoặc được vô số vinh dự cùng chiến lợi phẩm. Điều này có thể không cho bọn họ cảm thấy hương phấn cùng vui sướng sao. Cho nên bọn họ ở hương phấn qua đi, không khỏi đều dùng kính để cùng ánh mắt sùng bái, nhìn bọn họ cô ra lý gia vượng, đồng thời ở trong lòng âm thầm quyết định, sau đó quan trọng hơn cùng cô ra bước tiến, cô ra hướng cái kia đi, ta liền hướng cái kia đi. Cô ra để ta làm gì, ta liền làm gì, nói chung một câu nói, sau đó theo cô ra lan lộn. Bởi vì ở trong lòng bọn họ có như vậy một cái lý niệm, vậy thì là theo Lý Gia Vượng hốn, nhất định có thể đạt được vô tận vinh hoa cùng phú quý. Phòng trưng lúc này Lý Gia Vượng để bọn họ lập tức phản loạn Tần Long thậm chí giết chết Tần Long, trong bọn họ đại đa số người, cũng sẽ không chút do dự dơ lên vũ khí trong tay, hướng về Tần Long trên người chém tới. Đương nhiên, Lý Gia Vượng là không thể truyền đạt mệnh lệnh như vậy bởi vì hắn lúc này trong lòng tràn ngập đối với trở lại thành phong diệp uống vọng cùng với đối với mã nhã tưởng niệm nơi này còn có thể cân nhắc cướp đoạt cái này nho nhỏ ước nhị đặc thành quyền khống chế đây đừng nói để hắn cướp đoạt thành nhỏ quyền khống chế chính là ngươi đem chủ thành quyền khống chế đưa cho hắn hắn cũng sẽ không để ý tới bởi vì hiện tại trong lòng hắn to lớn nhất sự tình chính là cướp đoạt phi thuyền trở lại thành phong diệp cái khác hết thảy đều là phù vân một mảnh khi nghe đến tần giao khuyết đại sau lý gia vượng chỉ là nụ cười nhạt nhòa một thoáng không hề trả lời. Mà là ở trong lòng nghĩ đến, nhìn cái gì vui đùa, đừng nói đánh hạ chủ thành, chính là ta đem thực lực của mình toàn bộ bạo lộ ra đến, đều sẽ khiến cho hòn đảo này trên hết thể thế lực cảnh giác cùng khủng hoảng, bọn họ nhất định sẽ thành lập một cái chuyên môn đối phó ta liên minh. Bởi vì bất kỳ một thế lực nào, đều sẽ không khoan dung tự bên cạnh mình xuất hiện một cái không yên tĩnh nhân tố, cũng chính là bởi vì này, ta mới có thể đem cụ thể thực lực ẩn dấu lên, chỉ đem cho thấy đến thực lực. Khống chế ở những thế lực kia có thể khoan dung thực lực bên trong phạm vi. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. Chương 197, Thiên Hàng Phi Điệp, 8. Chương 197, Thiên Hàng Phi Điệp, 8. Lý Gia Vượng hiện tại sở dĩ lập tức thả ra 10 vạn kỳ thương binh, một là hắn biểu hiện hắn cướp đoạt cái kia phi thuyền quyết tâm, hai là hắn hiện tại không cần ở ẩn giấu thực lực, bởi vì không còn cái kia cần phải, một khi hắn cướp đoạt đến cái kia phi thuyền Là có thể dễ dàng rời đi nơi này, trở lại thành phong diệp đi tới, chờ hắn rời đi nơi này thời điểm. Nhưng kia vì là thực lực của hắn cảm thấy sợ hãi thế lực môn, còn chính đang nằm ở cò kẹ mà cả, đấu miệng lươi giai đoạn, khoảng cách. Đạt thành liên minh thỏa thuận còn muốn thời gian thật dài đây. Căn bản sẽ không có không có mắt thế lực ở chưa đạt thành thống nhất liên minh trước đó, đến gây sự với hắn, trừ phi chính hắn muốn tìm cái chết. Ở thả ra 10 vạn kỳ thương binh sau khi, Lý Gia vượng quay về bên người tần giao nói một tiếng ta đi vậy. Liền đi dưới tường thành, khiến ba thất chiến mã, mệnh lệnh thủ vệ binh sĩ mở cửa thành ra, để hắn đi ra ngoài. Đi ra khỏi cửa thành sau khi, Lý Gia Vượng nhanh chóng cưới lên ngựa, tiến vào 10 vạn kỵ thương binh phương trận vị trí trung ương. Sau đó liền mặt không hề cảm xúc nhìn phương xa là tư đại quân nơi đóng quân ra lệnh, mục tiêu màu máu bình nguyên, hết tốc độ tiến về phía trước, giết chết tất cả những người cản đường. Ngay khi Lý Gia Vượng đứng ở trên tường thành thả ra 10 vạn kỵ thương binh một khắc đó, ở ốc nhĩ đặc thành xa xa dò xét la tư vương quốc thảm báo liền phát hiện này làm hắn khiếp sợ một màn cũng lấy tốc độ nhanh nhất đem tin tức này báo cáo cho cao vân nghe được thủ hạ kỵ binh thám báo làm người khiếp sợ báo cáo sau nguyên bản ánh mắt tan dã cao vân lập tức thân thể chấn động hai thoại chưa nói vọt thẳng ra liều lớn cưỡi lên một con khoái mã hướng về ốc nhĩ đặc thành phương hướng chạy băng băng mà đi vừa nãy kỵ binh thám báo báo cáo tin tức quá khiến cao vân chấn động hắn không tận mắt một thoáng trong lòng là sẽ không an tâm. Khi Cao Vân chạy băng băng đến Úc Nhĩ đặc thành mấy rậm ở ngoài thời điểm, liền nhìn thấy do 10 vạn lít nha lít nhít, trên người mặc màu xanh lục khôi giáp kỳ thương binh, tạo thành hải dương màu xanh lục, nhất thời hắn ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, sau đó quay về bên người tùy tùng mà đến sĩ quan phụ ta nói, mệnh lệnh các binh sĩ ném mất tất cả đồ con đu, lấy tốc độ nhanh nhất tập hợp, hướng về màu máu bình nguyên lui lại. Sau khi nói xong, liền dục ngựa về đại doanh đi tới, ở trở lại đại doanh sau đó. Cao Vân lập tức lấy tốc độ nhanh nhất đem ngũ vạn kỵ binh tập hợp lên, sau đó dẫn dắt bọn họ trước tiên triệt hướng về màu máu Bình Nguyên, mà bên cạnh hắn sĩ quan phụ tá thì lại một nửa theo hắn lui lại, bình thường ở lại Đại Doanh tổ chức bộ binh lui lại. Các loại, chờ, Lý Gia Vượng gối ngựa thất, ở khi thương binh bảo vệ cho đi tới La Tư Đại quân nơi đóng quân thì La Tư Đại Doanh bên trong binh lính đã sớm lui lại sạch sành sanh, chỉ để lại vô số lều vải, đồ quân lương thảo cùng với khôi giáp vũ khí những vật này tư. Lý Gia Vượng tùy ý nhìn lướt qua La Tư Đại quân lưu lại không, doanh, không có dừng chút nào lưu, trực tiếp từ La Tư Đại doanh bên trong xuyên qua, kế tục hết tốc lực hướng về màu máu bình nguyên chạy đi. Sau hai tiếng, Lý Gia Vượng đem bên người 10 vạn kỵ thương binh thu vào càn khôn trong nhẫn, sau đó ở đem mặt khác 10 vạn kỵ thương binh thả ra đi ra, kế tục không ngừng không nghỉ hướng về màu máu bình nguyên chạy đi. Đang suốt sáng chạy đi trong quá trình, Lý Gia Vượng vẹn vẹn giết chết mấy trăm cái đi đội La Tư binh sĩ, những lúc khác đều ở hết tốc lực chạy đi. Chính là một ít tiện tay có thể giết binh lính, chỉ cần hắn không ngăn trở Lý Gia Vượng đường đi, như vậy Lý Gia Vượng đều lười động thủ đem giết chết, mà là trực tiếp từ những binh sĩ kia bên cạnh chạy băng băng mà qua, cho những kia trong lòng kinh hoàng binh lính lưu lại che trời cho bụi. Khi Cao Vân mang theo ngũ vạn kỵ binh, mới vừa tiến vào màu máu bình nguyên thời điểm, liền gặp phải người chiêm tinh sư kia láo giả, phải tới để hắn hồi huyết sắc bình nguyên lính liên lạc, ở tiếp kiến qua cái kia lính liên lạc sau, Cao Vân cũng không ngừng lại trực tiếp hướng về người chiêm tinh sư kia lao giả vị trí chạy như điên. Trải qua nửa ngày hành quân gấp, Cao Vân rốt cục ở mang theo ngũ vạn kỵ binh đi tới khoa bị tư nhân phi thuyền bên, nhìn to lớn mà tình xảo phi thuyền, Cao Vân cũng bị mạnh mẽ chấn động một cái, đồng thời đối với có thể báo trước tất cả những thứ này chiêm tinh sư lão giả, trong lòng lại nhiều một phần kinh nghệ, bất quá hắn rất nhanh từ phi thuyền mang đến chấn động bên trong tình lại, sau đó nhanh chóng tìm tới người chiêm tinh sư kia lão giả, cũ. NG đem Lý Gia Vượng mang theo 10 vạn kỳ thương binh, hướng về nơi này giết tới mà đến tin tức báo cho hắn. Đang nghe quá Cao Vân giới thiệu kỳ thương binh lợi hại đến mức nào sau, người chiêm tinh sư kia lão giả trên mặt cho thấy cực kỳ vẻ nghiêm túc, sau đó suy tư một hồi, trịnh trọng nhìn Cao Vân hỏi, ngươi xác định ngươi nói đều là thật sự. Cái kia ma ngẫu sư cùng với hắn ma ngẫu đại quân lúc nào có thể chạy tới nơi này. Hắn thực sự không tin đối phương dĩ nhiên có lợi hại như vậy chính là thượng cổ ma ngẫu sư cũng không thể nắm giữ 10 vạn ma ngẫu à. Tuy rằng chúng ma này ngẫu uy lực, không có thượng cổ ma ngẫu khuyết đại như vậy. Nghe được người chiêm tinh sư kia chất vấn, Cao Vân cũng biết mình làm người rất khó tin tưởng, chính là chính hắn, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn cũng sẽ không tin tưởng, liền hắn liền nghiêng mặt, tay phải chỉ thiên, trang trọng nói rằng, ta lấy ra tộc vinh dự thể, ta ngày hôm nay nói tới những câu là thật, chưa hề nói một câu lời nói dối, cũng chưa hề nói một câu khuyết đại ngôn ngữ. Thế sau khi xong, Cao Vân tiếp tục nói, cái kia ma ngẫu sư khoảng chừng còn muốn một ngày mới có thể chạy tới nơi này, bởi vậy kính xin ngươi sớm làm chỉ thị, chúng ta là lưu lại, vẫn là cùng đối kháng. Nhìn Cao Vân trên mặt mệnh mỏi cùng vẻ xuất sẵn, người chiêm tinh sư kia do dự một hồi, sau đó quay về Cao Vân nói, ngươi phái cao thủ thủ liều lớn, không cho người nào tiến vào tới quấy giày ta, ta muốn đối với cái kia ma ngẫu sư bói toán một thoáng, nhìn tương lai vận mệnh, chúng ta ở căn cứ bói toán kết quả làm ra là lui lại vẫn là đối kháng quyết định. Người chiêm tinh sư kia lão giả tiến vào lều lớn sau khi đầu tiên là ngồi xếp bằng trên mặt đất tĩnh tâm một hồi, mới từ trong lồng ngực lấy ra một viên thủy tinh lớn chừng quả đấm cầu. Tiếp theo liền đối với thủy tinh cầu nói lẩm bẩm lên, nhất thời giữa bầu trời vô số tinh thần dồn dập thả ra từng sợi từng sợi ngôi sao màu vàng nóng lực lượng tìm đến phía người chiêm tinh sư kia trên đầu, đồng tiến nhập thân thể bên trong. Sau một tiếng, người chiêm tinh sư kia đã đầu đầy mồ hôi, cả người bắt đầu run rẩy. Ru ru ru ru ru ru ru ru Mà lúc này cái kia thủy tinh lớn trừng quả đấm cầu, chậm chậm xuất hiện ba bức tranh vẽ. Chỉ thấy xuất hiện bản vẽ thứ nhất họa, là một cái Lý Gia vượng toàn thân hình ảnh, đệ nhị bức là Lý Gia vượng vung tay lên, vô số máy móc binh chủng ở Quang Minh đế quốc tàn sát trên người có chứa Quang Minh chúc phúc binh lính, vô số cấp thần, cấp thánh, cao thủ lơ lửng giữa không trung đem Quang Minh thánh thành cho hoàn toàn vây quanh, cũng đem vô số hóng ánh năng lượng hướng về Quang Minh thánh thành chuốt xuống mà đi, mà Quang Minh thánh trong thành vòng bảo vệ thì lại ở năng lượng công cách biên giới Lào Đà Lào Đảo. Đồng thời trong thánh thành nằm đầy vô số bị trọng thương chiến đấu thiên sứ. đệ Tam tranh vẽ mảnh nhưng là Lý Gia Vượng lôi kéo một người phụ nữ tay, đạp lên vô số trên người mặc đủ loại quần áo cùng khôi giáp hải cốt. Trên đại lục mỗi cái chủ yếu thế. Lực cương giả đỉnh cao, leo lên bạch ngọc làm thành vương tọa, dùng uy nghiêm ánh mắt nhìn xuống thiên địa tứ phương. Liên ở người chiêm tinh sư kia nhìn thấy Lý Gia Vượng uy nghiêm ánh mắt thì cái kia thủy tinh lớn chừng quả đấm cầu đột nhiên vỡ vụn, hóa thành một chồng mảnh vụn đi ngồi dưới đất mà người chiêm tinh sư kia lão giả cũng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, mắt lộ vẻ hoảng sợ. hắn vừa nãy dùng tổ tiên lưu lại thượng cổ thuật chiêm tinh đối với ly gia vượng tương lai tiến hành rồi một lần bói toán, không nghĩ tới dĩ nhiên nhìn thấy để hắn cảnh tượng khó tin. Đại lục thế lực cường đại nhất quang minh đế quốc bị vô tình đổ nghiệt, trên đại lục hết thảy cường giả đỉnh cao trở thành dưới chân chi thạch. Đôi này, chuyện này đối với nội tâm của hắn sản sinh đả kích cường liệt, liếc mắt nhìn hóa thành mảnh vụn thủy tinh cầu. Chiêm tinh sư lão giả đau lòng cho mày, cái này thủy tinh cầu nhưng là hắn ra truyền thừa chi bảo, may là gia đình hắn còn có một cái phó bản, bằng không thì nhưng là thảm. Dùng tay háo trà sắt một thoáng khỏe miệng máu tươi, người chiêm tinh sư kêu lão giả liền đi ra liều lớn, quay về thủ ở bên ngoài cao vần đám người lặng lẽ nói rằng, mệnh lệnh các binh sĩ tập hợp, đem hết thể có thể mang đi đồ vật toàn bộ trang xa, sau ba tiếng, chúng ta toàn quân lui lại về La Tư Vương Quốc. Nghe được chiêm tinh sư lão giả, mọi người cả kinh. Bọn họ nhưng là biết chiêm tinh sư lão giả thần kỳ, nếu đều nói muốn lui lại, tách ra Lý Gia Vượng, lâu như vậy nói rõ đốn Lý Gia Vượng khó đối phó, thậm chí không thể cùng là địch. Liên liên đều không nói chuyện, mà là trực tiếp trở lại chính mình xoáy bộ đội, đem thủ hạ các binh sĩ tất cả tập hợp lên. Tuy rằng bị ép lui lại, thế nhưng tâm tình của bọn họ không có bất kỳ ủ rũ, bởi vì bọn họ đánh một cái thắng trận, tù binh gần 10 vạn ốc nhĩ đặc liên hợp vương quốc binh lính, để ốc nhĩ đặc liên hợp vương quốc chỉ còn trên danh nghĩa. Đồng thời khoa bị phi thuyền cũng bị bọn họ đánh ra một lỗ hồng, đồ vật bên trong cũng bị bọn họ cho bàn hết rồi, chỉ để lại một hai còn chưa hề mở ra nhà kho. Đối với cái kia hai cái trước sau đều không mở ra nhà kho, bọn họ đã sớm không ôm ấp bất cứ hy vọng nào, bởi vậy hiện tại lưu lại, bọn họ chỉ có một chút tiết đối, nhưng không có quá to lớn cùng đối kháng. Hơn nữa trong lòng còn có một chút điểm hưng phấn, bởi vì bọn họ trở lại vương quốc sau, có rất nhiều có thể nói khoác tư bản. Thế giới siêu cấp mỹ nữ Hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. Chương 198, Thiên Hàng Phi Điệp, 9 Chương 198, Thiên Hàng Phi Điệp, 9 Ở chúng đêm sau khi rời đi, người chiêm tinh sư kêu lão giả ngước đầu nhìn lên bầu trời, trong lòng không còn vừa bắt đầu tiến vào trong phi thuyền, cũng đem bên trong vật tư cho bản không hưng phấn, mà là có thêm một kia đối với tương lai mở mịt, hắn thực sự không nghĩ ra, lý gia vượng làm sao sẽ trở thành tương lai đại lục vương giả. Mà hắn con đường của chính mình đem ở phương nào? Cuối cùng không nghĩ ra hắn, chỉ cần thở dài một hơi, nhỏ giọng tự nói, đi một bước, toán một bước đi. Bất quá ta tử ra tuyệt đối không thể trở thành người kia kẻ địch, cho dù đem la tư vương quốc đều đưa cho hắn, cũng không có thể cùng đối kháng, người kiếp nhưng là một cái tiêu chuẩn đồ phu, một cái đều sẽ đạp lên vô số người hài cốt leo lên đại lục vương toàn người, ta tử ra có. Thể không thể trở thành dưới chân một cái hài cốt. Sau ba tiếng, những kia đi tập hợp binh sĩ tướng lĩnh, lại lần nữa tụ tập đến người chiêm tinh sư kia lão giả bên cạnh nói quốc sư các binh sĩ đã tập hợp xong xuôi vật tư cũng đã toàn bộ trang xa chúng ta có hay không hiện tại liền xuất phát người chiêm tinh sư kia lão giả ánh mắt ở chúng trên thân thể người đảo qua một vòng sau khi liền thản nhiên nói phái một đôi lính liên lạc nói cho mặt sau không có chạy tới ngũ vạn bộ binh để bọn họ không muốn chạy tới nơi đây trực tiếp tránh ra đại đạo từ nhỏ lộ trở về vương quốc chúng ta xuất hiện lại xuất phát về nước sau khi nói xong liền trực tiếp hướng về xe ngựa của mình trên chạy đi. Ngồi ở thư thích trên xe ngựa chiêm tinh sư lão giả, xuyên thấu qua trên xe ngựa cửa sổ, nhìn dần dần biến mất ở trong mắt chính mình khổng lồ phi thuyền, trong lòng cảm khái và ngàn, cuối cùng hóa thành một tiếng bất đắc dĩ thở dài, sau đó đem trên xe ngựa rèm cửa sổ lôi kéo, nhắm mắt dưỡng lên thần. Khi chiếm được lính liên lạc mang đến mệnh lệnh sau, cái kia ngũ vạn bộ binh lập tức rời đi đại đạo, từ mỗi cái tiểu đạo hướng về La Tư Vương quốc chạy đi, nhất thời nguyên bản hì hì hỗn loạn đại đạo trở nên vắng ngắt lên. Mà Lý Gia Vượng từ trinh tra trùng cùng mắt thương chuyển quay lại trong hình ảnh, biết chưa uy hiếp chính mình an toàn đại quân, liền ghét bỏ kỵ thương binh tốc độ quá chậm, liền liền đơn giản đem cho thu vào cản khôn trong nhẫn. Để mắt thương cùng trinh tra trùng chặt chẽ nhìn mình chậm chậm chu vi đạt được động tĩnh. Một khi có người ních lại gần mình một ký lơ mệt trong phạm vi, lập tức cho mình báo cáo, miễn đến mình bị người cho đánh lén. Không còn kỳ thương binh liên lụy tốc độ, Lý Gia Vượng tới ngựa chạy như điên tốc độ lập tức tiêu tăng gấp đôi nguyên bản còn cần một ngày hành trình mới có thể đi vào màu máu bình nguyên. Hiện tại hắn nhưng dùng thời gian nửa ngày liền chạy tới màu máu bình nguyên. mới vừa tiến vào màu máu bình nguyên, Lý Gia vừa ánh mắt liền bị cái kia khổng lồ sắt thép phi thuyền hấp dẫn, đồng thời tâm tình của hắn cũng thuận theo trở nên hưng phấn, liền hay dùng tay mạnh mẽ vô một cái nịnh mạ cỗ hướng về phi thuyền phương hướng chạy như điên. Ngồi ở buồng lái này bên trong khoa bỉ, ở vừa bắt đầu nhìn thấy chính mình hàng hóa bị La Tư Vương quốc các binh sĩ cho bản không thời điểm. Đau lòng cực kỳ a. Bất quá hắn cũng là trải qua rất nhiều đau khổ người, rất nhanh liền đem tâm tình điều chỉnh lại đây, hắn ở trong lòng âm thầm an ủi mình nói, mình có thể mạng sống chính là may mắn lớn nhất, những hàng hóa này chỉ là vật ngoại thân, là mất đi cũng là mất rồi, không có gì ghê gớm lắm. Chỉ cần mình người vẫn còn, sau đó nhất định có thể kiếm được so với những hàng hóa này, còn nhiều hơn trên gấp 10 gấp trăm lần hàng hóa. Đang nói, chính mình nguyên bản chỉ là một cái bị xã hội vứt bỏ người nhặt rác mà thôi. Hiện tại đã trở thành một cái áo cơm không lo, còn nắm giữ một cái tư nhân phi thuyền tiểu TH. Ờm nhân, nói không chắc chính mình tương lai còn có thể trở thành một ngang dọc tinh tế đại thương người đâu. Điều chỉnh tốt tâm tình khoa bỉ, trong lúc rảnh rỗi, ngay khi một mặt ung dung ngồi ở buồng lái này bên trong, quan sát ngoài phi thuyền diện là tư đại quân động thái lên. Hắn chậm rãi phát hiện người chiêm tinh sư kia lão giả là đám người kia đầu lĩnh, liền liền cố ý đem diện mạo cho ghi vào trong lòng, thật sau đó lại cơ hội tìm về bãi Bất quá khi Cao Vân mang theo ngũ vạn kỵ binh chạy tới nơi này, cùng người chiêm tinh sư kêu lão giả hội hợp thì, trái tim của hắn liền đột nhiên mát lạnh, bởi vì năng lượng của hắn kiểm tra nghi bên trong biểu hiện này ngũ vạn kỵ binh bên trong, có một tên chiến sĩ cấp 9, hơn 20 tên chiến sĩ cấp 8, cùng với hơn 100 tên chiến sĩ cấp 7. Nhất thời hắn ở trong lòng hô lớn, ta trời ạ. Đây là một cái nguyên thủy tinh cầu sao. Chỉ là ở nơi này ta gặp được cao thủ. Đều so với thiên hà tinh hệ một cái tinh cầu trên cao thủ còn nhiều hơn, như vậy cả cái tinh cầu nên có bao nhiêu cao thủ a Lẽ nào ta hạ xuống tinh cầu này cao thủ trại tập trung sao? Vẫn là tinh cầu này là một cái cao cấp tinh cầu. Bất quá tinh cầu này cũng không giống cao cấp tinh cầu dáng vẻ a Cái nào cao cấp tinh cầu sẽ có nhiều như vậy ăn mặc khôi giáp chiến sĩ a Khoa bị nào biết, hắn hạ xuống địa phương, chỉ là một cái hẻo lánh trên hòn đảo nhỏ một góc vắng vẻ mà thôi. Nơi này hắn nhìn thấy cái gọi là cao thủ, ở trên thế giới này vẹn vẹn là một ít bia đỡ đạn cấp nhân vật mà thôi, ai, nói sai, kỳ thực bọn họ liền làm bia đỡ đạn tư cách đều không có. Nói thí dụ như, nếu như hắn hạ xuống ở quang minh đế quốc, nói không chắc hắn sớm đã bị quang minh đế quốc người cho bắt tới, cho rằng dị đoan cho xử tử. Khi La Tư vương quốc đại quân, bắt đầu thu dọn đồ đạc, sắt theo đó toàn quân lúc rút lui, khoa bị cảm thấy cực kỳ nghi hoặc, hắn có thể không tin đối phương là thỏa mãn sau khi mới lui lại bởi vì hắn từ đâu cái chiêm tinh sư lão giả trong ánh mắt nhìn thấy lưu luyến cùng không muốn, Đồng thời hắn cũng không làm rõ được, đối phương vì sao lại đột nhiên lưu lại, chính mình trên phi thuyền nhưng là còn có hai cái không có bị mở ra nhà kho đây. Nếu như đối phương lại ở thêm trên hai ngày, liền nhất định có thể nổ ra cái kia hai cái nhà kho cửa lớn. Chẳng lẽ có nhân vật càng lợi hại tới, do đó đêm này thập vạn đại quân cho dọa chạy, khoa bị có chút hương phấn suy đoán nói. Liền mang theo xem kịch vui tâm tình khoa bị. Hưng phấn nhìn chằm chằm máy theo dõi trên hình ảnh, chờ đợi cái khác đại quân đến, hắn thực sự là quá muốn xem một hồi, miễn phí, cổ đại bản, vũ khí lạnh quyết đấu. Nhưng đáng tiếc làm hắn thất vọng chính là, là từ vương quốc thập vạn đại quân đều từ hắn quản chế phạm vì biến mất một ngày, vẫn không có nhìn thấy một bóng người xuất hiện ở hắn giam không khí trong hình. Ngay khi hắn đối với xuất hiện đại quân không ở ôm ấp bất cứ hy vọng nào thời điểm, Lý Gia Vượng cưới một con khói mã. Đầy mặt vẻ hưng phấn hướng về phi thuyền phương hướng chạy tới hình ảnh xuất hiện ở khoa bị trước mắt, tùy ý quét một thoáng năng lượng kiểm tra nghi, khoa bị sưng sở, dĩ nhiên là một cái cùng mình cùng cấp bậc chiến sĩ cấp 8, kết quả là hắn liền bắt đầu chăm chú đang giám thị khí trên lượng lớn Lý Gia Vượng. Khi Lý Gia Vượng chạy băng băng đến phi thuyền bên cạnh thì, dông nhiên từ ngựa trên nhảy xuống, tiếp theo liền dùng tay nhẹ nhàng xoa xoa phi thuyền ngân bạch sắc sắc ngoài, đồng thời cao Hưng nói, mẹ nhà hắn, ngày hôm nay ta không chỉ thấy ngoại tinh phi thuyền Còn dùng dấu tay, sau đó ai muốn là nói với ta trên thế giới không có người ngoài hành tinh, ta nhất định đem hắn đánh đến liền hắn mụ cũng không nhận ra hắn. Đến từ địa cầu Lý Gia Vượng, đối với người ngoài hành tinh cùng với ngoại tinh phi điệp có một loại đặc thù tình cảm. Ở một trận hưng phấn sau khi, Lý Gia Vượng liền bắt đầu vòng quanh ngoài phi thuyền vi đi một vòng, nỗ lực tìm tới một cái vào miệng, lôi vào, rất nhanh, hắn liền phát hiện là tư vương quốc người ở trên phi thuyền mở ra miệng lớn, cũng từ nơi nào tiến vào trong phi thuyền. Bất quá khi hắn nhìn thấy trong phi thuyền nguồn ngang tràng cảnh thì, liền không khỏi trong lòng một trận khó chịu, sau đó tức miệng mắng to, mẹ nhà hắn, tới trưởng, thứ tốt đều bị bàn hết rồi. Lúc này, Lý Gia Vượng trong lòng còn có một kia hào tưởng, hắn hy vọng la tư vương của người, có thể để lại cho hắn một chút đồ vẩn, quản chi là một cái bé nhỏ không đáng kể con vật nhỏ cũng được a Cũng không thể để hắn tay không mà về cường đi. Ở trong phi thuyền tìm kiếm hồi lâu sau, Lý Gia Vượng rốt cục phát hiện một cái nhà kho lối vào. Cái này vào miệng, lôi vào, đã bị la tư vương quốc người, cho nổ ra một cái phạm vi 5 mét, sâu đến một thước hồ to, chỉ có hắn ở thêm bả kính, là có thể dễ dàng tiến vào bên trong, thu được bên trong vật tư. Liền lý gia vượng liền từ càn khôn trong nhẫn lấy ra trọng kiếm, toàn lực vận chuyển kim cương quyết, dùng sức vung lên hai tay, hướng về cái danh to kia trên bộ tới, nhất thời một đạo dài đến một trượng kiếm khí màu vàng nóng, mang theo lang liệt kính lực, và phải cái danh to kia, phát sinh một tiếng vang thật lớn cũng đem nguyên bản sâu đến một thước hố to, lại mạnh mẽ cứng rắn tạm sâu hơn nửa thước. Nhìn mình một đòn toàn lực, chỉ có thể đập ra một cái nửa thước thâm hồ to, Lý Gia Vượng không khỏi hơi nhướng mày, cảm khái cái này trên phi thuyền sắt thép rắn chắc, phải biết một đòn toàn lực của hắn, nhưng là so với 10 cái chiến sĩ cấp 8 hợp lực một đòn sức mạnh, càng lớn hơn rất nhiều, bởi vì bất kể là hắn tự thân sức mạnh của thân thể, vẫn là kim cương quyết mang theo có sức mạnh, đều là phổ thông chiến sĩ cấp 8 mấy lần trở lên. Thế giới siêu cấp mỹ nữ Hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. Chương 199, Thiên Hàng Phi Điệp, 10. Chương 199, Thiên Hàng Phi Điệp, 10. Lý Gia Vượng đang chuẩn bị kế tục công kích hố to thì, đột nhiên vẻ mặt hơi động, đình chỉ động tắt trong tay, lập tức xoay người hướng về ngoài phi thuyền đi đến, bởi vì hắn từ trình tra trùng chuyển đến trong hình ảnh biết, trong phi thuyền đi ra một cái người ngoài hành tinh, hắn hiện tại muốn sẽ đi gặp người nào người ngoài hành tinh, nhìn người ngoài hành tinh là ra sao. Nguyên Lai Khoa bị đang nhìn đến Chu vi phạm V2 trong vòng 10 dặm, ngoại trừ hắn cùng Lý Gia Vượng cái này cùng hắn thực lực tương đương người ở ngoài, sẽ không có bất luận người nào. Ở hơi hơi suy nghĩ một lát sau, cảm thấy cùng với trốn ở phi thuyền bên trong chờ chết, không bằng sấn xuất hiện ở cơ hội này đi ra ngoài thử vận may, liền mượn lên một cái có thể có thể dễ dàng đánh giết chiến sĩ cấp 6 cao cấp kích quang thương, cho mình đánh bạo, mở ra buồng lái này cửa lớn đi ra. Ở hai người cách nhau còn có còn có 10 mét thời điểm, Lý Gia Vượng liền lộ ra tự cho là mỉm cười, cũng giơ tay phải lên, quay về Khoa Bị lên tiếng chào hỏi nói, Này, người ngoài hành tinh chào ngươi. Mà Khoa Bị tuy rằng nghe không hiểu Lý Gia Vượng ở nói, thế nhưng cũng có thể từ Lý Gia Vượng động tác bên trong biết, đây là ở cùng hắn chào hỏi, liền theo lễ phép, cũng với Lý Gia Vượng cười cận, cũng tiện tay lên tiếng chào hỏi. Nghe được Khoa Bị âm thanh, Lý Gia Vượng sững sở, nghe không hiểu, liền liền từ cản khôn trong nhận lấy ra một tờ ngôn ngữ quyển chủ. Hướng về Khoa Bỉ trên đầu ném đi, nhất thời một đạo mánh liệt bạch quang tránh qua, Khoa Bỉ liền nghe đến Lý Gia Vượng lâm thành, may là ta có một tấm quý giá ngôn ngữ quyển trục, bằng không thì chúng ta còn không cách nào bình thường giao lưu đây. Một lần nữa tự giới thiệu mình một chút, ta tên Lý Gia Vượng, thế giới này một tên quý tộc, xin hỏi ngươi là? Ở Lý Gia Vượng ném ra ngôn ngữ quyển trục một khắc đó, nguyên bản nằm ở cảnh giác bên trong Khoa Bỉ, trong lòng căng thẳng, cho rằng Lý Gia Vượng đối với hắn khởi sướng tiên công Liền liền ngay cả vội dơ lên kích quang thương, hướng về Lý Gia Vượng xạ kích mà đi, bất quá khi hắn nghe được Lý Gia Vượng sau, liền thả sát âm, ném xuống kích quang thương, đối với có chút thật không tiện quay về Lý Gia Vượng nói rằng, thật xin lỗi, ta mới vừa rồi còn nghĩ đến ngươi là muốn công kích ta đây. Vì lẽ đó liền căng thẳng nổ súng, ta tên khoa bị, là thiên hà tinh hệ một tên tiểu thương nhân. Không có chuyện gì. Ai kêu chúng ta vừa nãy ngôn ngữ không thông đây. Bất quá phản ứng của ngươi đúng là rất nhanh có thể ở ta ném ra ngôn ngữ quyển trục trong nháy mắt đó nổ súng. Lý Gia Vượng ở tránh thoát cái kia kích quang thương xạ kích sau khi, ung dung nói rằng, hắn tử khoa bị động tác bên trong biết là vô ý, bởi vậy sẽ không coi ôm hận đối phương, trái lại tán thưởng đối phương hai câu, đương nhiên là trọng yếu hơn là, cái kia chi kích quang thương căn bản là không có cách xúc phạm tới có kim cương quyết hộ thể hắn. Nghe được Lý Gia Vượng ung dung sau, khoa bị cũng buông xuống căng thẳng tiếng lòng, hắn nhưng là biết Lý Gia Vượng là cấp 8 chiến sĩ Đồng thời từ vừa nãy Lý Gia Vượng né tránh kích quang thương xạ kích thì nhạy cảm động tác, liền biết thực lực so với mình muốn mạnh mẽ hơn không ít, chỉ ít chính mình không cách nào ở tình huống đó bên dưới tránh thoát kích quang thương xạ kích, chỉ có thể vận công gắng gượng chống đỡ, bởi vậy hắn có thể không muốn cùng Lý Gia Vượng trở mặt, hơn 10 năm lang. Thang sinh hoạt, cho hắn biết nhiều một người bạn hơn lộ, thêm một kẻ địch nhiều một bức tường chân lý. Liền hắn liền nói nói, ta lần thứ hai vì ta vừa nãy hành vi xin lỗi. Cũng đồng ý đem này một cái phi thuyền đưa cho người làm bồi thường. Nhìn thấy Khoa bị một mặt căng thẳng mô dạng, khi nghe đến hắn cung kính, Lý Gia Vượng cười cận, biết là sợ sệt chính mình trả thù, liền liền nói nói, Khoa bị huynh đệ không cần sốt sáng như vậy, để chúng ta làm ra đến hảo hảo tâm sự, còn ngươi muốn dùng cái này phi thuyền làm ta tổn thất tinh thần bồi thường, vậy ta cũng từ chối thì bất kính. Hắn nguyên lai mục đích chính là cái này phi thuyền, nếu Khoa bị đã đem chi đưa cho mình, như vậy liền miễn được bản thân tiêu tốn miệng lưới, đồng thời hắn đối với khoa bỉ cũng sản sinh không ít hào cảm. Lý Gia Vượng ở sau khi nói xong, liền đem vung tay lên, một cái bàn cùng hai cái ghế, liền xuất hiện ở trước mặt bọn họ, sau đó Lý Gia Vượng trước tiên ngồi ở một cái ghế trên, lấy ra mấy bình rượu đế, cùng hai cái tinh xảo chén rượu, cũng đem hai cái chén rượu bên trong gục mãn rượu đế, một cái đặt ở trước mặt chính mình, một cái đặt ở chính mình đối diện, ở làm xong tất cả những thứ này sau, liền đưa mắt tìm đến phía đang ngẩn người bên trong khoa bỉ. Ở Lý Gia Vượng đáp ứng nhận lấy phi thuyền thời điểm, Khoa Bỉ có thể xem chân chính buông xuống cảnh giác, dưới cái nhìn của hắn, không còn phi thuyền, chính mình có thể coi là là không còn gì cả, không có đáng giá bị người ghi nhớ đồ vật, hắn an toàn của mình liền tăng cao rất nhiều, không có bao nhiêu người sẽ ở không chiếm được bất kỳ lợi ích tình huống dưới, đi đối phó một cái cùng mình đồng cấp cao thủ. Bất quá khi hắn nhìn thấy Lý Gia Vượng dống dưng lấy ra cái bản một khắc đó, Khoa Bỉ liền ở trong lòng kinh hô, không gian giới chỉ Vậy cũng là đế quốc đại quý tộc mới ủng có thư A. Chính mình tùy tiện gặp phải một người, liền có không gian giới chỉ, lẽ nào không gian giới chỉ ở tinh cầu này như đồ bỏ đi bình thường dễ dàng đạt được sao? Vào đúng lúc này, trong lòng hắn các loại ý nghĩ đàn vào lẫn nhau, va chạm, cuối cùng hắn mới lấy to lớn ý chí, sắp sửa cướp đoạt không gian giới chỉ vì bản thân có ý nghĩ, cho mạnh mẽ cứng rắn ép xuống, sau đó thân thể có chút cứng ngắc đi tới Lý Gia Vượng đối diện ngồi xuống, bưng lên một chén rượu đế một tầm mà xuống. Tâm tình mới chậm rãi khôi phục lại yên lặng. Nhìn thấy khoa bị do vừa mới bắt đầu ánh mắt chuyển loạn, biểu hiện sát khí lộ ra ngoài, đến hiện tại ánh mắt thanh minh, sắc mặt bình thản, Lý Gia Vượng thỏa mãn cười cợt, cũng chỉ hoãn kim cương quyết vận hành tốc độ. Vừa nay hắn đã làm ra bất cứ lúc nào đánh giết khoa bị chuẩn bị, bởi vì hắn là sẽ không lưu cái kế tiếp đối với mình có uy hiếp người ở bên người, quảng chi hắn đối với người này có được chứ hiếu kỳ. Bất quá, ở khoa bị vẻ mặt khôi phục lại yên lặng, đem một chén rượu uống một hơi cạn sạch thời điểm, Lý Gia Vượng liền biết đối phương làm ra một cái lựa chọn chính xác, liền liền cười tán dương, được. Ngươi người bạn này ta nộp Sau khi nói xong, cũng đem bên cạnh mình một chén rượu uống một hơi cạn sạch. Nghe được Lý Gia Vượng, khoa bị không có không có trực tiếp trả lời, mà là tùy ý quét Lý Gia Vượng một chút, sau đó như một cái cơ chí lao giả bình thường thản nhiên nói, ngươi vừa này đối với ta sản sinh sắc cơ, bất quá xuất hiện đang không có, nói đi. Ngươi có mục đích gì, ta có thể không tin ngươi là tới nơi này đi dạo. Ngậy! Lý Gia Vượng đầu tiên là sững sở, sau đó cười nói, ta vừa nãy là đối với ngươi sản sinh sát cơ, bởi vì vừa nãy ngươi đối với ta không có ý tốt, hiện tại sát cơ không còn, là bởi vì ngươi làm ra một cái lựa chọn chính xác, không có bị tham làm che đôi mắt, còn ta mục đích tới nơi này, đương nhiên không phải vì toàn bộ, mà là vì đạt được phi thuyền của ngươi, cụ thể một điểm, là muốn cho ngươi dùng phi thuyền đưa ta một cái nơi xa xôi. Nghe được Lý Gia Vượng, Khoa bị lại một lần nữa chăm chú đánh giá Lý Gia Vượng vài lần, nghĩ thầm: hiện tại phi thuyền hỏng rồi, không cách nào trở về Thiên Hà Tinh Hệ. Nếu muốn ở cái này xa lạ tinh cầu sống tiếp, hoặc là nói, hoặc càng thêm có tư có vị như vậy tốt nhất chính là tìm tới một cái có thể dựa vào hậu thuẫn, mà trước mắt người này có thể là một cái rất lựa chọn tốt, bất kể là từ thực lực của tự thân trên xem, vẫn là từ thế lực trên xem, có thể dọa đi thập vạn đại quân cũng có, không gian giới chỉ đều là một cái lựa chọn tốt. Liên Khoa bị liền chậm dãi nói rằng, phi thuyền của ta hỏng rồi, không cách nào đang tiến hành phi hành, bất quá trong phi thuyền trong kho hàng, còn có một cái loại nhỏ máy bay, cái này máy bay có thể vòng quanh tinh cầu này. Bay lên vài vòng, hẳn là có thể thỏa mãn đưa ngươi đưa tới một cái khác đại lục mục đích. Lý Gia Vượng khi nghe đến phi thuyền hỏng rồi không cách nào phi hành thì, tâm tình căng thẳng, có chút ủ rũ lên, bất quá khi hắn nghe được còn có một cái máy bay có thể sử dụng thì, lập tức lại hưng phấn lên. Sau đó có chút không cao hưng nói, khoa bị huynh đệ, nói chuyện với ngươi khả năng thẳng thắn một điểm, hãy lo lắng vô ích một thoáng. Khoa bị từ Lý Gia Vượng vừa nãy phản ứng bên trong, biết đối với có thể không phi hành rất là quan tâm, liền liền không khỏi dò hỏi, ngươi rất gấp ư. Là, vâng đúng, rất gấp, ngươi xem chúng ta lúc nào có thể lên đường, chuyển động thân thể, xuất phát. Lý Gia Vượng có chút vội vàng hỏi, ta mới vừa nói qua phi thuyền của ta hỏng rồi, trên phi thuyền hệ thống cũng toàn bộ bại liệt. Bởi vậy chúng ta nếu như muốn từ trong kho hàng lấy ra máy bay, trước hết dùng võ lực ở nổ ra nhà kho cửa lớn, bằng không thì chúng ta không có máy bay, là không cách nào xuất phát, mà nổ ra nhà kho cửa lớn cần một chút thời gian, hy vọng ngươi có thể kiên trì chờ đợi một hồi. Khoa Bỉ nhìn mặt có háo sắc lý ra vượng thản nhiên nói, thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. chương 200, Thiên Hàng Phi Điệp, 11 chương 200, Thiên Hàng Phi Điệp, 11 Nghe được Khoa Bị sau, Lý Gia Vượng có chút nghi ngờ hỏi, phi thuyền chẳng lẽ không có thể tu sao? Dưới cái nhìn của hắn, phi thuyền chỉ là phá một cái lỗ thủng to mà thôi, đem động cho bù đắp không được sao? Không thể, bởi vì ta sẽ không sửa chữa phi thuyền, ta cũng không có công trình người máy. Khoa Bị mở ra hai tay làm từng cái từng cái bất đắc dĩ động tác nói rằng. Hả, như vậy a? Ta thử xem. Lý Gia Vượng thản nhiên nói, sau khi nói xong, liền từ càn khôn giới thả ra hai tên sơ cấp thợ ra lệnh cho bọn họ đi sửa chữa phi thuyền, nhận được mệnh lệnh sơ cấp thợ, đang bay thuyền bên ngoài tha một vòng, lại trở về Lý Gia Vượng bên cạnh nói, phi thuyền hệ thống hoàn toàn bại liệt, vượt quá chúng ta chức năng phạm vi, không cách nào chữa trị, các loại, chờ chế tạo cơ mà tăng lên đến hai tầng, chúng ta cấp bậc lên tới trung cấp thợ thì, mới có thể sửa chữa. Nghe được sơ cấp thợ, Lý Gia Vượng hít một mạch, đem sơ cấp thợ thu hồi càn khôn trong nhẫn, lại cùng khoa bị tán gấu lên. Mà Khoa Bị đang nhìn đến Lý Gia Vượng thả ra hai cái sơ cấp thợ một khắc đó, thì càng thêm kiên định đi theo ở Lý Gia Vượng quyết định, liền hai người một cái có tình, một cái có ý định, rất nhanh liền chạm ra một mảnh đốm lửa, hương phấn tán gâu ở cùng nhau. Lý Gia Vượng cho Khoa Bị giới thiệu phía trên thế giới này địa lý, lịch sử, phong tục, thế lực phân bố vân vân, mà Khoa Bị thì lại vì là Lý Gia Vượng giảng giải một ít, hắn ở lang thang trong quá trình nghe thấy, cùng với thiên hà tinh hệ khoa học kỹ thuật sinh hoạt các loại, chờ Lý Gia Vượng Dị Thường cảm thấy hứng thú đổ vật, liền như vậy, hai người càng tán gẫu càng cao hứng, dĩ nhiên vẫn hàn huyên một ngày một đêm mới chưa hết phòng thèm lường lại. Vươn người một cái, ngửa mặt lên trời nhìn một chút giữa bầu trời vừa bay lên Thái Dương, Lý Gia Vượng trên mặt mang theo vẻ vui thích, bay về Khoa Bỉ nói rằng, cùng Khoa Bỉ huynh đệ ngươi tán gẫu, thật mẹ nhà hắn một cái sảng khoái tự tuyệt vời. Không nghĩ tới huynh đệ ngươi tuổi không lớn lắm, trải qua nhưng dị thường phong phú, càng đáng quý chính là, ngươi dĩ nhiên đối với sinh hoạt. Có nhiều như vậy mới mẹ quan điểm, thật là làm cho lão ca ta bội phục không thôi à. Ở hai người tán gấu trong quá trình, nhiều bộ phận thời gian đều là Khoa Bị đang nói, Lý Gia Vượng đang nghe. Khoa Bị mười mấy năm lang thang sinh hoạt chuyện lý thú, tùy tiện nói một điểm, cũng có thể nói lên mười ngày nửa tháng. Vừa nãy Khoa Bị chỉ là tùy ý nói một điểm khá là chuyện thú vị, liền nói một. Ngay một đêm, để Lý Gia Vượng tăng mạnh kiến thức, hứng phấn không thôi. Nghe được Lý Gia Vượng tán dương, Khoa Bị cười khổ một tiếng nói rằng. Ngươi cho rằng ta muốn đi lang thang, muốn trải qua nhiều chuyện như vậy sao? Đó là không phải là bị sinh hoạt bức sao. Ngươi không nếu không tự ti, không phải hết thể bất hạnh người đều có thể giống như ngươi kiên cường còn sống, cũng đối nhau hoặc sản sinh rất nhiều mới mẻ cái nhìn. Nói chung, bất kể nói thế nào, ngươi đều là một cái đáng giá ta kính nể người, một cái đáng giá ta đi gặp gỡ người. Lý gia vượng thấy Khoa bị trên mặt cười khổ, an ủi nói rằng, Ngày hôm nay không biết làm sao làm, dĩ nhiên nói cái liên tục. Khả năng là bởi ngột ngạt quá lâu, cho nên mới phải coi ngươi là làm một cái nói hết đối tượng. Xin ngươi bỏ qua cho ổ. Trải qua một ngày một đêm giao lưu, Khoa bị đại thể hiểu rõ đến Lý Gia Vượng một điểm tính cách, biết không thích cùng người đi vòng mèo, yêu thích người có chuyện nói thẳng, hắn mới có thể như vậy ung dung nói ra chính mình chân thực ý nghĩ. Lý Gia Vượng nghe ra Khoa bị nói chính là lời nói thật lòng, liền liền nụ cười nhạt nhòa một tiếng, sau đó nói, huynh đệ nói chính là nơi đó thoại à? Ngươi giảng trải qua. Nhưng là để ta tăng mạnh kiến thức, mở mang tầm mắt, nếu không là huynh đệ ta có việc gấp, nhất định ngồi xuống, hảo hảo nghe ngươi đem hết thể trải qua cùng chuyện lý thú đều giảng một lần không thể. Nghe được Lý Gia Vượng, Khoa bị gật gật đầu, không nói gì, trực tiếp đứng lên, hướng về trong phi thuyền đi đến, mà Lý Gia Vượng thật muốn biết Khoa bị ý nghĩ giống như vậy, mỉm cười đem cái bản vừa thu lại, theo sát ở Khoa bị mặt sau đi vào trong phi thuyền. Đứng ở Lý Gia Vượng vừa nãy doanh kích quá cái danh to kia bên, Khoa bị giới thiệu. Trong này chứa được một cái có thể cưới 200 người loại nhỏ máy bay, còn có một chút vì là máy bay cung cấp năng lượng có thể thức chuẩn, chúng ta hiện tại chỉ có nổ ra cái này dậy đến một mét cửa lớn, tiến vào bên trong là được. Nghe được khoa bị, lý gia vượng trong đầu tinh quang loại lên, bay về khoa bị dò hỏi, nếu như dùng đại pháo doanh kích, có thể hay không hư hao bên trong máy bay. Không biết, máy bay bị ta chứa ở một cái loại cỡ lớn cương chất lọ chứa chúng rồi, bởi vậy mặc dù ngươi dùng đại pháo doanh trên một pháo. Cũng sẽ không phải chịu hư hao. Khoa bị không chút do dự hồi đạo Nghe được đại pháo hoanh kích không có chuyện gì Lý gia vượng liền lập tức từ cản khôn trong nhận thả ra thập đài xoay chuyển pháo đài Cũng mệnh lệnh thập đài đại pháo quay về cái kia nhà kho cửa lớn tiến hành tệ hoanh Mấy tiếng nổ sau khi nhà kho cửa lớn liền bị nổ ra Mà ở một bên quan sát khoa bị Thì lại ở lý gia vượng thả ra đại pháo Cũng cấp tốc đem nhà kho cửa lớn bắn cho mở thời điểm Liền không khỏi ở trong lòng kinh hô Năng tháo. Đồng thời hắn đối với với mình dựa vào lý gia vượng quyết định, cảm thấy cực kỳ vui mừng. Tiến vào trong phi thuyền nhà kho sau, Khoa bị đi tới trong kho hàng ương một cái trường 50m, khoan 30m, cao 10m một cái to lớn cương chế cái dương bên. Chỉ thấy hắn quay về cái dương mặt trên một cái nút màu đỏ, nhẹ nhàng nhấn một cái, nhất thời cái này cương chế dương lớn, liền chậm rãi co rút lại lên, hiển lộ ra một cái trường 40m, khoan 25m, cao 10m một cái ngân bạch sắc máy bay. Dùng tay chỉ vào cái này xem ra phi thường đẹp đẽ máy bay, khoa bị đối với Lý Gia Vượng giới thiệu, đây là chúng ta thiên hà tinh hệ một cái khá là cổ đại máy bay, là một người bạn đưa cho ta làm kỷ niệm dùng, ta không có tác dụng gì, liền đem nó để ở chỗ này chứa được lên, không nghĩ tới ta vẫn còn có dùng đến nó một ngày. Đồng thời ta rất vu, y mừng, bằng hưu của ta ở cái này máy bay trên lắp đặt một đoạn trí chí năng chính tự, có thể để cho cái này máy bay căn cứ lời dặn của ta tự động phi hành. Bằng không thì chúng ta nhưng là phiền phức rồi. Bởi vì ta sẽ không mở như thế nguyên thủy máy bay. Khoa bị đang nói sau khi xong, không khỏi làm ra một cái vui mừng vẻ mặt. Nhìn trước mắt này một chiếc so với trên địa cầu bất kỳ một khung máy bay đều muốn tiên tiến vô số lần máy bay, nhưng trở thành Khoa bị trong miệng có thể nói lao ra máy bay, Lý Gia Vượng không khỏi ở trong lòng thở dài nói, quả nhiên không phải một cấp bậc trên. Ở Lý Gia Vượng vì là địa cầu cùng thiên hà tinh hệ khoa học kỹ thuật sai biệt phát sinh cảm khái thì, Khoa bị lại mở ra một cái dương lớn, lộ ra rất nhiều có thể thức chuẩn, sau đó hướng về Lý Gia Vượng dò hỏi, chúng ta hiện tại có máy bay, cũng có có thể thức chuẩn, nhưng là làm sao đem cái này máy bay cho có thể đi ra ngoài nhưng là một vấn đề. Này không là vấn đề. Xem ta đi. Lý Gia Vượng ung dung nói rằng, sau đó tùy ý vung tay lên, cái kêu máy bay cùng với lượng lớn có thể thức chuẩn, liền bị thu vào đến càn khôn giới bên trong. Nhìn thấy Lý Gia Vượng rất tùy ý, liền đem to lớn máy bay. Cho thu vào không gian giới chỉ ở trong, khoa bị không khỏi ở trong lòng âm thầm suy đoán, Lý Gia Vượng trong tay không gian giới chỉ đến cùng lớn bao nhiêu không gian, đang do dự một lúc sau, khoa bị không nhịn được không gian giới chỉ mê hoặc, có chút sốt sáng hướng về Lý Gia Vượng hỏi, Gia Vượng minh không biết các ngươi nơi này không gian giới chỉ quý không mắc, ta có thể hay không mua một cái. Sau khi nói xong, Dung uống vọng ánh mắt nhìn chầm chầm Lý Gia Vượng, chỉ lo đối phương nói ra để cho mình thất vọng. Tuy rằng hắn biết rõ ràng ở thiên hà tinh hệ, một cái không gian nhẫn, như vậy là cấp thấp nhất không gian giới chỉ, giá trị cũng so với mình phi thuyền đắt hơn gấp 10 lần trở lên, là chính mình không cách nào mua, tê thác. Nhưng hắn vẫn có một tí kẹo như thế lòng cầu gặp may, hy vọng ở tinh cầu này không gian giới chỉ có thể tiện nghi một điểm, ít nhất để cho mình có thể mua nổi. Nghe được Khoa bị câu hỏi, đang nhìn đến hắn cái kia thần sắc xuất sáng, cùng với cái kia uống vọng ánh mắt, Lý Gia Vượng nụ cười nhạt nhòa một thoáng. Hắn rõ ràng loại này đối với không gian giới chỉ uống nhìn đến tỉnh dù sao hắn cũng từng vô hạn uống vào quá, liền liền nói nói, ở chúng ta nơi này không gian giới chỉ không mắc, chỉ cần có đầy đủ tiền tài, có thể dễ dàng mua được, chờ ta trở lại thành phong diệp sau khi đưa một mình ngươi. Nghe được Lý Gia Vượng, Khoa bị một trận hưng phấn, sau đó dùng cảm kích mắt chỉ nhìn Lý Gia Vượng, hắn không phải là ba tuổi tiểu hài, cái gì cũng không hiểu, hắn cũng không tin không gian giới chỉ thật sự có Lý Gia Vượng nói như vậy dễ dàng đạt được.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 Phản hồi Phong Diệp Thành, 1. Thấy Khoa bị còn ở nơi nào đờ ra, Lý Gia Vượng đi tới, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn nói, đừng đờ ra, không phải một cái không gian nhẫn sao. Tất yếu cao hứng như thế sao? Ngươi nhìn ta một chút muôn còn có cái gì muốn dẫn, nếu như không có, chúng ta liền đi ra ngoài đi. Không còn, chúng ta đi ra ngoài đi. Khoa bị nhẹ giọng nói rằng, có yêu cầu mang đi đồ vật hắn đã sớm thả ở trên người. Chờ bọn hắn đi ra phi thuyền sau. Lý Gia Vượng quay về phi thuyền vung tay lên, nhất thời cái kia khổng lồ phi thuyền biến mất không còn tăm hơi, chỉ để lại một cái sâu đến 15 mét đại kháng, cho thấy nơi này đã từng từng có một cái phi thuyền. Ở thu lấy phi thuyền thời điểm, Lý Gia Vượng đột nhiên cảm thấy một trận mê muội, quá một hồi lâu mới khôi phục bình thường. Nếu như không phải này một trận mê muội, Lý Gia Vượng đều sắp đã quên sử dụng không gian giới chỉ còn cần tiêu hao lực lượng tinh thần, lần này mê muội để hắn rõ ràng tinh thần lực của mình còn cần tăng cao, bằng không thì sau đó muốn thu thủ càng vật lớn, không phải hưu tâm vô lực sao. Nhìn thấy khổng lồ phi thuyền ở trước mặt chính mình biến mất không còn tăm hơi, khoa bỉ trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, há to miệng, lộ ra một bộ kỳ lạ mô dạng, hồi lâu sau, hắn mới khôi phục lại yên lạng, sau đó không tự chủ được hỏi, ra vượng huynh bên trong nhẫn không gian không gian đến cùng lớn bao nhiêu. Dĩ nhiên đem khổng lột như vậy phi thuyền đều chứa được rồi. Người muốn tặng cho chiếc nhẫn của ta cũng có không gian lớn như thế sao? Đồng thời Khoa Bị bắt đầu ở trong lòng suy đoán Lý Gia Vượng thân phận, cùng với tinh cầu này đẳng cấp lên. Nghe được Khoa Bị câu hỏi, Lý Gia Vượng đạm cười một tiếng nói, là, vâng đúng, rất lớn, ít nhất chứa đựng cái này phi thuyền xoa xoa có thừa bất quá ta đưa cho chiếc nhẫn của người, là không thể có không gian lớn như thế. Hắn là không thể đem bí mật của mình nói cho người khác biết, cũng không thể đưa cho Khoa Bị một cái như hắn càn khôn giới lớn bằng nhẫn, bởi vì ở trên thế giới này càn khôn giới là độc nhất vô nhị bởi vậy hắn mới có thể như vậy cười ha hạ nói rằng. Khoa bị biết mình thất thố, hỏi không nên hỏi sự tình, liền liền ngay cả vội nói sang chuyện khác, ra vương huynh người đem máy bay cho thả ra đi. Chúng ta cơi máy bay đến người muốn đi địa phương. ân Lý Gia Vượng tùy ý đáp một tiếng, sau đó thả ra máy bay, cũng đi theo Khoa bị phía sau, đi vào máy bay buồng lái này bên trong. Đang bay kỳ buồng lái này sau khi làm xong, Khoa bị điều chỉnh thử một phen, sau đó quay về Lý Gia Vượng hỏi, chúng ta đi nơi này. Lý Gia Vượng nghĩ đến một hồi, liền đối với máy bay trên màn ảnh vung tay lên, nhất thời máy bay trên màn ảnh xuất hiện Úc Nhĩ đặt thành vị trí, cùng với cụ thể cất bước con đường, những thứ này đều là trình tra trùng cùng mắt ưng cung cấp, sau đó nói, chính là trên màn ảnh vị trí, con đường cũng ở phía trên, chúng ta đi thôi. Nghe được Lý Gia Vượng, ở nhìn một chút trên phi cơ đột nhiên xuất hiện hình ảnh, Khoa bị khiếp sợ không gì sánh nổi, đây thực sự là một cái man hoang tinh cầu sao làm sao khoa học kỹ thuật so với chúng ta thiên hà tinh hệ còn muốn phát đạt từ trong khiếp sợ tỉnh lại khoa bỉ dùng xa lạ ánh mắt đánh giá lý gia vượng vài lần sau đó im lặng không lên tiếng khởi động máy bay hướng về úc nhĩ đặc thành bay đi hắn phát hiện cùng lý gia vượng thời gian trung đụng càng dài càng cảm thấy rất thần bí mỗi lần cảm giác hắn muốn xem thấu lý gia vượng thời điểm lý gia vượng đều là cho hắn trên đến một kinh hỉ bất quá hắn cũng rất yêu thích loại này cảm giác vui mừng hắn muốn biết lý gia vượng loại này kinh hỉ đến cùng có thể kéo dài bao Lâu. Máy bay phát sinh một tiếng vang nhỏ, nhanh chóng hướng trời cao không trung lên cao mà đi, khi, làm, máy bay đạt đến mấy ngàn mét trên không thì, mới ở khoa bị một tiếng mệnh lệnh ra, hướng về ốc Nhĩ đặc thành phương hướng bay đi. Ngồi ở trên phi cơ nhìn thấy tất cả những thứ này lý gia vượng, cảm giác rất mới mẻ, hắn không hiểu cái này máy bay tại sao không cần chạy lấy đà liền bay lên trên không, khi hắn đem cái vấn đề này, hướng về khoa bị đưa ra thì, khoa bị không khỏi cười nói, loại kia máy bay đã sớm đào thải. Chúng ta này mấy máy bay tuy rằng không phải tiên tiến nhất, thế nhưng cũng là trang bị trí chí năng chính tự, có thể tùy ý lên không chuyển hướng. Rất nhanh, máy bay liền vượt qua màu máu bình nguyên, đến Úc Nhĩ đặc thành bầu trời, ở Lý Gia Vượng ra hiệu dưới, khoa bị hạ thấp phi hành độ cao, bất quá làm bọn họ không nghĩ tới chính là, máy bay vừa hạ thấp độ cao, 120 viên đạn pháo liền mang theo tiếng gió gầm rú, hướng về bọn họ tập kích tới, nhất thời hai người sợ đến chảy mồ hôi lạnh dòng ròng, nếu như bị đạn pháo bắn trúng. Như vậy hai người bọn họ còn không đồng thời truy Kim mà chết ta. May là Khoa bị tuy rằng cũng bị dọa cho sợ rồi, thế nhưng hắn bản năng của thân thể phản ứng không chậm, ở đạn pháo kéo tới trong nháy mắt, liền lập tức đem máy bay lên cao, cũng làm ra né tránh động tác. Bằng không thì Lý Gia Vượng thật là có khả năng lần thứ nhất làm máy bay liền trở thành máy bay rủi ro giả bên trong một thành viên đây. Tránh thoát một kiếp Lý Gia Vượng không khỏi hướng về ốc nhĩ đặc bên dưới thành phương nhìn lại, chỉ thấy Tần Giao chính ngẩng đầu căng thẳng nhìn máy bay cũng hạ lệnh đại pháo kế tục quanh kích máy bay đây. Bất quá bởi máy bay đã lên cao đến pháo trình bên ngoài, những tia đạn pháo chỉ có thể ở khoảng cách máy bay còn rất xa thời điểm, liền rơi xuống, hoặc là trực tiếp ở trên bầu trời nổ tung trở thành một đóa đóa mỹ lệ đốn lửa. Nhìn thấy tình huống như thế, Lý Gia Vượng mới ý thức tới chính mình hẳn là ở ngoài thành hạ xuống, bằng không thì như vậy trực tiếp tầng trời thấp tư ốc nhĩ đặc thành trên sẽ qua, rất dễ dàng gây nên trong thành cư dân khủng hoảng cùng hiểu lầm, bất quá nếu gây nên hiểu lầm Như vậy liền không cần ở hạ xuống ở ngoài thành. Liền hắn liền một bên mệnh lệnh đại pháo tắt lửa, một bên đem khoa bị ở trong thành tìm một cái đất trống bay xuống. Ở đại pháo tắt lửa cái gì cái kia, Tần giao cả kinh, còn tưởng rằng là đại pháo gia trục chặt đây. Bất quá khi nàng nghe được Lý Gia Vượng âm thanh từ tầng trời thấp xẹt qua trên phi cơ truyền đến thì, liền rõ ràng tất cả những thứ này, liền vội vã đi xuống tường thành, hướng về máy bay hạ xuống địa phương chạy đi. Khi Tần Dao chạy tới máy bay hạ xuống địa điểm thì, Máy bay ngoại vi đã xuất hiện mấy trăm tên kỳ thương binh ở xung quanh cảnh giới, đồng thời ở kỵ thương binh đường cảnh giới ở ngoài cũng tụ tập rất nhiều bị máy bay hấp dẫn tới được trong thành cư dân, mà lúc này Lý Gia Vượng lại được thật từ bừng lái này bên trong đi ra, cũng mỉm cười cùng người bên ngoài quần vây tay ra hiệu, thật giống nhân gia không phải đến xem trò vui, mà là chuyên môn tới đón tiếp hắn tử. Lý Gia Vượng đang nhìn đến tần giao cùng với bên người nàng kiệt khắc sau, liền mang theo khoa bị mỉm cười đi tới, sau đó mấy người đồng thời hướng về thành phủ chủ đi đến mà cái kia mấy trăm cái kỳ thương binh thì lại lưu lại tại chỗ bảo vệ máy bay an toàn. Khi Lý Gia Vượng đoàn người chạy tới thành phủ chủ thời điểm, nhận được tin tức Tần Long, đã mang theo Chu Thụy, Tần Song đám người, đứng ở thành phủ chủ cửa nên tiếp bọn họ. Tần Long khi chiếm được chính mình phái ra đi giám thị Úc Nhĩ đặc ngoài thành La Tư Đại Quân Động Thái Thám báo báo cáo nói, La Tư Đại Quân đã bị Lý Gia Vượng xuất lĩnh 10 vạn ma ngẫu đại quân cho đánh tan, liền không thể chờ đợi được nữa linh thủ hạ cao thủ cùng với trong khoảng thời gian này bên trong thu nạp hai vạn tàn binh chạy về ốc Nhi Đặc Thành. Bất quá khi đó Lý Gia Vượng đã ra khỏi thành, hướng về màu máu bình nguyên tiến đến, bởi vì hai người không có gặp lại. Thành phủ chủ bên trong phòng khách, Lý Gia Vượng đầu tiên là quay về Tần Long nhất trận chúc mừng, sau đó mới hỏi lên lần hành động này tình huống, có hay không đem ốc nhĩ Đặc Thành chủ đoàn người toàn bộ đánh giết, kỳ thực hắn đã sớm từ trình tra trùng cùng mắt ương chuyển quay lại trong hình ảnh biết rồi tất cả hiện tại nhưng còn cố ý làm bộ cảm thấy hứng thú hỏi dò, quả thực là trần trùi dối trá. Mà Tấn Long nhưng lại không biết nhất cử nhất động của mình đều ở Lý Gia Vượng trong lòng bàn tay, bởi vậy hắn vừa nghe Lý Gia Vượng câu hỏi, liền dương dương tự đắc đem chính mình, làm sao dẫn dắt thủ hạ cao thủ, đem Úc Nhĩ Đặc thành chủ một nhóm trước kia Úc Nhĩ Đặc liên bang người thống trị thực sự cho giết chết. Đây chính là hắn trong cuộc đời làm kích thích nhất, có thành tựu nhất cảm một chuyện, bởi vậy hắn ở tự thuật trong quá trình, thỉnh thoảng toát ra vẻ Mà bên cạnh hắn Tần Song cũng là một mặt vẻ vui thích, huynh đệ trong nhà đắc ý, chính mình cũng theo thâm lây. Tần Long đang tương mình làm sao đánh giết ốc Nhĩ đặc thành chủ đoàn người sự tình sau khi nói xong, không khỏi hướng về Lý Gia Vượng hỏi, hiền tê a Chúng ta bước kế tiếp nên làm như thế nào? Hắn khi biết Lý Gia Vượng nắm giữ 10 vạn ma ngâu sau, dạ tâm lập tức liền bành trướng lên, một cái nho nhỏ ốc Nhĩ đặc liên hợp Vương quốc đã không thể thỏa mãn khẩu vị của hắn. Hắn hiện tại người muốn liền la tư Vương quốc đồng thời cái chiếm lĩnh. Nhìn thấy tần long trên mặt vẻ chờ mong, Lý Gia Vượng không để ý chút nào nói rằng, đương nhiên là phái binh đi đem những kia không còn chủ nhân chấn nhỏ cho chiếm lĩnh, sau đó diệt trừ không phục quản giáo giả, nâng đỡ chống đỡ thế lực của chúng ta, cũng ở nơi nào xếp vào chúng ta thần tín, thành lập một cái đúng nghĩa liên hợp vương quốc, mà ngươi chính là người đầu tiên nhận chức quốc vương. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. Chương 202, Phản hồi Phong Diệp Thành, 2. Chương 202, Phản hồi Phong Diệp Thành, 2. Nghe được chính mình tức sắp thành là người thứ nhất nhận chức đúng nghĩa quốc vương, tần Long không khỏi lộ ra thần sắc hưng phấn, sau đó vừa nghĩ tới lý gia vượng thực lực cường đại, liền không khỏi cảm giác mình không nên thỏa mãn một cái ốc nhĩ đặc liên hợp vương quốc thổ địa, hẳn là đem chính mình thổ địa đang khuyết đại một ít, liền liền không khỏi hướng về lý gia Vương hỏi, chúng ta có thể hay không thuận tiện đem là từ vương quốc thổ địa cũng cho chiếm, như vậy chúng ta lãnh thổ đều sẽ đánh tới gấp đôi. Không thể. Ta hiện tại có thực lực đã gây nên chu vi thành chủ chú ý, nếu như chúng ta lại đi tấn công La Tư Vương quốc, như vậy bọn họ nhất định sẽ bởi vì sợ hãi sợ chúng ta, mà liên hợp lại cùng nhau, thành lập một cái chuyên môn đối với trả cho chúng ta liên minh, nói như vậy, đối với cho chúng ta nhưng là rất bất lợi. Lại nói nữa, lẽ nào một cái ốc nhi đặc liên hợp Vương quốc thổ địa, vẫn chưa thể thỏa mãn dục vọng của ngươi sao? Cho dù ta bả La Tư Vương quốc cho đánh hạ đến cho ngươi, ngươi có thể bảo vệ lớn như vậy lãnh địa sao? Lý Gia Vượng không chút lưu tình cự tuyệt nói. Ta là không thủ được lớn như vậy lãnh địa, bất quá, không phải còn có ngươi sao. Tần Long thấy Lý Gia Vượng sắc mặt không đúng, liền liền sợ hai nói rằng. Hả, nguyên lai like ngươi đem hết thảy đều đặt ở trên người ta rồi. Ta đã quên nói cho ngươi, ta ngày mai sẽ sẽ rời đi nơi này, vì lẽ đó, sau đó nơi này tất cả sự tình đều cần nhờ ngươi tự mình xử lý. Lý Gia Vượng liếc mắt nhìn đem tất cả sự tình đều đặt ở trên người mình Tần Long, thản nhiên nói. Nghe được Lý Gia Vượng nhàn nhạt, nhạt, tần long nhất kinh, sau đó vội vã suốt sáng hỏi, người muốn đi đâu? Lúc nào trở về? Người sau khi rời đi, là tư vương quốc hoặc là thế lực của hắn tiến công chúng ta, làm sao bây giờ? Lúc này, bên trong đại sảnh ngoại trừ khoa bị ở ngoài, những người khác đều đưa mắt tìm đến phía Lý Gia Vượng trên người, bởi vì bọn họ đều muốn biết Lý Gia Vượng muốn đi đâu. Thấy ánh mắt của mọi người đều tìm đến phía chính mình, Lý Gia Vượng mới chậm chậm rãi nói, rời đi cái này hòn đảo trở lại ta trước đây chô ở đi. Còn Úc Nhĩ đặt thành vấn đề an toàn, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ ở lúc rời đi, ở trên tường thành lưu lại một ít đại pháo, bảo vệ thành trì an toàn. Kỳ thực, chính là không có những này đại pháo cũng không có quan hệ, ta nghĩ, chỉ cần ta bất tử, chu vi thành chủ thế lực là không hội chủ động công kích ngươi, bằng không thì bọn họ sắp sửa chịu đựng ta lừa giận mà này này rõ ràng không phải bọn họ có thể chịu được lên. Nghe được Lý Gia Vượng tự tin, đang suy nghĩ đến Lý Gia Vượng người vạn mang ấu cùng với đem chính mình đổi thành cái khác thành chủ đi suy nghĩ tần long chậm rãi buông xuống lo âu trong lòng nhân vì là những thế lực khác công kích chính mình tỷ lệ hầu như là số không liền hắn liền quay về lý gia vượng giữ lại nói ngươi không thể ở lại chỗ này sao lý gia vượng kiên định lắc lắc đầu sau đó dùng ánh mắt đảo qua trong phòng khách mọi người tiếp theo dò hỏi các ngươi ai nguyện ý cùng ta cùng đi lý gia vượng âm thanh vừa ra kiệt khắc liền lớn tiếng hô chủ nhân đến cái nào ta liền đi đâu mà chu thủy cũng không ngừng lại nói rằng Ta cùng người nhà đồng thời đi theo ngươi. Khi chiếm được hai người sau khi trả lời, Lý Gia Vượng đưa mắt tìm đến phía tần giao trên người. Hắn vừa nãy câu hỏi, kỳ thực chính là hỏi dò tần giao một người, bởi vì kiệt khắc cùng Chu Thủy nhất định sẽ cùng hắn đi. Nhìn Lý Gia Vượng ánh mắt mong đợi, cùng với tần long cổ vụ ánh mắt, tần giao lập tức đã nghĩ đồng ý. Bất quá ngay khi nàng phải đem ta đồng ý ba chữ này cho nói ra khỏi miệng thời điểm. Đột nhiên mạ nhã hai tự xuất hiện ở đầu của nàng bên trong, đồng thời trái tim của nàng cũng theo đó đau xót. Sau đó ngẩng đầu lên, nhìn Lý ra vượng con mắt, nói rằng, nếu như ta đi với ngươi, ngươi sẽ ngưng mã nhã, cưới ta sao? Nghe được lời này, trong phòng khách mọi người sắc mặt biến đổi, không khỏi thầm than một tiếng không được, tần lòng càng là mặt lộ vẻ lo lắng, vì là con gái không hiểu chuyện mà suốt ruột vạn phần, đồng thời ở trong lòng thầm thở dài nói, cái kia có bản lĩnh nam nhân không phải tam thê tứ thiếp, cái kia có bản lĩnh nam nhân sẽ ngưng chính mình chính thê mà cưới một cô gái khác. Người nào có bản lĩnh nam nhân có thể khoan nhượng một cô gái trước mặt mọi người chất trách chính mình. Lý Gia Vượng khi nghe đến tần dao sau, lập tức giận dữ, dĩ nhiên yêu cầu mình ngưng mã nhã, cái này chính mình người con gái thân yêu nhất. Lý Gia Vượng hận không thể tiến lên cho tần dao hai cái lòng bàn tay, bất quá khi hắn nhìn thấy tần dao khỏe mắt nơi chính đang đảo quanh nước mắt châu thì không khỏi trong lòng mềm đũn, sau đó từ chậm rãi trong miệng phun ra ba chữ, không thể tiếp theo liền đứng dậy, trực tiếp đi ra phòng khách. Hướng về máy bay ngừng địa phương bước đi, nơi này đã không đáng giá hắn lưu luyến, mà khoa bỉ, kiếp khác, chú Thụy, ba người thì lại theo sát phía sau, bất quá bọn hắn rời đi thời gian, đều không. Tự chủ được dùng một loại ánh mắt thương hại nhìn tần giao một chút, liên lắc lắc đầu đi ra phòng khách. Nhìn Lý Gia Vượng rời đi bóng lưng, tần giao thống khổ nhắm lại hai mắt, khỏe mắt chính đang đảo quanh nước mắt trâu, cũng ào ào ào chảy ra, mà tần long nhìn Lý Gia Vượng rời đi bóng lưng, nhưng là sốt ruột trực rầm chân. Tuy rằng hắn đối với Lý Gia Vượng rời đi rất là không muốn, thế nhưng là không dám lên đi vào khuyên can, bởi vì hắn từ vừa nãy từ Lý Gia Vượng trên người cảm thấy một luồng nồng đậm sắc khí. Ở Lý Gia Vượng bóng lưng từ ánh mắt của hắn bên trong biến mất rồi sau đó, liền lập tức đem ánh mắt tìm đến phía con gái của mình trên người, nhìn thấy con gái thống khổ dáng vẻ, hắn không khỏi vô vô tần giao bả vai nói, thằng nhỏng đốc, nếu như ngươi không muốn mất đi hắn, hiện tại đuổi theo vẫn tới kịp. Nghe được tần long, tần giao nước mắt càng là ảo ảo. Như sau Vũ bình thường đi xuống, sau đó liền nghe đến nàng nhỏ giọng nói, trừ phi hắn đi tới tìm ta, bằng không thì ta từ nay về sau không ở thấy hắn. Khi Lý Gia Vượng rời khỏi thành phụ chủ, đến máy bay hạ xuống giờ địa phương, liền nghe thấy Phương Hồng Nho ở kỳ thương binh đường cảnh giới ở ngoài, quay về hắn kêu to, cùng sử dụng lực phất phắt tay. Nhìn thấy tình huống như thế, Lý Gia Vượng mệnh lệnh kỳ thương binh cho Phương Hồng Nho nhường ra một lối đi, khiến cho có thể thuận lợi đến bên cạnh mình. Phương Hồng Nho đi tới Lý Gia Vượng bên người sau, Liền lập tức hỏi, gia vượng huynh, cái này có thể phi tên to xác là người sao? Đang nhìn đến Lý gia vượng gật gật đầu sau khi, liền nói tiếp, có thể hay không để cho ta tới ngồi lên, trải nghiệm một thoáng bay lên trời cảm giác. Nghe được Phương Hồng Nho yêu cầu, Lý gia vượng nói rằng, ta muốn rời khỏi cái này hòn đảo, trở lại tinh thần đại lục đi tới, nếu như ngươi nguyện ý cùng ta cùng rời đi, ta có thể để cho người tới ngồi lên. Không thành vấn đề, ta ở liền muốn rời đi cái này hòn đảo, đi chỗ khác du lịch một phen rồi. Phương Hồng Nho có chút kích động nói, hắn nguyên bản chính là một cái không ở không được người, yêu thích trải nghiệm mới mẻ đồ vật, cũng thích đến nơi lang bạn. bởi vậy ở biết mình có cơ hội đi du lịch đại lục một phen, đương nhiên kích động vạn phần. Mọi người theo khoa bị đồng thời đăng lên phi cơ sau khi, Lý Gia Vượng để khoa bị cầm lái máy bay ở Úc Nhĩ đặc thành trên tường thành tha một vòng, hắn thì lại ở trên phi cơ đem trên tường thành 5.000 kỳ thương binh thu vào cản con giới, sau đó thả ra 280 đài đại pháo tiếp theo đem đại pháo quyền chỉ huy trao tặng cho tần giao cũng mệnh lệnh phân bố khắp nơi chính tra trùng cùng mắt hướng, hướng về bên cạnh mình tập hợp sau liền trực tiếp hướng về chu gia thôn phương hướng bay đi ở trở lại chu gia thôn sau đó lý gia vượng đầu tiên là cùng chu lão nói một điểm có quan hệ tinh thần đại lục sự tình sau đó để chu lão thu dọn đồ đạc thuận tiện đem chu gia thôn sự tình bản giao rõ ràng miễn cho ở hắn sau khi rời đi nơi này xuất hiện loạn gì sau khi lý gia vượng liền triệu tập thủ hạ mình ngàn tên hộ vệ Hỏi thăm bọn họ ai muốn ý tùy tùng chính mình về thành phong diệp đi, ai muốn ý ở lại chu gia thôn bảo vệ an toàn của nơi này, cuối cùng có hơn 200 tên hộ vệ lựa chọn cùng Lý Gia Vượng cùng rời đi. Bất quá chiếc phi cơ kia chỉ có thể cưới 200 người, bởi vậy Lý Gia Vượng lần thứ hai khuyên, lần này các ngươi theo ta rời đi nơi này, đi tới tinh thần đại lục, rất có thể ẩn thân biển rộng, hoặc là chết vào những chuyện khác trên, nói chung, các ngươi theo ta rời đi nơi này, sau đó liền rất khả năng vĩnh viễn cũng không trở về được nơi này tới. Bởi vậy ta hy nhìn các ngươi có thể thận trọng cân nhắc, làm ra lựa chọn tốt nhất. Hiện tại ta rời đi nơi này một phút, các ngươi muốn ở này trong vòng một khắc đồng hồ, làm ra lựa chọn cuối cùng, chờ ta trở lại sau khi, còn người đứng ở chỗ này, chính là nguyện ý cùng ta cùng đi người. Một phút sau khi, Lý Gia Vượng trở về phát hiện, nguyên bản hơn 200 người hộ vệ, hiện tại chỉ còn giữ lại hơn 100 người, nhìn này hơn 100 tên mắt lộ cùng nhiệt ánh sáng hộ vệ, Lý Gia Vượng thỏa mãn gật gật đầu quyết định sau đó muốn hảo hảo bồi dưỡng những người này, để những người này thành vì chính mình bá vương sự nghiệp trung gian sức mạnh. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. chương 203, Phản hồi Phong Diệp Thành, 3. chương 203, Phản hồi Phong Diệp Thành, 3. Trong lòng làm ra quyết định sau lý gia vượng, quay về cái kia hơn 100 tên tử chung với mình hộ vệ nói rằng, các ngươi bây giờ đi về chuẩn bị cẩn thận một thoáng thuận tiện cùng các ngươi người thân hảo hảo tâm sự, nói không chắc các ngươi sau đó ở cũng không thấy được bọn họ. Đồng thời cái này cũng là các ngươi làm ra lựa chọn một cái cơ hội cuối cùng, nếu như vẫn cứ kiên trì trước kia quyết định, muốn cùng ta đi thoại, như vậy, ngày mai thời gian này, đúng giờ ở đây tập hợp, quá thời hạn không hậu, được rồi, bây giờ giải tán. Sau khi nói xong, liền rời đi nơi này, xử lý những chuyện khác đi tới, mà những hộ vệ kia cũng lẫn nhau liếc mắt một cái, sau đó nhanh chóng hướng về ra bên trong chạy đi. Ngày thứ hai vào buổi trưa, đem trong tay sự tình an bài sông Chu lão người một nhà, từ ra bên trong chạy về cái kia hơn 100 tên hộ vệ, cùng với Khoa Bỉ, kiệt khác, Phương Hồng Nho đám người tụ tập ở Lý Gia Vượng bên người, chờ đợi hắn sắp xếp. Nhìn thấy tất cả mọi người đã tụ tập nổi lên, Lý Gia Vượng liền ở Chu ra thôn mấy vạn quần chúng nhìn phía dưới, trước tiên đăng lên phi cơ, mà Khoa Bỉ, kiệt khác mấy người cũng đi theo mặt sau, lần lượt đăng lên phi cơ, khi làm, toàn có người rời đi viên đều đăng lên phi cơ sau khi Khoa Bị liền khởi động máy bay, thăng lên trên không, sau đó hướng về phương xa bay đi. Rời đi cái này hòn đảo thời điểm, Khoa Bị còn cố ý ở Úc Nhĩ đặc thành bầu trời, đi vòng vài vòng, mới hướng về vô biên vô hạn biển rộng bay đi. Bởi không biết thành phong diệp tọa độ cụ thể, chỉ biết là đại thể phương hướng, bởi vậy Lý Gia Vượng một nhóm ở trên bầu trời phi hành hơn một tháng, mới thuận lợi đến thành phong diệp phạm vi thế lực bên trong. May là, Lý Gia Vượng trong không gian giới chỉ chứa được lượng lớn đồ ăn. Bằng không thì bọn họ những người này thật là có khả năng chết đói không ít đây. Bất quá ở này hơn một tháng thời điểm, bọn họ cũng gặp phải rất nhiều phiền phức, không chỉ gặp phải mấy chàng báo táp tập kích, còn gặp phải mấy lần phi hành ma thu đánh lén. May là, này khung máy bay tính năng thật không có cách nào nói, không chỉ có trí năng điều khiển tự động phi hành, còn trang bị xô nạ các loại, chờ, thiết bị, bằng không thì bọn họ thật là có rơi dụng biển rộng nguy hiểm đây. Ở Lý Gia Vượng chỉ điểm cho... Khoa bị đem máy bay mở ra thành phong diệp phía tây vô biên trong sa mạc hạ xuống, ở mọi người đi ra máy bay sau, Lý Gia Vượng trước đem máy bay thu vào cản khôn giới ở trong, sau đó liền dẫn mọi người chậm dai hướng về thành phong diệp tiến đến. Sắp đến thành phong diệp Lý Gia Vượng, trong lòng đột nhiên không có một loại nào cấp bách cảm giác, trái lại, muốn nhân cơ hội ở lãnh địa bên trong đi một chút nhìn, tìm hiểu một chút ở chính mình sau khi rời đi, lãnh địa bên trong biến hóa. Liền Lý Gia Vượng một nhóm hơn 100 người. Liền như vậy ôm du lịch ngắm cảnh tâm tình, ở phong diệp lĩnh bên trong vừa đi vừa nghỉ nhàn bắt đầu đi dạo, sau 7 ngày, bọn họ rốt cục đến thành phong diệp, cũng ở thành phong diệp cư dân chỉ điểm cho, đi tới một nhà thành phong diệp bên trong to lớn nhất sang trọng nhất tiểu lâu ở trong. Cư vì bọn họ chỉ lộ cư dân nói, nơi này là thương minh bên trong một cái đại lao lao ước hẳn dưới cờ một cái sản nghiệp, chịu đến lãnh chúa phủ trọng điểm bảo vệ, hầu như không người nào dám ở. Đây gây sự, là thành phong diệp bên trong chỗ an toàn nhất một trong. Khi bọn họ hơn 100 người đồng thời tiến vào tiểu lâu thời điểm, lập tức gây nên bên trong tiểu lâu tiểu khách môn chú ý, dù sao, một lần đi vào hơn 100 người sự tình, ở cái này xa hoa trong tiểu lâu còn chưa phải thông thường, bất quá khi chỗ rượu này khách môn đang nhìn đến Lý Gia Vượng đoàn người trên người đều ăn mặc đồng nhất loại cửa hàng quần áo thì, cũng đừng quá mức không ở chú ý bọn họ, bởi vì bọn họ biết hầu như hết thảy đại thương hành người, ở đi tới thành Phong Diệp truyện. Thứ nhất, chính là ở tòa tiểu lâu này Bá Yên chúc mừng một thoáng. Lý Gia Vượng ở bên trong tiểu lâu tiểu khách môn, đưa mắt tìm đến phía đám người bọn họ thời điểm, hắn liền không khỏi cảm thấy một trận vui mừng, cũng còn tốt, hắn ở tiến vào phong diệp linh thời điểm, liền để mọi người cầm quần áo thay đổi một thoáng, vàng không thì thân phận của hắn vẫn đúng là khả năng bị người phát hiện ra đây. Dù sao này thành phong diệp bên trong biết hắn người cũng không ít, đồng thời hắn cũng với khoa bị dịch dung thuật đánh giá lại cao một tầng. Nhìn một chút tiểu lâu bên trong đại sảnh không gian, Lý Gia Vượng liền dẫn chu lao đoàn người ở đại sảnh vùng phía tây một mảnh bàn chống tử bên trong chiếm mười mấy bàn, sau đó gọi tới tiểu lâu hỏa kế điểm một chút đặc sắc món ăn, cũng trực tiếp muốn 50 bình rượu đế. Thấy lý gia vượng đoàn người điểm đều là đắt giá đồ vật, chu vi một ít còn đang chăm chú bọn họ tiểu khách môn, lập tức kiên cố hơn định bọn họ là đại thương hành người ý nghĩ, ngoại trừ đại thương hành, ai còn sẽ mang những này nhiều người tới nơi này, còn tận điểm quý đồ vật, thật còn không là điển hình nhà nước tiền không hoa dâm không hoa ư. Cho nên bọn họ cũng không đang chăm chú Lý Gia Vượng đoàn người, mà là hướng từ bản thân tiểu tới. Nhìn cái này diện tích có gần nghìn mét vuông lớn, mà lại trang sức xa hoa tiểu lâu phòng khách, ngồi ở Lý Gia Vượng bên người Thúy Nhi, không khỏi nói rằng, nơi này thật xinh đẹp. Sau đó quay đầu nhìn về phía Lý Gia Vượng hỏi, cổ công ca ca, nhà ngươi có xinh đẹp như vậy sao? Chúng ta lúc nào đến nhà ngươi đi? Nghe được Thúy Nhi hỏi lên nhà của chính mình, Lý Gia Vượng trong lòng ấm áp. Mã nhà ôn nhu hình tượng nhất thời xuất hiện ở trước mắt của hắn, sau đó mới có chút hoài niệm cười nhạt nói, nhà ta so với nơi này đẹp đẽ hơn nhiều, ngươi nhất định sẽ thích nơi này, chờ chúng ta cơm nước xong, ta liền mang ngươi về nhà. Lúc này, cùng Lý Gia Vượng ngồi cùng bàn chủ lão, khoa bỉ, phương hồng nho đám người, nghe được Lý Gia Vượng nói nhà của hắn so với nơi này còn có đẹp đẽ, nhất thời ý thức được Lý Gia Vượng ở đây địa vị tốt hơn, cứ bọn họ biết, so với ngôi tiểu lâu này còn có xa hoa địa phương toàn bộ thành phong diệp thật giống cũng không có mấy nhà a. Bất quá tuy rằng bọn họ như vậy suy đoán, nhưng không có đi hỏi dò Lý Gia Vượng cụ thể thân phận, bởi vì bọn họ biết ở thích hợp thời điểm, Lý Gia Vượng nhất định nói cho bọn hắn biết, hiện tại không nói cho, chỉ là bởi vì thời cơ chưa tới thôi. Cái này lao đước hàn dưới cờ từ lâu, hiệu suất không sai, ở ngăn ngắn một phút sau khi, liền bắt đầu lục tục mang món ăn, liền Lý Gia Vượng tự mình cầm lấy rượu đế, cho chú lão người một nhà cùng với kết khác, khoa bỉ. Phương Hồng Nho đám người mỗi người rót một chén, cũng giới thiệu, đây là thành phong diệp bên trong đặc sản đỉnh cấp rượu ngon phong diệp yếu, các ngươi có thể hào hào nếm thử. Sau đó, mọi người liền bắt đầu vừa ăn uống, một bên tán gấu nổi lên ngày tới. Mà Lý Gia Vượng mang theo hơn 100 tên hộ vệ, đang nhìn đến Lý Gia Vượng cái kia một bàn bắt đầu ăn uống sau khi, liền cũng bắt đầu theo đồng bạn của mình ăn uống lên. Mọi người ở đây ăn uống tán gấu chính hàm thời điểm, Lý Gia Vượng đột nhiên nghe được, bên cạnh trên bàn một người mặc hoa lệ trang phục người trẻ tuổi vay về ngồi cùng bàn một cái mạo hiểm giả trang phục người trung niên nói rằng ni nhi đoàn trưởng ngươi thấy quá chúng ta phong diệp lĩnh chủ nhân mã nhã tiểu thư sao mã nhã hai chữ nhất thời gây nên lý gia vượng chú ý liền hắn liền vừa cùng chu lao đám người tùy ý cho chuyện một bên nít lên lỗ tai chú ý lắng nghe hai người kia đối thoại trước đây lãnh chúa đại nhân còn không có lúc rời đi ta ở phía xa từng nhìn thấy nàng rất đẹp bất quá ta muốn sửa lại ngươi một điểm chúng ta lãnh địa chủ nhân chân chính không phải ngươi cái gọi là mã nhã phu nhân Mà là lãnh chúa đại nhân, mã nhã phu nhân chỉ là chúng ta lãnh địa nữ chủ nhân mà thôi. Cái kia bị gọi là ni nhĩ người trung niên uống một chén tiểu tiểu, hoành người trẻ tuổi kia một chút, thản nhiên nói, trong giọng nói của hắn rõ ràng mang theo đối với lý gia vượng tôn kính, cùng đối với mã nhã một chút tức giận cùng phiến diện. Nhìn ni nhĩ mất hướng mặt, người trẻ tuổi kia không khỏi nói rằng, ni nhĩ đoàn trưởng, xem ra, ngươi vẫn là rất hoài niệm tình chúng ta cái kia đã tử vong hơn nửa năm lãnh chúa đại nhân à. Bất quá! Hiện tại lãnh địa bên trong, người nào không biết lãnh chúa đại nhân đã bị ngạ lang dòng binh đoàn người cho đánh rơi đến trong biển rộng, hải cốt không còn. Bằng không thì, mối tình thám thiết mã nhã tiểu thư, làm sao sẽ truyền đạt làm cho cả thủ đô đế quốc chấn động, khiến cho toàn bộ đại lục đều liếc mắt giết lang khiến đây. Phải biết, từ khi mã nhã tiểu thư truyền đạt giết lang khiến tới nay hơn nửa năm này bên trong, lãnh chúa phủ đã cùng ngạ lang dòng binh đoàn ở lãnh địa bên trong giao thủ mấy chục lần, song phương cũng đều tổn thất nặng nghề. Chỉ là đại lục khó gặp cường giả thánh vực, đều chết đi mấy chục người. Còn có, ngươi lẽ nào không có thấy, Huyền Thi Nghiêm chẳng trên thêm ra mấy vạn cụ ngạ lang giông binh đoàn thi thể, mà chung nghĩa đường bên trong cũng nhiều thêm mấy vạn cụ lãnh chúa phủ vệ đội hải cốt sao? Bởi vậy có thể thấy được, lãnh chúa phủ cùng ngạ lang giông binh đoàn cừu hận đạt đến mức độ nào. Nếu như lãnh chúa đại nhân không có bị ngạ lang giông binh đoàn người cho giết chết, Mã Nhã tiểu thư tất yếu làm ra, để lãnh địa thực lực lớn như vậy giảm sự tình tới xa. O. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. Chương 204: Phẫn nộ 1. Nghe được Mã Nhã vì mình, dĩ nhiên hạ giết lang lệnh, Lý Gia Vượng trong lòng ấm áp, hận không thể lập tức bỏ chạy đến Mã Nhã bên người đi, bất quá, cũng còn tốt đây chỉ là một lúc kích động, rất nhanh đã bị hắn cho khống chế được, liền bình phục một thoáng tâm tình, Lý Gia Vượng kế tục miết lên lỗ tai chú ý lắng nghe hai người kia đối thoại. Ni Nhĩ đang nghe quá người thanh niên kia sau, manh uống một hớp rượu sau đó chừng một trong số đó nhãn quát lớn nói, ai mẹ nhà hắn nếu như lại ở trước mặt của ta nói ngài lãnh chúa đã chết, ta liền chém chết tới hắn. một ngày không có nhìn thấy ngài lãnh chúa thi thể, ta liền sẽ không tin tưởng ngài lãnh chúa đã tử vong lời đồn. người hay nhất cũng không muốn tại tin tưởng cái này lời đồn, lẽ nào ngươi không nghe thấy lãnh chúa phủ người nói, ngài lãnh chúa chỉ là đi ra ngoài du lịch, không lâu sẽ trở lại sao? người thanh niên kia không hề có một chút nào bị ni nhĩ đoàn trưởng hung ác ánh mắt dọa đến, mà là uống một hớp nhỏ tiểu. Tiếp tục nói, ai, ngươi và ta già lão già như thế, đều là ngài lãnh chúa tử trung phân tử, cũng không biết một tí gì trong lãnh địa mới nhất động thái. Người có thể còn không biết, lãnh chúa phủ bên trong quyền lực cơ cấu đã xảy ra biến động thật lớn, nguyên bản chấp trưởng hộ bộ quách cát, đã bị mã nhã tiểu thư rời đến một cái không quan hệ trọng yếu tiểu bộ môn đi tới, mà mã nhã tiểu thư phụ thân phí liệp nam tước, thì lại thế thân quách các vị trí, trở thành hộ bộ người đứng đầu. Đồng thời trong lãnh địa hết thể kiếm tiền bộ môn, đều bị mã nhã tiểu thư thân nhân cho nắm giữ. Nếu không phải mã nhã tiểu thư không có năng lực tại trong quân đội xếp vào nhân thủ, phòng trừng quân đội cũng sẽ bị mã nhã tiểu thư thân nhân cho không chế được đi. Càng làm nhân lo lắng chính là trong lãnh địa mấy phương đại lão, tỷ như bán thú nhân thống lĩnh cách lâm, dã man nhân hai cái thống lĩnh đức Khắc Từ, bản ngươi mạ quân bộ thống lĩnh bạch khởi tướng quân đều đối mã nhã tiểu thư rất có ý kiến, đối với hắn mệnh lệnh cũng là âm phụng dương vi. Nếu không phải xem ở trước đây ngài lãnh chúa phần lên. Nói không chắc bọn họ đã sớm không suý mã nhã tiểu thư, bởi vậy chúng ta phong diệp lĩnh xem ra gió hêm sóng lặng, trên thực tế nhưng là sóng lớn. Sắp nổi. Lên, nội loạn đem sinh A. Nghe được người thanh niên kia, ni nhĩ đoàn trưởng không có phản bác, mà là tầng tầng hư một tiếng, lấy này đến biểu thị chính mình bất mãn. Người thanh niên kia giống như không nhìn tới ni nhĩ đoàn trưởng bất mãn tựa như, chỉ thấy hắn ăn hai cái món ăn, tiếp tục nói, hiện tại, mã nhã tiểu thư có thể là chúng ta phong diệp công quốc, nga không. Phải nói là chúng ta toàn bộ Thánh Long Đế Quốc được hoan nghênh nhất bánh bồn ô. Hiện tại Đế quốc Thanh Niên Tuấn Kiệt kia không nghĩ tới đem mã nhã tiểu thư cưới đến tay, chỉ cần đem mã nhã tiểu thư cưới tới tay, như vậy hắn không chỉ có thể hưởng thụ đến mã nhã tiểu thư tươi đẹp thân thể, còn có thể đạt được nàng nắm giữ tất cả, bao quát chúng ta toàn bộ Phong Diệp Công quốc mấy triệu km2 thổ địa, hơn 2.000 vạn nhân khẩu, ngàn tỷ kim tệ, mấy chục vạn đại quân, số lượng hàng trăm thánh vực cao thủ, đúng rồi, còn có một cái thần cấp cao thủ cùng với PH. Ông Diệp tiểu phương pháp phối chế cùng lãnh chúa phủ hết thể sàng nghiệp. Kỳ thực ta cũng rất muốn lấy được mã nhã tiểu thư phương tâm, như vậy ta là có thể thiếu phấn đấu 100 năm. Nhưng đáng tiếc, ta biết chính ta không đủ tư cách, không chỉ chính ta không đủ tư cách, hầu như hết thể thanh niên Tuấn Kiệt cũng không đủ cách. Chỉ có ba vị thanh niên có tư cách đạt được mã nhã tiểu thư lọt mắt xanh, ba người bọn họ một là đế quốc nhị hoàng tử Trung Thực Minh Hiếu, tại đế quốc tài vụ bộ đảm nhiệm muôn chức bá tức con trai tương duyệt, sau lưng của hắn có nhị. Hoàng tử cùng tương gia toàn lực chống đỡ. Hai là cứ điểm lạc Nhật cao nhất quan trên đường lão công Tức Nhi tử đường Vũ Chiêu, sau lưng của hắn có cứ điểm lạc Nhật quyền sở hữu cuối cùng với trăm vạn đại quân chống đỡ, đồng thời hắn còn khống chế chúng ta thành phong diệp đi thông đế quốc thương đạo, ngăn chặn ở chúng ta lãnh địa phát triển hết hậu. Ba là phía đông tỉnh một cái đại công tức con trai Lâm Phong, sau lưng của hắn đứng chính là phía đông ngũ tỉnh, cũng có khổng lồ vô cùng năng lượng. Có này ba người, chúng ta những thanh niên này nào có ra mặt cơ hội a? Sau khi nói xong, người thanh niên kia phiền muộn bưng lên một chén rượu, liền uống một hơi cạn sạch. Nhìn thấy người trẻ tuổi này như vậy mô dạng, ni nhĩ đoàn trưởng không khỏi nói rằng, ba người bọn hắn bất quá là vai hề mà thôi, chỉ có ngài lãnh chúa vừa hiện thân, bọn họ toàn bộ đều muốn cút đi. Thật sao? Ta cũng không tin, ta nhưng là nghe nói mã nhã tiểu thư sớm đã đem ngài lãnh chúa quên đi, hiện tại chính đang do dự muốn tuyển chọn trong ba người người kia đây. Có thể cũng là bởi vì cái nguyên nhân này. Tại sẽ khiến cho lãnh chúa phủ cái khác đại lao bất mãn, do đó dẫn đến toàn bộ lãnh địa rơi vào phân liệt bên bờ nguy hiểm. Người thanh niên kia châm chọc nói rằng, Lý Gia Vượng nghe đến đó, đột nhiên trong lòng giận dữ, trên tay kim quang lóe lên, chén rượu bị hắn nắm cái nát tan, tiện chính hắn cùng với bên cạnh hắn Chu lão cùng Thúy Nhi một thân, cũng khiến cho Thúy Nhi một tiếng rít gào. Thúy Nhi rít gào lập tức đem Lý Gia Vượng từ phẫn nộ trung thức tỉnh, sau đó chỉ thấy hắn vội vã đem bắn ra rượu lau chùi sạch sẽ. Cũng đem động tác của mình cho lừa gạt quá khứ sau khi, tiếp theo liền tiếp theo chú ý lắng nghe người thanh niên kia nói chuyện. Chỉ bất quá che giấu không thế nào đúng trô lý gia vượng, chút nào không có chú ý tới khoa bị, cùng với phương hồng nho ánh mắt khát thường. Những thứ này đều là chính ngươi cá nhân suy đoán đi. Ngươi sẽ không là bởi vì ngươi lão tử quách cắt bị đoạt chức vị, mà cố ý công kích mã nhã phu nhân đi. Ni nhĩ đoàn trưởng khinh thường nói. Nghe nói như thế, người thanh niên kia giống như hứng chịu cái gì sỉ nhục tựa như phản bác nói. Ta không có nói xấu mã nhã tiểu thư, ta nhưng là tận mắt gặp gỡ nàng cùng ba người kia tại lãnh chúa phủ trong hoa viên đi dạo quá. Đang lúc này, tiểu lâu bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng, có người bắt được hơn một trăm tên ngạ lang dòng binh đoàn người, mã nhã phu nhân muốn tại huyền thi quảng trường tự mình xử quyết bọn họ, đại gia đi xem trò vui đi rồi. Này âm thanh vừa ra, bên trong tiểu lâu chính là rối loạn tương mừng, sau đó lập tức liền có rất nhiều người bỏ lại mấy mai kiếm tệ, hướng về ngoài cửa chạy đi. Cái kia ni nhĩ đoàn trưởng cùng người trẻ tuổi cũng liếc nhau một cái, ném mấy mai kim tệ, hướng về ngoài cửa chạy đi. Nhìn hướng về tiểu lâu ở ngoài lao nhanh tiểu khách, Lý Gia Vượng quay về bên người hiếu kỳ mọi người nói rằng, chúng ta cũng đi xem xem náo nhiệt đi. Sau khi nói xong, liền đứng lên, hướng về trên bàn ném ra một túi nhỏ kim tệ, hướng về ngoài cửa đi đến, hắn cũng muốn đi xem xem mã nhã dáng vẻ hiện tại. Tại Lý Gia Vượng đứng dậy sau khi, chú lão người một nhà cùng khoa bỉ khác mấy người cũng đi theo Lý Gia Vượng phía sau, theo dòng người hướng về Huyền thi Quảng Trường chạy đi, chờ bọn hắn chạy tới Huyền thi Quảng Trường thời điểm, Huyền thi Quảng Trường ngoại vi đã tụ tập lượng lớn chen chúc đám người, thật vất vả đẩy ra phía trước Lý Gia Vượng đám người, không khỏi hướng về Quảng Trường bên trong nhìn tới, đầu tiên ánh vào viền mắt chính là mấy vạn có đủ xử lý quá thi thể, bị vô tình treo ở từng cây từng cây thật dài cọc gỗ lên, tại ánh mặt trời chiếu dọi xuống, phát sinh một cố làm người sợ hãi bầu không khí. Quảng Trường phía trước. Quỳ hơn một trăm bị mấy trăm cái lãnh chúa vệ đội tạm giam ngạ lang rong binh đoàn người, mà mã nhã thì lại tại an đức lỗ bảo vệ dưới, lặng lặng mà ngồi tại dưới đài cao, dùng ánh mắt lạnh lùng đánh giá quỳ trước mặt nàng hơn một trăm ngạ lang rong binh đoàn người, đang nhìn đến mấy vạn cụ xử lý quá thi thể treo ở thật cao cọc gỗ lên, chú lão, thúy nhi các loại, chờ chưa từng thấy qua máu tanh người không khỏi mặt liền biến sắc, mà thúy nhi càng là lớn tiếng rít gào lên, may là chu lão phản ứng nhanh trong nháy mắt liền bưng kín thúy nhi con mắt sau đó tài nhìn trên quảng trường thi thể nhỏ giọng thì thầm nói quá tàn nhẫn bên cạnh hắn chu thụy thì lại phản bác nói đây không phải là tàn nhẫn mà là một loại uy hiếp một loại có thể đả kích kẻ địch kiêu ngạo cùng sĩ khí uy hiếp kiệt khác cùng phương hồng nho cũng ở bên cạnh gật đầu tán thành bọn họ đều là gặp gỡ máu thanh người biết loại này huyền thi thị uy lợi hại đồng thời cũng ở trong tối tự mình làm như vậy người cảm thấy bội phục bởi vì một khi làm như vậy liền mang ý nghĩa cùng kẻ địch không chết không thôi. Lý Gia Vượng không nghe thấy Chu Láo đám người nghị luận, bởi vì hắn lúc này đã đem toàn bộ tâm thần đều vùi đầu vào mã nhã trên người, mà ngồi tại trên đài cao, một mặt lãnh diễm vẻ mã nhã giống như đã nhận ra cái gì, tự như chỉ thấy nàng trào đầu dùng ánh mắt mong chờ tại bốn phía dậy đặt trong đám người tìm kiếm cái gì, nhưng đáng tiếc kết quả làm nàng rất là thất vọng, bởi vì nàng không có phát hiện nàng chờ mong người kia. lẽ nào cảm giác của ta sai lầm sao? Mã Nhã không khỏi hướng về chính mình hỏi. Nàng rõ ràng cảm giác được Lý Gia Vượng chính là phụ cận, cùng sử dụng ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Tại sao chính mình đi không tìm được hắn đây? Còn có, hắn tại sao không ra thấy mình đây? Lẽ nào hắn đã đem chính mình quên đi sao? Mã Nhã ngồi ở trên đài ca. O phát khởi ngốc được. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. chương 205, Phẫn nộ, 2 thấy Mã Nhã đem ánh mắt tìm đến phía chính mình, Lý Gia vượng vội vã thu hồi hắn cái kia ánh mắt nóng bỏng. Hắn bây giờ vẫn không muốn cùng Mã Nhã gặp lại, mà là muốn trước tiên biết rõ một ít chân tướng sự tình, bởi vì tiểu lâu người thanh niên kia trước sau như ngông ma bình thường quấn quanh ở trong lòng của hắn, lái đi không được. Khi Mã Nhã dùng ánh mắt tại bốn phía đảo qua một vòng, nhưng không có phát hiện hắn thời điểm, hắn mới ý thức tới chính hắn đã sớm họa quá trang, đồng thời trong lòng cũng có chút mạc danh cô đơn tỉnh. Quá một hồi lâu sau. Ngồi ở trên đài cao mã nhã rốt cục khôi phục bình tĩnh, sau đó dùng lạnh lùng ánh mắt, đánh giá một chút dưới đài cao hơn 100 tên ngạ lang dòng binh đoàn người, tiếp theo quay về bên cạnh đứng lại quản gia cắp đức tốn gật đầu ra hiệu có thể bắt đầu. Đạt được mã nhã ra hiệu sau, quản gia cắp đức tốn lập tức đi lên trước đài, nhìn người ở dưới đài quần nói rằng, ngạ lang dòng binh đoàn bình thường bên trong làm nhiều việc ác, càng là có can đảm tập kích chúng ta ngài lãnh chúa, bởi vậy lĩnh chủ chúng ta phủ quyết định cùng trở thành đối địch trạng thái hết thể bước vào phong diệp lĩnh ngạ lang dòng binh đoàn người đều là lĩnh chủ chúng ta phủ kẻ địch đều là lĩnh chủ chúng ta phủ phải giết người những này có can đảm cùng ngạ lang dòng binh đoàn làm bạn người cũng đem là lĩnh chủ chúng ta phủ kẻ địch gặp phải lĩnh chủ chúng ta phủ truy sát đồng thời lĩnh chủ chúng ta phủ đối với ngạ lang dòng binh đoàn người truyền đạt tất sát lệnh tức hết thể giết chết ngạ lang dòng binh đoàn nhân hòa thế lực đều ép chịu đến lĩnh chủ chúng ta phủ khen thưởng bởi vậy lĩnh chủ chúng ta phủ hy vọng có xem thường vu sói đói cũng đoàn lính đánh thuê người đều có thể cùng chúng ta mang lên tay đến, đồng thời Chu Diệt ngạ lang dòng binh đoàn người, đem nó cho lịch sử đại lục lên nổi danh. Hiện tại cho mời nắm lấy này hơn 100 tên ngạ lang dòng binh đoàn, bá vương đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng tiếp thu lính chủ chúng ta phủ bàn phát khen thưởng. Các đức Tốn ngữ âm vừa ra, liền gặp một cái huy vũ đại hán tử trong đám người đi ra, quay về cấp đức Tốn cung kính cùng một thoáng tay, mà cấp đức Tốn cũng mỉm cười, quay về bên cạnh một đội lãnh chúa vệ đội vung tay lên, mười mấy tên lãnh chúa phủ vệ đội lập tức dơ lên 6 cái đại dương gỗ phóng tới cái nào Huy Vũ đại hán trước mặt, cũng đem 6 cái dương lớn một vừa mở ra, nhất thời chỉ thấy vô số chói mắt kim tệ, tại ánh mặt trời chiếu dọi xuống phát sinh sán lạng kim quang. Lúc này, các đức Tốn lần thứ 2 nhìn đoàn người nói rằng, lĩnh chủ chúng ta phủ đối với giết chết ngạ lang dòng binh đoàn người khen thưởng luôn luôn phong phú, lần này bá vương đoàn lính đánh thuê đều giết chết ngạ lang dòng binh đoàn 2 tên chiến sĩ cấp 9, 10 tên chiến sĩ cấp 8, cùng với 50 tên chiến sĩ cấp 7. Đồng thời bọn họ vẫn sinh cầm một tên chiến sĩ cấp 9, cùng 100 người chiến sĩ cấp 7, bởi vậy bọn họ đem thu được 600.000 kim tệ khen thưởng cùng với một tấm. Lãnh chúa phủ ban phát nhị cấp thương nhân tư cách giấy chứng nhận. Sau khi nói xong, liền đem một tấm nắp có lãnh chúa phủ đại ấn ngạnh trang giấy đưa cho cái kia vi vũ đại hán. Đại hán kia nhưng là một mặt kích động tiếp nhận cái kia cái gọi là tư cách giấy chứng nhận, cũng đem nó cho nâng quá mức đỉnh, hướng về đám người trùng quanh khoe khoang lên, từ ánh mắt của hắn có thể thấy được. Tư cách này giấy chứng nhận giống như so với kia 600.000 kim tệ còn muốn cho hắn hư phấn. Đang lúc này, Lý Gia Vượng nghe thấy bên người một cái người mạo hiểm, ưa cao nói rằng, lần này bá vương đoàn lính đánh thuê tuy rằng tổn hại hai tên cựu cấp cao thủ, cùng với 10 tên bắt cấp cao thủ, nhưng là chỉ có chiếm được này trương nhị cấp thương nhân tư cách giấy chứng nhận, tất cả đều đăng giá. Nghe được cái này người mạo hiểm, đứng ở bên người hắn phương hồng nho không khỏi nghi ngờ nói, lẽ nào này một cái nhị cấp thương nhân tư cách giấy chứng nhận. So với 600.000 kim tệ còn trọng yếu hơn hay sao? Cái kia người mạo hiểm khi nghe đến phương hồng nho câu hỏi sau, liền không khỏi dùng một loại mạc danh ánh mắt đánh giá một hồi phương hồng nho, sau đó tài hỏi ngược lại, ngươi là mới vừa chạy tới thành phong diệp đi. Đang nhìn đến phương hồng nho gật đầu sau khi, liền tiếp theo nói rằng, ngươi có thể chớ xem thường này một tấm nho nhỏ nhị cấp thương nhân tư cách chứng, nó nhưng là giá trị mấy triệu kim tệ, hơn nữa nó theo thời gian trôi đi, chỉ có thể thăng giá trị, nhưng sẽ không mất giá. Nghe đến đó, Phương Hồng Nho mê hoặc không hề có một chút nào giảm thiểu, mà là càng lớn, liền hay dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn cái kia người mạo hiểm, đang đợi nó cho mình giới thiệu. Thấy Phương Hồng Nho ánh mắt nghi hoặc, cái kia người mạo hiểm liền tiếp tục nói, nói tới cái này nhị cấp thương nhân tư cách chứng, liền không thể không nói một thoáng lanh chúa phủ thương nghiệp chính sách. Chúng ta phong diệp lĩnh tất cả trọng yếu tài nguyên đều bị lanh chúa phủ nắm giữ, nếu như muốn buôn bán những này tài nguyên, tỉ như thành phong diệp vũ khí, rượu đế các loại đều muốn chiếm được lãnh chúa phủ trao tặng, mà cái này trao tặng chính là thương nhân tư cách chứng khởi nguồn. Thương nhân tư cách chứng tổng cộng chia làm ngũ cấp, mỗi một cấp đều có thể buôn bán đối ứng với nhau đẳng cấp thương phẩm, đẳng cấp càng cao, buôn bán thương phẩm nguyệt chân quý, cũng là càng có thể thu được lợi nhuận. Mà chúng ta phong diệp linh bên trong tổng cộng có nhất cấp. Thương nhân tư cách chứng 1000 tấm, nhị cấp thương nhân tư cách chứng 50 tấm, tam cấp thương nhân tư cách chứng 10 tấm, tứ cấp thương nhân tư cách chứng 5 tấm, ngũ cấp thương nhân tư cách chứng một tấm. Có người nói nắm giữ ở ngài lãnh chúa trong tay. Hiện tại ngươi biết nhị cấp thương nhân tư cách giấy chứng nhận tầm quan trọng đi. Chỉ có có này chương nhị cấp thương nhân tư cách giấy chứng nhận, Bá Vương đoàn lính đánh thuê cho dù không đi làm nhiệm vụ, đều có thể mỗi ngày thu lấy lượng lớn kiếm tệ, bởi vì sẽ có vô số mộ danh mà đến thương nhân cho bọn hắn đưa tiền, chỉ cần Bá Vương đoàn lính đánh thuê cho bọn hắn buôn bán một ít lãnh chúa phủ đặc sản là được. Nghe được cái kia người mạo hiểm giải thích, Phương Hồng Nho lộ ra hiểu rõ thân sắc cũng đội vàng hướng cái kia người mạo hiểm nói cảm ơn, mà một bên khoa bị thì lại đang suy tư sao mục làm một tấm thương nhân tư cách giấy chứng nhận đây. Ngay phương hồng nho chăm chú nghe cái kia người mạo hiểm giải thích lúc, lãnh chúa phủ vệ đội đem cái kia hơn 100 tên ngạ lang giông binh đoàn người lên ý rút đi, lộ ra trên bả vai ác lang tiêu chí, mà lúc này, mã nhã cũng tại An Đức lỗ bảo vệ dưới, đi tới tên kia cửu cấp thực lực ngạ lang giông binh đoàn người trước người, cũng tiếp nhận vệ đội đưa tới dây thừng hướng về đầu lâu lên một bộ. Sau đó chuyển tới một cái cọc gỗ mặt sau, đột nhiên lôi kéo, nhất thời người kia hét thảm một tiếng. Tươi sống bị treo cổ ở tại cọc gỗ bên trên. Tại cái kia người đã chết sau khi, mã nhã cầm dây chói đưa cho bên người vệ đội trong tay, lạnh lùng hướng về trên đài cao đi đến. Mà ở mã nhã quay đầu trong ngay mắt, lanh chúa phủ vệ đội lập tức kéo động trong tay dây thừng, đem cái kia hơn 100 tên ngạ lang giông binh đoàn người, cho treo cổ tại cọc gỗ bên trên. Trở lại trên đài cao mã nhã nhìn thoáng qua bị treo cổ ở trên cọc gâu ngạ làng rong binh đoàn người nhỏ giọng thì thầm nói: Phu quân, ngươi ở chỗ nào? Lúc nào mới có thể trở về? Ta rất nhớ ngươi, ta mệt mỏi quá. Đứng ở mã nhã bên người An Đức Lỗ, nghe được nàng nói nhỏ, không khỏi ở trong lòng Vi Lý gia vượng cảm thấy may mắn, đồng thời cũng đối với mình có thể nắm giữ như thế hảo một cái chủ mẫu mà cảm thấy vui vẻ. Mã nhã tại quang thời gian này hành động, hắn đều nhìn ở trong mắt, hắn biết Mã nhã làm tất cả cũng là vì Lý gia vượng. Vì đem một cái phồn vinh hương thịnh phong diệp lĩnh giao cho Lý Gia Vượng, nàng bỏ ra quá nhiều quá nhiều. An Đức Lố biết, Mã Nha muốn dùng bận rộn công vụ, tiêu trừ đối với Lý Gia Vượng tưởng nghiệm nỗi khổ. Nhưng là nàng càng làm như vậy, đối với Lý Gia Vượng tưởng nghiệm tình càng thêm nồng hậu. Không biết tại bao nhiêu cái không người góc, nàng chạy xuống tưởng niệm nước mắt thủy. Không biết bao nhiêu cái không người buổi tối, nàng xem giữa bầu trời mặt trăng, mà một mình rơi lệ. Không biết bao nhiêu lần nàng vô thanh vô tức ai thán Ngay An Đức Lỗ Vi Mã Nhã si tình mà hoài cảm thời điểm, trốn ở trong đám người quan sát tất cả những thứ này Lý Gia Vượng, thì lại ở trong lòng bắt đầu đau lòng tự trách. Mã Nhã ngồi ở trên đài cao lạnh lùng vẻ mặt, cùng với tại sự tử sói đói lính đánh thuê người lúc, biểu hiện ra đối với sinh mệnh coi thường, cũng làm cho Lý Gia Vượng thương tiếc không nớt. Bởi vì hắn biết Mã Nhã trước kia là một cái thiện lương nữ hài, là một cái yêu thích đem mỉm cười đặt ở bên mép người, hiện tại lại trở thành lần này lạnh lùng mô dạng, đều là bởi vì mình duyên cớ. Nếu như không phải là mình đem hết thể áp lực đều đặt ở nàng non nớt trên bả vai, nàng có thể vẫn là người nào vui sướng tiểu nữ nhân, mà không phải một cái lạnh như băng nữ cường nhân. Thân ái mã nhã vì hắn nâng lên lãnh địa phát triển trọng trách, vì hắn thay đổi nguyên bản thiên chân vô tà tính cách, vì hắn bỏ qua đối với ngang dọc thương giới truy cầu, vì hắn mà chính mình. Nhưng nhân vi không nhận ra người nào hết người trẻ tuổi đối với mã Mạ nhã mạc danh suy đoán, mà hoài nghi đối với mình tình ý. Thực sự là quá hợp vu không nổi yêu tha thiết chính mình Mã Nhã. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. Chương 206: Phẫn nộ 3. Ngay Lý Gia vượng tại tự trách thời điểm, một người phong lưu lỗi lạc tuổi trẻ quý công tử, tại hai tên cao thủ hộ vệ bảo vệ dưới, chậm rãi đi tới đài cao phía dưới, mang đầy mỉm cười quay về Mã Nhã nói rằng: "Thân ái Mã Nhã tiểu thư, lời đề nghị của ta ngươi cân nhắc thế nào rồi? Chỉ cần ngươi đáp ứng gả cho ta." Ta không chỉ sẽ hảo hảo thương yêu ngươi, còn có thể lợi dụng gia tộc thế lực, trợ giúp ngươi đem thánh long đế quốc bên trong ngạ lang rong binh đoàn người cho chém giết hầu như không còn. Vị này quý công tử ngữ âm vừa ra, một gã khác mặc hoa phục quý công tử cũng tại hộ vệ bảo vệ dưới đi ra, cùng sử dụng xem thường ngữ khí nói rằng, tương duyệt huynh nói liền không đúng, ngươi chỉ là một cái nho nhỏ bá tức con trai, gia tộc thế lực có thể lớn bao nhiêu. Bằng gia tộc của ngươi thế lực giống như không thể đem ngạ lang rong binh đoàn người cho tiêu diệt chỉ có thể ngược lại bị cho tiêu diệt. khi đó, thân ái mã nhã tiểu thư không phải nên vì ngươi thủ hoạt quả sao? cho nên vì mã nhã tiểu thư hạnh phúc, cùng tương duyệt huynh gia tộc an toàn cân nhắc, mã nhã tiểu thư vẫn là không phải gả cho tương duyệt huynh tuyệt vời. mà ta đường vũ chiêu là cứ điểm lạc nhật cao nhất quan chỉ huy đường lão công tức con trai, không chỉ cùng mã nhã tiểu thư lãnh địa liền nhau, vẫn nắm giữ trăm vạn tinh binh có thể sử dụng. bởi vậy chỉ có chúng ta lượng thông gia không những được để hai nơi phát triển tăng cao một cái bậc thang hơn nữa có thể càng tốt hơn địa đạo kích ngạ lang dòng binh đoàn cho nên thân ái mã nhã tiểu thư vẫn là gả cho ta so sánh với thích hợp đường vũ chiêu vừa dứt lời lại có một tên tuổi trẻ quý công tử đi ra cũng quay về đường vũ chiêu đả kích nói đường huynh nói chuyện không chân chính à ngươi mặc dù là đường lão công tức con trai thế nhưng cứ điểm lạc nhật trăm vạn đại quân giống như cũng không phải là ngươi có thể điều động đi lại nói nữa nếu như mã nhã tiểu thư không gả cho ngươi phong diệp lĩnh liền phát triển không nổi sao Tại lui bước một bước nói, Mã Nhã Tiểu Thư chính là muốn gả cho hàng xóm, cũng không tới phiên người đi. Dù sao các ngươi cứ điểm lạc nhận, tại trên danh nghĩa vẫn chúc cho chúng ta phía đông tỉnh quản hạt đây. Ta xem a, Thân ái Mã Nhã Tiểu Thư vẫn là gả cho ta Lâm phong tốt hơn. Nhất thời ba cái quý công tử bắt đầu gai vã lên Mã Nhã đến cùng hẳn là gả cho ai, giống như Mã Nhã Tiểu Thư chỉ có thể giá cho giữa ba người bọn họ một cái tựa như. Khi nghe đến cái kia ba cái quý công tử sau, Mã Nhã không khỏi một trận buồn bực. Bất quá, nàng rất nhanh sẽ không chế chính mình phẫn nộ tâm tình, không có lập tức tức giận, mà là dùng lạnh lùng ánh mắt nhìn dưới đài nhìn ba người. Một câu nói cũng không dễ nói, bởi vì nàng biết ba người này sau lưng đều đứng một cỗ to lớn thế lực, chính mình vẫn không đắc tội được bọn họ, bằng không thì phong diệp lĩnh đều sẽ gặp phải diệt nguy hiểm. Mã nhã vì lãnh địa đại cục, nhìn xuống một cỗ ác ý, thế nhưng thành phong diệp cái khác cư dân có thể không chịu được nổi, chỉ thấy bọn hắn lớn tiếng cỡ trách ba người này vô sỉ, cũng nhặt lên trên đất thạch tử hoặc là cởi chính mình giày hướng về dưới đài ba người ném đi lấy này đến biểu hiện sự phẫn nộ của bọn hắn tỉnh bọn họ nhưng là Lý Gia Vượng kiên định người ủng hộ hiện tại đã có người dám tại trước mặt mọi người đùa dởm mã nhã phu nhân bọn họ có thể không phẫn nộ sao nếu như không phải có lãnh chúa phủ vệ đội chống đỡ bọn họ đã sớm sung lên hảo hảo giáo huấn một thoáng đùa dởm mã nhã ba người nhìn Chu Vi Thành Phong Diệp cư dân như vậy đoán giận mô dạng Lý Gia Vượng tâm tình không khỏi tốt hơn không ít cũng ở trong lòng nghĩ thầm. Cuối cùng cũng coi như không có phụ lòng ta đối với các ngươi tốt như vậy, sau đó các ngươi không phụ ta, ta quyết không phụ các ngươi. Chốc lát tâm tư sau, Lý Gia Vượng đem hung tàn ánh mắt tìm đến phía vẫn cư vẫn tại dưới đài cai vã ba người, cũng âm thầm dưới đáy lòng cho ba người này phán tử hình, dám ngay trước mặt mình đùa giỡn lao bà của mình, không giết chết các ngươi, làm sao tiêu tà trong lòng chỉ hận. Sau đó Lý Gia Vượng âm thầm thông qua linh hồn truyền âm. Để lãnh chúa phủ phòng dưới đất chung một vạn người cường giả thánh vực lặng lẽ mai phục ở huyền thi quảng trường bốn phía, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, hắn nhưng là biết nếu như không có lực lượng có thể dựa vào, ba người này là không dám ở chỗ này quá độ quyết tử. Từ đại lục những địa phương khác đến thành phong diệp làm ăn thương nhân, nhìn thấy phẫn nộ đám người, không khỏi cảm khái nói, nơi này cư dân định trung tâm, chúng ta nơi nào quý tộc cũng không có như vậy đến dân tâm, bất quá dân tâm là vô dụng, quý tộc thống trị là thông qua vũ lực đến duy trì mà không phải dựa vào cái kia giả lập dân tâm đến duy trì. Ngày hôm nay này ba đại công tử đồng thời tức giận, nhất định là muốn cùng mã nhã tiểu thư ngạ bài. Lần này có trò hay để nhìn. Đối mặt chu vi cư dân đối với bọn hắn cở trách cùng với ném ra thạch tử cùng giày, bọn họ không một chút nào chú ý. Thành phong diệp cư dân quở trách đối với bọn hắn mà nói chỉ là một cái không quan hệ đau khổ sự tình mà thôi, ai sẽ để ý một cái run rề đối với mình đánh giá a? Về phần bọn hắn ném ra thạch tử cùng giày, cái kia càng không cần lo lắng. Hộ vệ sẽ quyết định, nhiệm vụ của bọn hắn bây giờ là đàm luận ra một kết quả, một cái mã nhã tiểu thư đến cùng hẳn là gả cho ai kết quả. Tại cai vã hồi lâu vẫn chưa thể hiệp thương hảo sau khi, Tương Duyệt đề nghị, chúng ta tại cai vã xuống cũng sẽ không có kết quả gì, chúng ta vẫn là đem quyền lựa chọn giao cho mã nhã tiểu thư đi. Bất quá ba người chúng ta ngày hôm nay nhất định phải hợp lực bức bách mã nhã tiểu thư tại trong chúng ta lựa chọn một người, bởi vì chúng ta không có quá nhiều thời gian đi chờ đợi. Hắn ngày hôm qua đạt được nhị hoàng tử tin tức, biết quốc vương bệnh nguy, đế đô tình thế nghiêm vấn, cần hắn mau đi trở về. Hai người khác giống như cũng biết chuyện này, tựa như nói rằng, ân, chúng ta hợp tác một lần, đồng thời bức bách mã nhã làm ra lựa chọn. Nếu như nàng vẫn khăng khăng một mực, chúng ta liền thừa cơ hội này giết nàng. Chỉ có nàng vừa chết, phong diệp lĩnh tất nhiên rơi vào đại loạn, cũng sẽ không tại trở thành chúng ta nguy hiếp. Ba người nhỏ giọng hiệp thương xong xuôi sau khi, liền không ở cai vã, mà là cùng nhau đối mặt mã nhã nói rằng. Thân ái mã nhã tiểu thư, xin ngươi cần phải vào hôm nay làm ra lựa chọn, là giá cho giữa ba người bọn ta người kia, vẫn là ai cũng không lấy chồng. Nghe được ba người, mã nhã biết là ngả bài lúc, liền liền không ở tránh né, mà là lệnh cái mặt nói rằng, ba người các ngươi lau cho ta hải cũng không xứng, còn muốn cưới ta, môn đều không có. Nhìn mã nhã trên mặt kiên quyết vẻ, cùng với nàng cái kia lệnh như băng lời nói, tương duyệt ba người lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, sau đó chỉ thấy lâm phong lôi kéo cái mặt nói rằng, Thân ái mã nhã tiểu thư, ta hỏi lại ngươi một lần, ngươi đến cùng lựa chọn ba người chúng ta người kia. Các ngươi cũng không xứng. Mã nhã kế tục mặt lệnh khinh thường nói, lúc này, chu vi lãnh chúa phủ vệ đội bắt đầu làm ra bất cứ lúc nào ra tay chuẩn bị. Bọn họ biết một trận đại chiến không thể tránh khỏi, mà đám người chung quanh cũng từ song phương đối thoại chúng, nghe được nồng hậu mùi thuốc súng. Một ít cơ linh thương người đã bắt đầu chậm chậm về phía sau lui lại, bọn họ cũng không muốn gặp phải không hàng thai ương mà một ít chuyện tốt lại tự tin thực lực cường đại người mạo hiểm cùng lính đánh thuê, nhưng là hưng. Phấn hướng về đài cao bên cạnh trên tới, muốn khoảng cách gần xem một hồi cho hay. Nghe được mã nhã xem thường, ba người nhất thời không lại ôm ấp bất kỳ một điểm hy vọng, bởi vì bọn hắn tại dài đến ba tháng truy cầu chung, đã đại thể biết một ít mã nhã tinh quang, biết là sẽ không đang cùng mình thỏa hiệp, liền ba người liền quay về bên cạnh hộ vệ gật đầu ý chào một cái, cũng chậm rãi rửa vào ở chung một chỗ, đồng thời thả ra một đóa khói hoa trên không chung nổ tung. Tại khói hoa bạo liệt một khắc kia, chỉ thấy hơn 100 tên cường giả thánh vực từ trong đám người bay vào bầu trời, đem mã nhã vị trí đài cao cho hoàn toàn vây quanh, mà An Đức Lấu cũng lập tức đứng ở mã nhã trước mặt, vì nàng ngăn trở kinh khủng kia thánh vực uy nghiêm, đồng thời thả ra cứu viện tín hiệu. Nhìn bị vây quanh, vẫn như cũ sắc mặt bất biến mã nhã, lâm phong la lớn, thân ái mã nhã, nơi này có 150 tên cường giả thánh vực, chỉ cần bọn họ toàn lực một đòn, chính là bên cạnh ngươi vị nào cao thủ thần cấp cũng không cứu được ngươi. Hiện tại cho ngươi 5 giây thời gian, làm ra lựa chọn, bằng không thì này 150 tên cường giả thánh vực đều sẽ đối với ngươi phát sinh một kích trí mạng. Nghe được Lâm Phong gọi thoại, Mã Nhã Hảo không ngừng lại trả lời, đó là không có khả năng, chính là ta chết, cũng không thể nào gả cho các ngươi chung bất luận một ai, ở trong lòng của ta chỉ có ta phu quân một người, cùng ta phu quân so với, ba người các ngươi chỉ là vai hệ mà thôi. Mã Nhã ngữ âm vừa ra, liền gặp Lý Gia Vượng xóa ngụy Trang, rời khỏi đoàn người hướng về mã nhã bên người chậm chậm đi đến cùng sử dụng thương tiếc ngự khí nói rằng lao bà khổ cực ngươi xuất hiện ở chỗ này tất cả đều giao cho ta đi ngay lý gia vượng đi trừ ngụy trang một khắc kia mã nhã tâm một trận rung động sau đó nhanh chóng đẩy ra an nước lỗ hướng về lý gia vượng trên người nhào tới tại ôm lấy lý gia vượng một khắc kia mã nhã chảy ra hai hàng hài lòng nước mắt cũng mạnh mẽ ở tại trên bả vai cắn một cái nói ngươi đều trở lại làm sao không ra thấy ta Mà lại như tiểu nhân như thế trốn ở trong đám người xem cho vui, có phải hay không ngươi lại tìm một cái thân mật, mà bắt ta cho đã quên. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. chương 207, Thánh Long Thiên Biến, 1. Nghe được mã nhã có chứa làm nụ ý vị hoán giận thoại, Lý Gia Vượng chưa hề nói bất kỳ thoại, bởi vì hắn biết xuất hiện đang nói cái gì cũng không thể biểu đạt chính mình đối với nàng tưởng nghiệp tình. Liền liền mặt mỉm cười, dùng hai tay ôm chặt lấy mã nhã làm cho mình ấm áp lồng ngực đi dành cho mã nhã to lớn nhất an ủi Ngay lý gia vượng đi trường ngụy trang, mang đầy thâm tình hướng đi mã nhã, cũng đem nó cho ôm thật chặt thời điểm. Chú lão, khoa bị đám người không khỏi trường lớn con ngươi. Bọn họ mặc dù đối với lý gia vượng thân phận tiến hành một điểm suy đoán, thế nhưng cũng không nghĩ tới hắn dĩ nhiên là thành phong diệp lãnh chúa, mã nhã tiểu thư phu quân. Bọn họ nhưng là biết thành phong diệp thực lực kinh khủng đến cỡ nào, vậy cũng lấy đủ để phá hủy toàn bộ bắc bộ quần đảo tồn tại a. Bốn phía thành phong diệp cư dân, thì lại tại Lý Gia Vượng xuất hiện một khắc kia phát ra rung trời tiếng hoan hô, bọn họ tại hoan hô, tại hoan hô bọn họ vĩ đại lãnh chúa Lý Gia Vượng một lần nữa trở về. Tại Lý Gia Vượng rời khỏi trong khoảng thời gian này, tại Mã Nhã dẫn dắt đi, lãnh địa phát triển phi thường cấp tốc, bọn họ tháng ngày cũng một ngày dễ chịu một ngày, không cần tiếp tục phải ăn cơm vấn đề mà phiền não, nhưng là bọn hắn vẫn cứ cảm thấy không vui vẻ, bởi vì Mã Nhã là một người phụ nữ, bởi vì Mã Nhã không có Lý Gia Vượng cường Bởi vì bọn hắn bị người ngoại lai bắt nạt mà không chiếm được lãnh chúa phủ bảo hộ. Tuy rằng bọn họ biết mã nhã đây là vì lãnh địa đại cục cân nhắc, tài khoan dung người ngoại lai kiêu ngạo biểu hiện, nhưng là bọn hắn không thể tiếp thu. Bọn họ mãnh liệt hy vọng nhìn thấy Lý Gia vượng tại lãnh địa lúc cường thế biểu hiện, bọn họ muốn tại người ngoại lai trước mặt biểu diễn bọn họ kiêu ngạo, mà không phải hèn mọn. Bọn họ yêu cầu giữ gìn tôn nghiêm của mình, mà không phải tại mình cùng người ngoại lai phát sinh mâu thuẫn thời điểm, lãnh chúa phủ nhưng thiên vị người ngoài. Bọn Họ cần chính là một cái giữ gìn bọn họ lợi ích cùng tôn nghiêm cường thế lãnh đạo, mà không phải một cái chỉ có thể mang đến cho bọn hắn giàu có lãnh đạo. Bởi vậy bọn họ mới có thể tại Lý gia vượng xuất hiện một khắc kia, phát sinh như vậy nhiệt liệt hoan hô. Bọn họ biết, từ nay về sau bọn họ có thể ngẩng đầu kiêu ngạo bước đi, có thể lớn mật cùng người ngoại lai tranh thủ lợi ích của mình, có thể không đang e sợ người ngoại lai uy hiếp, bởi vì bọn hắn biết lãnh chúa phủ đứng ở sau lưng của bọn hắn, lãnh chúa phủ sẽ kiên định giữ gìn ích lợi của bọn họ. Mà không phải giữ gìn người ngoại lai lợi ích Tương duyệt ba người tại Lý Gia Vượng xuất hiện một khắc kìa Đầu tiên là sứng sốt một hồi Sau đó lập tức sợ hai hết lớn Giết Cho ta đem bọn hắn đều cái giết Bọn họ biết Lý Gia Vượng xuất hiện đại loạn kế hoạch của bọn họ Hiện tại nếu như không đem Lý Gia Vượng cho giết chết Đều sẽ cho gia tộc của bọn hắn cùng với thế lực sau lưng mang tới một người to lớn uy hiếp Bởi vì bất luận một hai đều sẽ không tại lao bà của mình bị đùa dẫn sau Mà không làm nhậm chức hà trả thù hành vi. Trừ phi hắn không phải một nam nhân Khi nghe đến tương duyệt ba người mệnh lệnh sau Ở trên bầu trời 150 tên cường giả thánh vực Lập tức đem đã sớm chuẩn bị đã lâu công kích Hướng về mã nhã cùng Lý Gia Vượng trên người bắt chuyện mà đi Nhất thời 150 đạo hóng ánh đấu khí hào quang Hướng Lý Gia Vượng cùng mã nhã trên người hạ xuống Lúc này Lý Gia Vượng vẫn cứ cùng mã nhã chăm chú ôm nhau ở chung một chỗ Giống như không có nhận thấy được bất kỳ nguy hiểm nào tựa như Mà ở bên người bọn hắn An Đức Lấu cũng là một bộ ung dung mô dạng Lẳng lặng nhìn cái kia 150 tên cường giả thánh vực toàn lực một đòn, không có một chút nào động thủ chống lại động tác, trái lại lộ ra một bộ cười nhã mặt. sẽ ở đó hủy thiên diệt địa giống như năng lượng công kích, liền muốn rơi vào lý gia vượng cùng mã nhã trên đầu, đám người chung quanh bắt đầu phát sinh kinh hô thời điểm. Một cái to lớn mà mỹ lệ năng lượng lồng ánh sáng đem cái cố này hủy thiên diệt địa năng lượng cho bao vây, cũng đưa đến giữa bầu trời nổ tung, phát ra một tiếng làm người lỗ thai phát lung nổ vang. Sau đó hình thành từng đóa từng đóa mỹ lệ năng lượng liên hỏa ở trên bầu trời nở rộ, giống như tại cho Lý Gia Vượng cùng Mã Nha Hai. Người chúc mừng. Trên quảng trường đám người, tại năng lượng khủng bố nổ tung sau khi lần thứ hai đem ánh mắt tìm đến phía Lý Gia Vượng trên người lúc, chỉ nghe thấy một tiếng toang giết, có chứa nồng hậu mùi máu tươi âm thanh ở trong không khí vang lên, đồng thời nhìn thấy bốn phía giữa bầu trời đột nhiên bay lên 5000 cường giả thánh vực, đồng thời quay về vây quanh Lý Gia Vượng 150 tên cường giả thánh vực. Phát ra một kích trí mạng, nhất thời vô số cơn báo năng lượng tại trên quảng trường bay lên, cũng cấp tốc chuyển hóa thành các loại vũ khí mô dạng, hướng về cái kia 150 tên thánh vực trên người công kích mà đi. Cảm thụ bên người kịch liệt sóng năng lượng, ẩn nút tại thành phong diệp cứng, giả, thân thể đều không khỏi run dậy một thoáng, sau đó theo bản năng hướng tiên không nhìn tới, chỉ thấy cái kia 150 tên thánh vực vị trí giữa bầu trời, xuất hiện từng đạo từng đạo bé nhỏ vết nước không gian, đem bọn họ cho rào thành mảnh vỡ. Sau đó tại đang kịch liệt cơn bão năng lượng cho hóa thành cho bụi, đồng thời vết nước không gian chu vi thì bị vây lên từng tầng từng tầng dậy đặc năng lượng phòng ngự lồng, phòng ngừa vết nước không gian phạm vi mở rộng, cùng với phòng ngừa trong đó kịch liệt năng lượng tràn ra, thương tổn được đám người chung quanh. Tại đem tương duyệt ba người dẫn đến thánh vực cao thủ toàn bộ tiêu diệt sau khi cái kia năm ngàn thăng nhập giữa bầu trời thánh vực liền chậm rãi bay xuống, đứng ở lý gia vượng phía sau không nói một lời, mà an đức lũ cũng phát ra bản thân lĩnh vực của thần. Sau đó tại vài tên thánh vực phối hợp dưới, đánh giết trong chớp mắt tương duyệt ba người bên người hộ vệ, đem ba người cho bắt giữ đến Lý Gia Vượng trước mặt. Nhìn thấy chính mình dẫn đến cao thủ toàn bộ chết vào đối phương tay, ba người không khỏi thay đổi sắc mặt, một bên sợ hãi thực lực của đối phương cường đại, một bên vi vận mệnh của mình lo lắng lên, bọn họ vô cùng sợ sệt Lý Gia Vượng dưới cơn nóng giận đem bọn họ giết đi, như vậy bọn họ sẽ phải cáo biệt cái này mỹ hảo thế giới. Cho nên bọn họ đang bị bắt thời điểm. Lập tức quay về Lý Gia Vượng cầu xin tha thứ nói, mời ngài lãnh chúa nhiêu chúng ta một lần, chúng ta nguyện ý vì mình giao phó tiền chuộc. Nghe được ba người cầu xin tha thứ, Lý Gia Vượng không có trực tiếp trả lời, mà là hướng về trong lòng mã nhã nhẹ giọng hỏi, Lão bà, ngươi nói xử lý hắn như thế nào? Gặp Lý Gia Vượng tuân hỏi ý kiến của mình, mã nhã cũng không ngẩn đầu lên nằm ở Lý Gia Vượng trong lòng, nhỏ giọng nói nhỏ nói, ngươi đã nói nơi này tất cả đều liền cho ngươi xử lý, liền không nên tới hỏi ta. Bất luận ngươi làm ra cái dạng gì quyết định, ta đều đứng ở sau người ngươi ủng hộ ngươi. Mã nhã tuy rằng không thích ba người này, muốn đem bọn hắn đều giết đi, thế nhưng nàng biết ba người này thế lực sau lưng đều không nhỏ, một khi giết, có thể sẽ cho Lý gia vượng dẫn đến không ít phiền phức, cho nên nàng cũng chưa có dựa theo tâm ý của mình đi yêu cầu Lý gia vượng, mà là để Lý gia vượng chính mình xử trí. Nghe được Mã nhã sau, Lý gia vượng thâm tình nhìn nàng một cái, biết nàng là tại vì mình cân nhắc, liền liền tùy ý nhìn quỷ trên mặt đất tương duyệt ba người một chút. Sau đó lớn tiếng nhìn Hoan Hô đám người hỏi, các ngươi nói, đùa giỡn lãnh chúa phu nhân, ám sát lãnh chúa, nên xử trí như thế nào? Giết. Giết. Giết. Hoan Hô thành Phong Diệp cư dân phát rồ tựa như giống lớn đạo, bọn họ tại liền xem ba người này không vừa mắt, ba người này không chỉ bình thường bên trong Kiêu Ngạo bôn ba, ỷ vào bên cạnh mình có cao thủ bảo hộ, tùy ý ước hiếp bọn họ những này thành Phong Diệp bản địa cư dân, vẫn lại dám ở trước mặt mọi người đùa giỡn Mã Nhã tiểu thư, ám sát ngài lãnh chúa không giết không đủ để tiêu bọn họ mối hận trong lòng nhìn mãnh liệt đám người cùng với rung trời tiếng tê Lý gia vượng mặt rác lộ ra mỉm cười vui vẻ sau đó lớn tiếng quay về bên cạnh lãnh chúa vệ đội hô còn chưa động thủ đem bọn họ giết đi sau đó đem thi thể cho treo ở trên quảng trường thị chúng nghe được lý gia vượng gọi thoại bên cạnh vệ đội đầu tiên là Nhất Lăng sau đó cấp tốc rút ra trên người trường đao quay về ba người cái cổ chỗ chém tới nhất thời hét thảm một tiếng sau khi nguyên bản phong lưu phong khoáng ba cái quý công tử liền đã biến thành ba bộ không đầu thi thể. Tương duyệt ba người sau khi bị giết chết, chu vi Thành Phong Diệp cư dân lại là một trận ngập trời giống như tiếng hoan hô, mà trong đám người đến từ Thành Phong Diệp bất ngờ thương nhân cùng người mạo hiểm, nhưng là một mặt kinh ngạc, đặc biệt là một ít hiểu rõ quý tộc trật tự thương nhân, bọn họ càng là ở trên mặt toát ra vẻ khó tin, bởi vì lý gia vượng làm như vậy, nghiêm trọng phá hỏng quý tộc trật tự, tùy ý giết chết một cái có cao cấp tức vị quý tộc, là phải trải qua quý tộc hội nghị. Phê chuẩn Mà bây giờ Lý Gia Vượng dĩ nhiên trực tiếp giết chết ba cái cao cấp quý tộc, điều này không khỏi làm cho bọn họ kinh ngạc cùng sợ hãi. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. Chương 208, Thánh Long Thiên Biến, 2. Những này khôn khéo thương nhân cùng người mạo hiểm đang kinh ngạc sau khi, đó là vô tận sợ hãi cùng đối thành phong diệp thế cuộc lo lắng, một cái có thể không để ý chút nào giết chết cao cấp quý tộc người. Đối với bọn hắn những này không có bối cảnh thương nhân cùng người mạo hiểm càng là sẽ không hạ thủ lưu tình, nếu như bọn họ xúc phạm đối phương lợi ích, hoặc là vi phạm đối phương ý chí, phòng chừng sẽ bị đối phương cho vô tình đánh giết, bởi vậy bọn họ đối với Lý Gia Vượng tràn đầy sợ hãi. Đồng thời cũng ở trong lòng âm thầm nhắc nhở chính mình muốn biết điều hành sự, tuyệt đối không thể xúc phạm Lý Gia Vượng ý chí cùng lợi ích. Tại nhắc nhở chính mình đồng thời, bọn họ cũng tại vì thành phong diệp tương lai thế cuộc. Vì toàn bộ thánh long đế quốc tương lai thế cuộc sinh ra lo lắng lý gia vượng tại giết chết tương duyệt ba cái đại quý tộc sau khi chẳng những phải tội thế lực sau lưng càng là xúc phạm thánh long đế quốc hoàng thất lợi ích bởi vì hắn phá hỏng trong quý tộc trật tự mà thánh long hoàng thất chính là cái này trật tự giữ gìn giả nếu như thánh long hoàng thất không thể đem chuyện này cho thích đáng xử lý nhất định sẽ khiến cho đế quốc đại quý tộc bất mãn cùng với đế quốc quý tộc trật tự hỗn loạn tiến tới khả năng dẫn đến toàn bộ đế quốc trật tự hỗn loạn bởi vậy Thánh Long Hoàng thất nhất định sẽ liên hợp ba người này sau lương đại quý tộc, đồng thời đối Ly Gia Vượng làm ra trừng phạt, thế nhưng lấy Ly Gia Vượng hiện tại có thực lực, tất nhiên sẽ không tiếp nhận Hoàng thất trừng phạt. Như vậy, cuối cùng chỉ có một loại kết quả, chiến tranh, khi đó chính mình nên nơi nào hà từ đây. Bọn họ bắt đầu đối với tương lai đứng vị cân nhắc, vốn là bọn họ là không cần cân nhắc, bởi vì Thánh Long đế quốc nhất định sẽ chiếm lấy chiến tranh thắng lợi, nhưng là hôm nay bọn họ nhìn thấy Thành Phong Diệp dĩ nhiên nắm giữ 5.000 tên thánh vực này để bọn hắn không thể không thận trọng cân nhắc. Từ xưa tới nay đứng vị đều là một hồi đánh bạc, thắng lợi thu được to lớn báo lại, thất bại thì lại cửa nát nhà tan. Lý gia vượng tại giết chết tương duyệt ba người sau, liền lôi kéo mã nhã tay nhỏ đi tới chú láo trước mặt, nói rằng: đó là của ta nhận được nghĩa phụ, ngươi cũng kêu một tiếng cha nuôi đi. Mã nhã tựa ở Lý gia vượng trên bả vai quay về chú láo ngọt ngào hô, cha nuôi hảo. Tiếp đó Lý gia vượng lại vì mã nhã giới thiệu chú thụy, hoàng tĩnh, thúy nhi, khoa bỉ. Phương Hồng nho đám người, sau đó nhìn Chu Vi dày đặc đám người, quay về Mã Nhã nhỏ giọng nói rằng, "Chúng ta trước về Lãnh chúa phủ, có chuyện sau đó đang trầm trầm nói." Lý Gia Vượng cùng Mã Nhã đoàn người, tại An Đức lỗ cùng với 5000 thánh vực bảo vệ dưới, làm tại thư thích trên xe ngựa, chậm rãi hướng về Lãnh chúa phủ chạy đi. Lặng lặng nằm ở Lý Gia Vượng trong lòng Mã Nhã, nhỏ giọng tại Lý Gia Vượng lỗ thai bên cạnh hỏi, "Phu quân, trong khoảng thời gian này ngươi là thế nào lại đây a?" Nghe được Mã Nhã câu hỏi, Lý Gia Vượng liền đem chính mình tại hải ngoại hòn đảo đoạn kia trải qua, đơn giản cùng Mã Nhã giới thiệu một thoáng, dĩ nhiên, Lý Gia Vượng tận lực trừ đi cùng tần giao đính hôn sự tình. Tại biết rồi Lý Gia Vượng mấy lần gặp nạn, thiếu chút nữa chết thời điểm, Mã Nhã thân thể đều là không tự chủ run rẩy lên, giống như Lý Gia Vượng liền muốn rời đi loại như nàng, cuối cùng tại Lý Gia Vượng an ủi hạ tại khôi phục lại yên lặng. Trở lại Lãnh Chúa phủ sau khi, Lý Gia Vượng trước hết để cho người hầu đem Chu lào đám người sắp xếp thỏa đáng. Sau đó tài mang theo Mã Nhã, bạch khởi các loại, chờ lãnh chúa phủ cao tầng hướng về phòng hội nghị đi đến, hắn rời khỏi lâu như vậy, nhất định phải trước tiên từ Mã Nhã đám người đạt được trong miệng tìm hiểu một chút lãnh địa hiện trạng, thuận tiện hắn làm ra có quan hệ lãnh địa phát triển trọng đại quyết sách. Ngồi ở chủ tọa lên Lý Gia Vượng, nhìn dưới đáy trên mặt có chứa sắc mặt vui mừng mọi người, trước tiên đánh vỡ yên tĩnh nói rằng, ta không ở trong khoảng thời gian này, đại gia cực khổ rồi, hiện tại ta đối với lãnh địa tình huống không phải rất thông hiểu. Các ngươi liền đem từng người nắm giữ tình huống, đơn giản hướng về ta hồi báo một lần, đồng thời tại sau khi trở lại, đem một phần tỉ mỉ báo cáo thông qua văn kiện hình thức giao cho ta. Nghe được Lý Gia Vượng, Mã Nha tử Lý Gia Vượng bên người đứng lên thông dong nói rằng, ta trong khoảng thời gian này chủ yếu phụ trách lãnh địa thương nghiệp phát triển, bởi vậy ta liền nói một chút lãnh địa thương nghiệp phát triển tình huống đi. Chúng ta lãnh địa tại này hơn nửa năm bên trong, thương nghiệp phát triển dị thường cấp tốc, lãnh chúa phủ thu vào đã đột phá 100 triệu kim tệ. Những này kim tệ đại thể đều là đến từ diệu đế, vũ khí, cùng với trong lãnh địa thương nghiệp thuế thu, đồng thời chúng ta thương minh cũng đã hấp thu không ít đế quốc những địa phương khác thương nhân, cũng chế định nghiêm ngặt chế độ đẳng cấp, hiện nay mới thôi chúng ta thương minh phạm vi hoạt động, đã mở rộng đến đế quốc mỗi cái chủ yếu thành. Thị, cũng hướng về, ế quốc chu vi khuyết tán, bất quá bởi vì chúng ta phát triển quá mức cấp tốc, cũng mang đến một chút phiền toái. tỉ như thương minh bên trong hỗn tiến vào rất nhiều không nghe lời thương nhân còn có chính là rất nhiều đại thương nhân bắt đầu liên hợp lại, đối lĩnh chủ chúng ta phủ có chút thương nghiệp chính sách trong bóng tối tiến hành. Mã Nhã sau khi nói xong, các đức tốn đứng lên nói rằng, ta trong khoảng thời gian này ngoại trừ quản lý lãnh chúa phủ bên trong sự vật ở ngoài, chủ yếu phụ trách lãnh chúa phủ đối với ngạ lang dòng binh đoàn đả kích, tại này hơn nửa năm bên trong, lĩnh chủ chúng ta phủ cùng ngạ lang dòng binh đoàn đại chiến mấy chục lần, tại tổn thất mấy vạn binh sĩ cùng với mười mấy tên thánh vực cao thủ sau. Đem trong lãnh địa ngạ lang Dung binh đoàn cứ điểm toàn bộ diệt trừ, cũng khai ra thiên hàng lệnh Treo giải thưởng. Bất quá bởi ngạ lang Dung binh đoàn thực lực quá cường đại, cùng với chúng ta không biết bọn họ chủ yếu cứ điểm, không có cách nào chủ động xuất kích, chỉ có thể bị động phòng thủ, bởi vậy hiện ra đến mức dị thường bị động cùng bất đắc dĩ. Nghe được hai người giới thiệu sau, Lý Gia Vượng lộ ra vẻ suy tư mô dạng, sau đó dùng tay ngăn trở liền muốn đứng lên lên tiếng bị đặc, thản nhiên nói, các ngươi hiện tại cũng không muốn tại giới thiệu. Chờ các ngươi sau khi trở lại, chỉ cần cho ta một phần tỉ mỉ văn kiện là được. Bạch hời, quách ra, bị đặc lưu lại, những người khác đều trở lại chuẩn bị một chút, buổi tối đúng giờ tham gia lĩnh chủ chúng ta phủ một cái thực rượu. Nhìn thấy Lý Gia Vượng đột nhiên thay đổi chủ ý, trong phòng hội nghị quách cắt đám người không khỏi lộ ra hoang mang thần tình, không biết tại sao Lý Gia Vượng hảo hảo đột nhiên thay đổi, tuy rằng bọn họ rất muốn biết nguyên nhân, nhưng là bọn hắn nhưng không người nào dám hỏi ra, mà là đem nghi hoặc để ở trong lòng tiên lặng rời khỏi lãnh chúa phủ, hướng về chính mình phủ đệ đi đến, cũng bắt đầu suy tư hẳn là Lý Gia Vượng yêu cầu người nào báo cáo văn kiện nên làm sao đi viết. Ở những người khác đều đi sau khi, Lý Gia Vượng sửa sang lại một thoáng tâm tư, sau đó hướng về Bạch Khởi hỏi, quân đội của chúng ta huấn luyện thế nào rồi? Có thể hay không cùng Thánh Long đế quốc quân chính quy đánh một hồi ngạch trượng? Nghe được Lý Gia Vượng câu hỏi, Bạch Khởi lập tức hai mắt phát quang nói rằng, có thể, những binh sĩ kia tại huấn luyện của ta hạ đã sớm đạt đến đế quốc quân chính quy trình độ, chỉ có không phải gặp phải đế quốc tinh nhuệ cấm vệ quân, binh lính của chúng ta đều có thể ứng phó. Tại Lý Gia Vượng không ở hơn nửa năm, hắn không hề có một chút nào thả lỏng đối với binh sĩ huấn luyện, mà là lấy càng thêm nghiêm ngặt yêu cầu đi huấn luyện hắn những binh sĩ kia. Hiện tại lãnh chúa phủ quân đội tuy rằng chỉ có 300.000 quân chính quy, thế nhưng này 300.000 quân đội nhưng là bạch khởi một tay dạy dỗ lên, chân thực lực chiến đấu có thể bù đắp được 500.000 phổ thông đế quốc quân chính quy. Tại Lý Gia Vượng hướng về Bạch Khởi hỏi do quân đội tình huống lúc, Quách Gia liền biết rồi Lý Gia Vượng ý đồ, liền liền hướng Lý Gia Vượng hỏi: "Đại nhân, có phải hay không muốn cùng đế quốc giao chiến? Nếu như giao chiến, đại nhân hy vọng đạt đến cái dạng gì mục tiêu?" Nghe được Quách Gia câu hỏi, Lý Gia Vượng rõ ràng biết tâm ý của mình, liền trực tiếp nói rằng: "Vâng, chúng ta tại không có được đế quốc cho phép dưới tình huống, thiện tự sát tương duyệt này ba cái đại quý tộc, xúc phạm đế quốc hoàng thất cùng đại quý tộc điểm mấu chốt." Bọn họ nhất định sẽ không thiện bài thôi, bởi vậy chúng ta lãnh địa cùng đế quốc chiến tranh không thể tránh khỏi. Còn ta nghĩ đạt đến mục tiêu rất đơn giản, cứ điểm lập Nhật cùng với phía Đông Ngũ tỉnh. Mã Nhã nghe được lãnh địa sắp cùng đế quốc giao chiến lúc, không khỏi ở trong lòng lo lắng, tuy rằng nàng biết lãnh địa thực lực cường đại, nắm giữ 5000 tên thánh vực, một tên thần cấp cường giả, còn có mấy chục vạn đại quân, thế nhưng nàng càng rõ ràng hơn địa biết đế quốc nội tình thâm hậu bao nhiêu, thực lực khủng bố cỡ nào, chỉ có đế quốc chịu xuất ra một phần năm thực lực. Lãnh địa đều sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Liên Liên không khỏi quay về Lý Gia vượng đã kích nói, ngươi cũng không thể không biết đế quốc thực lực kinh khủng đến cỡ nào, ta nhưng là trong khoảng thời gian này bên trong biết rồi không ít đế quốc thực lực tin tức, lấy chúng ta thực lực trước mắt, chỉ cần đế quốc rút ra một phần năm thực lực đối trả cho chúng ta, chúng ta đều sẽ gặp đến tai họa ngập đầu. Nghe được mã nhã, Lý Gia vượng không khỏi cười một tiếng nói, đế quốc có thể rút ra một phần năm thực lực sao? Lẽ nào đế quốc biên giới không cần phòng thủ sao? Lẽ nào Đế quốc Tân chiếm lĩnh Tam quốc trốn cũng không cần đại quân chấn áp sao? Lẽ nào Đế quốc cái kia mấy cái tay nắm trọng binh đại công tức không cần phòng bị sao? Đế quốc có thể rút ra một phần mười binh lực đối phó bọn ta đều là một cái không chuyện dễ dàng. Đế quốc nhiều nhất phái một bộ phận quân chính quy đối trả cho chúng ta. Sau đó mệnh lệnh hàng xóm của chúng ta cứ điểm lạc nhật cùng với phía đông ngũ tỉnh đại quý tộc phái binh chấn áp chúng ta. Có thể nói chúng ta bây giờ chủ yếu đối thủ không phải Đế quốc mà là cứ điểm lạc nhật cùng phía đông ngũ tỉnh. Hết thể ta tài đưa ra mu. Ôn nhân cơ hội chiếm lĩnh cứ điểm lạc nhật cùng với phía đông ngũ tỉnh. Nói như vậy chúng ta phong diệp lĩnh là có thể thu được một đạo kiên cố bình phong cùng chiến lược thọc sâu. Thuận tiện chúng ta sau đó cùng đế quốc đàm phán, hoặc là trực tiếp tiến công đế quốc nội bộ phúc địa. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. Chương 209, Thánh Long Thiên Biến, 3. Nghe được Lý Gia Vượng cái kia tràn ngập tâm đang nhìn đến hắn cái kia tràn đầy tự tin thần sắc, Mã Nhã ở trong lòng tràn đầy nghi hoặc, dưới cái nhìn của nàng, lấy lãnh địa thực lực bây giờ chống lại đế quốc tiến công xoa xoa có thừa, nhưng là muốn chiếm lĩnh cứ điểm lạc Nhật cùng phía Đông Ngũ tỉnh, quả thực là một cái chuyện không thể nào, liền tính thật sự may mắn chiếm lĩnh, bọn họ cũng sẽ tổn thất nặng nề, mà cũng không đủ binh lực đi thủ hộ nơi nào. Liên Mã Nhã liền mang theo nghi hoặc hướng về Lý Gia Vương hỏi, chúng ta chỉ có 30 vạn đại quân. Không đủ để chúng ta chiếm lĩnh cứ điểm lạc nhật cùng phía đông ngũ tỉnh a. Nhìn mã nha ánh mắt nghi hoặc, Lý Gia Vượng cười giải thích, chúng ta không cần chiếm lĩnh phía đông ngũ tỉnh, chỉ cần chiếm lĩnh cứ điểm lạc nhật là được rồi. Khống chế cứ điểm lạc nhật, đế quốc liền đối với chúng ta một điểm ý hiếp cũng không có, mà chúng ta nhưng có thể công có thể công, lùi có thể thủ, hoàn toàn chiếm quyền chủ động. Còn làm sao chiếm lĩnh cứ điểm lạc nhật ta sớm đã có an bài, điểm ấy không cần lo lắng. Hiện tại cần quan tâm là quân đội của chúng ta thực lực có thể không bảo vệ cứ điểm lạc nhật cái này cứ điểm nghe được lý gia vượng đề cập quân đội lực chiến đấu vấn đề bạch khởi lập tức nói quân đội chúng ta thực lực không có bất cứ vấn đề gì nếu như chỉ là đơn giản địa phòng thủ cứ điểm lạc nhật đủ để ngăn chặn trăm vạn đại quân công kích bạch khởi không có nói cùng làm sao công tới do sở cứ điểm cái vấn đề này bởi vì hắn biết lý gia vượng nếu tay sớm có sắp xếp như vậy đối với đánh chiếm cứ điểm lạc nhật cái vấn đề này hắn liền không có cần thiết đi suy tính lúc này Quách Gia trầm Tư một chút sau nói rằng: "Nếu như chúng ta lần này chiếm lĩnh cứ điểm Lập Nhật, như vậy lĩnh chủ chúng ta phụ liền tính triệt để cùng đế quốc các đức, chúng ta lãnh địa tất nhiên gặp phải đế quốc phong tỏa, chúng ta trong lãnh địa lương thực những vật này tư đều sẽ bởi vì không có bổ sung mà nghiêm trọng khuyết thiếu, đồng thời chúng ta trong lãnh địa sản phẩm cũng không cách nào tiêu ra bên ngoài địa, do đó là lãnh địa rơi vào hỗn loạn tương bừng, bởi vậy chúng ta đang đối kháng với đế quốc quân đội tập kích thời điểm, cũng muốn giải quyết trong lãnh địa khả năng sản sinh nguy cơ." Nghe được quách ra, Mã Nhã cũng theo nói rằng, nếu như đế quốc thật sự đối với chúng ta lãnh địa thi hành phong tỏa, như vậy chúng ta trong lãnh địa thương nghiệp đều sẽ bị trọng thương, chúng ta lãnh địa cũng đem rơi vào lương thực nguy cơ, lãnh địa thu vào đem sẽ giảm bất thật nhiều. Lý gia vượng nhìn một chút quách ra cùng Mã Nhã nói rằng, các người nói lo lắng rất đúng, cũng là rất khả năng sự tình, bởi vậy ban đầu ta mới có thể từ tinh thần thương hội mua lượng lớn lương thực chứa đựng, cũng mua lượng lớn thủy thủ, kiến bến tàu, phát triển trên biển mậu dịch, ta nghĩ Hiện tại bằng vào chúng ta lãnh địa chứa đựng lương thực, cùng với có thể thông qua đường biển từ bên ngoài mua một ít lương thực, hẳn là đầy đủ chúng ta chống đỡ lên một khoảng thời gian đi. Chỉ cần chúng ta chiếm lĩnh cứ điểm lập nhật, thu được bên trong chứa đường vật tư, như vậy chúng ta lãnh địa vật tư khan hiếm tình hình là có thể giảm bất không ít. Đến lúc đó, chúng ta tại phái cao thủ ám sát phía Đông Ngũ tỉnh cao tầng, để cho nằm ở hỗn loạn tương bừng bên trong, như vậy đế quốc đối với chúng ta phong tỏa đem sẽ biến thành một bộ lời nói suông. Đang nói Đế quốc có thể hay không đối với chúng ta lãnh địa phong tỏa đều là một cái đáng giá cân nhắc sự tình. Dù sao đế quốc rất nhiều quý tộc đều cùng chúng ta có quan hệ hợp tác, một khi đế quốc phong tỏa chúng ta lãnh địa, những quý tộc kia lợi ích đem sẽ phải chịu nghiêm trọng đả kích, bởi vậy bọn họ sẽ ở đế quốc vì chúng ta nói tốt. Nghe được Lý Gia vượng phân tích, Quách Gia suy tư một hồi, sau đó nói, đại nhân nói chính là chỉ cần chúng ta thành công chiếm lĩnh cứ điểm Lạc Nhật, cũng kháng trụ đế quốc đại quân mấy lần tiến công. Như vậy lãnh địa của chúng ta thì có cùng đế quốc đàm phán sức lực, mà mã nhã thì lại thâm tình nhìn thoáng qua lý gia vượng, chủ động tựa ở trong ngực của hắn nhỏ giọng nói nhỏ đạo phu quân, bất luận ngươi làm ra cái dạng gì quyết định, ta đều đứng ở sau lưng của ngươi ủng hộ ngươi. Lý gia vượng mỉm cười dùng tay sờ sờ mã nhã nhu như tóc, sau đó thản nhiên nói: các ngươi đi ra ngoài trước đi, các loại, chờ tiệc tối lúc mới bắt đầu gọi ta, hiện tại ta nghĩ chính mình ở chỗ này tĩnh một hồi. Lý gia vượng ngữ âm vừa ra. Mã Nhã thân thể liền chấn động, tiếp theo liền dùng xa lạ ánh mắt nhìn Lý Gia Vượng, nói rằng, "Phu quân lẽ nào ta không thể lưu lại sao?" Nhìn Mã Nhã trong mắt ánh mắt hoài nghi, Lý Gia Vượng ở tại trên trán nhẹ nhàng hôn một cái, thản nhiên nói, "Ngươi đi ra ngoài trước đi, buổi tối chúng ta tại hảo hảo tâm sự." Sau khi nói xong, vẫn tại quay về Mã Nhã lộ ra á muội cười xấu xa, mà Mã Nhã nhìn thấy Lý Gia Vượng loại này cười xấu xa, lập tức nhỏ giọng dịu dàng nói, "Bại hoại, ta đi ra ngoài trước." Chờ bên trong phòng hội nghỉ chỉ còn lại Lý Gia Vượng một người thời điểm, hắn quay về một cái âm u góc hô, ra đi. nay âm thanh vừa ra, cái kia âm u góc mặt sau, đột nhiên mở ra một đạo cửa đá, ngay sau đó từ đó đi ra khỏi một người mặc hắc y văn sĩ trung niên. Sau đó này cái văn sĩ trung niên đi tới Lý Gia Vượng đối diện ngồi xuống, thản nhiên nói, cổ vũ chúc mừng đại nhân an toàn trở lại lãnh địa. Nghe được cổ vũ, Lý Gia Vượng đạm cười một tiếng, tiếp theo liền nói rằng, bóng đen phát triển thế nào rồi? Ngươi có thể hay không dành tay giúp ta bảy mưu tính kế. Trong khoảng thời gian này, bóng đen phát triển phi thường cấp tốc, ảnh hưởng phạm vi đã mở rộng đến toàn bộ đế quốc. Có thể nói hiện tại toàn bộ đế quốc nhất cử nhất động đều ở trong tối ảnh giám sát bên trong. Còn ta cũng đã đem trong tay công tác giao cho thủ hạ làm. Có thể vì đại nhân ngươi bảy mưu tính kế, kỳ thực quách ra trí tuệ không kém chút nào ta. Tại sao đại nhân vẫn cố ý muốn ta giúp ngươi bảy mưu tính kế đây? Cổ vũ trong mắt tinh quang chớp động, quay về Lý gia vượng nói rằng. Bởi vì quách gia quá nhân tử, không có ngươi vì đạt được mục đích không trở thủ đoạn nào tâm địa, cũng không có ngươi ra mưu kế tàn nhẫn cùng thâm độc, hiện tại ngươi và ta nói một chút lánh địa không yên ổn nhân tố, chúng ta muốn tại cùng đế quốc chính thức giao chiến trước đó, đem những này không yên tĩnh nhân tố cho diệt trừ đi. Lý Gia Vượng dùng thưởng thức nhãn chỉ nhìn Cổ Vũ nói rằng. Nghe được Lý Gia Vượng đối với mình đánh giá, Cổ Vũ cười cười không có phản bác, mà là nói rằng, "Tạ tạ đại nhân khích lệ, ngươi không ở trong khoảng thời gian này quả thật có mấy người không thành thật." Trong đó thương minh trung người nhiều nhất, có hơn 50 người, trong đó cùng Ngạ Lang Dòng binh đoàn cấu kết có 20 người, cùng đế quốc hoàng thất có liên hệ có 20 người, cùng phía Đông Ngũ tham viếng mật có mười mấy người. Đồng thời bởi lãnh địa nhanh chóng phát triển, hấp dẫn không ít cao cấp người mạo hiểm cùng lính đánh thuê, bọn họ dựa dẫm thực lực mình cường đại, tại trong lãnh địa đánh nhau hầu đã không ngừng, cho lãnh địa dây nịt an toàn tới rất lớn thai hoàng ẩm. Lý Gia Vượng suy tư một hồi nói rằng, đem thương minh 50 người kia giết cho ta, bất quá tại giết chết trước. Trước đem tài sản của bọn hắn đều lục soát cho ta đi ra, còn trong lãnh địa chỉ an vấn đề, ta sẽ chuyên môn thiết lập một cái chấp pháp đội đối phó như vậy thực lực cường đại người mạo hiểm cùng lính đánh thuê. Sau khi nói xong, Lý Gia Vượng không khỏi hỏi, những này bán thú nhân cùng với dã man nhân có thể thành thật, có hay không làm cái gì mở ám. Bọn họ nghe thành thật, không có làm bất kỳ mở ám, bất quá bọn hắn bởi vì tương duyệt ba người truy cầu mã nhã tiểu thư, mà mã nhã tiểu thư không có trực tiếp từ chối nguyên nhân đối với mã nhã tiểu thư rất là bất mãn đối với mã nhã tiểu thư mệnh lệnh cũng là dương phụng âm vi nhưng là bọn hắn đối vu đại nhân trung tâm vẫn là có thể xác định bởi vậy đại nhân không cần lo lắng bọn họ trung thành vấn đề cổ vũ hảo muốn biết lý gia vượng đối với bán thú nhân cùng dã man nhân không yên lòng tựa như nói rằng ồ như vậy a bọn họ nếu không có phản loạn ta ta cũng sẽ không quý đối với bọn hắn chỉ cần bọn họ hảo hảo vì ta hiệu lực vì ta tranh phách thiên hạ Tương lai ta nhất định dành cho bọn họ một mảnh đầy đủ bọn họ sinh tồn thổ địa." Lý Gia Vượng thản nhiên nói. "Kỳ thực những này bán thú nhân cùng dã man nhân, mới là đại nhân ngoại trừ máy móc binh chủng cùng chiến binh gen ở ngoài trọng yếu nhất sức chiến đấu, nhân vi đầu góc của bọn hắn đơn giản không có loài người nhiều như vậy tâm tư, cũng sẽ không giống nhân loại dễ dàng như vậy phản bội." Cổ Vũ hướng về Lý Gia Vượng giới thiệu. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hướng diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. Chương 210 Thánh Long Thiên Biến, 4. Nghe được Cổ Vũ tán thưởng bán thú nhân cùng dã man nhân Trung Dũng, Lý Gia Vượng gật đầu nói, bọn họ là rất trọng yếu sức chiến đấu, nhưng là bọn hắn nhân số quá ít, không đủ để giúp giúp chúng ta thống trị toàn bộ đại lục, bởi vậy ta sẽ đem bọn họ biến thành một cái sắc bén chiến đao, một nhánh lệnh kẻ địch sợ hãi thiết huyết quân đội. Cổ Vũ lặng lặng nhìn Lý Gia Vượng mỉm cười, hắn biết Lý Gia Vượng khẳng định vẫn có chuyện muốn nói, hơn nữa chuyện kế tiếp mới là trọng yếu nhất, cũng là Lý Gia Vượng chuyện quan tâm nhất. Quả không ra sở liệu, Lý Gia Vượng gặp Cổ Vũ mỉm cười, liền trực tiếp hỏi: "Tại trước khi ta đi chế định Thánh Long Thiên biến kế hoạch chấp hành thế nào rồi?" "Vạn sự đã chuẩn bị, chỉ chờ đại nhân mệnh lệnh của ngươi, chỉ cần đại nhân ra lệnh một tiếng, cái kế hoạch này là có thể lập tức chấp hành, Thánh Long Đế quốc đều sẽ trong khoảng thời gian ngắn chia năm sẽ bảy, mà chúng ta lãnh địa cũng sẽ vì vậy mà một bước lên trời, tiến vào đại lục tầm nhìn." Cổ Vũ tràn đầy tự tin nói rằng, hắn vì cái kế hoạch này nhưng là đạt đến mất ăn mất ngủ mức độ Đối với kế hoạch bản thân cũng tập trung lượng lớn tinh lực cùng kỳ vọng. Được. Ngươi bây giờ lập tức đi khởi động cái kế hoạch này, ta hy vọng tại ngày mai chúng ta 30 vạn đại quân có thể vào ở cứ điểm lập nhật, trong vòng một tháng đế quốc rơi vào hỗn loạn, không rảnh bận tâm chúng ta bất kỳ hành động. Lý Gia Vượng trong mắt tinh quang lóe lên nói rằng: "Vâng, đại nhân." Cổ Vũ đứng dậy, quay về Lý Gia Vượng túi người chào nói, sau khi nói xong, tựa như phòng hội nghị ở ngoài đi đến. Nhìn Cổ Vũ bóng lưng, Lý Gia Vượng hô: Nhiệm vụ lần này hoàn thành sau khi, ngươi hãy cùng ở bên cạnh ta đi. Ta cần như ngươi vậy Mưu sĩ." Nghe được lý do vừa gọi thoại, Cổ Vũ thân thể vừa dừng lại, sau đó im lặng không lên tiếng rời khỏi phòng hội nghị. Theo buổi tối đến, giữa bầu trời Thái Dương chậm rãi rơi vào biển rộng, mà huyết hồng mặt trăng thì lại chậm rãi thăng lên trên không, tán hạ từng mảng từng mảng trong sáng nguyệt quang. Thành Phong Diệp trung các gia cửa hàng cũng đều dồn dập đóng lại cửa tiệm, kiểm kê chính mình một ngày thu hoạch. Cái kia phồn hoa trên trúc đường phố cũng trở nên quẳng cú chỉ có ba lạng cái người đi đường ở nơi đâu đi nhanh, mà lúc này lánh chúa phủ nhưng là một mảnh đèn dầu sáng rỡ tiếng người ồn nào tụ tập trong lánh địa hết thể thương cổ lưu danh. Khi Lý Gia Vượng mang theo mã nhã xuất hiện ở trên yến hội lúc, toàn bộ tiệc rượu chàng nhất thời yên tĩnh không hề có một tiếng động, dồn dập đem ánh mắt tìm đến phía Lý Gia Vượng lượng trên thân thể người, chờ mong Lý Gia Vượng lên tiếng, nhân vi bọn họ mục đích tới nơi này. Chính là vì hiểu rõ Lý Gia Vượng đối với tương lai dự định, hắn đối với tương lai quy hoạch, quan hệ đến hết thể dự họp lần này tiệc rượu nhân viên thiết thân lợi ích. Gặp trên yến hội nhân viên đều đem ánh mắt tụ tập đến trên người của mình. Lý Gia Vượng mỉm cười đi tới trên đài chủ tịch, nhìn dưới đài mọi người nói, ta ở nơi này trước tiên cảm tạ các vị tham ngộ ra cái này tiệc rượu. Ngày hôm nay ta sở dị muốn mời tiệc đại gia, ba cái mục đích, một là rất lâu không cùng đại gia gặp mặt, muốn cùng đại gia nhờ một chút hai là muốn cho đại gia giới thiệu ta mấy cái thân nhân, hy vọng đại gia sau đó có thể nhiều chống đỡ bọn họ. ba là cho đại gia phơi bày một ít lính chủ chúng ta phủ đối với lãnh địa sau đó phát triển quy hoạch. hiện tại ta trước tiên cho đại gia giới thiệu ta một chút mấy cái thân nhân. sau khi nói xong, lý gia vượng đã đi xuống chủ tịch đại, đi tới chu lão người một nhà trước mặt, chỉ vào chu lão người một nhà, bắt đầu từng cái từng cái giới thiệu lên, mà trong đại sảnh tham gia tiệc rượu khách nhân cũng đem chu lão người một nhà mô dạng cho nhớ rồi, bọn họ nhưng là biết, từ nay về sau lãnh chúa phủ lại thêm mấy cái quý nhân. tại đem chu lão một nhà giới thiệu xong tất sau khi, lý gia vượng lại lần nữa trở lại trên đài chủ tịch, cũng ra hiệu mấy cái người hầu đem một tấm bị vải bạt cho che đậy to lớn tấm ván gỗ đưa lên chủ tịch đài. các loại, chờ người hầu đem tấm ván gỗ đưa đến trên đài chủ tịch sau, lý gia vượng đem tấm ván gỗ lên vải bạt kéo đi, lộ ra một tấm to lớn phong diệp lĩnh địa đồ mà trên bản đồ thì lại tiêu lên mấy cái thật dài đường nét. Nhìn Lý Gia Vượng cho bọn hắn biểu diễn một chỗ đồ, dưới đài các thương nhân bắt đầu suy tư lên, một ít thận trọng người càng là chú ý tới này, Trương phong diệp lĩnh địa đồ đã đem cứ điểm lạc nhật cho bao bọc vào, này để bọn hắn cảm thấy một loại mạc danh rung động. Nhìn dưới đài nói nhỏ thảo luận mọi người, Lý Gia Vượng dùng tay chỉ vào La Tư Thành nói rằng, lĩnh chủ chúng ta phủ chuẩn bị đem ở chỗ này kiến thiết một cái có thể so với ạt lớn cảng chúng ta lãnh địa ở sau đó một quãng thời gian đều sẽ trọng điểm phát triển hải dương mậu dịch nghe được lý Gia vượng dưới đài các thương nhân nhất thời lớn tiếng bắt đầu bàn luận bọn họ lập tức ý thức được đây là một cơ hội một cái hàm chứa không kiếm kim tệ cơ hội kiến thiết một cái có thể so với ạt lạn tạ giống như to lớn cảng cái kia cần bao nhiêu nhân lực vật lực tập trung vào chính mình có thể từ cái này kế hoạch khổng lồ trung thu hoạch bao lớn lợi ích còn có hải dương mậu dịch mình có thể không thể tham dự trong đó thu hoạch càng nhiều lợi ích ngay dưới đài đông đảo thương nhân lớn tiếng nghị luận thời điểm, lão tước Hàn đi ra, quay về Lý gia vượng hỏi, ngài lãnh chúa, chúng ta có thể hay không tham nhập đến kiến thiết La Tư thành quy hoạch bên trong, còn có nếu như chúng ta phát triển hải dương mậu dịch, nhu phải làm những gì? nghe được lão tước Hàn câu hỏi, dưới đài đàm luận đông đảo thương nhân lập tức câm miệng, đồng thời nhìn phía Lý gia vượng đang đợi câu trả lời của hắn, mà Lý gia vượng thì lại mỉm cười nói, linh chủ chúng ta phủ hoàn nên các ngươi tham dự, dù sao kiến thiết một cái khổng lồ như vậy cảng. Lĩnh chủ chúng ta phủ tài chính là không chịu nổi, bởi vậy lĩnh chủ chúng ta phủ đều sẽ trong một tháng sau, đôi cái này quy hoạch trùng cảng khu buôn bán, sớm tiến hành bán đấu giá, lấy gom góp lượng lớn. Tài chính cung cấp chúng ta kiến thiết cái này cảng. Còn các người muốn phát triển hải dương mậu dịch, không cần thiết cái gì điều kiện, chỉ cần có một cái thuyền, cũng giao nộp hàng hóa giá trị một phần mười kim tệ làm thuế thu là được rồi. Nghe được Lý Gia Vượng giới thiệu, dưới đài các thương nhân lại bắt đầu nhỏ giọng nói nhỏ tự hỏi. Mình là không phải hẳn là sớm mua một ít cửa hàng, tuy rằng đây là một cái không còn bóng sự tình đây. Thế nhưng nếu như mình không mua, các loại, chờ cảng kiến thành sau khi, chính mình đã có thể không mua được, vậy thì sẽ đánh mất một cái cơ hội kiếm tiền. Mà lao ước hàng thì lại không có bất kỳ tự hỏi nói rằng, tạ tạ đại nhân nhắc nhở, ta sau khi trở lại liền bắt đầu gom góp tài chính, trong một tháng sau mua một ít thương nghiệp cửa hàng. Hắn vốn chỉ là một cái nho nhỏ quán rượu lao bản mà thôi. Nhưng bởi vì Lý Gia Vượng lần trước làm rượu đế phối ngạch, mà phát tài rồi một khoản lớn hoành tài, sau đó tại Lý Gia Vượng rời khỏi một quang thời gian, hắn theo sát mã nhã thương nghiệp bước tiến, mở rất nhiều cửa hàng, kiếm lấy siêu nhiều kim tệ, trở thành thành phong diệp nguyên cư dân trung giàu có nhất một cái thương nhân, mà hắn chiếm được tất cả, hắn rõ ràng biết đều là bởi vì hắn theo sát lãnh địa phát triển mà đến. Bởi vậy hắn đối với lãnh địa mỗi một hạng cùng thương nghiệp có quan hệ biến động đều dị thường mẫn cảm. Lần này Lý Gia Vượng nói sau đó muốn trọng điểm phát triển hải dương mậu dịch, nhất thời để hắn cảm thấy một cái có thể làm cho chính mình càng to lớn hơn giàu có. Cơ hội tới, chỉ cần mình tham dự đến lãnh chúa phủ trong kế hoạch, như vậy chính mình nhất định có thể đại kiếm một bút. Ở trong mắt hắn, lãnh chúa phủ chính là một cái to lớn kiếm tiền cơ khí, mình cùng hợp tác, cũng có thể từ đó chia lại không ít. Nhìn thấy Lao ước Hàn không chút do dự trả lời, Lý Gia Vượng nhất lăng, trong bóng tối cảm khái thực sự là một cái không sai nhờ. Có thể là chính mình giống như không có để hắn khi kéo đi. Chốc lát tâm tư qua đi, lý gia vượng mỉm cười nói, lĩnh chủ chúng ta phủ hoang nên sự gia nhập của ngươi. Những này tham gia tiệc rượu các thương nhân, nhìn thấy Lao ước Hàn thái độ kiên quyết như thế cùng tích cực, không khỏi bắt đầu suy đoán, trong chuyện này có phải hay không có cái gì chính mình không biết đổ vỡ Lao ước Hàn bởi tại thương minh trung đảm nhiệm muốn trước, lực ảnh hưởng của hắn vẫn là rất lớn, rất nhiều đi theo ở phía sau hắn thương nhân, rồn rập biểu thị. Chính mình sau khi trở lại cũng muốn gom góp tài chính, tham gia sau một tháng thương nghiệp nhai bán đấu giá. Mà cái khác thương nhân thấy thế cũng dồn dập theo ở phía sau hét theo lên, ngược lại bán đấu giá là trong một tháng sau. Đến thời điểm có phải thật vậy hay không tham gia, liền muốn thị tình huống mà định, nói không chắc khi đó, lãnh chúa phủ đã bị đế quốc cho tiêu diệt không tồn tại đây. Bọn họ nhưng là biết lý gia vượng tại huyền thi quảng trường đem tương duyệt ba người giết đi, vẫn đem nó treo ở trên cọc gỗ thị trúng. Lý Gia Vượng làm ra như vậy công nhiên vi phạm đế quốc quý tộc trật tự sự tình, vậy thì đại diện cho lãnh chúa phủ cùng đế quốc trong lúc đó tất có một trận chiến, trừ phi đế quốc không muốn muốn giữ gìn tôn nghiêm của mình, bất quá cái kia thật giống như là một cái chuyện không thể nào. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. Chương 211, Thánh Long Thiên Biến, Nam. Ngay Lý Gia Vượng tại lãnh chúa phủ cử hành tiết diệu. Hướng về trong lãnh địa các thương nhân giới thiệu lãnh địa bước kế tiếp phát triển quy hoạch thời điểm, cách xa ở thành Phong Diệp cùng bên ngoài mấy trăm dặm cứ điểm lạc Nhật, cũng bắt đầu lệnh cứ điểm lạc Nhật cư dân khủng bố máu thanh đêm. Tại trong sáng dưới ánh trăng, từng cái từng cái trên người mặc màu đen y phục dạ hành thích khách, từ lãnh chúa phủ tại cứ điểm lạc Nhật cứ điểm bên trong tuần ra, hướng về từng người mục tiêu dự định chạy đi, sắc mặt bọn hắn bình tĩnh, bước chân mềm mại, như từng cái từng cái trong đêm tối u linh giống như vậy. Tại quặng cu vẽ trên đường cái cực tốc thổi qua, cứ điểm lạc nhật cao nhất quan chỉ huy tức đường vũ chiêu tra phủ công thức bên trong, một đội tay cầm lợi khí, thân mặc khôi giáp, một mặt sốc vác vẻ tuần tra hộ vệ, tại vừa trải qua một ngọn núi giả thời điểm, giả sơn sau lưng đột nhiên bước lên mười mấy cái sắc mặt bình tĩnh người áo đen, chỉ thấy bọn hắn cấp tốc từ trong lồng ngực xuất ra một cái một thức tăng trưởng tên nỏ, quay về vừa trải qua giả sơn một đội hộ vệ kéo tên nọ có súng, nhất thời mười mấy chi lóe hắc ý hào quang tên nỏ, tại Một tiếng nhẹ nhàng tế hưởng chung, hướng về một đội kia hộ vệ cái cổ trâu vào tới, trong nháy mắt mười mấy chi sắc bén tên nọ xuyên qua cái kia đội hộ vệ cái cổ, đinh ở phía xa trên đất, mà cái kia đội hộ vệ thì lại thả ra một tiếng kêu đau đớn, nhờ y hệ. Nở gãy tràn ra lượng lớn máu tươi, ngã xuống đất mà chết. Lúc này, cái kia mười mấy tên người áo đen lập tức đi ra phía trước, đem những hộ vệ này thi thể kéo đến giả sơn mặt sau giấu đi, tiếp theo liền nhanh chóng rời nơi này, hướng về những khác tuần tra đội nơi nào chạy đi. Sau nửa giờ, nay mười mấy cái người áo đen dùng phương pháp này giết chết mặt khác mấy chi tuần tra đội, sau đó chạy đến một cái âm u góc cùng với những cái khác mấy tổ người áo đen hội hợp, đồng thời hướng về đường lão công tước ở lại gian phòng chạy đi. Khi hơn 60 tên người áo đen chạy tới đường lão công tước ở lại gian phòng cách đó không xa một rừng cây nhỏ lúc, chỉ thấy thường ngày chỉ có mười mấy tuần tra hộ vệ cửa gian phòng, dĩ nhiên đóng quân mấy trăm tên ăn mặc dày nặng khôi giáp, trong tay nắm sắc bén vũ khí binh sĩ, chính đang dùng cảnh giác ánh mắt quét mắt bốn phía. Nhất thời này hơn 60 tên người áo đen đầu tiên là Nhất Lăng, sau đó nhanh chóng tại mấy cái tổ trưởng an bài xuống, mai phục ở rừng cây nhỏ các nơi, đang đợi mấy cái tổ trưởng bước kế tiếp mệnh lệnh. Mà lúc này đường Lão công tức trong gian phòng, hai người đang tiến hành kịch liệt cai vã, cũng thỉnh thoảng phát sinh vài tiếng rít đào, để thủ ở ngoài cửa mấy trăm tên binh sĩ cảnh giác không nớt. Nguyên lai đường Lão công tức khi chiếm được chính mình dòng độc đinh bị Lý Gia Vượng cho giết sau khi chết, đầu óc liền lập tức bị phẫn nộ tràn ngập. Mệnh lệnh cứ điểm lạc Nhật trăm vạn đại quân đối thành phong diệp phát động tiến công, vì con hắn báo thủ rửa hận. Nhưng là mệnh lệnh của hắn lại bị trợ thủ của mình Tạm Tư Bá Tước cản trở chỉ, bởi vậy liền phái người đem Tạm Tư mời đến gian phòng của mình, thương nghị làm sao mới có thể ra binh công việc, mà bên ngoài phòng mấy trăm tên binh sĩ, đó là Tạm Tư Bá Tước sợ sệt nằm ở phẫn nộ trung đường lao công tê. Tước đối với mình bất lợi mà dẫn đến bảo vệ mình. Bình phục một thoáng phẫn nộ tâm tình đường lao công tước, có chút mệt mỏi tựa ở trên ghế, lạnh cái mặt Quay về ngồi ở đối diện hắn tạp tư nói rằng, tạp tư ba tước, ta không muốn cùng ngươi cai vã, ngươi nói một cái điều kiện, chỉ cần tại năng lực của ta trong phạm vi, ta đều thỏa mãn ngươi, chỉ cần ngươi đồng ý ta xuất binh công phạt thành phong diệp. Nhìn đây mặt vẻ mệt mỏi, trong nháy mắt giả nua đi rất nhiều đường lao công tước, tạp tư suy tư một hồi nói rằng, đường lao công tước, ngươi đã cùng ngươi nói rất nhiều khác cả, ta không thể đồng ý ngươi xuất binh công phạt thành phong diệp, ngươi hẳn phải biết không có bệ ra lệnh. Chúng ta là không có quyền điều động vượt qua 10 vạn trở lên binh lực. Nếu như chúng ta tự ý điều động vượt qua 10 vạn trở lên đại quân, nhất định sẽ gặp phải bệ hạ trừng phạt, thậm chí có khả năng bị chính địch chỉ trích phản quốc. Như vậy chúng ta không những mình tức vị muốn chịu ảnh hưởng, còn có thể có thể đạo trí gia tộc của chúng ta bị chính địch cho đả kích. Chúng ta bây giờ hẳn là kiên trì chờ đợi một thoáng, ta tin tưởng bệ hạ sẽ cho đường lao công tức ngươi làm chủ, bệ hạ nhất định sẽ không khoan dung lý gia vượng không nhìn đế quốc trật tự hành vi chỉ cần bệ hạ ý chỉ vừa đến, ta liền lập tức phát binh trăm vạn san bằng thành phong diệp, vi đường đại công tử báo thủ rửa hận. nghe được tập tư, đường lao công tức không lớn bao nhiêu phản ứng, mà là ở trầm mặc một hồi nói rằng, nếu như ngươi bây giờ đồng ý phát binh trăm vạn công phạt thành phong diệp, ta nguyện ý không ở hỏi đến của ngươi bất luận là chuyện gì. nói cách khác, ngươi có thể tùy ý tại trong quân đội sắp xếp gia tộc của các ngươi bên trong người. nghe được đường lao công tức khai ra kiếp mã, tập tư lộ vẻ do dự, hắn biết chỉ cần mình gật đầu. Như vậy sau đó cứ điểm lạc Nhật trăm vạn đại quân, sau đó liền thuộc về mình gia tộc Tư quân, bất quá trước tiên là hắn muốn vượt qua tự ý xuất binh nguy cơ. Tại cân nhắc hồi lâu sau, tập tư gật đầu nói rằng, Thành Phong Diệp lý gia vượng quá ghê tởm, lại dám công nhiên giết chết đế quốc đại quý tộc, vẫn đem nó treo ở trên quảng trường Huyền Thi thị chúng, hắn loại nghiêm trọng này trái với đế quốc trật tự hành vi, chúng ta phải cho dư kiên quyết đả kích, bởi vậy ta quyết định không giống nhau, không chờ bệ ra lệnh, ngày mai sẽ xuất binh trăm vạn đem Thành Phong Diệp đạp vi bình địa. Vì đường đại công tử báo thủ cũng giữ gìn đế quốc trật tự cùng Tô nghiêm. Sau khi nói xong, liền đứng dậy, quay về đường lão công tước vừa chắp tay, rồi đi ra ngoài cửa. Nhìn tạm tư rời đi bóng lưng, đường lão công tước tự nói, hướng nhi, vì ngươi, ta nguyện ý hy sinh tất cả gia tộc lợi ích. Tạm tư đi ra đường lão công tước gian phòng sau, quay về canh giữ ở cửa mấy trăm tên binh sĩ thở nhẹ một tiếng, liền hướng phủ công tước bên ngoài đi đến. Mà lúc này mai phục ở phụ cận trong rừng cây nhỏ người áo đen thì lại không khỏi đem ánh mắt tìm đến phía một cái trên tay có chứa chiếc nhẫn màu đen người áo đen trên người, dùng ánh mắt hỏi dò đối phương có phải hay không xuất hiện đang ra tay. Thấy người kia nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu sau, cái kia hơn 60 tên người áo đen buông xuống cầm trong tay lên tên nhỏ, kế tục mai phục ở mình nguyên lai là địa phương, lẳng lặng đang đợi thủ lĩnh mệnh lệnh. Tại tạm tư rời khỏi phủ công tức sau khi, cái kia hơn 60 tên người áo đen ở tại thủ lĩnh ra hiệu hạ, lập tức nhanh chóng hướng về đường lão công tước trong gian phòng chạy đi. Chỉ là bọn hắn mới vừa đi vào phòng, trước mặt chính là một đạo khoảng một trượng ánh đao hướng về trên người bọn họ bắt chuyện mà đến. Bất quá những người áo đen này hiển nhiên cũng là thân kinh bách chiến hạng người, biết ánh đao uy lực không phải là mình có thể loại kém, liền lập tức cấp tốc hướng về bên cạnh một lần. tránh thoát này một kích chí mạng, mà cái kia ánh đao thì lại trực tiếp đem gian phòng cửa lớn chém thành mảnh vỡ, cũng trên mặt đất lưu lại một cái khoảng tốc sâu vết tích. Tại tránh thoát cái kia một đạo mạnh mẽ ánh đao sau khi cái kia hơn 60 tên người áo đen lập tức đem trong tay tên nỏ cái kia thả ra ánh đao người vào tới nhất thời hơn 60 chi lóe hắc y hảo quang sắc bén mũi tên hướng về một cái trên mặt có chứa đao ba người trung niên trên người bay đi nhìn hướng về chính mình bay tới sáu mươi mấy mũi tên thì người trung niên kia lộ ra cười nhạo sắc mặt sau đó tùy ý vung tay lên đem tự thân lĩnh vực thả ra những này mũi tên lập tức giống như hứng chịu áp lực cực lớn như thế tự như trực tiếp đi lạc ở trên mặt đất cảm thấy trên người áp lực thật lớn cùng với nhìn thấy những này vô lực rơi xuống trên mặt đất mũi tên, người áo đen kia thủ lĩnh, không khỏi gian nan từ hàm răng bên trong bỏ ra một câu nói, thánh vực. Nhìn tại lĩnh vực của mình bên trong rẽ rủa hơn 60 tên người áo đen, người trung niên kia không khỏi cười lạnh nói, hơn 60 cái chỉ có chiến sĩ cấp 6 trình độ thích khách, còn muốn ám sát đường lão công tước, thực sự là không biết tự lượng sức mình, nói đi. Là ai phái các ngươi tới, có phải hay không thành phong diệp lý gia vượng? Chỉ cần đem chủ mưu nói ra, ta có thể cho các ngươi lưu một cái toàn thời. Ngươi không kia sẽ biết rồi. Một cái đột ngột âm thanh ở bên trong phòng vang lên, đồng thời một cái sắc bén trường kiếm xuyên qua người trung niên kia trong lòng, cũng đem nó bên trong thân thể toàn có bộ phận toàn bộ làm vỡ nát. Lúc này, không còn lĩnh vực áp lực 60 tên hắc y thích khách, lập tức quỳ trên mặt đất nói rằng: "Tham gia đại nhân. tại đại nhân ân cứu mạng." Đứng lên đi. Các ngươi lần này biểu hiện rất kém cỏi, xem ra ta sau đó muốn hảo hảo dạy dỗ các ngươi một chút một người tuổi còn trẻ đem trường kiếm từ người trung niên nào bên trong thân thể rút ra, tiếp theo tiện tay đem nó thi thể cho đẩy lên trên mặt đất, cũng từ trong lồng ngực móc ra một cái màu đen khát lụa, lẳng lặng lau chùi nhôn máu trường kiếm, thản nhiên nói: đứng dậy 60 tên hắc y thích khách, lẳng lặng đứng ở một bên, đang đợi cái nào người trẻ tuổi phân phó. đứng ở chỗ này làm chi? còn không nhanh đem đường lão công tước tìm cho ta đi ra, giết. sau đó tại đem nơi này mỗi một mọi người đánh chết. ngày hôm nay nếu như không hoàn thành được nhiệm vụ. Ta có thể muốn đi theo các ngươi đồng thời không may. Cái nào người trẻ tuổi thấy bọn hắn đều đứng ở nơi đó, lập tức bất mãn rít gào một tiếng nói. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. Chương 212, Thánh Long Thiên Biến, 6. Nghe được người thanh niên kia tiếng gầm gừ, cái kia hơn 60 tên hắc y thích khách lập tức như chấn kinh chim muông bình thường hướng về bốn phía tán đi, mà người thanh niên kia thì lại ở tại bọn hắn đi sau khi, nhỏ giọng tự nói, chân thực. Với huấn luyện 2 tháng tiểu tử đều phái ra, cũng không biết lão đại là nghĩ như thế nào, lẽ nào đây là đại mệnh lệnh của lão bản, bất quá giống như đại lão bản không thế nào quá hỏi chuyện của chúng ta a. Không muốn, vẫn là sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ đi. Nói không chắc vẫn có thời gian đi xuân hương các hưởng thụ một phen đây. Sau khi nói xong, liền như một trận gió giống như vậy, cấp tốc từ phủ công tức trung bay ra, hướng về xa xa bay đi. Hơn 60 tên người áo đen phân tán tại phủ công tức bốn phía. Đem từng cái từng cái thấy người hầu cùng hộ vệ toàn bộ ám sát, sau một giờ, phủ công tước chung hết thể người hầu cùng hộ đều ngã xuống này hơn 60 tên người áo đen trong tay, sau khi bọn họ liền một lần nữa hối hợp lại cùng nhau, tại phủ công tước trong gian phòng từng cái từng cái bắt đầu tìm kiếm, cuối cùng tại một cái mật thất chúng phát hiện Đường lão công tước. Nhìn trước mắt hơn 60 tên người áo đen, Đường lão công tước giản nhòa trên mặt không có bất kỳ kinh hoàng, mà là bình tĩnh nói, công tước người trong phủ đều bị các ngươi giết sạch đi. Không cần hỏi nhất định là lý gia vượng tiểu tử kia, phái các ngươi tới đi. Tiểu tử kia tâm đủ tàn nhẫn, bất quá cái này cũng là tiểu tử kia thông minh địa phương, nếu như các ngươi tại muộn một ngày, cứ điểm lạc Nhật trăm vạn đại quân đều sẽ san bằng các ngươi phòng diệp lĩnh. Nghe được Đường lão công tước, cái kia hơn 60 tên người áo đen không có phản ứng chút nào, mà là trực tiếp giơ tay lên chung tên nhỏ, hướng về trên người vọt tới, nhất thời hơn 60 đạo sắc bén mũi tên, từ Đường lão công tước mặc trên người quá đóng ở ở phía sau trên thành bích mà Đường Lão công tức nhưng là sắc mặt bình tĩnh ngã xuống vũng máu bên trong thấy Đường Lão công tức trên người mấy chục cái chảy máu cửa động những người áo đen kia lập tức cấp tốc rời khỏi mật thất hướng về phủ công tức bên ngoài chạy đi bọn họ lúc rời đi chút nào không có chú ý tới Đường Lão công tức tay phải nơi tránh qua một đạo mịt mở pháp thuật sóng chấn động đem một cái nho nhỏ hộp gỗ truyền tống ra ngoài tập tư ba tức rời khỏi phủ công tức trung sau khi lập tức hướng về quân doanh phương hướng đi đến bất quá khi hắn vừa trải qua một cái đường phố trốn ngặt lúc Đột nhiên mấy trăm đạo mang theo hào quang màu đen sắc bén mũi tên hướng về tạp tư Bá Tức cùng phía sau mấy trăm binh sĩ kích mà đi, nhất thời một trận kịch liệt bính bính tiếng va chạm sau khi, hơn một nửa binh sĩ đều ngã xuống mấy trăm đạo mũi tên dưới, mà lúc này trên đường phố lập tức tuôn ra mấy trăm cái người áo đen, tay cầm lợi khí hướng về tạp tư Bá Tức giết đi. Tại mấy trăm tên người áo đen giết hướng về chính mình thời điểm, tạp tư Bá Tức cũng coi như Vũ Dũng, không có một chút nào khiếp đảm rút ra trên người trường kiếm. Ngay về những người áo đen kia chính là một chiêu kiếm, nhất thời một đạo dài khoảng một trượng một bạc ánh kiếm hướng về người áo đen trên người chém tới, đồng thời tạp tư bá tức cũng đi theo ánh kiếm mặt sau, hướng về người áo đen giết đi, mà những này may mắn còn sống sót 100 người binh sĩ, cũng tề quát một tiếng, đi theo tạp, tư mặt sau giết đi. Tại sắc bén một bạc ánh kiếm liền muốn rơi vào người áo đen trên đầu thời điểm, chỉ thấy nơi ngực có một cái nho nhỏ phong diệp tiêu chí người áo đen, tùy ý vung ra một chiêu kiếm sẽ đem đạo sắc bén ánh kiếm cho đánh nát, sau đó nhanh chóng chạy đến tạm tư bá tước trước mặt, quay về trên người chính là sắc bén một chiêu kiếm. Bất quá tạm tư bá tước cũng không phải là ăn chay, chỉ thấy hắn linh mẫn hướng về bên cạnh nhảy một cái, tránh thoát một kiếm kia, cũng tại nhảy lên thời điểm, quay về người áo đen kia trên đầu chính là một ánh kiếm. Ngay tạm tư bá tước cùng người áo đen kia đầu lĩnh giao chiến thời điểm, cái kia mấy trăm người áo đen cũng cùng hơn một trăm tên binh sĩ giao thủ với nhau, bất quá trận này tranh đấu rất không có ý nghĩa. Bởi vì đây quả thực là nghiêng về một phía tàn sát, chỉ thấy những binh sĩ kia không ngừng tại người áo đen trong tay ngã xuống, nhưng không có giết chết một người áo đen, tại ngăn ngắn thời gian mấy phút bên trong, cái kia may mắn còn sống sót binh sĩ liền toàn bộ ngã xuống người áo đen đổ. đao dưới, nhìn tùy tùng chính mình nhiều năm thân binh bị vô tình tàn sát, tập tư bá tức gầm lên dở dữ, cả người đấu khí bắn ra, như một cái phẫn nộ sư tử như thế, hướng về người áo đen kia đầu lĩnh phát khởi hùng manh tiến công. Bất quá công kích của hắn tuy rằng hung mãnh, thế nhưng là không thể thương tổn được đối phương một điểm. Hắn rõ ràng cảm giác được đối phương tại hí có thể chính mình, căn bản cũng không có sử dụng toàn lực, nếu không mình khả năng đã sớm bị thua bị giết, nghĩ đến đây một. Điểm, tạp tư ba tức đáy lòng thì có bắn tia sợ, chẳng lẽ mình phải chết ở chỗ này sao? Hắn không khỏi hướng về chính mình dò hỏi. Ngay tạp tư ba tức tự hỏi thời điểm, người áo đen kia đầu lĩnh đột nhiên vừa phát lực, thừa dịp thất thần có lợi thời cơ, tìm kiếm được tạp tư một sơ hở quay về cái bụng chính là một cước, đem nó cho đạp đến trên đất, sau đó lập tức đi ra hai tên người áo đen, đem chính mình trưởng kiếm gác ở tạp tư trên cổ. Nhìn nằm trên mặt đất, hai mắt thỉnh thoảng tránh qua mạc danh hào quang tạp tư, người áo đen kia đầu lĩnh nói rằng: "Tạp tư ba tước, hiện tại ngươi có hai cái lựa chọn, một là chúng ta lập tức giết chết ngươi, một là hắn phối hợp hành động của chúng ta, sau đó chúng ta lưu ngươi một mạng." Nghe được người áo đen đầu lĩnh, tạp tư không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược lại: "Các ngươi là ai?" Lại dám công nhiên sát hại đế quốc Ba Tước, lẽ nào các ngươi không sợ đế quốc truy sát sao? Hắn tử vừa nãy giao thủ ngắn ngủi chung phát hiện, người áo đen kia đầu lĩnh ít nhất là cựu cấp đỉnh cao chiến sĩ, thậm chí có thể là cường giả thánh vực, bằng không thì hắn là sẽ không dễ dàng như vậy liền đem chính hắn một chiến sĩ cấp 9 cho đánh bại, mà cái khác người áo đen, dựa vào hắn phòng trừng cũng đều có chiến sĩ cấp 6 trở lên thực lực. Như thế thế lực cường đại tập kích chính mình, vẫn ở cái này mẫn cảm thời kỳ, như vậy chủ yêu. Rõ ràng là thành phong diệp lý gia vượng, hắn sở dị hỏi dò, chỉ là muốn thông qua người áo đen phản ứng sắc nhở. Ấn một thoáng mà thôi. Người áo đen kia đầu lĩnh giống như nhìn thấu tạp tư ý nghĩ như thế, dùng âm lãnh ngựa khí nói rằng, tạp tư bà tước, ngươi nếu đoán được, liền không muốn đang hỏi, còn đế quốc truy sát, phỏng trừng kim hôm sau, nơi này cũng chưa có đế quốc. Hiện tại cho ngươi thời gian một phút cân nhắc là tử vẫn là hoạt. Nghe được người áo đen đầu lĩnh âm lánh, tạp tư không khỏi ở trong lòng lên. Hắn biết chỉ cần mình đáp ứng, như vậy đối phương nhất định sẽ làm cho mình làm một ít nghiêm trọng nguy hại đế quốc lợi ích sự tình. Hơn nữa còn là một khi bị đế quốc phát hiện, chính mình đều sẽ thân bại danh liệt sự tình. Bất quá chính mình nếu như không đáp ứng, phỏng trừng thật sự không sống quá ngày hôm nay, thành phong diệp vị nào, nhưng là một cái cái gì đều làm được trẻ con miệng còn hồi sữa, giết. Chết một cái đế quốc bá tước, đối với đối phương mà nói, quả thực cùng giết chết một con gà không có khác biệt gì ngay tạm tư ở trong lòng phân tích đến lúc đó có muốn hay không phối hợp đối phương thời điểm người áo đen kia đầu lĩnh cắt đứt hắn tự hỏi lần thứ hai hỏi là tử là hoạt lựa chọn một cái sau khi nói xong quay về cái khác người áo đen vung tay lên nhất thời mấy trăm thanh tên nỏ nhắm ngay tạm tư bá tước chỉ cần hắn lựa chọn sai lầm liền sẽ lập tức bị xạ thành một cái tổ ong vỏ vẽ nhìn nhắm ngay chính mình mấy trăm thanh tên nỏ tạm tư nhất thời có chút tê dại ra đầu hắn vừa nãy nhưng là thấy này tên nỏ uy lực lớn bao nhiêu Đây chính là có thể xuyên thấu thân thể, còn có thể đóng ở tảng đá xanh lên đồ vợ, nếu là thật hướng về trên người của mình phong tới. Phòng trừng liền là chính mình chiến sĩ cấp 9 cường ngạnh thân thể, cũng muốn bị cho bắn thủng lưu lại một cái nhuộm đầy máu tươi lỗ nhỏ. Liền đột nhiên cắn răng một cái nói rằng, được, ta đáp ứng phối hợp các người, bất quá các ngươi thật sự có thể tại sau đó lưu ta một mạng sao. Gặp tạm tư đáp ứng, người háo đen kia đầu lĩnh sắc mặt nhẹ đi, hắn tin tưởng có tạp tư phối hợp. Như vậy hắn đón lấy hành động liền đem sẽ thuận lợi rất nhiều, cũng có thể giảm thiểu rất nhiều biến cố cùng thương vong. Tâm tình hảo hắn lập tức trả lời, điểm ấy ngươi yên tâm, đầu của chúng ta đã thông báo, chỉ cần ngươi hảo hảo phối hợp chúng ta, làm cho chúng ta thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta nhất định sẽ lưu ngươi một mạng, cho ngươi trở lại đế quốc hưởng phúc đi. Nghe được người háo đen đầu lĩnh, tập tư trong lòng buông lòng không ít, hắn biết mình mệnh tạm bảo vệ, phong diệp lĩnh vị kia tuy rằng thô bạo thích giết chóc trẻ, con miệng còn hôi sữa một chút. Thế nhưng tín dự cũng không tệ lắm, không có đế đô đại quý tộc giả dối cùng âm hiểm. Tạm thời bảo vệ liều mạng mà hắn, lập tức bắt đầu suy tư trở lại đế đô sau đó, nên làm sao trốn tránh trách nhiệm, tránh né chính địch chức trách, đồng thời đem lưng của mình phản hành vi cho che giấu đi, làm cho mình có thể tại đế đô kế tục tiêu xái sống sót. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. Chương 213, Thánh Long Thiên Biến, 7 Gặp tạp tư đáp ứng phối hợp hành động của bọn họ, những người áo đen kia lập tức đem cái kia mấy trăm cái binh sĩ khôi giáp nổ xuống đến, sau đó đem mặt trên vết máu lau chùi sạch sẽ, xuyên thủng trên người của mình. Một phút sau khi, những người áo đen kia đã biến thành binh sĩ, mà nguyên bản binh sĩ thi thể cũng bị bỏ đến một cái âm u bên trong góc. Hết thể tất cả đều quyết định sau khi, người áo đen kia đầu lĩnh quay về tạp tư nói rằng, đi thôi, chúng ta rút quân về doanh, nhiệm vụ của người liền là dựa theo danh sách này đem trong quân doanh sĩ quan cao cấp cùng với cường giả thánh vực cũng gọi đến của ngươi trong đại tướng cái khác tất cả đều không cần ngươi hỏi đến chỉ chuyện quan trọng vừa kết thúc ngươi là có thể an toàn trở lại đế đô hưởng thanh phúc đi tới nghe được hắc y nhân kia đầu lĩnh tập tư thân thể du lên thay đổi sắc mặt nhất thời rõ ràng đối phương là muốn lợi dụng chính mình đem trong quân hết thể phản kháng lực lượng một lưới bắt hết sau đó ung dung chiếm lĩnh cứ điểm lặt nhật vừa nghĩ tới trăm vạn trong đại quân hết thề sĩ quan cao cấp cùng cao thủ cùng chết vong sau khi cảnh tượng đáng sợ hắn liền không hàn mà tốt trực tiếp quay về hắc y nhân kia đầu lĩnh nói rằng các ngươi muốn làm cái gì các ngươi phải biết những này quan quân cùng cao thủ một khi cùng chết vong cứ điểm lạc nhật trăm vạn đại quân tất nhiên đối các ngươi như vậy cũng không có bất kỳ chỗ tốt đi tên kia người áo đen đầu lĩnh hung hăng trợn mắt nhìn tạm từ một chút dùng âm lãnh ngựa khí nói rằng ngươi hảo hảo phối hợp chúng ta là được rồi Những chuyện khác ngươi liền không muốn quan tâm, bằng không thì ngươi rất khả năng không thấy được ngày mai thái dương. Thấy tên kia người áo đen đầu lĩnh trong mắt hàn ý, tạp tư lập tức câm miệng, sau đó im lặng không lên tiếng hướng về quân doanh đi đến, hiện tại chính hắn tình cảnh đều không ổn, vậy còn quản được những chuyện khác ca. Vừa nãy chi cho nên trực tiếp chất vấn người áo đen, chỉ là bởi vì bản năng phản ứng mà thôi. Trở lại trong quân doanh liều lớn sau, tạp tư lập tức để thủ hạ lính liên lạc. Tướng quân chung hết thể sĩ quan cao cấp cùng với cường giả thánh vực triệu tập đến chính mình trong đại trướng được. Sau một giờ, tạp tư liều lớn bị trong quân sĩ quan cao cấp cùng cường giả thánh vực chen trúc tràn đầy, chỉ thấy một cái tính khí không tốt cường giả thánh vực quay về tạp tư chất vấn, tạp tư thống lĩnh, ngươi đem chúng ta gọi tới có chuyện gì? Phải biết thời gian của chúng ta là rất quý giá, không thể để cho ngươi cho hưởng phí hết. Nghe được người này không khách khí chất vấn, tạp tư vội vã giải thích, ta cũng không muốn quấy rầy các vị thế nhưng ta nhận được bệ gia lệnh, làm cho ta lập tức triệu tập đại gia đi hoàn thành một cái nhiệm vụ, cho nên kính xin đại gia tại chờ một lát, chỉ cần nhân vừa đến tề, ta ngay lập tức sẽ đem bệ hạ ý chỉ tuyên đọc cho đại gia nghe. Nghe được tạm tư giải thích, trong đại trướng nguyên bản nôn nóng người lập tức khôi phục lại yên lặng, yên tĩnh đang đợi nhân số đến đông đủ, bọn họ cũng biết lý gia vượng giết chết ba cái đế quốc đại quý tộc sự tình, biết bệ hạ sẽ ở gần đây lấy hành động, bởi vậy cũng sẽ không có người đối tạm tư sản sinh cái gì hoài nghi. Một phút sau khi. Danh sách lên người cuối cùng tiến vào lều lớn, đứng ở tạp tư bên người người áo đen thủ lĩnh lập tức phát sinh động thủ tín hiệu, đồng thời một tay kéo tạp tư liền liền hướng lều lớn ở ngoài chạy đi, mà mai phục ở lều lớn chu vi mấy trăm cái người áo đen đem trong tay tên nhỏ hướng về trong đại trướng vào tới, nhất thời mấy trăm đạo sắc bén mũi tên mang theo tiếng gió gầm rú, hướng về lều lớn, cái này nhỏ hẹp trong không gian bay đi. Tại trong đại trướng không có một chút nào để phòng sĩ quan cao cấp, lập tức liền có mấy chục người bị tên nhỏ bắn trúng ngã xuống đất mà chết. Mà cái khắc quan quân cùng cường giả thánh vực lập tức phát ra một tiếng giống giận, rút ra trên người vũ khí hướng về lều lớn ở ngoài rết đi. Bất quá, bọn họ vừa mới đi ra lều lớn, trước mặt mà đến chính là mấy trăm đạo sắc bén ánh kiếm, cùng áp lực nặng nghề. Cảm thấy trên người áp lực nặng nghề, từ trong đại trướng lao ra nhân mã lên liền kinh hô lĩnh vực, này âm thanh vừa ra, cái kia mấy trăm đạo ánh kiếm liền rơi vào đông đảo quan quân trên người, đem bọn họ chém thành mảnh vỡ. Nhìn những này biến thành mảnh vỡ sĩ quan cao cấp. Cùng với trên người chịu đến thương tích mười mấy tên thánh vực, tạp tư không khỏi trận to hai mắt, hắn thực sự không nghĩ tới, cái kia mấy trăm cái người áo đen dĩ nhiên lợi hại như vậy, tại ngăn ngắn vài mười giây đồng hồ thời điểm, liền đem hơn trăm tên trong quân sĩ quan cao cấp chém giết hầu như không còn, vẫn để mười mấy tên thánh vực trên người hứng chịu thương tích. Tại chịu đựng qua vài đạo ánh kiếm sau khi, cái kia mười mấy tên cường giả thánh vực, sắc mặt thận trọng nhìn đối diện mấy trăm cái ăn mặc tạp tư thân binh khôi giáp người áo đen trong đó một cái vừa nay chất vấn quá tạp tư thánh vực gầm hết lên tạp tư ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ các loại chờ lao tử phá vòng vây đi ra ngoài lao tử nhất định khiến ngươi thân bại danh liệt cũng để gia tộc ngươi bài trừ tại đế quốc nhất lưu gia tộc hàng ngũ nghe được người kia uy hiếp chi ngữ tạp tư thay đổi sắc mặt một khi đối phương phá vòng vây mà ra đem chính mình phản bội đế quốc hành vi truyền tin như vậy chính mình khẳng định thân bại danh liệt gia tộc của chính mình cũng muốn chịu đến liên lụy bị bệ hạ trục xuất đến hẻo lánh nơi Ngay tạp tư lo lắng thời điểm, một người trung niên văn sĩ từ trong bóng tối đi ra, vô vô tạp tư vai, sau đó cười híp mắt quay về cái kia thánh vực nói rằng, các ngươi không có cơ hội phá vòng vây đi ra ngoài, sang năm ngày hôm nay chính là của các người ngày rỗ. Sau khi nói xong, liền vung tay lên, làm ra một cái giết động tác. Mấy trăm tên đã sớm chuẩn bị đã lâu người áo đen, lập tức hướng về cái kia mười mấy cái thánh vực phát sinh từng đạo từng đạo mạnh mẽ kiếm khí, tiếp theo liền rút ra vũ khí hướng về cái kia mười mấy cái thánh vực giết đi mà cái kia mười mấy cái thánh vực cũng đem đấu khí bám vào vũ khí bên trên, quay về cái kia mấy trăm đạo chạy về phía kiếm khí của mình, bổ tới, nhất thời từng đạo từng đạo mỹ lệ năng lượng đố lửa, trên không trung tỏa ra, đồng thời cái kia mười mấy tên thánh vực không để ý. Tới nhằm phía chính mình người áo đen, mà là trực tiếp bay lên trên không, hướng về phương xa bỏ chạy mà đi. Xem muốn hướng về phương xa bỏ chạy mười mấy cái thánh vực, Văn Sĩ trung niên hừ lạnh một tiếng, sau đó quay về người áo đen kia đầu linh nói rằng, đừng đùa giết bọn họ. Vâng, lao đại. Người háo đen kia đầu lĩnh cung kính nói. Sau đó quay về cái khác người háo đen quát lớn nói, đừng đùa, các ngươi không nghe thấy lao đại sao? Còn không mau đi giết bọn họ. Sau khi nói xong, liền trước tiên bay lên trời, hướng về cái kia mười mấy cái thánh vực đuổi theo. Đồng thời gần trăm tên người áo đen đồng thời bay lên trời đi theo đầu lĩnh mặt sau đuổi theo. Tại cái kia một trăm người tên hắc y nhân đuổi theo sau khi cái kia cái văn sĩ trung niên quay về tạm tư nói rằng. Trước tiên tự giới thiệu mình một thoáng, ta gọi cổ vũ là thành phong diệp lãnh chúa phủ mưu sĩ, đồng thời cũng là hôm nay lần này kế hoạch chế định giả cùng chấp hành giả. Nghe được cổ vũ, tập tư tài chậm rãi từ hơn 100 tên thánh vực trong cơn khiếp sợ tỉnh táo lại, sau đó mới đúng cổ vũ nói rằng, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, có phải hay không hẳn là thả ta. Cổ vũ lắc lắc đầu, nói rằng, không thể, người muốn trước tiên cùng đi với ta thành phong diệp đợi một thời gian ngắn, sau đó mới có thể về đế đô đi. Sau khi nói xong, liền còn lại người áo đen nói rằng, chúng ta đi cửa thành nơi nào, Bạch Khởi tướng quân hẳn là đến. Trơ Cổ Vũ mang theo tạp tư đi tới cứ điểm lạc Nhật cửa thành lúc, Bạch Khởi đã mang theo 30 vạn đại quân tiến vào cứ điểm bên trong, cũng đem cứ điểm lạc Nhật tưởng thành cho chiếm lĩnh. Bạch Khởi đang nhìn đến Cổ Vũ một khắc kia, lập tức hỏi, cứ điểm bên trong đại quân có muốn hay không ta trợ giúp giải quyết. Không cần, cứ điểm bên trong đại quân đã rơi xuống trong tay của chúng ta quá. Cổ Vũ nhàn nhạt trả lời từ lúc hơn nửa năm trước, hắn liền an bài một nhóm người lớn đến cứ điểm lạc nhật trong quân đội, cùng sử dụng tài lực cùng vũ lực các loại, chờ các loại thủ đoạn cho nhóm người kia lót đường, để bọn hắn trở thành trong quân đội trung cấp quan chỉ huy, khống chế tầng dưới binh sĩ. tại cứ điểm lạc nhật trung sĩ quan cao cấp đều tử vong dưới tình huống, những này trung hạ cấp quan quân lập tức khống chế đại quân, cũng thuận lợi đem nó đã biến thành phong diệp lĩnh đại quân. dĩ nhiên, trong quá trình này, một nhóm lớn không nghe lời binh sĩ cùng quan quân bị vô tình chua diện nghe được cổ vũ, bạch khởi không khỏi có chút thất vọng. Sau đó nhàn nhạt hỏi, ngài lãnh chúa muốn ta đi tới nơi này sau khi nghe ngươi phân phó, ngươi nói ta bước kế tiếp muốn làm cái gì? bạch khởi tướng quân ngươi chỉ cần sắp sửa nhét trung đại quân cho chỉnh dừng một cái, cũng giữ gìn một thoáng cứ điểm trung trị an là được. bất quá, ngươi muốn làm hảo bất cứ lúc nào xuất kích chuẩn bị, phỏng chừng đế quốc đại quân chẳng mấy chốc sẽ đến đi. cổ vũ suy tư một hồi nói rằng, không thành vấn đề. bạch khởi vừa nghe có trưởng muốn đánh. Lập tức hưng phần nói, đứng ở cổ vũ bên cạnh tạp tư, nghe được hai người hào không kiêng rẻ, lập tức vì đó thoại nội dung bên trong cho kinh hãi, hắn không nghĩ tới, đối phương dĩ nhiên từ lúc nửa năm trước liền mưu đồ bọn họ cứ điểm lạc nhật, xem ra, lần này cứ điểm lạc nhật dễ dàng biến hóa chủ nhân cũng bất nhất cái bất ngờ à. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. Chương 214, Thánh Long Thiên Biến, 8. Cứ Điểm Lạc Nhật bị Lý Gia Vượng khống chế ngày thứ hai, lãnh chúa phủ liền thả ra tin tức nói, tối hôm qua cứ Điểm Lạc Nhật cùng với phía Đông Ngũ tỉnh hết thảy bá tước, bao quát bá tước, trở lên quý tộc, toàn bộ bị người tiêu diệt cả nhà, toàn bộ cứ Điểm Lạc Nhật cùng phía Đông Ngũ tỉnh đều lâm vào hỗn loạn vô cùng bên trong, vì khiến phong diệp lĩnh khỏi bị cứ Điểm Lạc Nhật hỗn loạn ảnh hưởng, ngài lãnh chúa đã lấy phong diệp công tước danh nghĩa, mệnh lệnh trong lãnh địa 300.000 phòng. Diệp quân, và ở cứ Điểm Lạc Nhật giữ gìn nơi nào trị an đồng thời phái ra tiểu cỗ bộ đội chiếm lĩnh phía đông ngũ tỉnh chiến lược yếu địa, miễn cho bị một ít hỗn loạn đám người chiếm lấy rồi. Thành Phong Diệp thương nhân cùng người mạo hiểm tại chiếm được tin tức này phản ứng đầu tiên là giả, không thể nào, lời đồn. bất quá rất nhanh lãnh chúa phủ thả ra tin tức đã bị đến từ cứ điểm lạc nhật thương nhân cho xác nhận. những này vừa từ cứ điểm lạc nhật đến các thương nhân, thân thể run rẩy dùng có chút sợ hãi ngựa khí, hướng về đồng bạn của mình giới thiệu tối hôm qua cứ điểm lạc nhật máu thanh đêm kịch liệt tiếng đánh nhau, vong ánh năng lượng đốn lửa. Tổn hại nghiêm trọng phòng ốc cùng đường phố, máu chảy thành sông phủ công tức cùng phủ Ba tước, cùng với cái kia thây chất thành núi quân doanh trụ sở. Đồng thời còn có sáng sớm tại cứ điểm lạc nhật tuần tra cùng với thu thập thi thể phong diệp quân các loại. Tại xác nhận lãnh chúa phủ chiếm lĩnh cứ điểm lạc nhật tin tức sau, những này tối hôm qua tham gia lãnh chúa phủ tiệc rượu thương nhân tên lưu, lập tức nghĩ tới lý gia vượng lĩnh tiếp theo một bước phát triển kế hoạch, cùng sau một tháng cảng thương nghiệp nhai bán đầu giá, vốn chỉ là thuận miệng ứng phó bọn họ, lập tức thay đổi chủ ý dự định toàn lực gom góp tài chính tham gia sau một tháng bán đấu giá nếu biết lãnh chúa phủ có chiếm lĩnh cứ điểm lạc nhật cùng phía đông ngũ tỉnh thực lực cường đại như vậy có thể khẳng định là có cứ điểm lạc nhật cùng phía đông ngũ tỉnh không gian khổng lồ sau khi lãnh chúa phủ chính là cùng đế quốc giao chiến thất lợi cũng sẽ không ảnh hưởng đến phong diệp lĩnh an nguy, bởi vậy bọn họ có thể yên tâm đem chính mình tài trí nhờ vui đầu vào lãnh địa phát triển kế hoạch ở giữa mà không cần sợ sệt lãnh chúa phủ diệt mà mất hết vô liếng thành phong diệp lãnh chúa phủ phòng hội nghị Lý Gia Vượng tựa ở thư thích trên ghế, vừa ăn ngon miệng hoa quả, một bên đánh giá ngồi ở chính mình đối diện cổ vũ cùng Tạp Tư, thản nhiên nói: "Vị này chính là Tạp Tư bá tước đi. Thật hân hạnh gặp ngươi, hoang nên ngươi đến Thành Phong Diệp làm khách." Tạp Tư nhìn vẻ mặt vẻ nhẹ nhàng, có chút lười biếng tựa ở trên ghế Lý Gia Vượng, cung kính nói: "Có thể nhìn thấy ngài lãnh chúa ta cũng thật cao hứng, có thể tới Thành Phong Diệp làm khách cũng là ta suốt đời vinh hạnh, bất quá ta tại đế đều có chút chuyện cần phải làm, hy vọng ngài lãnh chúa thả ta về đế đô." Nghe được tập tư, Lý Gia vượng nguyên bản mỉm cười mặt, lập tức lạnh xuống, sau đó dùng âm trầm ngữ khí nói rằng, tập tư bá tức là không thích chúng ta thành phong diệp, không muốn tại chúng ta thành phong diệp cư ở một thời gian ngắn, vẫn là cho là chúng ta thành phong diệp cái này địa phương nhỏ không chứa được ngươi cái này đại thần, không xứng cho ngươi cư ở một thời gian ngắn. Nhìn Lý Gia vượng âm trầm sắc mặt, tập tư thầm mắng một tiếng, sau đó lập tức sợ hãi giải thích, ngài lãnh chúa không nên hiểu lầm, ta chỉ là tại đế đô có vài món cần gấp xử lý sự tình. Cho nên mới phải muốn sớm một chút về đi xử lý, tuyệt đối không có một chút nào xem thường Thành Phong Diệp ý tứ, kính xin đại nhân minh xét. Lúc này, Cổ Vũ cũng với Lý Gia vượng khuyên nhủ, ngài lãnh chúa, Tạp Tư Bá Tước chỉ là quá quan tâm đế đô chuyện, mới có thể vội vã trở lại, không phải cố ý chửi bới chúng ta Thành Phong Diệp ý tứ, bất quá, nếu như ngài lãnh chúa cố ý muốn giữ lại Tạp Tư Bá Tước tại Thành Phong Diệp cư ở một thời gian ngắn, Tạp Tư Bá Tước cũng là sẽ không từ chối, đúng không? Tập Tư Bá Tước. Nghe được Cổ Vũ Tạp tư nhất thời rõ ràng hai người này, một người mặt trắng một người mặt đen, cô ý nắm chính mình mở xoạc. bất quá hắn mặc dù biết tất cả những thứ này, nhưng là mạng nhỏ nắm giữ ở trong tay người khác, cũng chỉ hào trang làm cái gì cũng không biết dáng vẻ, vội vàng hướng Lý Gia Vượng gật đầu nói, cổ vũ tiên sinh nói chính là, nếu như ngài lãnh chúa cô ý yêu cầu, ta nguyện ý thả xuống đế đô sự tình, tại quý ở đất lên một quang thời gian. Nhìn thấy tạp tư thức thời, Lý Gia Vượng lập tức khôi phục nụ cười trên mặt, thản nhiên nói, vậy thì tốt. Bất quá tạp tư bá tức kiên tâm, ta sẽ không chỉ hoãn ngươi quá nhiều thời gian, sau một tháng, sẽ đưa ngươi về đế đô, cũng hướng về bệ hạ bảo vệ nâng ngươi đảm nhiệm phía đông ngũ tỉnh Tổng Đốc, như vậy, chúng ta sau này sẽ là hàng xóm, muốn lẫn nhau chiếu cố Nga. tạm tư nghe xong, lập tức làm bộ cảm kích quay về Lý Gia Vượng nói cảm ơn, bất quá hắn nhưng ở trong lòng mắng to Lý Gia Vượng hôn đản, bảo vệ nâng ta đảm nhiệm phía đông ngũ tỉnh Tổng Đốc, là muốn đem ta hướng về hố lửa bên trong đi Ngươi cái này đế quốc ngàn năm qua to lớn nhất phản tặc, hướng về bệ hạ đề cử ta, không là muốn tại trước mặt bệ hạ cho ta sờ soãn sao. Nhìn tạp tư nhiệt tình cảm tạ dáng vẻ, Lý Gia Vượng không khỏi cười cười, thầm nghĩ, thật không hổ là đế quốc đại quý tộc, ẩn nhẫn, dối trá bị diễn nghệ rơi tới tận cùng, rõ ràng dưới đáy lòng hận ta chết đi được, còn có thể ở ngoài mặt đối với ta một bộ cảm ơn đái đức dáng vẻ. Gặp Lý Gia Vượng không nói, tạp tư cảm giác sống ở chỗ này không hề có một chút tự tại liền cẩn trọng hướng về Lý Gia Vượng dò hỏi, "Ngài lãnh chúa, ta có chút mệt nhọc, ngươi xem, ta bây giờ có thể hay không đi xuống trước nghỉ ngơi một chút?" "Có thể, ngươi đến mang tạm tư bá tức phòng trọ nghỉ ngơi." Lý Gia Vượng sảng khoái trả lời, sau đó quay về ngoài cửa hộ vệ hô. Tại tạm tư rời khỏi phòng hội nghị sau khi, Lý Gia Vượng quay về cổ Vũ hỏi, "Thiên biến kế hoạch chấp hành thế nào rồi?" "Đã toàn diện khởi động, cứ điểm lạc Nhật cùng phía Đông Ngũ tỉnh chiến lược yếu địa cũng đã rơi xuống trong tay của chúng ta." Đồng thời đế đô cùng với tam quốc trốn cũ cũng đã dựa theo chúng ta mong muốn kế hoạch phát triển, nếu như tất cả thuận lợi, chúng ta chỉ cần đánh đuổi đế quốc đại quân một lần tiên công, là có thể thu được mấy năm ổn định phát triển thời gian. Cổ vũ tràn đầy tự tin nói rằng, được, các loại, chờ thế cuộc ổn định sau khi, chúng ta đến đại lục ma vũ học viện đi một chuyến, thuận tiện mời chào mấy người tài, nếu như không phải là không có đầy đủ nhân tài, chúng ta cũng sẽ không vẹn vẹn chiếm lĩnh cứ điểm lạc nhật cùng phía đông ngũ tỉnh coi như xong. Đáng tiếc, bồi dưỡng nhân tài nhu muốn thời gian dài, bằng không thì chúng ta chỉ có có đầy đủ nhiều quản lý nhân tài, là có thể trực tiếp tiến công Thánh Long đế quốc phúc địa, chiếm lĩnh đế quốc hơn nửa quốc thổ. Lý Gia Vượng ánh mắt lấp lánh nói rằng, nghe được Lý Gia Vượng oán giận, cổ vũ cười cười, cười nói rằng, Ngài lãnh Chúa, không cần làm người tài lo lắng, tin tưởng chỉ cần chúng ta đánh đuổi đế quốc đại quân tiến công, trở thành đế quốc một phương thế lực, đế quốc rất nhiều nhân tài liền sẽ chủ động đến đầu. Thánh Long Đế quốc Đế đô vùng ngoại thành một tòa do cứng rắn hắc thạch kiến thành phủ công tước nguyên lai nam tước phủ sau đó Lý Gia Vượng bị phong công tước sau cải danh chung, Tát Lâm Tư nhìn Lý Gia Vượng thông qua truyền thống ma pháp trận chuyện đưa tới thư tín không khỏi lâm vào kịch liệt trong lòng rẽ rua bên trong hồi lâu sau tại làm ra một có quan hệ chính mình tiền đồ vận mệnh chọn tuyển qua đi Tát Lâm Tư phun ra một ngụm cho khí đem trong tay thư tín đặt ở ánh nến lên thiêu vi cho tàn sau đó ôm lấy Lý Gia Vượng chuyện đưa tới một cái tinh xảo gỗ hướng về phủ công tước bên ngoài đi đến vừa nãy Tát Lâm Tư thiêu hủy phong thư kia là Lý Gia Vượng viết cho hắn trong thư nói cứ Điểm Lạc Nhật cùng với phía Đông Ngũ Tỉnh sắp rơi xuống Lý Gia Vượng trong tay Khải Kỳ Bệ hạ chắc chắn tức giận đái nào Đế đô công tức người trong phủ để Tát Lâm Tư sớm làm chuẩn bị đồng thời cho ra hắn ba cái lựa chọn một người là lập tức cầm Lý Gia Vượng thư tín hướng đi Bệ hạ báo cáo khi đó cứ Điểm Lạc Nhật cùng phía Đông Ngũ Tỉnh cùng với bắt đầu hành động không chỉ có thể sợ bị Lý Gia Vượng Liên Lụy còn có thể thu được đế quốc tưởng thưởng, hay là mang theo công tức nửa năm này buồn bán rượu đế của cải chạy ra đế quốc, trải qua mai danh nhận tích phú quý sinh hoạt, ba là để hắn bắt Lý Gia Vượng chuyện đưa cho hắn hồ gỗ, đại biểu lãnh chúa PH. Cùng Khải Kỳ Bệ Hạ đàm phán, thuyết phục Khải Kỳ Bệ Hạ đồng ý đem cứ điểm Lạc Nhật giao cho Lý Gia Vượng quản lý. Từ phong thư này nội dung có thể thấy được, Lý Gia Vượng đối với tát tư lâm cái này ở lại đế đô quản gia vẫn là rất chiếu cố, cho hắn nhiều lựa chọn cùng phú quý cơ hội. Dĩ nhiên trả lại cho hắn một khảo nghiệm nếu như hắn muốn kế tục đi theo ở Lý Gia Vượng bên người Tát Tư Lâm đối mặt với nhiều lựa chọn cuối cùng dứt khoát lựa chọn cái thứ ba quyết định cùng Lý Gia Vượng đứng chung một chỗ hắn rõ ràng đây là một hồi đánh cược tiền đặt cược là tính mạng của mình cùng tương lai tiền đồ mà hắn sở dĩ lựa chọn cái thứ ba không là do ở cùng Lý Gia Vượng sâu bao nhiêu cảm tình mà là cảm thấy đây là một cái thay đổi chính mình vận mệnh cơ hội một cái có thể trở thành nhân thượng nhân cơ hội cũng là trong lòng hắn có mang một viên không chịu cô Đơn tâm duyên cớ. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. Chương 225: Thánh Long Tiên biến 9. Khi Tát Tư cầm hộp gỗ đi ra phủ công tác thời điểm, Khải Kỳ bệ hạ cấm vệ quân vừa vặn đem toàn bộ phủ công tác cho hoàn toàn vây quanh, những cấm vệ quân kia nhìn thấy Tát Tư Lâm từ phủ công tác trung đi ra, lập tức đem nó ngăn cản, không cho rời khỏi. Lúc này, cấm vệ quân một người thống lĩnh đi tới, quay về Tát Tư Lâm khách khí nói, "Tát hoàng ra Phùng Khải Kỳ bệ hạ ý chỉ, phong diệp phủ công tức chung bất luận người nào không được rời đi, tùy thời chờ đợi Khải Kỳ bệ hạ chưa triệu. Nhìn trước mắt cái này cùng mình từng có gặp gỡ thống lĩnh, Tát Tư Lâm thản nhiên nói: Vương thống lĩnh, ta bây giờ đại biểu phong diệp lĩnh muốn cùng gặp Khải Kỳ bệ hạ một mặt, hy vọng ngươi có thể giúp ta truyền đạt một tiếng. Nghe được Tát Tư Lâm chấn định, cùng với nhìn thấy Ung Dung mô dạng, không biết tình huống Vương thống lĩnh, do dự sau khi nói rằng: Được rồi, ta giúp ngươi truyền đạt một tiếng. Bất quá ngươi có thể nói cho ta biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra sao. Khải kỳ bệ hạ làm sao sẽ đột nhiên làm cho chúng ta đưa các ngươi cho phủ công tức cho bao vây? Nhìn thấy vương thống lĩnh trên mặt mê vẻ nghi hoặc, tắt tư lâm biết lý gia vượng chiếm lĩnh cứ điểm lạc nhật cùng phía đông ngũ tỉnh tin tức, bị mở ra bệ hạ phong tỏa, bằng không thì vương thống lĩnh sẽ không cùng mình dễ nói chuyện như vậy. Liền liền lắc lắc đầu nói rằng, vương thống lĩnh liền không nên hỏi này hơn nhiều, qua một thời gian ngắn ngươi tự sẽ biết, hiện tại biết hơn nhiều. Đối với ngươi không chắc là một chuyện tốt. Nghe được Tát Tư Lâm, cùng với nghĩ đến Khải Kỳ bệ hạ phái chính mình đến đây lúc phẫn nộ sắc mặt, cái kia vương thống lĩnh lập tức không ở hỏi giò, mà là để thủ hạ phong tỏa lý ra vượng phủ công tước, chính mình thì lại mang theo Tát Tư Lâm hướng về bên trong hoàng cung phục mệnh đi tới. Thánh Long Đế Đô bên trong phòng hội nghị, đế quốc hoàng đế Khải Kỳ, đế quốc tể tướng Sích Nhĩ Mạn, đế quốc nguyên soái Thác Ma Tư, cùng với thủ tịch đại ma pháp sư Tiêu Ân, ngồi đối diện nhau, nhìn sắc mặt âm trầm Khải Kỳ bệ hạ. Tể tướng Sích Nhĩ Mạn do dự sau khi nói rằng, bệ hạ, căn cứ đường lao công tức truyền thống đến thư tín, có thể biết cứ điểm lạc nhật đã bị lý gia vượng cho chiếm lĩnh, đồng thời căn cứ chúng ta tại cứ điểm lạc nhật cùng phía đông ngũ tỉnh nhân viên tình báo báo lại. Toàn bộ cứ điểm lạc nhật cùng phía đông ngũ tỉnh cao cấp quý tộc toàn bộ bị người diệt cả nhà, hiện tại phía đông mảnh này quảng đại khu vực đã bị lý gia vượng cho chiếm lĩnh. Nghe được Sích Nhĩ Mạn, bên trong phòng hội nghị người đều đột nhiên biến sắc, thất kinh Đế quốc Nguyên Soái thác Mã Tư càng là kinh hô, không thể nào, Lý Gia Vượng làm sao có khả năng nắm giữ như thế thực lực cường đại. Ma Khải Kỳ bệ hạ Nguyên bản âm trầm sắc mặt, trở nên càng âm trầm hơn, trong ánh mắt thỉnh thoảng có hàn mang tránh qua, giống như một con trọn nhân mà thực giống như gia thú, lặng lặng sống ở chỗ kia. Chỉ có thủ tịch Đại Ma pháp sư Tiêu Ân, tại cả kinh sau khi, liền nhanh chóng khôi phục bình tĩnh. Bọn họ vốn chỉ là chiếm được đường lão công thức tại trước khi chết chuyện đưa tới thư tín. Từ thư tín trung biết Lý Gia Vượng tạo phản, có thể là bọn hắn không nghĩ tới thế cuộc dĩ nhiên lập tức biến thành như vậy thối giữa, Đế quốc một phần mười thổ địa lập tức đã bị như vậy cho chiếm lĩnh. Nơi kia chính là đóng quân mấy trăm vạn đại quân A. Trâm Mặc một hồi sau khi Khải Kỳ quay về tể tướng xích nghĩ mạn hỏi, Lý Gia Vượng bây giờ có được bao nhiêu thực lực? Cứ điểm lạc nhật cùng phía đông ngũ tỉnh mấy trăm vạn đại quân hiện tại nằm ở ai trong lòng bàn tay? Lấy Đế quốc chúng ta hiện tại tài lực tình hình, có thể Hồng duy trì vận dụng bao nhiêu đại quân bình loạn? Nghe được khải kỳ, xích nhĩ mạn biết muốn xuất binh giải quyết Lý Gia Vượng, liền liền ở trong lòng đánh một cái phúc cảo, sau đó chậm rãi nói rằng, căn cứ tình báo của chúng ta nhân viên hồi báo, Lý Gia Vượng bây giờ có được 300.000 quân chính quy, cùng với 5.000 tên thánh vực chiến sĩ, bất quá trong lãnh địa nhiều là cường tráng dã man nhân cùng bán thu nhân, bởi vậy có thể bất cứ lúc nào thành lập một nhánh trăm vạn người quân không chính quy đội. Cứ điểm lạc nhật trăm vạn đại quân, bởi vì hết thể sĩ quan cao cấp đều bị thích khách cho giết chết rơi vào hỗn loạn tưng bừng ở giữa, sau đó tại phong diệp lĩnh nội gian phối hợp hạ, Lý Gia Vượng giết chết chung với bệ hạ binh sĩ, triệt để khống chế này trăm vạn đại quân. Còn phía Đông Ngũ tỉnh quân đội, bởi vì nơi kia cao cấp quý tộc toàn bộ tử vong, đã lâm vào loạn chiến bên trong, triệt để thoát khỏi đế quốc khống chế. Đế quốc chúng ta bởi gần nhất mấy chục năm không có quá to lớn chiến tranh, bởi vậy tích lũy không ít của cải, vừa ý chống đỡ đế quốc 5 triệu tinh nhuệ đại quân đánh một hồi một năm chiến tranh. Nghe được xích Nhĩ Mã Đế quốc nguyên soái thác mã tư lập tức nói, bệ hạ thần nguyện ý xuất lĩnh đại quân Bình Định Lý Gia Vượng cái này phản tặc Ngay Khải Kỳ cân nhắc có muốn hay không phái thác mã tư xuất chiến thời điểm, một người thị vệ đột nhiên lao nhanh trùng chạy đến phòng hội nghị, quay về Khải Kỳ hô lớn, báo cáo bệ hạ, tứ hoàng tử cấp báo. Nhìn trước mắt cái này xông vào phòng hội nghị thị vệ, Khải Kỳ sắc mặt không khỏi khó xem ra, sau đó mới có hơi tức giận nói nói, ai bảo ngươi tự tiện xông vào phòng hội nghị? Lẽ nào ngươi biết ta cùng tể tướng cùng với nguyên soái tại thương nghị đế quốc đại sự sao? Lẽ nào ngươi không biết tự tiện xông vào phòng hội nghị là tội chết sao? Hiện tại nói cho ta nghe một chút rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nếu như không phải đặc biệt việc trọng yếu, ngươi trở về đi tự sát đi. Nghe được Khải Kỳ nghiêm khắc lời nói, người thị vệ kia lập tức sợ hai nói rằng, về bệ hạ, tứ hoàng tử cấp báo, phía nam Lâu Lan, Đồ Lan, Á Thuật, Tam Quốc trốn cũng đột nhiên các xuất hiện một cái vương tử cũng từng người dẫn theo mấy chục vạn đại quân công phá một tòa chúng ta ở nơi đâu pháo đài, một ít nghe được tin tức kia, lòng mang cố quốc Tam Quốc cố dân dồn dập nhờ vả này ba phần mới ra xuất hiện vương tử. Hiện tại này ba cái vương tử đã đều từng người có gần trăm vạn đại quân, thực lực cũng cho thấy liệu nguyên tư thế, ở vào từ từ lớn mạnh bên trong, nghiêm trọng ảnh hưởng đến đế quốc ở nơi đâu thống trị, bởi vậy tứ hoàng tử hy vọng bệ hạ tăng binh Tam Quốc trấn cũ, trấn áp những này phản loạn chi tộc. Nghe được đó là thị vệ, Khải Kỳ đầu chấn động. Thực sự là họa vô đơn chí a. Sau đó tùy ý khoát tay chặn lại, để người thị vệ kia đi ra ngoài, quay về Sích Nhĩ Mạn cùng Thác Mã Tư cùng với Tiêu Ân nói rằng, lúc này đế quốc nơi tại nguy nan thời khắc, khi nhìn các ngươi có thể toàn lực giúp ta bình định phản loạn. nhìn Khải Kỳ sắc mặt ngưng trọng, Sích Nhĩ Mạn cùng Thác Mã Tư tương hơi liếc mắt nhìn nhau nói rằng, chúng ta tất nhiên sẽ dốc toàn lực trợ giúp bệ hạ bình định phản loạn. Bọn họ cũng biết lần này đế quốc có phiền phải lớn, chỉ bằng vào đế quốc thực lực rất khó giải quyết. Chỉ có bọn họ vận dụng gia tộc cần giấu lực lượng mới có thể bình định trận này phản loạn. Gặp Sích Nhĩ Mạn cùng Thác Mã Tư gật đầu, Khải Kỳ thả lo lắng, nói rằng, cũng nên để những này kẻ phản bội mở mang kiến thức một chút đế quốc chúng ta thực lực chân chính, bằng không thì bọn họ vẫn cho là chúng ta đế quốc là một con bệnh miêu đây. Sau khi nói xong, liền đột nhiên hướng về trên đất phun ra một ngụm máu tươi, vô lực nằm ở dựa vào ghế tựa bên trên. Thấy Khải Kỳ như vậy mô dạng, Sích Nhĩ Mạn cùng Thác Mã Tư cùng với Tiêu Ân lập tức hỏn độn bệ hạ không nên nổi giận. lần này chúng ta nhất định toàn lực giúp bệ hạ bình định phản loạn. sau khi nói xong, bọn họ có chút lo lắng nhìn khải kỳ. bọn họ biết khải kỳ tại nửa năm trước nỗ lực mạnh mẽ đột phá thánh vực, mà ở hỏa nhập ma rơi vào trọng thương bên trong, không thể chịu đến mãnh liệt đâm trọng, bằng không thì lúc nào cũng có thể đánh mất tính mạng. thở hổn hển mấy hơi thở sau khi, khải kỳ khôi phục một điểm khí lực, ngồi thẳng thân thể, quay về ba người nói rằng, thân thể của ta càng ngày càng không được rồi. ba người các ngươi là ta tín nhiệm nhất. Cũng là thân cận nhất lão nhân, ta hy vọng tại ta tạ thế sau khi, các ngươi có thể toàn lực phụ trợ đại hoàng tử leo lên ngôi vị hoàng đế, bảo vệ đế quốc 3.000 năm cơ nghiệp. Nghe được Khải Kỳ, ba người lập tức nói, bệ hạ thân thể tuy rằng bị trọng thương, nhưng là chỉ có điều trị được, vẫn là có thể sống được rất lâu, không cần nói những này không may mắn lời nói. Khải Kỳ lắc đầu nói, các ngươi không cần an ủi ta, thân thể của ta ta hiểu rõ nhất, lấy trước mắt ta tình hình, nhiều nhất sống không quá một tháng. Hiện tại ta tôi không yên lòng, không phải lý gia vượng cùng Tam quốc trốn cũng phản loạn, mà là ta bốn con trai cùng người nào con gái. Ta cái kia bốn con trai đều là dòng phượng trong loài người, mỗi cái đều kiến thức phi thường, nắm giữ ngồi trên đế quốc bảo tọa năng lực, thế nhưng đế quốc bảo tọa chỉ có thể làm một người, bất kể là ai tới ngồi lên, những người khác đều sẽ không cam lòng, đều sẽ làm ra không sáng suốt, bất lợi với đế quốc ổn định cử động. Ta sở dĩ lựa chọn đại hoàng tử leo lên vương vị, là bởi vì lòng dạ nhất là rộng có thể chứa được huynh đệ của hắn, sẽ không đem huynh đệ của mình ép lên tuyệt lộ, đồng thời cũng bởi vì hắn nhất là đế quốc quý tộc yêu thích, có thể rất tốt mà đoàn kết đế quốc trung gian lực lượng. Bởi vậy, ta hy nhìn các ngươi tại ta tạ thế sau, có thể toàn lực chủ trì đại hoàng tử thượng vị, giữ gìn đế quốc ổn định. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. Các bạn vào linh trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ nhé chương Thánh Long Thiên Biến, 10. Nghe được khải kỳ, Sích nhĩ mạn ba người đang suy tư chỉ chốc lát sau, lẫn nhau liếc mắt một cái, sau đó không hẹn mà cùng gật đầu nói rằng, một khi bệ hạ xuất hiện bất ngờ, ba người chúng ta chắc chắn toàn lực chống đỡ đại hoàng tử leo lên ngôi vị hoàng đế. Đại hoàng tử tính tình bọn hắn đều rất rõ ràng, biết bên trên vị, không sẽ ảnh hưởng đến mình và gia tộc địa vị, bởi vậy bọn họ đối với trợ giúp đại hoàng tử thượng vị không có bất cứ ý kiến gì, bằng không thì bọn họ vậy chính là ở bề ngoài đáp ứng khải kỳ cũng sẽ không trợ giúp đại hoàng tử. Dù sao đây chính là một cái đầy đủ ảnh hưởng đến gia tộc mình địa vị sự tình. Khải Kỳ cũng là thấy được điểm này mới có thể đem vương vị lưu cho đại hoàng tử. Khi chiếm được ba người bảo đảm sau khi, Khải Kỳ yên tâm chung một việc lớn. chậm Dại nói rằng, mệnh lệnh chú đóng ở phía đông ngũ tỉnh phụ cận 200 vạn đại quân tập hợp đợi mệnh, tùy thời chuẩn bị tiến công phía đông ngũ tỉnh cùng cứ điểm lặc nhật. Còn lần này thảo phạt Lý Gia Vượng chủ tướng, liền để nhị hoàng tử là khắc đảm nhiệm đi. Đồng thời từ phía Nam 6 tỉnh triệu tập 300 vạn đại quân quy về tứ hoàng tử Chỉ Huy, mệnh lệnh hắn lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết Tam Quốc Trốn Cũ phản loạn, đem cái kia ba cái Ngụy Vương tử mang về đế đô thấy ta. Tại Khải Kỳ dưới mệnh lệnh đạt sau khi, Tể tướng Sích Nhĩ mạn lập tức phản bác nói, "Bệ hạ, này 500 vạn đại quân không thể giao cho nhị hoàng tử cùng tứ hoàng tử Chỉ Huy a." Tại bệ hạ bệnh nguy đế đô tình thế bất ổn dưới tình huống, để nhị hoàng tử cùng tứ hoàng tử lĩnh binh tại bên ngoài, Đối với đế quốc mà nói nhưng là một cái chuyện vô cùng nguy hiểm a Nghe được xích Nhĩ Mạn phản bác chi ngữ, Khải Kỳ không có một chút nào thay đổi chủ ý ý nghĩ, chỉ thấy hắn thản như nói, trong lòng ta nắm chắc, tể tướng liền không cần nhiều lời. Nhìn thấy Khải Kỳ loại này mô dạng, xích Nhĩ Mạn biết Khải Kỳ đã quyết định quyết tâm, liền không ở nhiều lời, mà là lặng lặng suy tư. Đang lúc này, lại có một tên thị vệ ở bên ngoài báo cáo, bệ hạ vương thống linh từ phong diệp phủ công tức trở về phục mệnh. Cũng đem phủ công tức quản gia cho mang đến, để cho bọn hắn đi vào đi. Khải Kỳ tùy ý nói rằng, hắn bây giờ ngã, cũng muốn nhìn một chút lý gia vượng ở lại đế đô quản gia có thể hay không cho mình cung cấp một ít hữu dụng tin tức. Kính chào bệ hạ. Hai người túi người chào nói. Ta cho ngươi giúp đích chuyện, làm thế nào rồi? Khải Kỳ nhìn vương thống lĩnh nhàn nhạt hỏi. Thuộc hạ đã mang theo cấm vệ quân đem phong diệp phủ công tức cho hoàn toàn vây quanh, bảo đảm một con rồi cũng không bay ra được. Vương thống lĩnh cung kính nói. Ồ, vậy ngươi đi xuống đi." Nghe được Khải Kỳ, cái kia vương thống lĩnh nhìn thoáng qua trong phòng hội nghị người, biết nơi này không phải hắn nơi ở, liền liền hướng Khải Kỳ cáo từ một tiếng, nhanh chóng rời khỏi phòng hội nghị, đi ra ngoài. Lúc này, Khải Kỳ đem ánh mắt tìm đến phía sắc mặt bình tĩnh Tát Tư Lâm trên người, thản nhiên nói, "Ngươi vốn là chúng ta hoàng gia trang viên một quản gia đi." Đang nhìn đến Tát Tư Lâm gật đầu sau khi, tiếp tục nói, "Ngươi đem ngươi biết sự tình đều nói ra, ta tha cho ngươi một cái mạng." Tại Khải Kỳ đem thoại sau khi nói xong, Tát Tư Lâm vẫn cứ sắc mặt bình tĩnh nhìn Khải Kỳ nói rằng, "Cảm tạ bệ hạ chiếu cố, bất quá ta không cần, ta bây giờ đại biểu nhà ta ngài lãnh chúa cùng bệ hạ trao đổi phía Đông Ngũ tỉnh thuộc về vấn đề." Nghe được Tát Tư Lâm đang nhìn đến bình tĩnh sắc mặt, Sích Nhĩ Mạn không khỏi giận dữ nói, "Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Ngươi cái gì tư cách có thể cùng bệ hạ đàm phán?" Nhìn phẫn nộ Sích Nhĩ Mạn, Tát Tư Lâm không hề bị lay động nói rằng, "Ta là không có tư cách cùng bệ hạ đàm phán." Nhưng là đại nhân nhà ta có, đại nhân nhà ta thực lực, các ngươi hẳn là có một cái đại thể hiểu rõ đi. Ta có thể nói cho các ngươi biết, đại nhân nhà ta cụ thể thực lực, tuyệt đối không chỉ là các ngươi hiểu rõ đến đơn giản như thế. Nhìn trước sau chấn định như lúc ban đầu tát tư lâm Khải Kỳ không khỏi ở trong lòng thầm khen một tiếng, sau đó thản nhiên nói, nói ra mục đích của ngươi đi. Ngươi đã cái gì cũng biết, như vậy vương thống lĩnh là không thể nào bắt được của ngươi, nhất định là chính ngươi chủ động tới. Vâng. Ta vốn là có thể mang theo phủ công tức lượng lớn của cái chạy trốn, bất quá ta không có chạy trốn, bởi vì tại đế đô đại nhân nhà ta cần ta như thế một cái truyền lời đồng. Ta mục đích tới nơi này rất đơn giản, chính là hướng về bệ hạ đưa ra hai cái kiến nghị, một là hy vọng bệ hạ có thể nhận lệnh tạm tư bá tức đảm nhiệm phía Đông Ngũ tỉnh tổng đốc, phụ trách phía Đông Ngũ tỉnh tất cả công việc, hai là muốn bệ hạ đem cứ điểm Lạc Nhật phân thành phong diệp lĩnh trong phạm vi, đồng thời đem đế quốc công chúa hạ gả cho đại nhân nhà ta làm đệ tam mặc cho thế tử. Tát Tư Lâm trên mặt không có biểu tình gì nói rằng: Nghe được Tát Tư Lâm, Khải Kỳ một trận buôn mực, sau đó phẫn nộ nói rằng: Quả thực khinh người quá đáng, ta nhìn ngươi ra đại nhân là điên rồi đi, lại dám hướng về ta đưa ra yêu cầu như thế. Tát Tư Lâm nhìn thấy Khải Kỳ phẫn nộ sắc mặt, lập tức đem trong tay cái kia cái hộp gỗ đưa ra, cũng nói rằng: Đại nhân nhà ta nói, chỉ cần bệ hạ nhìn một chút này cái hộp gỗ bên trong đồ vật, liền sẽ đồng ý lời đề nghị của hắn. Xích Nhĩ mạn tiếp nhận hộp gỗ, tỉ mỉ kiểm tra một bên không có phát hiện bất kỳ không thích hợp sau khi liền đem giao cho Khải Kỳ mà Khải Kỳ thì lại hiếu kỳ mở ra hộp gỗ chỉ thấy bên trong có một phong tinh xảo tin hàm đem tin hàm nội dung sau khi xem Khải Kỳ sắc mặt thay đổi mấy lần sau đó tài thản nhiên nói ngươi trước về phủ công tác đi chỉ có nhà ngươi đại nhân có thể làm được nói ở trên như vậy lời đề nghị của hắn ta có thể đáp ứng nhìn thấy Khải Kỳ đột nhiên thay đổi chủ ý xích nhĩ mạn cùng thác mã tư không khỏi nhất lăng sau đó dùng kinh ngạc vô cùng ánh mắt nhìn Khải Kỳ trong tay cái kia tinh xảo tin hàm, bọn họ nhưng là biết Khải Kỳ tỷ tức giận, có thể làm cho tinh khí không phải quá tốt Khải Kỳ thay đổi chủ ý, không phải là một cái chuyện đơn giản, bởi vậy bọn họ quay về Khải Kỳ trong tay tin hàm cực kỳ hiếu kỳ, nhưng là bọn hắn nhưng không có chủ động đòi hỏi, bọn họ tuy rằng cùng bệ hạ quan hệ không tệ, thế nhưng cũng không thể làm ra như vậy có sai lầm quân thần chi lễ sự tình được. Tại Tát Tư Lâm rời khỏi sau khi, Khải Kỳ quay về xích nhĩ mạn ba người nói rằng Các ngươi xuống dựa theo ta mới vừa nói đi chuẩn bị đi. Sau khi nói xong, liền xuất rời đi trước phòng hội nghị, hướng về bên trong Hoàng Cung Viện đi đến. Sáng sớm ngày thứ hai, Thánh Long đế quốc khổng lồ cố máy chiến tranh bắt đầu bắt đầu điều động, chỉ thấy vô số mệnh lệnh từ đế đô truyền đạt đến mỗi cái địa phương, vô số kim tệ vật tư bị vận chuyển về đế quốc phía đông cùng Nam Bộ, đồng thời ở tại đế đô nhị hoàng tử cũng mang thủ hạ mấy trăm cái tùy tùng, rời khỏi đế đô hướng về đế quốc phía đông chạy đi. Sau ba ngày. Nhị hoàng tử Lạc Khắc thông qua thiết lập tại phụ cận thành phố lớn truyền thống ma pháp trận đi tới quân đội đại doanh trung, cũng thuận lợi cùng địa phương quan quân giao tiếp xong xuôi, bước đầu khống chế này 200 vạn đại quân. Lạc Khắc trong đại trướng, Lạc Khắc cùng với hắn mấy cái tâm phúc thủ hạ ngồi đối diện nhau, nhìn trước mắt này mấy cái chính mình tâm phúc trung tâm phúc, Lạc Khắc quay về trong đó một cái đối lập tuổi trẻ thanh niên nói rằng: "Khương Tuấn, ngươi đối với lần này phụ hoàng làm cho ta đảm nhiệm này 2 triệu người thống lĩnh, có ý kiến gì không?" Nghe được Lạc Khắc câu hỏi, Thanh niên kia đứng lên nói rằng, lần này bệ hạ để nhị hoàng tử xuất lính này 200 vạn đại quân ý đồ rất đơn giản, liền là muốn nhị hoàng tử sẽ bị Lý Gia Vượng chiếm phía đông ngũ tỉnh cùng với cứ điểm lạc nhật đoạt lại, hay nhất có thể đánh hạ thành phong diệp, đem Lý Gia Vượng bắt giữ về đế đô, giao cho bệ hạ xử trí. Bất quá, hiện ra nhiên nhiệm vụ này không tốt hoàn thành, căn cứ tình báo của ta có thể biết, Lý Gia Vượng không chỉ nắm giữ vượt quá trăm vạn đại quân, còn có 5.000 cường giả thánh vực, không phải chúng ta có thể dễ dàng hàng phủ. Nghe được Khương Tuấn, là khác thản như nói, Lý Gia Vượng thực lực mạnh cỡ bao nhiêu, có bao nhiêu khó đối phó, ta so với ngươi càng rõ ràng hơn. Ta nghĩ lấy trí tuệ của ngươi, hẳn phải biết, lần này phụ hoàng làm cho ta đảm nhiệm người cầm đầu mục đích chủ yếu, không phải tiêu diệt Lý Gia Vượng, mà là tránh né đế cũng có thể nguy cơ. Bởi vậy, ta hy vọng ngươi không cần có bất kỳ lo lắng, trực tiếp nói ra ý tưởng của ngươi. Gặp lạc khắc như vậy không hề che giấu câu hỏi, Khương Tuấn suy tư một hồi hướng về lạc khác hỏi Nhị hoàng tử là muốn khi một cái an ổn vừng ra, vẫn là muốn xưng bá một phương, chờ đợi thời cơ, vẫn đỉnh cái kia vô thượng ngôi vị hoàng đế. Đương nhiên là xưng bá một phương, vẫn đỉnh vô thượng ngôi vị hoàng đế. Lạc khắc hào không kiêng dè nói rằng, nơi này mấy người đều là hắn tử trung phân tử, cũng không cần hắn lo lắng. Nghe được lạc khắc không hề che giấu dã tâm, Khương Tuấn liền nhàn nhạt cười một tiếng nói, đã như vậy, như vậy nhị hoàng tử vì sao còn muốn làm ơn đi suy đoán bệ hạ ý đồ đây. Chúng ta bây giờ phải làm không phải cân nhắc bệ hạ ý đồ, mà là cân nhắc chúng ta đón lấy nên làm sao hành động, mới có thể đạt đến nhị hoàng tử mục tiêu. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. chương 227, Thánh Long Thiên Biến, 11. Vậy chúng ta như thế nào mới có thể đến nhị hoàng tử muốn mục tiêu đây? Trong đại trướng một người trung niên hỏi, hắn là nhị hoàng tử thiếp thân thị vệ, sâu lạc khắc tín nhiệm, bất quá vũ lực giá trị tuy rằng rất cao. Thế nhưng đầu góc thì có điểm đơn giản. Nghe được người trung niên kia hỏi do Khương Tuấn không có do dự chút nào lập tức cười nói, đương nhiên là bảo tồn thực lực, chiếm lĩnh căn cứ địa, chuyên tâm phát triển, chờ đợi thời cơ, thừa cơ mà lên. Khi nghe đến Khương Tuấn sau, Lạc khác suy tư một hồi, lộ ra vẻ vui sướng nụ cười, sau đó thản nhiên nói, "Khương Tuấn, không muốn vòng vò ngươi đem chúng ta bước kế tiếp nên làm như thế nào nói rõ ràng một điểm, để mấy người bọn hắn cũng tốt có một cái đại thể nắm chặt." "Vâng, đại nhân." chúng ta bước kế tiếp đầu tiên cần thăm dò một thoáng lý gia vượng thực lực cùng phản ứng, đón lấy chính là phái người liên lạc nhị hoàng tử mẹ người của gia tộc, để bọn hắn trợ giúp hai hoàng tử điện hạ thuyết phục vùng phía tây sáu tỉnh quý tộc chống đỡ nhị hoàng tử ở nơi đâu tự lập vi vương, sau đó lấy vùng phía tây sáu tỉnh làm căn cơ, hướng ra phía ngoài tiến hành mở rộng, cũng chờ đợi bệ hạ bỏ mình, đế quốc đại loạn, đế đô quân đội mệt mỏi có lợi thời cơ, một lần công chiếm đế đô, leo lên ngôi vị hoàng đế vô thượng bảo tọa Khương Tuấn tràn đầy tự tin nói rằng, tiếp theo hắn có tỉ mỉ giới thiệu một ít cụ thể hành động chi tiết nhỏ. Nghe được Khương Tuấn, lạc khắc cùng với trong đại trường mấy người khác đều không hẹn mà cùng gật đầu. Cuối cùng lạc khắc đánh nhịp định cũng nói, chúng ta cứ dựa theo Khương Tuấn kế hoạch hành sự, chờ ta leo lên ngôi vị hoàng đế một khắc kia, các ngươi đều là khai quốc đại công tước. Khương Tuấn bọn người ở tại đạt được lạc khắc đồng ý sau khi, lập tức đứng lên, sắc mặt hường hào, tinh thần phấn chấn hướng về lạc khắc nói cảm ơn, bọn họ sở dĩ liều lĩnh bị diệt môn nguy hiểm trợ giúp nhị hoàng tử phân liệt đế quốc giành đế quốc hoàng đế bảo tọa, không phải là vì một cái từ lòng công lao cùng với khai quốc đại công tức địa vị sao ngày thứ hai là khắc liền mệnh lệnh trăm vạn đại quân chia tiến công phía đông ngũ tỉnh chuẩn bị chờ chiến đại quân lập tức như chạy trồm dòng lũ giống như vậy hướng về phía đông ngũ tỉnh mãnh liệt mà đi chăm chú ba ngày công phu bọn họ liền thu phục phía đông ngũ tỉnh một phần ba thổ địa cùng thành thị dĩ nhiên đây là phong diệp quân chủ động lui lại bế chiến kết quả trên thực tế tại đây là trong 3 ngày Phong diệp quân cùng lạc khắc quân đội căn bản cũng không có bất kỳ đại giao. Chiến, chỉ có linh tinh trong lúc đó thám báo chi chiến. Bất quá, rất nhanh bọn họ liền phát hiện, bọn họ trăm vạn đại quân tại ngăn ngắn thời gian 3 ngày bên trong đã phân tán vi mười mấy cố, đồng thời bỏ chú đóng ở chiếm lĩnh địa quân đội, thực tế có thể tắt chiến quân đê. Tội chỉ có 1 triệu 500 ngàn khoảng trường, trái phải. Cười ở một thất thuần trùng con ngựa trắng lên là khác, nhìn phía xa một tòa hùng vị thành thị, quay về bên người Khương Tuấn nói rằng. Này đem là chúng ta cùng Lý Gia Vượng giao thủ trận chiến đầu tiên, nó thành bại quan hệ đến chúng ta sau đó chỉnh thể chiến lược, bởi vậy ta hy nhìn chúng ta có thể đánh thắng trận đánh này, như vậy chúng ta không chỉ có thể đối với đế đô có một cái công đạo, cũng có thể tại tương lai cùng Lý Gia Vượng đàm phán chung nằm ở có lợi địa vị. Nhìn một chút sau lưng mấy chục vạn đại quân, Khương Tuấn Thản nhiên nói, tòa này Tấn Dương Thành Trung chỉ có 100.000 quân coi giữ, mà chúng ta ở chỗ này lại có đầy đủ 60 vạn đại quân, nếu như không có bất ngờ chúng ta là có thể đạt được cuộc chiến tranh này thắng lợi. Nghe được Khương Tuấn, Lạc Khắc cười cười nói rằng, tiến tâm sẽ không có bất ngờ. Chúng ta bắt đầu tiến công đi. Hắn biết Khương Tuấn trong miệng bất ngờ chính là Lý Gia Vượng khả năng phái cường giả thánh vực đột kích đánh bọn họ. Bất quá đối với điểm này, Lạc Khắc không một chút nào sợ, bởi vì hắn trong quân doanh cũng có Khải Kỳ cố ý phái cho hắn tuyên truyền cường giả thánh vực đủ để bảo vệ hắn cùng người bên cạnh an toàn. Tại Lạc Khắc phát sinh tiến công mệnh lệnh sau. Lính liên lạc lập tức đem mệnh lệnh của hắn truyền đặt xuống, nhất thời ở vào đệ vừa tiến công phương trận 100.000 người, bắt đầu chậm chậm hướng về Tấn Dương thành rời đi. Đứng ở Tấn Dương thành lên cách lâm, xem trang bị đầy đủ hết, sắp xếp trình tề, cả người tản mát ra sát khí 100.000 đại quân, chậm chậm hướng về chính mình phương hướng di động, không khỏi tại lộ ra vẻ vẻ ngưng trọng, đây là hắn lần thứ nhất lĩnh quân chiến tranh, cũng là hắn lần thứ nhất thống lĩnh nhiều như vậy đại quân, nắm giữ nhiều như vậy nhân tính mạng, không chứa được hắn không cẩn thận cẩn thận. Đứng ở cách Lâm bên người một cái bán thú nhân cung kính nói, "Chúng ta bây giờ có hay không ná pháo, cho bọn hắn một điểm màu sắc nhìn một cái." Vì lần này chiến dịch thắng lợi, Lý Gia vượng cố ý tại Tuấn Dương thành lắp đặt 1000 môn truyền loạn pháo đài, lưu lại 5000 lính súng máy trợ giúp phòng thủ thành trì, đồng thời còn phái một cái trăm người thánh vực tiểu đội, phụ trách bảo hộ cách Lâm an toàn cùng với làm đặc biệt nhân viên chiến đấu. Hiện tại không cần, chờ bọn hắn ở gần một điểm, chúng ta tại nã pháo, như vậy chúng ta có thể tiêu diệt đối phương càng nhiều đại quân. Cách Lâm con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm cái kia chầm chậm di động 100.000 đại quân, quay về bên cạnh hắn người nào bán thú nhân nói rằng: "Khi công thành 100.000 đại quân khoảng cách Tấn Dương thành chỉ có 500m thời điểm, Tấn Dương thành lên 1.000 ổ đại pháo cùng với 5.000 lính súng máy dồn dập đem đạn pháo cùng viên đạn hướng về phía dưới tường thành binh sĩ trên người chuốt xuống mà đi, nhất thời vô số binh sĩ bị đạn pháo cho nổ thành tàn chi mảnh vỡ, hoặc là bị sắc bén viên đạn xuyên phá đầu lâu, vô lực ngã trên mặt đất. Mà những này công thành 100.000 đại quân" Tại đại pháo vang lên thời điểm, thân thể chính là Du Lên, đang nhìn đến bên người chiến hữu cùng đồng bạn vô tình bị đạn pháo hoặc là viên đạn cho giết chết thời điểm, càng là sợ hãi và phần, liền liền bắt đầu hướng về phía sau chạy đi, nhưng là 100.000 đại quân nhét chung một chỗ, ở đâu là nói lùi về sau liền L, lùi về sau A. Kết quả là, rất nhiều vô tội binh sĩ không có bị đạn pháo cùng viên đạn giết chết, nhưng bởi vì bị chiến hữu của mình đẩy lên trên đất, dẫm lên mà chết, có thể nói không may thấu linh A. Một ít xông lên phía trước nhất binh sĩ, gặp phía sau của mình đã đại loạn, mình là không thể nào trở về sau khi, liền cắn răng một cái, liều lĩnh sắc bén lửa đạn, hướng về tấn dương thành phóng đi, hy vọng có thể chạy đến bên dưới thành tránh thoát lửa đạn tập kích. Rất nhanh bọn họ liền phát xuất hiện quyết định của mình là cỡ nào sai lầm, bởi vì bọn hắn tránh thoát lửa đạn tập kích, nhưng nên đón thành lầu lên bắn xuống đến dày đặc tiên vũ, nhất thời những này vọt tới dưới cửa thành binh sĩ, đã bị dày đặc mũi tên xạ thành con nhím, ngã, cũng ở cửa thành lòng đê đem cửa thành nhuộm thành hoàn toàn đỏ ngầu vẻ. Tại Tấn Dương thành lên 1000 ổ đại pháo vang lên thời điểm, viên ở hậu phương quan chiến Lạc Khắc cũng cảm giác được đại địa một trận chấn động, sau đó đã nhìn thấy 1000 viên đạn pháo rơi vào dày đặc công thành trong đại quân, đem một mảnh lớn binh sĩ cho nổ bay đến phía trên bầu trời, tán hạ một mảnh lớn mưa máu. Nhìn như vậy sợ hãi tình cảnh, Lạc Khắc thân thể không khỏi trầm xuống, sau đó liền lập tức mệnh lệnh công thành bộ đội lui lại, hắn biết tại loại kinh khủng này lửa đạn trước mặt, cái kia 1000000 công thành đại quân quả thực chính là đi chịu chết giống như vậy, chịu bản không thể nào đánh hạ tấn dương thành. Ngay hắn hạ ra lệnh rút lui lúc, lại có một mảnh lớn không gian bị đạn pháo bao trùm, cũng đem một mảnh kia binh sĩ cho nổ bay lên trời. Lần thứ hai tán hạ một mảnh làm người sợ hãi mưa máu. Mà đứng tại trên tường thành cách lâm, cũng là há to miệng, nhìn bị dày đặc lửa đạn tạo thành phá hoại, hắn không nghĩ tới lửa đạn tề hoanh uy lực dĩ nhiên khổng lồ như vậy. Đồng thời ở trong lòng thầm nói, không trách được ngài lãnh chúa làm cho ta đem một ổ đại pháo quay về một chỗ anh đây. Nguyên lai như vậy oanh uy lực thì lợi hại như vậy a. Chờ công thành đại quân lui lại sau khi trở về, Lạc Khắc phái người một điểm, dĩ nhiên chỉ trốn về hơn 20.000 ngàn người, chuyện này nhất thời để Lạc Khắc tức giận không ngớt, vẫn không có binh thấy đối phương một thoáng, chính mình liền tổn thất gần 80.000 ngàn binh sĩ, vậy như thế nào không cho nhân tức giận a. Bất quá, Lạc Khắc cũng là tâm cơ âm trầm hạng người, không có đúng đúng phụ trách công thành quan quân phát hỏa, mà là vẻ mặt ôn hòa an ủi đối phương một thoáng, sau đó để hắn hạ đi nghỉ ngơi. Chính mình thì lại mang theo Khương Tuấn đám người trở lại trong đại chướng thương nghị đối sách đi tới. Thấy là khắc đại quân lui lại sau khi Cách Lâm liền phái một đội binh sĩ mở cửa thành ra thu thập trên chiến trường chiến lợi phẩm cùng thi thể. Sau đó mệnh lệnh trên tường thành sĩ quan phụ tá hảo hảo trông coi nơi này, nếu như có động tin gì, lập tức thông báo hắn. Chính mình thì lại mang theo cái kia bán thú nhân hướng về Tấn Dương thành phủ thành chủ đi đến. Khi Cách Lâm vừa trở lại phủ thành chủ lúc thì có một cái phong diệp quân binh sĩ chạy đến bên cạnh của hắn nói rằng cách lâm đại nhân ngài lãnh chúa có mệnh cho ngươi thủ vương thành trì không được tự tiện ra khỏi thành tác chiến đồng thời cho ngươi tìm cơ hội cùng đối phương thống soái nhị hoàng tử lạc khắc bắt được liên lạc cũng đem phong thư này kiện giao cho lạc khắc hoàng tử sau khi nói xong binh sĩ kia đem một phong nên có lãnh chúa phủ đóng dấu thư tín đưa cho cách lâm thế giới siêu cấp mỹ nữ hậu cung như mây hương diễm hệ thống đón đọc đỉnh cấp công tử Chương 228: Thánh Long Thiên Biến 12. Cách Lâm mặc dù đối với Vu Lý Gia vượng mệnh lệnh này có chút không rõ, thế nhưng hắn hay là không có bất luận biểu thị gì tiếp nhận thư tín, sau đó thản nhiên nói: "Ta biết rồi, ngươi đi xuống đi." Sau khi nói xong, liền một bên ở trong đầu suy tư lý gia vượng mệnh lệnh này, một bên trực tiếp hướng về phụ thành chủ đi đến. Lạc Khắc trung quân trong đại tướng, Khương Tuấn nhìn sắc mặt khó coi là Khắc, nói rằng: "Đại nhân không cần vì lần này tiến công thất bại mà chú ý." Chúng ta không ai từng nghĩ tới Tấn Dương Thành thậm chí có nhiều như vậy đại pháo, cũng không biết đại pháo tập trung ngoanh kích uy lực dĩ nhiên khổng lồ như vậy, cho chúng ta tạo thành to lớn như vậy thương vong. Bất quá, hiện tại chúng ta nếu biết điểm này, như vậy là có thể nghĩ biện pháp đi giải quyết cái vấn đề này, những này đại pháo đối vui hiếp của chúng ta liền nhỏ đi rất nhiều. Nghe được Khương Tuấn, là khác gật đầu nói rằng, chúng ta lần này chủ yếu chịu thiệt tại không biết đối phương tình huống, bằng không thì cũng sẽ không có to lớn như vậy thất bại cùng thương vong. bất quá hiện tại chúng ta vẫn cứ nắm giữ quyền chủ động cùng ưu thế, chỉ cần chúng ta giải quyết đi trên tường thành đại pháo, như vậy đại quân của chúng ta là có thể dễ dàng đánh hạ tòa này Tấn Dương Thành. Nhưng là, hiện tại ta đối với lần này cùng Lý Gia Vượng giao chiến có chút lo lắng, tòa này Tấn Dương Thành chỉ là Lý Gia Vượng vừa đánh hạ không lâu một tòa thành trì, đều bị lắp đặt ngàn ổ đại pháo, như vậy bị công chiếm hạ những đại thành khắc thị, cùng với cứ điểm lạc nhật cùng thành phong diệp nên to lớn đến mức nào pháo. Ngày hôm nay đối phương L A đạn uy lực các ngươi cũng nhìn thấy, biết có bao nhiêu sắc bén, lực phá hoại cực lớn đến mức nào, nếu như chiếm linh thành trị đều trang bị như vậy đại pháo. Như vậy, chúng ta muốn thu phục phía đông ngũ tỉnh thổ địa có rất lớn khó khăn, đánh hạ thành phong diệp, bắt giữ lý gia vượng thì càng là lời nói vô căn cứ. Nhìn thấy là khắc ý chí có chút xa suốt, Khương Tuấn lập tức nói, đại nhân không muốn như vậy xa suốt, đối phương có đại pháo, lẽ nào chúng ta cũng chưa có sao. Tức khiến chúng ta bây giờ không có, lẽ nào chúng ta không thể đi mua. Không thể đi tạo sao. Đại nhân, ngươi không thể chỉ nhìn thấy đối phương ưu thế, mà không chú ý ưu thế của mình, đối phương hỏa lực sắc thực không mánh, thế nhưng binh lực cùng con dân cũng tương đối ít, căn bản là khống chế không được quá nhiều thổ địa, bằng không thì Lý Gia Vượng cũng sẽ không bỏ qua phía đông ngũ tỉnh một phần ba thổ địa cho chúng ta. Đại nhân, ngươi nếu muốn đến chúng ta ưu thế, chúng ta nắm giữ so với phương nhiều binh sĩ cùng con dân, đồng thời còn có càng quảng đại hơn thổ địa cùng đế quốc chống đỡ, bởi vậy chúng tê. Ai cho dù không thể công chiếm thành phong diệp, cũng sẽ không bị cho đánh bại, nhiều nhất cùng đánh thành một cái hòa nhau mà thôi. Gặp lạc khắc sắc mặt trở nên khá hơn không ít, Khương Tuấn tiếp tục nói, đại nhân nguyên nên ghi nhớ cho chúng ta lần này chủ yếu mục tiêu, mục tiêu của chúng ta không phải đánh bại thậm chí bắt giữ Lý Gia Vượng, mà là khống chế này 200 vạn đại quân vi đại nhân sử dụng. Đồng thời chờ đợi đế đô biến động tin tức, tuy thời chuẩn bị lính đánh thuê tự lập, hùng bá một phương, bởi vậy chúng ta bây giờ chủ yếu kẻ địch không phải Lý Gia Vượng. Mà là đế đô đại hoàng tử, khả năng này leo lên ngôi vị hoàng đế, phong giết đại nhân người người. Hiện tại Lý Gia Vượng thực lực cường đại, đối với chúng ta mà nói có thể là một chuyện tốt, dù sao có hắn tại, đại hoàng tử tại sau khi lên ngôi, thì không thể đem tinh lực toàn bộ đặt ở đại nhân của người trong lò. NG, có thể cho là chúng ta tranh thủ đến phát triển thời điểm, đồng thời cũng có thể để Lý Gia Vượng tiêu hao một thoáng đại hoàng tử thực lực. Nghe được Khương Tuấn phân tích, là khác nguyên bản có chút buồn bực tâm tình tốt hơn nhiều chỉ thấy hắn dùng tán thưởng nhãn chỉ nhìn Khương Tuấn hỏi vậy ngươi đối với chúng ta đón lấy hành động có ý kiến gì không đầu tiên cho Đế quốc viết tin mừng liền chúng nói chúng ta đã dẫn dắt đại quân thu phục phía đông ngũ tỉnh một phần ba thổ địa sát thương Lý gia vượng mấy chục vạn đại quân bất quá chúng ta tự thân cũng tổn thất mười mấy vạn binh lực vật tư cũng tổn hao nghiêm trọng hy vọng Đế quốc cho chúng ta bổ sung nhân viên cùng vật tư thứ yếu là đem Vân Lan ra đại quân lặng lẽ tập hợp đem một ít tử trùng với Đế quốc quan quân cho trong bóng tối giải quyết Dùng trung Vu đại nhân thuộc hạ thay thế chức vị, như vậy chúng ta là có thể triệt để khống chế này 200 vạn đại quân, miễn cho các loại, chờ tân hoàng đăng cơ thời điểm, những này tử chung với đế quốc người cho đại nhân dẫn đến phiền phước. Cuối cùng chúng ta hẳn là chủ động cùng Lý Gia Vượng bắt được Liên L. À, cũng cùng đạt thành một cái bí mật hiệp nghị, đồng thời đối kháng đế đô vi hiếp. Khương Tuấn chậm rãi đem chính mình kiến nghị nói ra. Nghe được Khương Tuấn kiến nghị, là khác suy tư một hồi nói rằng, ngươi nói không sai. Như vậy chúng ta bây giờ trước hết đêm này 200 vạn đại quân khống chế ở trong tay, sau đó một bên hướng về đế quốc yêu cầu nhân viên vật tư, một bên đang đợi đế đô biến động tin tức, đồng thời phái ra sứ giả cùng Lý Gia Vượng đạt được bí mật liên hệ. Lạc khác vừa mới nói xong, thì có một tên thân binh tại lều lớn ở ngoài hô hai hoàng tử điện hạ, tấn dương thành trung phái tới một tên sứ giả muốn gặp ngươi, ngươi có muốn hay không gặp một thoáng. Nghe đi ra bên ngoài thân binh gọi thoại, Khương Tuấn mặt lộ ý cười nói rằng, xem ra Lý Gia Vượng cũng không muốn vào lúc này cùng chúng ta tiến hành kịch liệt giao chiến A. Mà Lạc Khắc nghe xong cũng không nhịn được cười một tiếng, sau đó quay về lều lớn ở ngoài nói rằng, mang sứ giả kia vào đi. Một lúc sau khi, một tên phong diệp quân binh sĩ tiến vào Lạc Khắc trong đại trướng, quay về Lạc Khắc cung kính nói, kính chào hai hoàng tử điện hạ. Nhìn cái kia phong diệp quân binh sĩ, Lạc Khắc nhàn nhạt hỏi, nói đi, ngươi tới nơi này có chuyện gì? Nghe được Lạc Khắc câu hỏi, cái kia phong diệp quân sĩ binh cũng không dài dòng trực tiếp từ trong lồng ngực xuất ra một phong thơ kiện đưa cho lạc khắc nói rằng ta tới nơi này chủ yếu đem này phong ngải lãnh chúa thư tín tự tay giao cho hai hoàng tử điện hạ trong tay nhìn tên kia phong diệp quân sĩ binh trong tay thư tín lạc khắc tiếp thân thị vệ đem nó tiếp nhận tỉ mỉ kiểm tra một chút phát hiện không có bất cứ vấn đề gì sau khi liền đưa cho lạc khắc lạc khắc tiếp nhận thư tín tùy ý nhìn lướt qua liền trực tiếp đem nó mở ra tại xem qua thư tín lên nội dung sau khi lạc khắc trầm tư chốc lát nói rằng Ngươi trở lại nói cho ngươi biết ra đại nhân, sau 3 ngày, ta sẽ đúng giờ đến hẹn. Tên kia phong diệp quân binh sĩ nghe được là khắc, biết nhiệm vụ của mình hoàn thành, liền cáo tử nói, nếu như nhị hoàng tử không có cái khác phân phó, như vậy ta liền cáo tử. Sau khi nói xong, gặp lạc khắc gật đầu, liền trực tiếp hướng về lều lớn ở ngoài đi đến. Tại phong diệp quân sứ giả đi sau khi, lạc khắc liền đem trong tay thư tín đưa cho một mặt vẻ tò mò khương tuấn, nói rằng, các ngươi cũng xem một chút đi. Khi Lý Gia Vượng viết cho Lạc Khắc thư tín tại trong đại trướng chúng người trong tay truyền đọc một bên sau khi, Lạc Khắc nhìn sắc mặt khác nhau mọi người hỏi, các ngươi đối này có ý kiến gì không? Điện Hạ, ngươi thật sự muốn dựa theo trong thư nói tới đi đến hẹn sao? Trong đại trướng một người trung niên có chút lo lắng hỏi. Đương nhiên, lẽ nào ta còn sợ Lý Gia Vượng hay sao? Lạc Khắc nói như đinh chém sắt: Nếu Điện Hạ quyết định đến Tấn Dương thành bên ngoài mời rằng một núi nhỏ lên cùng Lý Gia Vượng gặp mặt, Như vậy chúng ta có thể hay không nhân cơ hội đem Lý Gia Vượng giải quyết đi. Trong đại trướng một người khác nói rằng, không thể. Khương Tuấn không giống nhau, không chờ lạc khắc nói chuyện, trước tiên phản bác nói. Gặp ánh mắt của mọi người đầu đến trên người mình, Khương Tuấn giải thích, Lý Gia Vượng nếu dám ước điện hạ tại đại quân chúng ta phụ cận gặp mặt, như vậy chứng minh về căn bản không e ngại chúng ta đi ám sát hán. Bởi vậy chúng ta đi ám sát hán, không chỉ không thể đạt đến giết chết mục đích của hán, còn có thể triệt để cùng trở mặt, để cho hận chúng ta cùng chúng ta không chết không thôi, như vậy, đối với chúng ta đại kế nhưng là rất bất lợi. Nghe được Hương Tuấn giải thích, là khác gật đầu nói rằng, ta vốn là cũng không có ý định nhân cơ hội giết chết Lý Gia Vượng, trong thư nói, ta và hắn mỗi người chỉ có thể mang một cái hộ vệ, hộ vệ nhất định là phong diệp lính cái kêu cao thủ thần cấp, bằng không thì hắn là không dám cùng gặp mặt ta. Nếu như chúng ta thật sự muốn muốn ám sát hắn, khẳng định như vậy là sẽ không thành công, còn có thể mang đến cho chúng ta rất nhiều phiền phức, lại nói nữa. Ta cũng muốn nhìn một chút cái này đế quốc tân một đời truyền kỳ, là một cái hạ người gì. Chúng ta có phải hay không đi trước cái kia một ngọn núi nhỏ lên tra nhìn một chút, sau ba ngày, tại do ta cùng đi điện hạ đồng thời hội kiến Lý Gia Vượng, tin tưởng có ta ở đây, chính là Lý Gia Vượng muốn đối điện hạ bất lợi, ta cũng có thể giúp điện hạ ngăn trở. Lạc Khắc thiếp thân thị vệ tự tin nói rằng, hắn tại một năm trước đã đột phá thánh vực tiến vào thần cấp, bởi vậy liền sẽ khi nghe đến Lý Gia Vượng hộ vệ là thần cấp cường giả thời điểm cũng không có một chút sợ hãi. Các ngươi đều không cần nói nữa, Khương Tuấn ngươi phái người đến bên trên núi nhỏ kia tìm tòi một thoáng, cũng phải binh gác, không cho người xa lạ tiến vào. Sau 3 ngày, ta cùng La Tiêu cùng đi gặp gỡ Lý gia Vượng. Lạc Khắc tại cuối cùng đánh nhịp nói, "Gặp Lạc Khắc lên tiếng, trong đại trướng người không ở tranh chấp, đồng thời trả lời, "Vâng, điện hạ." Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. Chương 229, Thánh Long thiên biến. 13. Ngay là khắc đáp ứng cùng Lý Gia Vượng hội kiến ngày thứ ba, Lý Gia Vượng mang theo An Đức lỗ đi tới Tấn Dương thành trong phủ thành chủ. Nhìn trước mắt cái này tính trẻ con toàn tiêu thiếu niên, Lý Gia Vượng cảm thấy một trận mạc danh xúc động, hơn nửa năm trước, đây là một cái đầy mặt tính trẻ con, tính khí quật cường thiếu niên, hiện tại cũng đã đã biến thành một cái đầy mặt phong sương, một mặt thành thục ý nhị tiểu đại nhân hình tượng, xem ra hoàn cảnh đối với nhân ảnh hưởng vẫn là rất lớn a. Lý Gia Vượng ở trong lòng cảm khái nói: Gặp Lý Gia Vượng lặng lặng đứng ngẩn người ở chỗ đó không nói lời nào, Cách Lâm có chút tò mò hỏi, không biết ngài lãnh chúa vì sao đột nhiên tới đây tới. Lẽ nào nơi này có chuyện trọng yếu gì nhu phải xử lý sao? Cách Lâm đem Lý Gia Vượng từ đờ ra trung tỉnh lại, chỉ thấy hắn có chút mơ hồ nhìn Cách Lâm nói rằng, vừa nãy ngươi nói cái gì? Ta không có nghe thấy. Nhìn thấy Lý Gia Vượng mơ hồ dáng vẻ, Cách Lâm có chút không nói gì đem vừa nãy câu hỏi lặp lại một bên. Không có chuyện trọng yếu gì nhu phải xử lý chỉ là muốn ở ngoài thành nhìn một lần hai hoàng tử điện hạ mà thôi." Lý Gia Vượng đi tới phủ thành chủ phòng khách chủ tọa ngồi hạ, sau đó nhàn nhạt giải thích. Nghe được Lý Gia Vượng, Cách Lâm thất kinh, sau đó lập tức cúi đủ, "Đại nhân không thể a." Bên ngoài nhưng là đóng quân đối phương mấy chục vạn đại quân, nếu như hai hoàng tử điện hạ đối vu đại nhân có cái gì bất lương ý đồ, đại nhân như vậy không phải rất nguy hiểm sao? Nhìn thấy Cách Lâm lo lắng mặt, Lý Gia Vượng dùng không để ý chút nào ngự khí nói rằng, "Hắn không dám." Trừ phi hắn muốn cùng chúng ta phong diệp lĩnh không chết không thôi, lại nói nữa, chính là hắn đối với ta có ý đồ bất lương, có thể như thế nào? Lẽ nào hắn vẫn đúng là có thể đem ta ở lại nơi đó không được? Nghe được Lý Gia Vượng hào không lo lắng, tại nhìn bên cạnh yên lặng không nói An Đức Lỗ, cách lâm ngật đầu, nói rằng, có An Đức Lỗ thúc thúc bảo hộ đại nhân, đại nhân xác thực sẽ không có nguy hiểm gì, bất quá, đại nhân ngươi đi gặp hai hoàng tử điện hạ làm gì, lẽ nào chúng ta muốn cùng đàm phán nghị hòa sao? Cách Lâm tại Lý Gia Vượng rời khỏi thời gian hơn một nửa năm bên trong, đại đa số thời gian đều ở tại lãnh chúa phủ, vì vậy đối với An Đức Lỗ khá là quen thuộc, bình thường cũng lấy thuốc thuốc tương xứng. Thấy Cách Lâm lại nhảy tuân hỏi mình, Lý Gia Vượng có chút khó chịu nói rằng, Cách Lâm, ngươi bây giờ làm sao biến như thế dòng giải trước đây ngươi nhưng là một cái tiêu chuẩn hữu nước ta. Có phải hay không người bên cạnh ngươi đưa ngươi mang học rồi? Còn có, ta giao cho ngươi cùng Long Quyết tu luyện tới tầng thứ mấy. Lý gia vượng tại đi lạc hải trước đó đem cùng long quyết năm vị trí đầu tầng đều giao cho cách lâm. Hiện tại thực lực của ngươi đạt đến cấp mấy? Nghe được lý gia vượng câu hỏi, cách lâm dùng ung dung ngữ khí trả lời: Ta trước đây nói chuyện là thiếu một chút, nhưng cũng không phải là hũ nút ta. Có thể là bởi vì lúc đó cùng đại nhân tiếp xúc quá ít, cho nên trong lòng có chút sợ hãi, không dám nói lời nào, mới có thể để đại nhân cảm thấy ta là một cái không thích nói chuyện hũ nút. Ta bây giờ đã đem đại nhân đá cho ta cuồng long quyết tu luyện tới tầng thứ ba có chiến sĩ cấp 6 tài nghệ. Cách Lâm thông qua cùng Lý Gia Vượng tiếp xúc giải tính cách, biết không có trách tự trách mình lắm miệng ý tứ, cho nên mới phải dùng nhẹ nhàng như vậy ngữ khí trả lời. Nghe được cách Lâm ung dung ngữ khí, Lý Gia Vượng cười cười, hắn không thích thân cận thủ hạ đối với mình quá mức cung kính, bởi vậy cách Lâm loại thái độ này để hắn rất là thỏa mãn, liền liền giải thích, ta cho nên muốn cùng hai hoàng tử điện hạ nhìn một lần, là muốn cùng đạt thành một cái bí ẩn hiệp nghị, Song Vương tạm thời ngừng bán, chờ đợi đế quốc biến động. Ồ, nguyên lai like là như vậy a." Cách Lâm bỗng nhiên tỉnh ngộ nói rằng. Tiếp đó, Lý Gia Vượng liền cùng Cách Lâm tùy ý tán gẫu một chút trong lãnh địa sự tỉnh, cùng với Cách Lâm tu luyện cuồng lòng quyết lên vấn đề, sau đó ngay phủ thành chủ tìm một cái thanh tĩnh địa phương nghỉ ngơi đi tới. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Gia Vượng mang theo An Đức Lỗ rời khỏi phủ thành chủ, hướng về cùng nhị hoàng tử là khắc cước định địa phương bước đi, các loại chờ Lý Gia Vượng vòng qua dưới chân núi binh sĩ, tiến vào tiểu sơn thời điểm, Lạc khắc đã cùng tiếp thân thị vệ tọa ở một cái lâm thời dựng trong lương đình đang đợi. Lý gia vượng nhìn thấy lạc khắc sau khi, liền chủ động làm được đối diện một cái ghế lên, cầm lấy bầu rượu trên bàn, rót cho mình một chén rượu, sau đó chậm rãi thưởng thức một ngụm nhỏ, nói rằng, không sai, đây là chúng ta phong diệp lĩnh sinh sản phong diệp quán ba. Là, không thể không nói các ngươi phong diệp lĩnh sản rượu đế sắc thực đủ kính, là nam nhân uống kiểu. Lạc khắc nhìn thấy Lý gia vượng động tác cười nói, đó là dĩ nhiên. Lý Gia Vượng không một chút nào khiêm tốn nói rằng, sau đó để Tài xoay một cái nói rằng, cảm tạ Điện Hạ có thể đi ra ta gặp mặt một lần. Lần này ta ước Điện Hạ đi ra ý đồ, Điện Hạ hẳn là trong lòng nắm chắc đi. Nghe được Lý Gia Vượng trắng ra mà hào sảng, là khác đầu tiên là nhất lăng, sau đó Tài trả lời, có một chút suy đoán, cũng không biết có hay không cùng mục đích của người nhất trí. Kỳ thực ta ước Điện Hạ tới mục đích rất đơn giản, chính là muốn cùng Điện Hạ kết thành một cái tạm thời liên minh cộng đồng đối kháng đến từ chính đế đô uy hiếp không biết điện hạ ý tứ làm sao lý gia vượng cũng không vòng vèo trực tiếp nói rằng gặp lý gia vượng nói ra như vậy trắng ra là khác cũng không ẩn giấu trực tiếp nói rằng ta cũng coi ý đó cũng không biết chúng ta làm sao một cái kết minh pháp trong vòng một năm hố không công phạt cũng tại đối phương chịu đến kẻ thứ ba công kích thời điểm toàn lực hiệp trợ đối phương đánh bại kẻ thứ ba công kích lý gia vượng bưng chén rượu lên một bên cái miệng nhỏ uống, một bên thản nhiên nói không có vấn đề chúng ta vỗ tay vì thế lạc khắc tại trầm tư một chút sau khi rỗi ra một bàn tay nói rằng được lý gia vượng đáp một tiếng sau đó đứng lên cùng lạc khắc chạm nhau một trường liền như vậy hai cái mấy ngày trước vẫn đại náo nhiệt thế lực đặt thành một cái quan hệ đến thánh long đế quốc tương lai thế cuộc hiệp nghị nếu mục đích đã đạt thành như vậy ta liền cáo tử lý gia vượng thản nhiên nói cũng đi về phía chân núi nhìn lý gia vượng dần dần đi xa bóng lưng đứng ở lạc khắc bên cạnh la tiêu hỏi điện hạ Chúng ta chúng ta thật sự cùng Lý Gia Vượng đỉnh chiến sao? Là? Chúng ta cũng đi thôi. Lạc Khác Thu hồi nhìn về phía Lý Gia Vượng ánh mắt, nhàn nhạt, nhạt trả lời. Sau nửa tháng, Thánh Long Đế Đô Tam Hoàng Tử lạc phi nơi ở một cái mật thất trung, một cái sắc mặt âm trầm người trung niên, quay về một cái ngồi ở trên ghế trầm tư thanh niên nói rằng, ba hoàng tử điện hạ, nương nương tử trong cung chuyển quay lại tin tức nói, khải kỳ bệ hạ đã bệnh nặng đến không thể nói chuyện mức độ, tùy thời cũng có thể băng hạ. Hy vọng ngươi có thể lập tức rời khỏi đế đô, đi tới đế quốc Bắc Bộ, nương nương ở nơi đâu đã an bài cho ngươi được rồi tất cả, chờ ngươi đến đế. Quốc Bắc Bộ sau khi, là có thể tại nương nương gia tộc chống đỡ dưới, nắm giữ đế quốc Bắc Bộ ngũ tỉnh quân quyền, khống chế nơi nào tất cả. Nghe được người trung nhân kia, Lạc Phi không có quá to lớn phản ứng, mà là nhàn nhạt hỏi, đại ca của ta, nhị ca, cùng với tứ đệ nơi đó là tình huống nào. Về điện hạ, căn cứ tình báo của chúng ta cũng biết, Đại hoàng tử chính đang không ngừng cùng Đế đô đại quý tộc tiếp xúc, cũng bắt đầu ở Đế quốc Tể tướng cùng với Đế quốc Nguyên soái ủng hộ, chậm chậm nắm giữ Đế đô bộ đội tinh nhuệ. Hiện tại Đại hoàng tử đã lấy được thủ vệ Đế đô quân đoàn cấm vệ cống hiến cho, chỉ cần bệ hạ một băng hà, như vậy hắn liền sẽ trực tiếp leo lên ngôi vị hoàng đế nắm giữ Đế đô toàn có quân đoàn. Khi đó Điện hạ muốn muốn rời đi Đế đô liền không dễ dàng. Nhị hoàng tử thì lại vẫn là phía Đông ngũ tỉnh cùng Lý gia vượng tiến hành đối lập. Bất quá căn cứ tình báo của chúng ta nhân viên phân tích. Nhị hoàng tử không có kế tục cùng Lý Gia Vượng giao chiến, mà là ở trong bóng tối giết chết một ít tử chung với đế quốc quan quân, chết để nắm giữ cái kia trinh phạt Lý Gia Vượng 200 vạn đại quân, đồng thời nhị hoàng tử vẫn phái sứ giả đi tới đế quốc vùng phía Tây, chiếm được vùng phía Tây đại quý tộc chống đỡ. Tứ hoàng tử thì lại khi chiếm được đế quốc 300 vạn đại quân sau khi đang cùng tam quốc trốn cũ kẻ phản bội tiến hành kịch liệt giao chiến. Nghe được người trung nhân kia, Lạc Phi lặng lặng trầm tư một chút, nói rằng, chúng ta cũng nên đi cùng ngay buổi tối, Lạc Phi mang theo tâm phúc thủ hạng, ở tại mẹ dành cho lệnh bài tác dụng hạng, thuận lợi mở ra đế đô cửa lớn, hướng về đế quốc bắc bộ chạy như điên. Đến tận đây, Thánh Long đế đâu ngoại trừ đại hoàng tử ở ngoài, những hoàng tử khác toàn bộ trốn đi tại bên ngoài, không có người nào nguyện ý làm bạn tại khải kỳ bên người. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. Chương 230, Thánh Long Thiên Biến, 14. Đêm khuya. Một gian bị đèn ma thuật chiếu sáng trưng xa hoa trong phòng ngủ, Thánh Long Đế Hoàng Khải Kỳ ăn mặc hào hoa phú quý màu trắng tơ lụa nội y, lẳng lặng nằm ở một tấm thư thích mà rộng rãi trên giường lớn, chỉ thấy trên mặt che kín phong xương cùng vẻ mệt mỏi, trong đôi mắt tràn đầy lưu luyến cùng ngọt ngào thần sắc, khẽ nhếch miệng, giống như tại thuật nói gì đó tựa như. Mà đầu giường bên cạnh, thì lại quý một người mặc màu trắng tơ y, da dẻ trắng nõn, non mềm, con mắt sáng sủa thấu triệt, một mặt thanh tân vẻ tiểu mỹ nhân. Chỉ là đây là tiếu mỹ người đã bởi vì mệt nhọc mà nằm ngoài đầu giường lên ngủ thiết đi. Nam ở thư thích trên giường lớn khải kỳ, đột nhiên ngón tay khẽ nhúc ních, sắc mặt do sam trắng biến thành hương hào, con mắt cũng chậm chậm từ lưu luyến trở nên trở nên sáng ngời. Sau đó chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, dùng một loại từ hai ánh mắt, nhìn chăm chú vào cái kia quỷ gối đầu giường biên tiếu mỹ nhân, cũng duỗi ra một cái tay, nhẹ nhàng vuốt ve nhu nhu áo choàng tóc dài, chậm rãi lâm vào đối với chuyện cũ trong ký ức cái kia quỷ gối đầu giường tiểu mỹ nhân giống như đã nhận ra cái gì tựa như chậm chậm mở ra có chút mông lung con mắt khi nhìn thấy khải kỳ đã từ trên giường ngồi dậy cùng sử dụng bàn tay ấm áp nhẹ nhàng xoa xoa tóc của mình sau khi lập tức mừng rỡ kêu lên phù hoàng ngươi đã tỉnh tiểu mỹ nhân kinh hỉ âm thanh đem khải kỳ từ đối chuyện cũ trong ký ức hoàn tỉnh lại chỉ thấy tại sau khi tỉnh lại dùng một loại ngọt ngào ánh mắt nhìn cái kia tiểu mỹ nhân ôn hòa nói rằng linh nhi những ngày qua khổ cực ngươi ngươi xem Ngươi đều gầy gò rất nhiều Linh Nhi không khổ cực Phụ hoàng như vậy thương yêu Linh Nhi Linh Nhi chiếu cố phụ hoàng cũng là một cái hẳn là sự tình Cái kia tiểu mỹ nhân khi nghe đến Khải Kỳ sau Lập tức dùng ánh mắt sáng ngời nhìn Khải Kỳ nói rằng Linh Nhi thực sự là một cái hảo hải tử Ngươi không chỉ cùng mẹ của ngươi dung mạo rất như Vẫn giống như nàng ôn nu thiệt lương Khải Kỳ nhìn lạc linh tử ái nói rằng Phu hoàng, ngươi có thể nói cho Linh Nhi mẫu thân của ta là ai Nàng là một cái hạ người gì Nàng ở đâu bên trong sao? Lạc Linh trừng lớn hai mắt, tò mò hỏi, sau đó dùng ánh mắt mong chờ nhìn Khải Kỳ, hy vọng Khải Kỳ có thể cho nàng một cái sáng tỏ đáp án. Nàng từ nhỏ liền do trong cung cung nữ cùng vũ em nuôi nâng lớn lên, xưa nay liền chưa từng thấy qua chính mình thân sinh mẹ. Tuy rằng Khải Kỳ cùng trong cung cấp nương nương đối với nàng đều rất là chiếu cố, thế nhưng nàng đối với mình thân sinh mẹ, vẫn có một loại mạc danh tình cảm cùng tò mò. Nàng đã từng thật nhiều lần hướng về bên người cung nữ cùng vũ em hỏi dò có quan hệ nàng chuyện của mẫu thân, nhưng là mỗi một lần những cung nữ kia cùng vũ em đều sẽ nói không biết, hoặc là trực tiếp ngậm miệng không nói, làm C ho nàng một chút biện pháp cũng không có. Sau đó nàng cũng từng nhiều lần hướng về khải kỳ hỏi dò có quan hệ nàng chuyện của mẫu thân, nhưng mỗi một lần khải kỳ đều sẽ lộ ra một loại mạc danh tình cảm, sau đó tùy ý ứng phó quá khứ, không nói cho nàng một điểm có quan hệ nàng chuyện của mẫu thân. Có lúc. Khi nàng cô ý muốn biết mình chuyện của Mẫu Thân lúc Khải Kỳ tổng hội lấy số tuổi của nàng còn nhỏ cứ nói, chờ nàng trường lớn một chút sớm nói cho nàng biết, cho tới bây giờ, Lạc Linh đều 20 tuổi, còn không biết chính mình thân sinh mẹ là ai, chính mình thân sinh mẹ lớn lên là cái gì mô dạng, chính mình tự mình mẹ là một cái hạng người gì đây. Nghe được Lạc Linh câu hỏi, cùng với đã gặp nàng cái kia chờ mong ánh mắt, Khải Kỳ trầm tư một chút, chậm rãi nói rằng, mẹ của ngươi gọi là băng, là đế quốc Quang Minh một cái đại công tước con gái. Nàng không chỉ dài đến giống loại người như ngươi khả ái đẹp đẽ, vẫn có một viên thiện lương săn sóc ôn nhu tâm. 21 năm trước, ta mang thủ hạ trang phục thành người mạo hiểm đến đế quốc Quang Minh bên trong đi du lịch, trùng hợp mẫu thân của ngươi cũng giả thành người mạo hiểm tại đế quốc Quang Minh lang bản, cùng ta bởi vì một hồi bất ngờ mà gặp nhau. Từ đó về sau, chúng ta đồng thời trải qua rất nhiều mạo hiểm kích thích sự tình, cũng tại du lịch trong quá trình yêu nhau cũng xảy ra quan hệ. Sau đó, mẫu thân của ngươi mang bầu ngươi, Ta liền đem thân phận của chính mình nói cho mâu thân của người, cũng chuẩn bị đem mẹ của người mang tới đế đô, sắc phong nàng vi quý phi, thế nhưng ai biết, chúng ta còn chưa kịp chạy về đế đô, đã bị hai cái cao thủ thần cấp cho ngăn cản lại. Hai người kêu cao thủ thần cấp tại nhìn thấy chúng ta sau khi, liền đối với mâu thân của người cung kính nói một tiếng tiểu thư, sau đó liền muốn mạnh mẽ đưa nàng cho mang đi. Nhìn thấy tình huống như thế, ta đương nhiên không muốn, cho nên ta liền đi cùng hai người kêu cao thủ thần cấp lý luận, ai biết. Hai người kia đối mâu thân của ngươi cùng kính dị thường, đối với ta nhưng là không hề có một chút khách khí, trực tiếp đem ta cùng thủ hạ của ta đánh thành trọng thương, thậm chí chuẩn bị trực tiếp đem chúng ta cho giết chết, may là mẫu thân của ngươi ngăn trở bọn họ, bằng không thì nói không chắc ta đã chết ở đế quốc Quang Minh. Lúc đó, đã trọng thương trên đất ta không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ nhìn mâu thân của ngươi bị hai người kia mang đi, sau đó ta trở lại đế quốc sau khi, ta lập tức phát động đế quốc tổ chức tình báo lục soát mẹ của ngươi tin tức, hồi lâu sau Ta mới biết được mẫu thân của ngươi là Đế quốc Quang Minh, tối chịu Quang Minh Đế Hoàng Sùng Hạnh lạc giả công tước tiểu con gái. Khi chiếm được mẹ của ngươi tin tức sau khi, ta từng phái nhân mang theo lượng lớn lễ vật đi tới Đế quốc Quang Minh hướng về lạc giả công tước cầu hôn. Nhưng là của ngươi ông ngoại xem thường chúng ta Thánh Long Đế quốc, cũng xem thường ta Hoàng đế này, trực tiếp đem ta phái đi người cho đổi ra phủ công tước. Cầu hôn bị cự tuyệt sau khi, ta liền lặng lẽ tại Đế đô thành lập một nhánh tinh nhuệ do Thánh vực cùng thần cấp cường giả tạo thành tiểu đội. Đi tới đế quốc Quang Minh gọi mẫu thân của ngươi cho lén lút tiếp trở về. Nhưng là, ông ngoại ngươi đối với ngươi mẹ phòng bị quá mức nghiêm mật, thế cho nên ta phái đi người vừa tiếp xúc đến mẫu thân của ngươi, đã bị phát hiện ra, liền song phương liền giao thủ với nhau. Sau đó ta phái đi người tại ông ngoại ngươi trong phủ cao thủ cùng với Quang Minh đế đô cao thủ liên hợp cắn giết hạ, chỉ có cái kia vài tên cao thủ thần cấp trọng thương bỏ chạy mà ra, cái khác người đều chết thảm tại ông ngoại ngươi trong phủ, mà mẫu thân của ngươi chẳng những không có bị tiếp trở về trái lại bị ngươi càng nghiêm mật hơn trông giữ lên. Tại hành động lần kia thất bại sau khi ta liền tại đế quốc chăm lo việc nước, mời chào khắp nơi cao thủ, chỉ hy vọng có thể đem mẫu thân của ngươi cho tiếp trở về. Nhưng là đế quốc chúng ta thực lực cùng đế quốc quang minh thực lực trên lệch sát thực quá lớn một điểm, thế cho nên mỗi lần hành động đều chịu khổ thất bại. Bất quá ta cũng không hề lập tức từ bỏ tiếp về mẹ của ngươi niềm tin. Mãi đến tận sau một năm, ngươi bị mẹ của ngươi một cái lão buộc cho đưa tới lúc. Ta đối với tiếp về mẫu thân của ngươi triệt để mất đi tự tin. Bởi vì ta từ đưa ngươi đưa tới cái kia lão buộc trong miệng biết của ngươi ông ngoại Lạc ra công tức ép buộc mẫu thân của ngươi gả cho đế quốc Quang Minh một cái đại quý tộc, mà mẫu thân của ngươi nhất định không chịu, cho nên ngươi ông ngoại liền dùng tính mạng của ngươi uy hiếp mẹ của ngươi giá đưa cho người kia. Vì tính mạng của ngươi, mẹ của ngươi bất đắc dĩ đáp ứng ông ngoại ngươi yêu cầu, sau đó thừa dịp ông ngoại ngươi ra ngoài tại bên ngoài cơ hội, tại ngươi đại cứu cậu dưới sự giúp đỡ, Để một cái lão buộc đưa ngươi đưa đến chỗ này của ta, mà mẫu thân của ngươi thì lại tại cùng ngày bỏ chạy đến Quang Minh thần điện, trở thành một tên tế tự, cũng tại Quang Minh thần pho tượng trước mặt lập xuống một đời không lấy chồng phụng dưỡng quang. Minh thần thệ ngôn. Quang Minh thần điện nắm giữ thực lực so với đế quốc Quang Minh còn có khủng bố, bởi vậy mẫu thân của ngươi tại trở thành tế tự, cùng tồn tại hạ một đời không lấy chồng, cả đời phụng dưỡng quang minh thần thệ ngôn sau khi, của ngươi ông ngoại không thể làm gì khác hơn là đẩy đi mẹ của ngươi việc kết hôn. Ta cũng chỉ hảo bỏ qua đem mẹ của ngươi tiếp trở về dự định, mà mẫu thân của ngươi cũng vẫn lưu lại quang minh thần điện cho tới hôm nay. Khi Khải Kỳ chậm chậm đem nó cùng lạc bang sự tình giảng xong sau, lạc linh tại đã rơi lệ đầy mặt, sau đó chỉ thấy nàng một bên không hề có một tiếng động nước nở, vừa nói: Phụ hoàng, mẫu thân của ta thật đáng thương, cái kia ông ngoại quá ghê tởm. Nhìn rơi lệ lạc linh, Khải Kỳ dùng tay nhẹ nhàng đem nó nước mắt lao đi, sau đó thản nhiên nói: Là ta không có năng lực, có lỗi với ngươi mẹ. Không thể cho nàng hạnh phúc, trái lại hại nàng cô độc một đời. Hiện tại ta không thể tại có lỗi với ngươi, vì tương lai ngươi không bị cho rằng một cái đế quốc công cụ sử dụng, ta sẽ dành cho ngươi tương ứng quyền lợi. Sau khi nói xong, cũng thấy hắn quay về ngoài phòng ngủ một góc hô, ảnh tử. Khải Kỳ ngữ điệu vừa ra, liền gặp một đạo ưu ám thân ảnh từ trong phòng ngủ hiện hiện ra, cũng quay về Khải Kỳ cùng kính nói, Tại, vậy hạ, Ta cái kia bốn đứa con trai tốt đều đang làm cái gì vậy? Khải Kỳ dùng bình thản ngữ khí hỏi. Vệ Bệ Hạ, đại hoàng tử chính đang giao hảo đế đô đại quý tộc, nhị hoàng tử chính đang phía đông ngũ tỉnh cùng Lý Gia vượng đối lập, cũng trong bóng tối phái người cùng vùng phía tây đại quý tộc liên lạc, tam hoàng tử chính đang đi tới đế quốc Bắc Bộ biên cương trên đường, tứ hoàng tử chính đang tam quốc trốn ngủ cùng nơi nào kẻ phản bội chính tiến hành kịch liệt giao chiến. Cái kia u ám thân ảnh quay về Khải Kỳ cung kính trả lời. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. Trường 231, Thánh Long Tiên Biến, 15. Nghe được ảnh tử, Khải Kỳ thở dài một hơi nói rằng, ta bốn đứa con trai to ta. Các ngươi đều tại vì sự nghiệp của mình mà phân đấu, nhưng không một người tới đây nhìn một cái ta người cha này, có thể các ngươi hiện tại chính ngóng chồng ta chết vong đi. Hắn đã sớm biết loại kết quả này, hơn nữa loại kết quả này cũng là hắn một tay sáng lập, bằng không thì nhị hoàng tử, tam hoàng tử, tứ hoàng tử căn bản là không xảy ra đế đô, càng không thể nói là vì sự nghiệp của mình mà phân đấu. Tại tháng quá khí sau khi, Khải Kỳ khôi phục bình tĩnh, sau đó quay về Lạc Linh nói rằng, ngươi biết tại sao chúng ta Thánh Long đế quốc nắm giữ gần 2 tỷ nhân khẩu, lại bị đế quốc quang minh người xem thường sao. Hắn không giống nhau, không chờ Lạc Linh nói chuyện, liền chính mình trả lời, bởi vì chúng ta Thánh Long đế quốc không có đại lục cao thủ đứng đầu, bởi vì chúng ta Thánh Long đế quốc cũng không đủ tinh nhuệ quân đội, mà tại sao chúng ta Thánh Long đế quốc không có đại lục cường giả đỉnh cao cùng đầy đủ tinh nhuệ quân đội đây. Là bởi vì chúng ta thánh long đế quốc quá mức căng nhàn, không có trải qua đầy đủ ngọn lửa chiến tranh của rửa. cái này cũng là ta tại sao không đem một cái hoàn chỉnh đế quốc giao cho ngươi đại ca, mà là cố ý cho ngươi nhị ca, tam ca, tứ ca l. Hình binh tại bên ngoài nguyên nhân. Bởi vì ta biết của ngươi bốn cái ca ca, đều là lòng ôm trí lớn không cam lòng nhân hạ người, bọn họ nhất định sẽ vì ngôi vị hoàng đế mà triển khai kịch liệt chinh chiến, như vậy người tháng sau cùng nhất định là người mạnh mẽ nhất mà quân đội tại trải qua ngọn lửa chiến tranh gột rửa sau, cũng sẽ biến thành một nhánh tinh nhuệ quân đội. Nghe được Khải Kỳ, Lạc Linh có chút nghi ngờ hỏi, lẽ nào đế quốc Quang Minh bất an giận, quân đội trải qua ngọn lửa chiến tranh rèn luyện sao? Là, đế quốc Quang Minh ngôi vị hoàng đế luôn luôn đều là mạnh mẽ nhất hoàng tử kia kế thừa, mà những hoàng tử khác thì lại đại thể đều trở thành ngôi vị hoàng đế vật hy sinh, đế quốc Quang Minh quân đội cũng trải qua ngọn lửa chiến tranh rèn luyện, bất quá, bọn họ là liền đối tượng không phải là loài người mà là trong vực sâu át mà. Khải Kỳ nhàn nhạt trả lời. Gặp lạc Linh còn muốn há mồm tuân hỏi mình, Khải Kỳ lập tức ngăn cả nói, Linh Nhi, ngươi không cần nói chuyện, nghe ta trước đem nói cho hết lời. Tại sao khi ta chết, đế quốc nhất định sẽ rơi vào trong đám hỗn chiến, mà ngươi rất khả năng trở thành đế quốc vật hy sinh, vì để cho ngươi nắm giữ vận mệnh của mình, sẽ không bị nhân cho rằng vật phẩm sử dụng, ta đem cái kia 10.000 tùy tùng ta nhiều năm hoàng cung cận vệ đội giao cho trường Quản. Đồng thời đem ta trong bóng tối thành lập ảnh tử tổ chức giao cho ngươi thống lĩnh, có 10000 hoàng cùng cận vệ đội cùng ảnh tử tổ chức, ngươi là có thể nắm giữ vận mệnh của mình, ai cũng không có. Thề ép buộc ngươi làm bất cứ chuyện gì. Sau khi nói xong, Khải Kỳ từ trong phòng ngủ một góc lấy ra một khối long hình lệnh bài giao cờ hở. Ho Lạc Linh cũng quay về ảnh tử nói rằng, từ nay về sau, Lạc Linh chính là của các ngươi tân chủ nhân. Nghe được Khải Kỳ, Lạc Linh giống như ý thức được cái gì, đột nhiên nước mắt ào ào, ào chảy xuống. Mà cái bóng kia thì lại quay về khải kỳ cung kính nói, vâng, bệ hạ. Đem tất cả đều sắp xếp xong xuôi khải kỳ, ngồi trên trên giường, dùng tay lau chùi lạc linh nước mắt, thản nhiên nói, linh nhì, tại ta đi sau đó, nếu như có cơ hội ngươi liền đi tìm lý gia vượng đi. Ta đã đem ngươi gả cho hắn, bởi vì ta có một loại dự cảm, người trẻ tuổi này có không bình thường năng lực, có thể hắn có thể trợ giúp ngươi đem mâu thân của ngươi từ quang minh thần điện cho tiếp đi ra. Tại sao khi nói xong? Khải Kỳ chậm rãi nhắm hai mắt lại, rồi ra lau chùi lạc linh nước mắt hai tay, cũng trở nên cứng ngắt lên. Cảm giác được trên mặt chính mình hai tay đình chỉ lại, cũng bắt đầu trở nên có chút lạnh lẽo. Lạc Linh ngưng gào khóc, quay đầu nhìn về phía hai mắt nhắm lại Khải Kỳ, sau đó dùng tay thử một chút hắn hô hấp, nhất thời lại lần thứ hai lớn tiếng khóc ồ lên. Ma ảnh tử thì lại quay về lạc linh nói rằng: tân chủ nhân, bệ hạ đã qua đời, hy vọng ngươi nén bi thương. Lát nữa, đại hoàng tử sẽ tới rồi, bởi vậy. Ngươi hay nhất trước tiên nắm giữ hoàng cung cận vệ đội, bằng không thì ngươi rất khả năng liền không cách nào đạt được hoàng cung cận vệ đội. Như vậy cũng là phụ lòng bệ hạ nổi khổ tâm. Nghe được ảnh tử, lạc linh dần dần ngưng gào khóc. Nàng tuy rằng thiên thật thiệt lương, thế nhưng sinh ở đế vương gia, liên quan với bên trong hoàng cung âm mưu tính toán nàng vẫn là biết một chút. Bởi vậy, nàng đem khải kỳ thi thể cẩn trọng thả ở trên giường sau khi mượn lên cái kia long hình lệnh bài quay về ảnh tử nói rằng mang ta đi hoàng cung cận vệ đội trụ sở. Lạc Linh ngay ảnh tử dưới sự giúp đỡ, rất nhanh liền chạy tới hoàng cung cận vệ đội trụ sở, cũng tại lấy ra long hình lệnh bài sau, thuận lợi lấy được cái kia 10.000 ngàn hoàng cung cận vệ đội quyền không chế. Đồng thời mệnh lệnh hoàng cung cận vệ đội đem toàn bộ hoàng cung liền phong tỏa lên, cấm chỉ bất kỳ không có được Lạc Linh cho phép người tiến vào. Chính đang đế quốc tể tướng Sích Nhĩ Mạn trong nhà thương nghị sự tình đại hoàng tử Lạc Vân, khi nghe đến Khải Kỳ Tạ Thế tin tức sau, lập tức thất kinh đứng lên. Sau đó tại Sích Nhĩ Mạn trong thai nhỏ giọng nói vài câu. Liền dẫn thủ hạ hướng về bên trong Hoàng cung chạy đi. Mà xích nhĩ mạn cũng tại lấy làm kinh hại sau khi, lập tức đứng lên, quay về bên người tâm phúc phân phó vài câu, liền cũng mang theo một ít thủ hạ đi theo Đại Hoàng tử Lạc Vân phía sau, hướng về Hoàng cung phương hướng chạy đi. Khi Lạc Vân chạy tới Hoàng cung thời điểm, Hoàng cung cửa đã có một ít tin tức linh thông đại quý tộc chờ đợi. Những đại quý tộc này vừa thấy Lạc Vân xuất hiện, lập tức tụ tập đến khí, tức giận bên người nói rằng, Đại Hoàng tử điện hạ. Chúng ta nhận được tin tức nói khải kỳ bệ hạ đã qua đời, chúng ta muốn cùng ngươi đồng thời tiến vào Hoàng Cung đi xem xem, ngươi cảm thấy thật sao dạng. Nghe đến mấy cái kia đại quý tộc, Lạc Vân do dự một hồi nói rằng, được rồi, các ngươi cùng ta đồng thời vào đi thôi. Lạc Vân biết không cho những người này đi vào là không được, bởi vì hắn muốn tại đế đô thuận lợi đăng cơ vi đế nhất định phải có những người này chống đỡ. Ngay Lạc Vân cùng những đại quý tộc này lúc nói chuyện, đế quốc tể tướng xích nhĩ mạn cùng đế quốc nguyên xoái Thác Ma Tư. Cùng với Thủ Tịch Ma Pháp Sư Tiêu Ân đều chạy tới Hoàng Cung Cửa Đại Môn. Những người này lẫn nhau trong lúc đó tùy ý thăm hỏi một câu, liền trực tiếp hướng về Hoàng Cung Cửa chạy đi. Mà những này trông coi Hoàng Cung Cửa lớn cận vệ đội gặp lạc vân đám người muốn đi vào Hoàng Cung thì lại lập tức duỗi ra binh khí chặn lại rồi đường đi của bọn họ cũng nói rằng: Chúng ta Phụng Lạc Linh Công chúa mệnh lệnh phong tỏa toàn bộ Hoàng Cung, bất kỳ không có được Lạc Linh Công chúa cho phép người không được đi vào. Nghe được cận vệ đội thành viên. Lạc Vân cùng với Sích Nhĩ Mạng đám người lập tức thất kinh, bọn họ nhưng là biết những này cận vệ đội chỉ nghe từ Khải Kỳ mệnh lệnh của một người, hiện tại lại nói bọn họ phụng Lạc Linh công chúa mệnh lệnh, như vậy xem ra Khải Kỳ thật sự qua đời, hơn nữa đem cận vệ đội giao cho Lạc Linh, bằng không thì, những này cận vệ đội là không thể nào nghe theo Lạc Linh mệnh lệnh. Lạc Vân có chút tức giận nhìn ngăn trở chính mình đường đi cận vệ đội thành viên, phẫn nộ nói rằng, lẽ nào ta cái này đế quốc đại hoàng tử cùng đế quốc tể tướng nguyên soái cùng với đế quốc cái khác chủ cột đều không thế tiến vào sao. Nhìn phẫn nộ Lạc Vân, cùng với sau người ánh mắt không quen cái khác đế đô đại quý tộc, những này phòng thủ Hoàng Cung cửa lớn cận vệ đội thành viên, sắc mặt bất biến nói rằng, không thể, chúng ta bây giờ chỉ nghe từ lạc linh công chúa mệnh lệnh của một người, không có được nàng cho phép, ai cũng không thế tiến vào trong Hoàng Cung. Nghe được cận vệ đội thành viên cương ngạnh, Lạc Vân cùng với những này đại quý tộc cũng có một chút bất đắc dĩ, bọn họ biết những này cận vệ đội căn bản là không e ngại bọn họ Bởi vì những này cận vệ đội thành viên chịu vốn không thuộc về bọn họ còn hạt, mà là trực thuộc khải kỳ cũng chịu đến khải kỳ chiếu cố, đồng thời những này cận vệ đội thực lực cường đại, mỗi cái đều có cao cấp chiến sĩ thực lực, cũng trải qua vô số ngọn lửa chiến tranh rèn luyện, là đế quốc lực chiến đấu mạnh mẽ nhất. Bộ đội Lạc Vân Tại cùng những này thủ vệ cận vệ đội Tại giao lưu một hồi, vẫn cứ không thể tiến vào Hoàng Cung sau khi, liền uy hiếp nói, các người đến cùng để cho hay không chúng ta tiến vào, nếu như Tại không cho ta liền triệu tập cấm vệ quân mạnh mẽ tiến vào. hắn thật sự là không kịp đợi, mỗi dùng nhiều phí một chút thời gian, cũng có thể sản sinh một ít không tất yếu bất ngờ. ngay lạc vân mất kiên trì, chuẩn bị thật phái người đi triệu tập cấm vệ quân mạnh mẽ tiến vào hoàng cung thời điểm. hoàng cung cửa lớn đột nhiên mở ra, sau đó một người mặc màu trắng tô y thiếu mỹ nhân từ đó đi ra, cũng quay về lạc vân cùng sau người đế đô đại quý tộc nói rằng kính chào đại ca cùng với các vị đại nhân, phụ hoàng đã qua đời, hiện tại thỉnh đại ca cùng các vị đại nhân tiến vào hoàng cung. Thương nghị xử lý như thế nào phụ hoàng tạ thế sau sự tình. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. Chương 232, Thánh Long thiên biến, 16. Nghe được Lạc Linh chính mồm nói ra Khải Kỳ đã tử vong tin tức, Lạc Vân, Xích Nhi Mạn, Thác Mã tư đám người sắc mặt khác nhau, dồn dập chủ động ngậm miệng lại, yên lặng ở trong lòng tính toán một ít chuyện. Chốc lát yên tĩnh sau khi, Lạc Vân xuất mở miệng trước nói, "Ngũ muội, phụ hoàng thật sự đã tử vong sao?" Còn ngươi nữa, tại sao muốn để những này cận vệ đội thành viên ngăn cản chúng ta tiến vào hoàng cung? Nhìn lạc vân có chút âm trầm sắc mặt, lạc linh không biết là bởi vì khải kỳ tạ thế mà thương cảm, hay là bởi vì bị ngăn cản tiến vào hoàng cung mà phẫn nộ. Bất quá nàng cũng không có đi vọng ra suy đoán, mà là trực tiếp trả lời. Phụ hoàng sát thực đã qua đời, hắn tạ thế thời điểm ta chính ở bên cạnh hắn, căn cứ phụ hoàng di ngôn, hắn ngôi vị hoàng đế để cho đại ca ngươi kế thừa, đồng thời cho ngươi kế thừa ngôi vị hoàng đế chiếu thư. Phụ hoàng tại tạ thế trước đó đã viết xong, đặt ở phụ hoàng trong thư phòng. Nghe được Lạc Linh nói Khải Kỳ đã viết xong để hắn kế thừa ngôi vị hoàng đế chiếu thư, Lạc Vân Nguyên vốn có chút âm trầm sắc mặt lập tức trở nên khá hơn không ít, thế nhưng hắn không có lập tức hưng phấn kêu lên, bởi vì như vậy sẽ làm hắn cho ở đây các đại quý tộc lưu lại ấn tượng xấu. Hắn tuy nhiên đã chiếm được đế đô hết thảy đại quý tộc cùng đại đa số quân đội cống hiến cho, cho dù không có Khải Kỳ chiếu thư cũng thành leo lên ngôi vị hoàng đế. Nhưng là như vậy sẽ mang đến cho hắn không ít phiền phức, cũng sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của hắn, hiện tại có khải kỳ chiếu thư, hắn là có thể danh chính ngôn thuận leo lên ngôi vị hoàng đế, không cần tại nhiều làm một ít âm vũ chuyện. Mà xích nhĩ mạng cùng thác mã tư các loại, chờ mấy người, đã sớm biết khải kỳ quyết định này, đối với lạc linh theo như lời nói không có bất kỳ kinh ngạc, phản mà đối với lạc linh có thể khống chế trụ hoàng cung cận vệ đội, cái này đế quốc tinh nhuệ nhất bộ đội mà cảm thấy giật mình. Bất quá! Bọn họ vừa nghĩ tới lạc linh mẹ thân phận, cùng với Khải Kỳ đối với thương yêu, liền đem Khải Kỳ tâm tư cho đoàn cái thất thất bát bát. Mà những này không biết tình huống cái khác đại quý tộc, khi nghe đến Khải Kỳ đã nghĩ được rồi để Lạc Vân đăng cơ chiếu thư, nhất thời đại hỷ, bọn họ sớm đáp ứng phải giúp giúp Lạc Vân leo lên ngôi vị hoàng đế, hiện tại có Khải Kỳ chiếu thư, như vậy cái khác tất cả liền đều tốt làm, chỉ cần đem chiếu thư hướng về. Mỗi cái tỉnh một phát, là có thể thuận lợi thu nạp các nơi dân tâm trợ giúp Lạc Vân thuận lợi leo lên ngôi vị Hoàng đế. Thấy mọi người đều tại túi đầu suy tư không nói lời nào, Lạc Linh thản nhiên nói, chúng ta không muốn đứng ở chỗ này, có việc vẫn là tiến vào trong Hoàng cung đang nói đi. Sau khi nói xong, liền không để ý tới Lạc Vân đám người trực tiếp hướng về trong Hoàng cung bước đi, nàng quay về Lạc Vân cùng với đế đô những đại quý tộc này đều không có bất kỳ hảo cảm. Dưới cái nhìn của nàng, những người này căn bản là không phải đến treo niệm khải kỳ mà là đến chia sẻ khải kỳ chết rồi lưu lại toàn lực trong không nhìn thấy lạc linh lãnh đạm thần sắc lạc vân một trận cười khổ hắn biết cô em gái này đối với hắn không có hảo cảm thế nhưng cũng không nghĩ tới sẽ lãnh đạm như vậy đối đãi chính mình liền liền lắc lắc đầu bỏ rơi một ít tạp nghiệm, đi theo phía sau hướng về bên trong hoàng cung đi đến mà xích nhĩ mạn mấy người cũng theo ở phía sau đồng thời yên tĩnh không hề có một tiếng động hướng về bên trong hoàng cung viện đi đến tại tiến vào hoàng cung sau khi lạc vân Sích nhĩ mạn Thác mã tư các loại, trở thường thường ra vào hoàng cung người lập tức phát hiện không đúng, bởi vì xuất hiện ở trong hoàng cung phòng ngự rõ ràng so với trước đây nghiêm mật rất nhiều, đồng thời những này cận vệ đội thành viên đều tại ánh mắt lộ ra dày đặc vẻ cảnh giác, cũng tay đè đao kiếm, làm ra bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay động tác. Đặc biệt là những này cận vệ đội thành viên đang nhìn đến lạc linh thời điểm, đều là lộ ra cung kính phục tùng thần sắc, mà đang nhìn đến nhóm người mình thời gian, thì lại là một loại làm như không thấy thần tình phát hiện điểm này sau khi này đại quý tộc đều tại lộ ra vẻ một loại suy tư thần sắc cũng lén lút kiểm tra lạc vân sắc mặt bọn họ vốn tưởng rằng tê y khải kỳ chết rồi cận vệ đội này chi đế quốc tinh nhuệ nhất bộ đội sẽ rơi vào lạc vân trong tay đây bất quá tại nhìn thấy cận vệ đội hiện tại phản ứng sau khi bọn họ liền đẩy ngã ý nghĩ trước kia mà lạc vân nhìn thấy cận vệ đội thành viên đối lạc linh cung kính phục tùng đối với mình nhưng làm như không thấy nhất thời hơi thay đổi sắc mặt hắn tuy rằng chiếm được đế đô đại quý tộc chống đỡ Cũng khống chế được đế đô cấm vệ quân các loại, chờ mấy trăm vạn đại quân, thế nhưng hắn đối với đế quốc cận vệ đội này chi đế quốc tinh nhuệ nhất bộ đội vẫn là rất có ý nghĩ, vốn là hắn cho rằng tại khải kỳ chết rồi, này đội quân liền sẽ một cách tự nhiên quy chính mình thống soái đây. Không nghĩ tới này đội quân dĩ nhiên sẽ bị chính hắn một thường ngày bên trong thiên chân khả ái, không chút tâm cơ nào muội muội đạt được, điều này làm hát. N có chút giật mình cùng nghi hoặc, chẳng lẽ mình cô em gái này trước đây dáng vẻ đều là giả vờ. Lạc Vân trong bóng tối suy đoán nói, bất quá hắn rất nhanh liền đẩy ngã suy đoán này, bởi vì đó là không có khả năng, mình tại sao sẽ nhìn nhầm đây? Khẳng định là của mình phụ hoàng chủ động đem cận vệ đội giao cho mình cô em gái này, nghĩ đến đây một điểm, Lạc Vân liền ở trong lòng bất đắc dĩ cười khổ nói, ta hảo phụ hoàng à. Người đối với ta cô em gái này vẫn là giống như trước như thế tốt. Dĩ nhiên cam lòng đem chính mình tư nhân bộ đội giao cho nàng, mà không phải ta cái này của người người thừa kế. Rất nhanh. Lạc Linh đoàn người liền chạy tới Khải Kỳ tạ thế. Lúc gian phòng kia phòng ngủ cũng có trật tự tiến vào bên trong, nhìn bình tĩnh an tường nằm ở trên giường Khải Kỳ. Lạc Vân, Sích Nhi Mạn, Thác Mã Tư cùng Tiêu Ân bốn người cùng đi đến Khải Kỳ trước giường xác định có hay không đã thật sự tử vong. Tuy rằng bọn họ đã sớm biết kết quả, khi Lạc Vân bốn người quay về đứng ở đàng xa quan sát cái khác đế đô đại quý tộc gật đầu ra hiệu Khải Kỳ đã tử vong thời điểm. Những này đế quốc đại quý tộc lập tức không nhịn được nhỏ giọng bắt đầu nghị luận. Nghe trong phòng ngủ hong long âm thanh lạc linh trong mày, một mặt sát khí nhìn những nghị luận kia dồn dập quý tộc, mà tiêu Ân Ma Pháp sư thì lại trực tiếp hơi nhún mày, quay về những này nhỏ giọng nói nhỏ đại quý tộc quát lớn nói, đừng làm mỹ, muốn xảo đi ra bên ngoài. Tiêu Ân âm thanh, dường như một trận cự lôi bình thường tại những quý tộc kia trong thai vang lên, đem lỗ thai của bọn họ chấn động đến mức tê dại một hồi, kể cả đầu đều là một trận mê muội. Tiêu Ân Ma Pháp sư âm thanh vừa ra, trong phòng ngủ hong long âm thanh nhất thời một chỉ những này đế đô đại quý tộc cũng tại một trận mê muội sau khi, tựa như từng cái từng cái dịu ngoan kiểu tựa như không nói tiếng nào đứng ở bên trong phòng ngủ, không dám phát sinh chút nào âm thanh, rất sợ bởi vậy đắc tội tiểu ân. bọn họ nhưng là biết cái này bình thường không hỏi thế sự tiểu ân ma pháp sư, chẳng những là đế quốc thủ tịch ma pháp sư vẫn là đế quốc ngoại trừ hoàng tộc bên ngoài tối đại gia tộc trưởng muôn nhân, hắn nhưng là liền tức sắp trở thành thánh long hoàng đế lạc vân cũng không dám tùy ý vi phạm, đừng nói bọn họ những này đế đô đại quý tộc. Nhìn thoáng qua trong phòng ngủ an tĩnh lại đông đảo đại quý tộc, Tiểu Ân thản nhiên nói, nơi này là khải kỳ bệ hạ nơi ngủ say, chúng ta đến Hoàng Cung trong phòng hội nghị thương nghị khải kỳ bệ hạ tạ thế sau sự tình đi. Sau khi nói xong, liền quay về Lạc Vân, Lạc Linh gật đầu một cái, sau đó hướng về ngoài phòng ngủ đi đến. Mà cái khác người cũng theo sát phía sau, hướng về trong Hoàng Cung trong phòng hội nghị đi đến. Tại Tiểu Ân lên tiếng chống đỡ đại cục thời điểm, Lạc Vân, Lạc Linh cùng với Sích Nhĩ mạ Các mã tư đám người không hề có một chút phản cảm, mà là cảm thấy đây là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu, bởi vì đây là đế quốc truyền thống, mỗi một lần đế quốc hoàng đế tại thế, tân hoàng không có chính thức đăng cơ trong khoảng thời gian này, đều là do Tiêu Ân gia tộc đến chủ trì đại cục, phối hợp địa phương quý tộc cùng đế đô quý tộc quan hệ, cũng trợ giúp tân hoàng nắm giữ đế quốc quyền lợi, duy trì đế quốc ổn. Định, khi mọi người đi tới hoàng cung phòng hội nghị dựa theo thân phận địa vị ngồi vào chỗ của mình sau khi, đứng ở chính giữa Tiêu Ân liền nói nói: Dựa theo đế quốc truyền thống, xuất hiện trong khoảng thời gian này để cho chúng ta tiếu gia chủ trì đại cục, hy vọng các vị có thể cùng chúng ta tiếu gia đồng thời đem điều này quá độ thời gian an ổn vượt qua, cũng đồng thời hiệp trợ Tân Hoàng nắm giữ đế quốc quyền lợi. Nghe được Tiêu Ân, Sích Nhĩ mạn Thác Mã Tư trước tiên hét theo lên, cái khác đại quý tộc cũng đi theo Sích Nhĩ mạn sau khi hét theo lên, mà Lạc Vân cùng Lạc Linh thì lại lặng lặng ngồi ở một bên nhìn tất cả những thứ này. Tiêu Ân dơ hai tay lên ra hiệu mọi người yên tĩnh Mà xích nhĩ mạn mấy người cũng tùy theo hiên tĩnh lại, sau đó đem ánh mắt tìm đến phía Tiểu Ân, đang đợi hắn đón lấy sắp xếp. Nhìn an tĩnh lại mọi người, Tiểu Ân sắc mặt bình tĩnh nói: Khải kỳ bệ hạ tại tạ thế trước đó, đã đem hậu sự cùng ta cùng đế quốc tể tướng cùng với đế quốc nguyên soái đã thông báo. Dựa theo bệ hạ ý chỉ, tại sau khi hắn chết để cho đại hoàng tử kế thừa ngôi vị hoàng đế, thành vì chúng ta Thánh Long đế quốc tân nhất đại hoàng đế. Nhị hoàng tử, tam hoàng tử, tứ hoàng tử thì lại phân biệt phong làm Trấn tây vương, Trấn bắc vương. Trấn Nam Vương, Vi Đế Quốc Trấn Thủ Tử phương. Đồng thời phong Tạp Tư Bá Tước vì phía Đông ngũ tỉnh tổng đốc, đem cứ điểm lạc Nhật phân thành phong Diệp lĩnh quản hạt, cũng đem lạc Linh công chúa gả cho cho phong Diệp công tước Lý gia vượng. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. Chương 233 Thánh Long Thiên Biến 17. Chương 233 Thánh Long Thiên Biến 17. Nghe được Tiêu Ân, lạc Vân nhất thời thay đổi sắc mặt khí huyết dâng lên. Thậm chí có chút muốn kích động đến mức muốn nhảy lên, nếu như không phải hiểu rõ tiêu ân là người, cùng với gia tộc kia không có bất kỳ bất lương ghi chép, hắn tuyệt đối không tin tiêu ân, chuyện này quả thật chính là trần trùi phân liệt đế quốc hành vi. Hắn hiện tại mới rõ ràng tại sao chính mình nhị đệ, tứ đệ lĩnh binh ở bên ngoài, mà chính mình tam đệ, cũng vội vã rời đi đế đô, hướng về đế quốc bắc bộ bước đi, nguyên lai tất cả những thứ này đều là cha mình đã sớm bày kế thật à. Hắn thực sự không nghĩ ra, cha của mình... Tại sao phải làm ra như vậy rõ ràng phân liệt đế quốc hành vi, lẽ nào hắn không biết này sẽ cho người đế quốc dân đưa vào thai nạn thâm viên sao? Lẽ nào hắn không biết làm như vậy, sẽ tiêu hao rất nghiêm trọng đế quốc thực lực sao? Lẽ nào hắn không biết làm như vậy, sẽ làm huynh đệ chúng ta bốn người rơi vào tàn sát lẫn nhau hoàn cảnh sao? Vẫn là hắn có một ít đặc biệt mục đích sao? Lạc Vân ở trong lòng âm thầm điên cuồng hét lên nói. Mà cái khác đại quý tộc khi nghe đến tiêu ân sau cũng há to miệng, lộ ra một bộ khó mà tin nổi. Dường như có ma bình thường vẻ mặt Bọn họ cùng lạc vân như thế Đối với khải kỳ loại này Phân liệt đế quốc hành vi rất là không rõ Cũng vô cùng sự phẫn nộ Bởi vì như vậy sẽ nghiêm trọng tổn hại ích lợi của bọn họ Bọn họ rất nhiều sản nghiệp đều ở đế đô ở ngoài Đều ở nhị hoàng tử, tam hoàng tử, tứ hoàng tử Cùng với lý gia vượng phạm vi thế lực bên trong Một khi những thế lực này quá cường đại Không đang nghe từ đế đô mệnh lệnh Thậm chí đế đô phát sinh xung đột Như vậy bọn họ những này Lạc Vân kiên định người ủng hộ ở bên ngoài sản nghiệp sẽ rất khó bảo toàn toàn. Lạc Linh khi nghe đến Tiếu Ân sau, cũng không hề quá to lớn phản ứng, chỉ là khi nghe đến Khải Kỳ đem chính mình gả cho cho Lý Gia Vượng thời điểm, rất là không thích nhữ như mày, nàng tuy rằng chưa từng thấy Lý Gia Vượng trước mặt, thế nhưng là nghe nói qua hắn rất nhiều chuyện, đối với Lý Gia Vượng cái này ở đế quốc trở thành một đại truyền kỳ người, rất là không thích, bởi vì nàng biết Lý Gia Vượng đã có một cái thê tử cùng một người chưa lập gia đình thê. Mà chính mình lại muốn gả cho một người như vậy, đương nhiên không phải là không sáng liếu, dù sao không có người nào nữ nhân nguyện ý cùng những nữ nhân khác chia sẻ một người đàn ông. tiểu ân không để ý đến trong phòng hội nghị sắc mặt khác nhau mọi người, vẫn cứ mặt không hề cảm xúc tiếp tục nói, Ngày hôm nay chúng ta đem ở toàn bộ đế quốc tuyên bố bệ hạ băng hà tin tức, để đế quốc quốc dân đều vì bệ hạ điếu niệm, cũng triệu tập đế quốc các nơi quý tộc chạy tới đế đô, đúng giờ tham gia một tuần sau khi bệ hạ lễ tang đồng thời tham gia hai chu sau khi tân hoàng đăng cơ nghi thức. Nếu như các ngươi không có vấn đề gì muốn hỏi, liền giải tán, từng người trở lại giữ nghiêm cương vị của mình, cũng đúng hạn tham gia bệ hạ lễ tang cùng tân hoàng đăng cơ nghi thức. Nghe được tiêu ân câu nói này sau khi, Sích nhĩ mạn cùng thác mã tư lập tức đứng lên tới nói nói, chúng ta không có vấn đề, bây giờ giải tán đi. Nhìn thấy đế quốc ba cái bá chủ đều đồng thời lên tiếng, những kia đế đô các đại quý tộc, tuy rằng lòng tràn đầy nghi hoặc cũng không rõ, Thế nhưng là không một người dám nhắc tới ra, không thể làm gì khác hơn là mang theo nghi hoặc cùng không phân ly mở phòng hội nghị, hướng về bên ngoài hoàng cung đi đến. Bất quá bọn hắn ở đi trong quá trình, một ít tương đối quen thuộc người còn tốt hơn, không khỏi lẫn nhau trong lúc đó khiến cho một cái ánh mắt, sau đó bước nhanh đi tới đồng thời, cũng nhỏ giọng vừa đi một bên xì xào bàn tán, hiện nhiên bọn họ là đang bàn luận chuyện đã xảy ra hôm nay tỉnh. Ở đế quốc đại quý tộc đi hết sau khi, Lạc Vân liền quay về tiểu ân cung kính nói, tiểu ân pháp sư. Ngươi biết tại sao cha của ta sẽ làm ra quyết định như vậy sao? Lẽ nào hắn không biết như vậy là ở phân liệt đế quốc sao? Nghe được Lạc Vân mang đầy không nhanh, tiếu ân thản như nói, vậy hạ làm như vậy, tự có ý đồ của hắn, đây là hắn ở tạ thế trước đó cho thơ của ngươi, ngươi nhìn một chút đi. Có thể ở xem qua phong thư này sau, ngươi sẽ biết ngươi phụ hoàng tại sao làm như vậy. Sau khi nói xong, liền từ trong lồng ngực lấy ra một phong phong kín thư tín đưa cho Lạc Vân. Lạc Vân có chút bất ngờ tiếp nhận thư tín sau đó trực tiếp mở ra thư tín xem lên, chỉ thấy thư tín trên viết, Vân Nhi, các loại, chờ, ngươi thấy phong thư này kiện thời điểm, ta đã rời khỏi nhân thế, đi tới một cái không biết thế giới. Ta biết người đối với sắp xếp của ta sẽ rất khó hiểu cùng phẫn nộ, thế nhưng ta chỉ có thể nói cho ngươi, ta làm như vậy là vì đế quốc thay đổi thêm cường đại, là vì để cho đế quốc không ở là những kia chân chính siêu cường quốc trong mắt quê mùa cùng dã man nhân, chỉ có vô tận ngọn lửa chiến tranh cùng tai nạn mới có thể kích phát đế quốc tiềm lực mới có thể để đế quốc hình thành một loại độ cao thượng võ bầu không khí, mới có thể để đế quốc nuôi dưỡng được càng nhiều cao thủ hàng đầu, cùng với thiết huyết vô địch quân đội. bởi vậy, ta mới có thể cố ý cho huynh đệ các ngươi bốn người một cái công bằng cơ hội cạnh tranh. các ngươi ai có thể ở cuối cùng trong chiến tranh đạt được thắng lợi, ai liền trở thành đế quốc người thống trị. còn lý gia vượng là một cái bất ngờ, một cái ta không nghĩ tới bất ngờ, có thể hắn có thể đạt được thắng lợi cuối cùng cũng không nhất định. vì để tránh cho hắn đạt được đế quốc quyền thống trị. Mà uy hiếp gia tộc chúng ta sinh tồn, ta cô y đem muội muội của ngươi gả cho cho hắn, cứ như vậy, tức khiến huynh đệ các ngươi bốn người thua ở trên tay của hắn, cũng sẽ bởi vì muội muội ngươi duyên cớ, để cho các ngươi đạt được một con đường sống, để gia tộc huyết mạch đắc ý bảo tồn. Đương nhiên, ta làm như vậy cũng là có rất lớn phiêu lưu, nếu như các ngươi trước sau thế lực ngang nhau, không cách nào chiến thắng đối phương, nếu như các ngươi bởi vì chém giết quá mức kịch liệt, tử thương quá mức nghiêm trọng, mà để nước láng giềng lượm tiễn nghi, Hoặc là trong các ngươi có một người đạt được thắng lợi, nhưng không có đạt đến ta yêu cầu mục đích, như vậy chỉ có thể nói một tiếng tiếc đối. Phiêu lưu cùng tiền lời là thành tỷ lệ thuận, vì có thể khiến đế quốc nhanh chóng trở thành một chân chính siêu cường quốc, một cái có thể sánh ngang nhau hoặc là tiếp cận quang minh đế quốc đại quốc, ta đồng ý dùng đế quốc 20 ước sinh mệnh đi làm một hồi đánh cược Xem xong thư tín sau khi, Lạc Vân lắc lắc đầu, không tên phiền một lên, đồng thời ở đáy lòng thầm nói, Phụ Hoàng, ngươi đây là Hà Tất. Chỉ cần chúng ta duy trì loại này ổn định hoàn cảnh, nhanh chóng phát triển, nhất định có thể đạt đến quang minh đế quốc loại kia cường độ. Lẽ nào ngươi không biết đế quốc chúng ta đã là trên đại lục giàu có nhất quốc gia một trong sao? Thấy Lạc Vân xem xong thư tín, tiểu Ân liền quay về thản nhiên nói, ngươi hiện tại hẳn phải biết ngươi phụ hoàng ý tứ đi. Mặc dù có chút tàn nhẫn, thế nhưng đây là bệ hạ một đời to lớn nhất tâm nguyện. Khải Kỳ ở tử vong trước đó, đã sớm đem chính mình chết rồi sắp xếp cùng hắn đã thông báo. Lạc Vân không có trực tiếp trả lời Tiêu Ân, mà là sắc mặt tối tăm hướng về Tiêu Ân cùng Sích Nhĩ Mạn cùng với Thác Mã tư hỏi: Ba người các ngươi gia tộc đều sẽ chống đỡ phương nào? Các ngươi chiến tranh chúng ta ba gia tộc lớn không sẽ trực tiếp tham dự, chúng ta ba gia tộc lớn chỉ có thể chống đỡ người thắng, hoặc là ở đế quốc chịu đến ngoại bộ quốc gia công kích thời điểm trợ giúp đế quốc chống lại nước ngoài xâm lược. Sích Nhĩ Mạn sắc mặt bình tĩnh hồi đạo. Thật sao? Lạc Vân dùng ánh mắt hoài nghi nhìn ba người nói rằng, hắn đối với Sích Nhĩ Mạn trả lời. Không một chút nào tin tưởng, hắn mới sẽ không tin tưởng bọn họ này, ba cái đế quốc gia tộc lớn sẽ không tham dự đến trong cuộc chiến tranh này, phải biết trận này huynh đệ bọn họ trong lúc đó chiến tranh nhưng là dính đến đế quốc thuộc về vấn đề. Cũng không chọn vậy là, nếu như huynh đệ các ngươi bốn người không cạnh tranh được Lý Gia Vượng, chúng ta ba gia tộc lớn đem sẽ dốc toàn lực hiệp trợ huynh đệ các ngươi trong bốn người người mạnh nhất đạt được đế quốc quyền thống trị. Đương nhiên, nếu như chúng ta liên thủ cũng đánh không lại Lý Gia Vượng, như vậy đế quốc đều sẽ cải danh đổi tính trở thành một tân vương triều. Tiêu Ân thẳng nhiên nói, bất quá từ thần sắc có thể rõ ràng nhìn ra đối với cuối cùng một trường hợp xuất hiện, hắn là rất xem thường. Nghe được Tiêu Ân, Lạc Vân vuông xuống lo lắng. Nếu như Đế quốc ba gia tộc lớn chống đỡ hắn những huynh đệ khác, như vậy hắn trực tiếp từ bỏ quên đi. Hắn có biết này ba gia tộc lớn mỗi một gia đều có sánh ngang nhau gia tộc mình sức mạnh, bất luận này ba gia tộc lớn đứng ở đó một bên, đều sẽ để thắng lợi thiên bình ngã về cái kia một bên. Xuất hiện khi biết ba gia tộc lớn lập trường. Như vậy hắn là có thể yên tâm cùng những huynh đệ khác cạnh tranh. Nếu không cách nào lựa chọn, như vậy liền để ta theo phụ hoàng ý tứ, điên cuồng một lần đi. Vô tận ngọn lửa chiến tranh sắp đến, đế quốc các con dân, các ngươi chuẩn bị xong trưa. Lạc Vân ở trong lòng cảm khái nói. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. Chương 234, Thánh Long Thiên Biến, 18. Chương 234, Thánh Long Thiên Biến, 18. Ngồi ở trong phòng hội nghị trước sau không nói một lời lạc linh Khi nghe đến lạc vân cùng tiêu ân cùng với xích nhĩ mạn đối thoại sau, Thời thay đổi sắc mặt. Nàng phảng phất nhìn thấy vô số binh lính đang chỉ huy quan suất lính dưới ở chống chải trên chiến trường thỏa thích chém giết, vô số hóng ánh đấu khí cùng phép thuật ở trên chiến trường tứ nghiệt mang đi một cái cái tươi sống sinh mệnh, vô số chân tay cụt ở chiến trường bầu trời bay lượn, vô số binh lính cùng thống suất máu tươi. Đem toàn bộ chiến trường nhuộm thành một mảnh chói mắt màu đỏ. Nàng con phàm phất nhìn thấy vô số đế quốc cư dân quay về người thân thi thể khóc giống lưu khắp, vô số quê hương bị hủy đế quốc thần dân xa xứ, dọc theo đường ăn xin bán nhi bán nữ, vô số nguyên bản thiện lương bách tính đang đối mặt quê hương bị hủy cùng với quý tộc siêu cao thuế nặng mà bị bách cầm lấy đao kiếm tiến vào núi lớn, tiến vào đầm lầy, cùng quân đội của đế quốc cùng địa phương lãnh chúa quý tộc tư quân triển khai kịch liệt chém giết. Nghĩ tới đây tất cả lạc linh dùng trách trời thương người ngự khí quay về Tiếu Ân hỏi. Tại sao phụ hoàng nhất định phải chế tạo chiến tranh? Lẽ nào hắn không biết này sẽ làm đế quốc chúng ta rất nhiều vô tội thần dân mất đi cuộc sống tốt đẹp cùng quý giá sinh mệnh sao? Lẽ nào chúng ta vì tăng cao đế quốc thực lực nhất định phải hy sinh lượng lớn thần dân bách tính sinh mệnh sao? Để đế quốc bách tính trải qua hạnh phúc sinh hoạt, không phải trách nhiệm của chúng ta cùng sứ mệnh sao? Nhìn vẻ mặt trách trời thương người vẻ lạc linh, Tiểu Ân thản nhiên nói: Ngươi cùng mẹ ngươi như thế thiện lương, ta có thể nói cho ngươi, vì đế quốc cường đại, vì đế quốc tôn nghiêm. Hi sinh nhiều hơn nữa bách tính cũng đáng. Còn có, ta sửa lại một thoáng quan điểm của ngươi đế quốc chúng ta trách nhiệm cùng sứ mệnh không phải để đế quốc bách tính trải qua hạnh phúc sinh hoạt, mà là giữ gìn chúng ta những quý tộc này lợi ích cùng quyền thế, duy trì chúng ta những quý tộc này xa xỉ sinh hoạt cùng với cao quý tôn nghiêm. Nghe được tiêu ân, xích nhĩ mạng cùng thác mã tư cùng với lạc vân cũng không có thanh gật gật đầu, bọn họ cũng đều biết thế giới này người thống trị chính là quý tộc, thế giới này trật tự lập ra giả cũng là quý tộc mà duy trì cái này trật tự nhưng là đấu khi cùng phép thuật các loại. Chờ, sức mạnh mạnh mẽ, có thể nói ở trên thế giới này ai sức mạnh lớn, ai chính là vương, ai chính là chân lý. Mà thần dân bách tính, chỉ là dùng để vì chính mình những quý tộc này cung cấp người phục vụ viên mà thôi. Không có cái kia một người quý tộc sẽ chân tâm đem những này thần dân bách tính hạnh phúc để ở trong lòng. Cho dù một ít quý tộc làm ra một chút đối với bách tính có chuyện lợi tình, vậy cũng là vì từ bách tính trong tay thu được càng to lớn hơn lợi ích duyên cớ. Lạc Linh khi nghe đến tiêu ân sau, có chút cô đơn nói rằng, nếu là như vậy, tại sao đế quốc chúng ta còn hướng về những binh sĩ kia? Kỵ sĩ cùng với Bách Tính Tinh Nguyên, đế quốc sứ mệnh cùng trách nhiệm là để đế quốc Bách Tính trải qua hạnh phúc sinh hoạt đây. Nhìn thấy Lạc Linh như vậy mô dạng, Lạc Vân lập tức buông xuống đối với Lạc Linh lo lắng, hắn vốn cho là nắm giữ hoàng cung cận vệ đội này chi đế quốc tinh nhuệ nhất bộ đội Lạc Linh sẽ đối với mình tạo thành uy hiếp, muốn nhanh chóng đem đưa đến Lý Gia vượng nơi đó ý nghĩ cũng xảy ra thay đổi. Lấy nàng như vậy trách trời thương người tầm tính, là không thể đối với mình đủ thành uy hiếp, trái lại có thể để cho tối lược thi tiểu kế, đem biến thành chính mình trợ lực Nhìn thấy lạc linh như vậy ngây thơ, tiểu ân lắc lắc đầu nói rằng, ta không muốn cùng ngươi giải thích những này, ta nhớ ngươi chỉ phải nhớ kỹ, phía trên thế giới này tối người dối trá là quý tộc là được, những chuyện khác chờ ngươi sau đó trải qua hơn nhiều, liền sẽ từ từ hiểu được. Đúng rồi, ở lạc vân sau khi lên ngôi, ngươi là có thể xuất phát đến phong diệp lĩnh đi tới. Chờ người đến phong diệp linh thời điểm, hướng về Lý Gia Vượng chuyển cáo một tiếng, để hắn không nên quên hắn đối với bệ hạ hứa hẹn. Sau khi nói xong, cũng sắp bước tới phòng hội nghị đi ra ngoài, hiện nhiên, hắn không muốn ở cùng Lạc Linh tiến hành không đáng kể trò chuyện. Sáng sớm ngày thứ hai, Thánh Long đế quốc Hoàng đế khải ký bệ hạ băng hà tin tức, ở toàn bộ đế cũng bắt đầu lan tràn ra, cũng mượn phép di chuyển trận cùng với phép thuật chuyên âm, cấp tốc đem tin tức này chuyển khắp toàn bộ đế quốc. Đế quốc quý tộc hội nghị cũng hướng về các nơi quý tộc phát sinh từng đạo mệnh lệnh, để cho bọn họ tới tham gia khải kỳ lễ tăng cùng Lạc Vân đăng cơ nghi thức, đồng thời đế quốc quý tộc hội nghị còn hướng về chu vi nước láng giềng phát sinh mời, để bọn họ phái sứ giả tham gia sau hai tuần tân hoàng đăng cơ nghi thức. Khi khải kỳ tử vong tin tức truyền khắp Thánh Long đế quốc tứ phương thời điểm, Lý Gia Vượng chỉ nhàn nhạt nói một câu, quân Việt thời đại đến rồi. Chúng ta phong diệp lĩnh mùa xuân cũng sắp đến rồi đã chạy tới đế quốc vùng phía tây đế quốc nhị hoàng tử là khấp thở dài một hơi quay về bên người khương tuấn nói rằng cuộc sống yên tĩnh sắp đi qua chính đang chạy tới đế quốc bắc bộ tam hoàng tử là phi ngồi trên túi đầu tự nói phụ hoàng ngươi đây là hà tất rồi vừa kết thúc quá một hồi chiến dịch tứ hoàng tử lạc hảo dùng tay lau lau rồi một thoáng trên mặt máu tươi quay về bên người sĩ quan phụ tá thản nhiên nói chúng ta muốn tăng nhanh tốc độ đem những này kẻ phản bội cho tiêu diệt bằng không thì chúng ta rất khả năng liền muốn hai mặt tụ Một tuần sau khi, Khải Kỳ thi thể đi ngang qua một trận long trọng nghi thức sau khi, bị mai táng ở các đời thánh long hoàng đế cuối cùng thuộc về, thánh long hoàng lang chi bên trong. Hai Chu sau khi, Lạc Vân chính thức ở đế Đô Bách tính cùng với nước ngoài sứ thần trước mặt leo lên ngôi vị hoàng đế, trở thành thánh long đế quốc một đời mới lãnh tụ. Ngôi ở hoàng cung đại điện trên bảo tọa Lạc Vân, một mặt uy nghiêm nhìn bên trong cung điện xếp thành hai hàng chỉnh tề đội ngũ bách quan, dùng bình tĩnh ngự khi nói rằng, có việc bẩm tấu lên, vô sự bái chiều. Lạc Vân âm thanh vừa ra, liền thấy một cái diện mạo Anh Tuấn người trung niên từ đội ngũ bên trong đi ra, đứng ở giữa đại điện quay về Lạc Vân cung kính không người chào sau khi, trực tiếp nói rằng: Khởi bẩm bệ hạ, Đế quốc Trấn Nam Vương, Trấn Bắc Vương, Trấn Tây Vương, phong diệp công tức cùng với lượng lớn Đế quốc quý tộc, không có vâng theo Đế quốc hội nghị quyết nghị tới tham gia bệ hạ đăng cơ nghi thức, phải làm chịu đến Đế quốc trừng phạt. Nghe được người này, Lạc Vân sắc mặt lập tức trở nên âm trầm, huynh đệ của mình cùng với Lý Gia Vượng không đến còn chưa tính nhưng là những địa phương kia quý tộc dĩ nhiên cũng dám công nhiên vi phạm đế quốc hội nghị quyết nghị không cho mặt mũi chính mình thực sự là không biết điều chính mình không giáo huấn một thoáng bọn họ bọn họ liền không biết chính mình lợi hại đem chính mình xem là mẹ ốm liên lạc vân hay dùng uy nghiêm ngữ khí nói rằng để những kia không có vâng theo đế quốc hội nghị tham gia ta đăng cơ điện lễ quý tộc tả một phần sách hướng dẫn giải thích bọn họ tại sao không thể đến đây hết thể giải thích không rõ ràng quý tộc toàn bộ đều sẽ tức vị biếm thấp hơn một bậc tịch thu một 3 lãnh địa nghe được là vân ngồi ở bên trong cung điện bách quan đều không khỏi suy tư lên mà một ít thông minh quan chức lập tức ý thức được đây là lạc vân muốn muốn đả kích một thoáng địa phương quý tộc tín hiệu liền liền dồn dập đứng ra chỉ trích địa phương quý tộc không phải đem tất cả có thể theo đệ tại địa phương quý tộc trên nát sự chuyện hư hỏng đều tới trên người thả ngay khi những này thấy phong khiến đà quan chức thỏa thích hướng về địa phương quý tộc trên người dội nước bẩn thời điểm bên ngoài truyền đến Trấn nam vương Trấn bắc vương Trấn tây vương phong diệp công tức sứ giả đến tiếng gào Mà lạc vân khi nghe đến các huynh đệ của mình cùng với lý gia vượng phái sứ giả đến một khắc đó, liền lập tức tuyên những sứ giả này đồng thời tiến vào bên trong cung điện. Hắn muốn biết huynh đệ của mình cùng lý gia vượng muốn chơi trò gian gì. Khi đế quốc bốn cái không cách nào không chế thế lực đại biểu tiến vào đại điện sau khi bên trong cung điện bách quan lập tức đem ánh mắt tìm đến phía trên người bọn họ. Những này bách quan tuy rằng tước vị không cao, thế nhưng vẫn là biết đế quốc thế cục bây giờ, bởi vậy bọn họ phi thường rõ ràng chính mình một hồi đem nhìn thấy một hồi trò hay. Tiến vào bên trong cung điện bốn cái ăn mặc từng người thế lực tiêu chí sứ giả, đồng thời quay về Lạc Vân cung kính nói, tham kiến bệ hạ, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Chủ tử của các ngươi tại sao không đích thân đến được, mà phải các ngươi đến đây? Lạc Vân nhìn cái kia bốn cái sứ giả nhàn nhạt biết mà còn hỏi. Nghe được Lạc Vân câu hỏi, người trong đại điện không khỏi đều ở trong lòng âm thầm khinh bị nói, dối trá, biết rõ đối phương bởi vì sợ bị ngươi khấu lưu mà không dám tới, còn muốn đi hỏi cái vấn đề này. Thật không hổ là Thánh Long Quốc Hoàng đế, đế quốc quý tộc đại biểu. Bất quá, người trong đại điện tuy rằng ở trong lòng rất là xem thường với Lạc Vân làm như vậy, thế nhưng là không có người nào đem cho biểu hiện ở trên mặt, bởi vì bọn họ không dám, cũng sẽ không đi phát đối với làm như vậy, nếu như đổi thành bọn họ, phỏng trừng cũng sẽ hướng về Lạc Vân như thế biết rõ còn hỏi. Đây chính là quý tộc phong cách, cũng là quý tộc đặc thù một trong dối trá. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. Chương 235, Thánh Long Thiên Biến, 19. Chương 235, Thánh Long Thiên Biến, 19. Nghe được lạc Vân sau, nhị hoàng tử Lạc Khắc Sứ giả xuất trước trả lời nói: "Bẩm bệ hạ, trấn Tây Vương phụng mệnh trấn thủ đế quốc vùng phía Tây biên cảnh, không dám có chút chút nào phân tâm, bởi vậy không thể tự mình trước tới tham gia bệ hạ đăng cơ nghi thức, mong rằng bệ hạ thứ lỗi, đồng thời ta phụng trấn Tây Vương chi mệnh, hy vọng bệ hạ cho phép vùng phía Tây 6 tỉnh tự trị, thuận tiện trấn Tây Vương thu được vật tư tiếp tế." giữ gìn đế quốc Tây Phương biên cảnh ổn định. Nhị hoàng tử Lạc Khắc Sứ giả sau khi nói xong, Tam hoàng tử Lạc Phi sứ giả lập tức nói, "Bẩm bệ hạ, Trấn Bắc Vương mới vừa vừa đuổi tới đế quốc Bắc Bộ biên cảnh, vẫn chưa hoàn toàn quen thuộc nắm giữ nơi đó quân đội, bởi vậy vì đế quốc Bắc Phương biên cảnh an toàn, Trấn Bắc Vương cần phải nhanh một chút nắm giữ Bắc Bộ 5 tỉnh quân đội, không có thời gian tới tham gia bệ hạ đăng cơ nghi thức, hy vọng bệ hạ có thể thông cảm một thoáng Trấn Bắc Vương đối với đế quốc một mảnh trung tâm." Đồng thời ta phụng Trấn Bắc Vương mệnh lệnh hy vọng bệ hạ có thể đem bắc bộ 6 tỉnh tất cả giao cho chấn bắc vương phụ trách như vậy chấn bắc vương cũng tốt vì là đế quốc bảo vệ bắc vương biên cảnh an toàn tam hoàng tử lạc phi sứ giả ngữ điệu vừa ra tứ hoàng tử lạc hảo sứ giả một cái đầy mặt hồ cha trắng hán liền lớn tiếng nói bẩm bệ hạ chấn nam vương đang cùng tam quốc trốn cũ kẻ phản bội tiến hành kịch liệt tử chiến không có thời gian cùng tinh lực tới tham gia người đăng cơ điện lễ hy vọng người không lấy làm phiền lòng dù sao chấn nam vương cũng là vì đế quốc an toàn mà chiến a Đồng thời ta phụng trấn Nam Vương Chi Mệnh, hướng về bệ hạ đòi hỏi Nam Vương Nam Tỉnh tự trị quyền, để dùng Nam Vương Nam Tỉnh nhân lực cùng tài lực đi bình định phản loạn, trợ giúp bệ hạ giữ gìn đế quốc ổn định. Nghe được này ba cái sứ giả, Lạc Vân sắc mặt hết sức khó coi, trên tay càng là nổi gần xanh, một bộ chọn người mà thực rằng rớp. Chuyện này quả thật là khinh người quá đáng, dĩ nhiên ở chính mình đăng cơ ngày thứ nhất coi như bách quan trước mặt phân liệt đế quốc, cho mình lúng túng, Lạc Vân ở trong lòng âm thầm tức giận nói: bất quá Hắn vừa nghĩ tới Khải Kỳ nội dung trong bức thư, liền nhất thời buông ra nắm chặt quả đấm, khôi phục kiên tĩnh, sau đó quay về ba người kia sứ giả thản nhiên nói: "Ta ba cái huynh đệ đều là đế quốc an toàn nghĩ, mới không có thời gian tham gia ta đăng cơ nghi thức, bởi vậy ta sẽ không trách trách bọn họ không có thời gian tham gia ta đăng cơ nghi thức, còn bọn họ yêu cầu tự trị yêu cầu, ta cũng cùng nhau đáp ứng, chỉ hy vọng các ngươi truyền cáo. Ta cái kia mấy cái huynh đệ, chúng ta vĩnh viễn là anh em ruột, để bọn họ bảo vệ tốt biên cảnh." Không nên để cho nước láng giềng xâm lấn quốc gia của chúng ta, hỏa hại con dân của chúng ta. Nhìn thấy Lạc Vân dĩ nhiên đáp ứng rồi ba người phân liệt đế quốc yêu cầu, bên trong cung điện bách quan không khỏi thay đổi sắc mặt, nhất thời ý thức được đế quốc thế cuộc so với bọn họ suy nghĩ tượng còn nghiêm trọng hơn, điều này làm cho bọn họ không thể không cân nhắc một ít những chuyện khác. Ở đáp ứng rồi chính mình mấy cái huynh đệ yêu cầu sau khi, Lạc Vân đưa mắt tìm đến phía Lý Gia Vượng sứ giả trên người, mà cái kia phong diệp lĩnh sứ giả. Nhìn thấy lạc vân cùng với người trong đại điện đều đưa mắt tìm đến phía trên người chính mình, liền cung kính nói, bẩm bệ hạ, phong diệp công tức vừa đạt đến lạc nhật cứ điểm, mà rơi nhật cứ điểm bởi vì trong đó cao cấp quý tộc toàn bộ bị người cho ám sát, hiện tại khá là hối loạn, vì khôi phục lạc nhật cứ điểm bình tĩnh cùng yên ổn, cùng. Với giữ gìn đế quốc ổn định, phong diệp công tước chính đang tỏa chấn lạc nhật cứ điểm giữ gìn nơi này ổn định, bởi vậy không có thời gian tới tham gia bệ hạ đăng cơ nghi thức. Hy vọng bệ hạ có thể thông cảm phong diệp công tức đối với đế quốc nội ca. Hồ Tâm Nghe được người sứ giả này, Lạc Vân ở trong lòng âm thầm khinh bị nói, ngươi lại còn coi ta là kẻ ngu si à. Lạc Nhật cứ điểm quý tộc còn không phải là các ngươi lãnh chúa Lý Gia Vượng mệnh lệnh người cho ám sát sao. Bây giờ lại còn lấy cái này vì là cớ không tham gia ta đăng cơ nghi thức, lẽ nào liền không thể tìm kiếm một cái đáng tin cớ sao. Phong diệp lĩnh người xứ giả kia, dùng ánh mắt nhìn quét một vòng bên trong cung điện mọi người Tiếp theo sau đó nói rằng, lần này ta phụng phong diệp công tức chi mệnh, vì là bệ hạ dâng lên kim tệ 1.000 vạn viên, tinh mỹ tơ lụa 10 vạn thớt, phong diệp tiểu 1 vạn đàn, đông hải chân châu mã não thập đại hòm, lấy này đến chúc mừng bệ hạ đăng cơ, cùng sử dụng để diễn tả lãnh chúa đại nhân không thể tự mình đến cái bệ hạ chúc mừng ấy nấy. Vốn tưởng rằng Lý Gia Vượng sẽ hướng về cái khác ba cái sứ giả như thế, yêu cầu phía đông nam tỉnh tự trị bách quan cùng với Lạc Vân không khỏi giật nảy cả mình. Bọn họ không nghĩ tới Lý Gia Vượng không chỉ không có nói ra tự trị yêu cầu, còn chủ động cho Lạc Vân dâng lên phong phú lễ vật. điều này làm cho Lạc Vân cùng Bách Quan rất là không rõ. Lẽ nào Lý Gia Vượng muốn lấy lòng Tân Hoàng, bên trong cung điện Bách Quan ở đấy lòng nghĩ thầm, bất quá bọn hắn rất nhanh liền lật đổ này một cái ý nghĩ. Ở khải kỳ không chết thời điểm, Lý Gia Vượng cũng dám cùng đế quốc đối nghịch, căn bản cũng không có lấy lòng Tân Hoàng lý do. Đối với Lý Gia Vượng ý đồ rất không biết Lạc Vân không khỏi hướng về cái kia phong diệp lĩnh sứ giả hỏi các ngươi lãnh chúa đối với đế quốc có hay không yêu cầu gì chúng ta lãnh chúa đại nhân muốn ta hỏi bệ câu tiếp theo khi nào có thể đem lạc linh công chúa gả cho cho hắn cái kia phong diệp lĩnh sứ giả cung kính hồi đạo nghe được đối phương trả lời lạc vân nhất thời rõ ràng lý ra vượng ý đồ hóa ra là đánh nguội nguội mình chú ý a Liên hắn liền nhàn nhạt hồi đạo cái này muốn xem phong diệp công tức ý của chính mình hắn lúc nào đến đế đô lạc linh công chúa liền lúc nào gả cho cho hắn Hắn hiện tại cũng sẽ không để Lạc Linh lập tức chạy tới Phong Diệp Lĩnh đi, ít nhất ở hắn không có được cận vệ đội quyền khống chế trước đó, là không thể để cho Lạc Linh đi Phong Diệp Lĩnh. Nghe được Lạc Vân nhàn nhạt đáp lời, cùng với bình tĩnh vẻ mặt, cái kia Phong Diệp Lĩnh sứ giả liền lặng lặng đứng ở một bên, không đang nói bất kỳ. Ngay khi Lạc Vân ở hoàng cung bên trong cung điện tổ chức lên triều thời điểm, Lý Gia Vượng Phong Diệp phủ công tức bên trong, Lạc Linh cùng Tát Lý Tư ngồi đối diện nhau, ở Lạc Vân đăng cơ trước đó, vì an toàn của mình. Lạc Vân liền đem phụ trách thủ hộ hoàng cung an toàn cận vệ đội đổi thành cấm vệ quân, mà Lạc Linh cũng thuận thế bản ra hoàng cung, tiến vào Lý gia vượng phủ công tức bên trong, chỉ thấy xạ ạt lâm nhìn mỹ lệ Lạc Linh nói rằng: Công chúa điện hạ, ta nhận được lệnh chúa mệnh lệnh của đại nhân, cho ngươi mau chóng chạy tới phong diệp lĩnh, cũng cho chúng ta cung cấp một ít có quan hệ ác lang dòng binh đoàn ở đế đô tình báo. Ta tại sao phải nhanh một chút rời đi đế đô chạy tới phong diệp lĩnh? Nếu như không có đầy đủ lý do, ta sẽ không rời đi nơi này. Lạc Linh Thản nhiên nói, nàng đối với Ly Gia vượng cũng không có quá to lớn hảo cảm, mặc dù mình sắp gả cho cho hắn, thế nhưng cũng không sẽ nhờ đó mà nghe y. Tắt Lâm Tư thật giống ở liền dự liệu được Lạc Linh sẽ có kiểu phản ứng này tự, chỉ thấy hắn nụ cười nhạt nhòa một tiếng nói rằng, lãnh chúa đại nhân nói hắn sắp đi tới Trung Ương Đại Bình Nguyên Đại Lục Ma Vũ Học viện học tập một quang thời gian, hy vọng ngươi có thể mau chóng chạy tới Phong Diệp Lĩnh, thật cùng hắn đồng thời đi tới Đại Lục Ma Vũ Học viện, đồng thời lãnh chúa đại nhân còn nói Đại Lục Ma Vũ học viện tới gần Quang Minh Đế quốc, hắn sẽ nhân cơ hội đến Quang Minh Đế quốc đi một chuyến, cũng thuận tiện đến Quang Minh thần điện đi dạo, thấy một cái thiện lương nữ tế ti. Nghe được xạ ạt lâm, Lạc Linh thân thể chấn động, nàng biết đây là lý do vượng đang nhắc nhở nàng, chỉ cần mình chạy tới Phong Diệp lĩnh, sẽ mang theo chính mình đi Quang Minh thần điện thấy mẫu thân của mình, thậm chí đem mẫu thân của mình từ Quang Minh thần điện bên trong giải cứu ra, dù sao mình gả cho cho điều kiện của hắn chính là đem mẫu thân của mình tiếp về Thánh Long Đế quốc. Nếu không mình thì sẽ không gả cho hắn, tuy rằng không biết Lý Gia Vượng làm sao có thể làm được điểm này, Lạc Linh vẫn là quyết định lập tức lên đường đi Phong Diệp Lĩnh, cùng Lý Gia Vượng đồng thời đi tới Đại lục Ma Vũ Học Viện, đối với đế đô nàng cũng không có có thể lưu luyến. Ở trong lòng làm ra quyết định Lạc Linh, quay về một mặt ý cười tắt Lâm Tư nói rằng, ta hai ngày nữa sẽ dẫn dắt cận vệ đội rời đi đế đô đi tới Phong Diệp Lĩnh, còn ngạ lang dòng binh đoàn ở đế đô tình báo, ta sẽ rời đi đế đô trước đó đưa cho người. Lạc Linh cũng biết Lý Gia Vượng cùng Ngạ Lang Giông Binh Đoàn thù hận đối với đòi hỏi Ngạ Lang Giông Binh Đoàn tình báo mục đích ở trong lòng rõ ràng cực kỳ. Thấy Lạc Linh đồng ý mau chóng chạy tới Phong Diệp Lĩnh, cũng đồng ý cung cấp cho mình Ngạ Lang Giông Binh Đoàn ở Đế đô Tình Báo. Tắt lâm tư âm thầm thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng hắn ở cùng Lạc Linh lúc nói chuyện trang vô cùng dễ dàng, thế nhưng ở trong lòng vẫn là rất hồi hộp, bởi vì đây chính là Lý Gia Vượng cho nhiệm vụ của hắn, nếu như không thể rất tốt mà hoàn thành. Như vậy hắn ở Lý Gia Vượng trong lòng hình tượng đều sẽ đánh cái trước chiết gấu, bất lợi cho hắn sau đó hoạn lộ phát triển. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. Chương 236, Thánh Long Thiên Biến, 20. Chương 236, Thánh Long Thiên Biến, 20. Ở Lạc Linh rời khỏi sau khi, tắt lâm tư chầm tư chốc lát, thu dọn một thoáng trong lòng tâm tư, sau đó một thân một mình đi tới phủ công tức một cái mật thất dưới đất khởi động một bí mật phép thuật thông tin thiết bị không lâu sau đối diện liền truyền đến trầm thấp ngữ âm hỏi là vâng đúng ai có chuyện gì nghe được cái này thanh âm trầm thấp tát lâm tư dùng khách khí âm thanh nói rằng ta là đế đô phủ công tước bên trong tát lâm tư ta muốn cùng lãnh chúa đại nhân đối thoại xin ngươi nhắn dùm một tiếng hả ngươi là tát ly tư quản gia a xin ngươi chờ một lát ta nảy liền đi thông báo lãnh chúa đại nhân đối diện truyền đến giọng cung kính nói Xem ra đối phương ở liền chiếm được lý gia vượng dặn dò, bằng không thì là sẽ không cung kính như thế cùng cấp tốc. Hồi lâu sau, trong mật thất phép thuật thông tin thiết bị lượng lên, cũng truyền đến Lý Gia Vượng đặc biệt thanh âm nói, sự tình làm được thế nào rồi? Nghe được Lý Gia Vượng âm thanh, Tát Lâm Tư lập tức cung kính hồi đạo, bẩm lên chúa đại nhân, Lạc Linh công chúa đã đáp ứng cho chúng ta cung cấp ngạ lang giông binh đoàn ở đế đô tình báo, cũng quyết định ở ngày muốt lên đường đi tới phong diệp lĩnh. Rất tốt, nhiệm vụ lần này sau khi hoàn thành, ngươi liền đem trong tay sự tình giao cho thuộc hạ, sau đó tới phong diệp lĩnh đi. Ta chỗ này cần ngươi. Chỉ chốc lát sau, Lý Gia Vượng âm thanh ở tắt lâm tư trong thai vang lên. Nghe được Lý Gia Vượng đồng ý, tắt lâm tư kích động suýt chút nữa nhảy lên, hắn rốt cục không cần ở ở tại đế đô, tuy rằng ở tại đế cũng có thể tự do tự tại, thế nhưng là không cách nào tiến vào Lý Gia Vượng quyền lợi trong trung tâm. Đây đối với trong lòng đã sản sinh giã tâm tắt lâm tư là một cái rất lớn tiếc đối. Hắn biết đây là Lý Gia Vượng không yên lòng duyên cớ của hắn. Hiện tại Lý Gia Vượng để hắn trở lại phong diệp lĩnh, nói rõ Lý Gia Vượng đã không đang hoài nghi hắn, mà bắt đầu tín nhiệm hắn cũng đối với hắn ủy lấy trọng trách. Đi! u này làm cho hắn kinh hỉ môn vương, cũng làm cho hắn đối với quyết định đi theo Lý Gia Vượng tâm tư kiên cố hơn định. Liên tắt lâm tư hay dùng kích động dị thường ngự khí bảo đảm nói là, vâng đúng, lãnh chúa đại nhân, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng nhất định sẽ đưa ngươi sắp xếp nhiệm vụ cho hoàn mỹ hoàn thành cách xa ở phong diệp lĩnh lý gia vượng cảm thấy tắt lâm tư kích động biết mình có chút xin lỗi cái này tùy tùng chính mình lão nhân hay dùng giọng ôn hòa nói rằng ừn ta chờ tin tức tốt của ngươi ta ở chỗ này đã vì ngươi chuẩn bị kỹ càng trước vị sẽ chờ ngươi đến tiền nhiệm giống như trước đây ngươi đi tới phong diệp lĩnh sau khi đem sẽ trở thành lãnh chúa phủ tổng quản nội vụ phụ trách quản lý lãnh chúa phủ tất cả phức tạp vội vặt sau khi nói xong liền chủ động đóng lại phép thuật thông tin thiết bị. Thấy phép thuật thông tin thiết bị ảm đạm xuống, tắt lâm tư biết Lý Gia Vượng đã đem bên kia thiết bị cho đóng lại, liền liền đem bên này thiết bị cũng đóng, cũng ở trong mật thất suy tư lên lần hành động này lên, hắn biết lần hành động này đem quan tâm tiền đồ của mình vận mệnh, nếu như làm tốt lắm, không chỉ có thể đạt được Lý Gia Vượng khen thưởng cùng trọng dụng, còn có thể để cho mình ở trở thành lãnh chúa phủ tổng quản nội vụ thì, không bị người chê trách, nếu như khống chế không tốt, cho Dù con có thể trở thành lãnh chúa phủ tổng quản nội vụ cũng rất khó phục chúng cũng đạt được lý gia vượng trọng dụng. Ngay khi Tát Lâm Tư trốn ở trong mật thất suy tư, làm sao hoàn thành lý gia vượng cho nhiệm vụ của hắn thời điểm, Lạc Linh trở lại chỗ ở của mình cũng cứ gọi cận vệ đội thống lĩnh dặn dò hắn chuẩn bị một chút. Hai ngày sau xuất phát đi phong diệp lĩnh, mà cái kia thống lĩnh khi nghe đến Lạc Linh dặn dò sau, đầu tiên là giật nảy cả mình, sau đó liền im lặng không lên tiếng đi chuẩn bị đi tới. Trong lòng hắn tuy rằng không muốn rời đi đế đô. Thế nhưng làm cận vệ đội thống lĩnh, hắn biết phục tùng vô điều kiện chủ nhân mệnh lệnh, là cận vệ đội trọng yếu nhất thiết luật, một khi vi phạm, liền đem chịu đến xử phạt nghiêm khắc, cho dù là hắn cái này thống lĩnh xúc phạm cái này thiết luật, cũng sẽ bị không chút do dự nơi lấy cực hình, sau đó cận vệ đội phó thống lĩnh, tự động thay thế được vị trí của hắn. Ở cái này thống lĩnh sau khi rời đi, Lạc Linh thấp giọng kêu lên, ảnh tử, nay thanh vừa ra, liền thấy một người mặc quần áo bó màu đen giống như ưu linh mô dạng từ một chỗ âm u bên trong góc đi ra cũng cung kính quay về lạc linh nói chủ nhân có gì phân phó nhìn trước mắt cái này âm trầm hắc y nhân lạc linh hơi nhướng mày nàng vô cùng không thích cái này giống như ưu linh ra hỏa bất quá nàng vẫn là nhịn xuống chính mình không thích quay về thản nhiên nói ngươi đem ngạ lang rong binh đoàn ở đế đô tỉnh báo chuẩn bị cho ta một phần ta có tác dụng lớn nghe được lạc linh cái bóng kia cung kính hồi đạo là vâng đúng chủ nhân sau khi nói xong Rất nhanh liền từ lạc linh trong mắt biến mất rồi. Thánh long đế quốc bắc phương biên cảnh trọng yếu nhất nước láng giềng tạp nhĩ liên minh trong vườn cung, một cái ngồi ở chủ vị sốc vác ống láo, bay về ngồi ở bên cạnh mình mấy cái quần áo hoa lệ quý tộc, nói rằng, chúng ta hàng xóm thánh long đế quốc xảy ra biến động thật lớn, các người đều biết đi. Bẩm bệ hạ, chúng ta đã từ liên minh cơ cấu tình báo nào biết thánh long đế quốc biến động, đây là chúng ta một cơ hội, một cái có thể thoát khỏi bị thánh long nước hiếp vận mệnh cơ hội Một cái có thể từ thánh long đế quốc thu hồi trước đây chúng ta mất đi tài sản cùng thổ địa cơ hội. Ngồi ở tối tới gần ông lão kia một cái mắt mạo kim quang người trung niên có chút kích động nói. Nghe được người trung niên này, tạp nhị liên minh vương cung bên trong mấy người, đều lộ ra vẻ hưng phấn. Bọn họ những năm gần đây vẫn chịu đến thánh long đế quốc ước hiếp, vận hướng về thánh long đế quốc tiến cống lượng lớn kim tệ vật tư, vẫn sinh sống ở thánh long đế quốc bóng tối giới, hiện tại có cơ hội thoát khỏi cái này vận mệnh. Thậm chí nói không chắc còn có thể đem chính mình trước đây chịu đến khuất nục còn tới Thánh Long Đế Quốc trên người, đương nhiên để bọn họ những người này cảm. Thấy cực kỳ hưng phấn cùng kích động. Nhìn kích động mọi người, cái kia ngồi ở chủ vị sốc vác ông lão, thản nhiên nói, các ngươi đừng cao hưng qua sớm. Thánh Long Đế Quốc tuy rằng gặp phải đại biến, thế nhưng thực lực nhưng không có bất kỳ tiêu giảm, chính là chỉ bằng vào Thánh Long Trấn Bắc Vương Lạc Phi mấy triệu đại quân, chúng ta liền không cách nào cùng với đối kháng. Bởi vậy chúng ta hiện tại nhất định phải tỉnh táo lại chờ đợi có lợi thời cơ, sau đó nhân cơ hội từ thánh long đế quốc chiếm một chút chỗ tốt. Cái kia sốc vác lời của lão đầu, lại như một chậu nước lạnh giống như vậy, từ những kia hưng phấn đầu người đỉnh dội xuống, để những người này lập tức lạnh từ đầu đến chân. Khôi phục bình thường tâm thái mấy người, vừa nghĩ tới quốc gia của mình cùng thánh long đế quốc trên lệnh, liền không khỏi trong lòng cảm thấy lạnh lẽo. vừa nãy những kia ý nghĩ lập tức bị từ trong đầu loại bỏ đi ra ngoài. Cảm giác được trong lòng mọi người cảm giác mát mẻ. Ngồi ở chủ vị ông lão bất mãn lắc lắc đầu, nghĩ thầm, đây là một đám rất rưởi. Nếu như không phải là các ngươi có một cái cường đại gia tộc cùng bộ lạc chống đỡ, ta sớm đã đem các ngươi cho đổi giới mất. Vậy còn sẽ để mấy người các ngươi vị chức vị cao à? Mà lời mới vừa nói cái kia mắt mạo kim quang người trung niên thì lại dùng ngữ khí tràn đầy tự tin nói, lấy thực lực của chúng ta bây giờ là không cách nào cùng Thánh Long Đế quốc đối kháng. Thế nhưng chỉ cần chúng ta từ hôm nay liền bắt đầu chỉnh quân bị chiến, mở rộng thực lực, các loại, chờ. Thánh Long đế quốc mấy thế lực lớn đánh không thể tách rời ra, không cách nào kiêng kỵ chúng ta thời điểm, chúng ta là có thể tụ tập đại quân, tiến cô. NG Thánh Long đế quốc bắc bộ 6 cái tỉnh, cho dù không thể chiếm lĩnh nơi đó, cũng có thể nhân cơ hội cướp bóc một phen, thu được lượng lớn kim tệ vật tư cùng với nô lệ. Nghe được người trung nhân này, vương cung trung nguyên bản nản lòng thoái trí mấy người lập tức lại giấy lên cực nóng đấu trí, chỉ thấy bọn họ dồn dập đáp lời nói, nói rất đúng, chỉ cần chúng ta tụ tập liên minh toàn bộ thực lực. Thừa dịp Thánh Long Đế quốc mấy phe thế lực chiến đấu kịch liệt nhất, không cách nào kiêng kỵ chúng ta có lợi thời cơ, một lần đánh vào Thánh Long Đế quốc cảnh nội, cho dù không thể không thể chiếm lĩnh tảng lớn thổ địa, cũng có thể cướp bóc đến một nhóm lớn của cải. Cùng nô lệ, để giải chúng ta những năm này bị cho ức hiếp hơn rồi. Nhìn thấy những này liên minh mấy cái đại lao giấy lên đấu trí, cái kia ngồi trên chủ tọa trên ống lão, quay về mắt mạo kim quang người trung niên thỏa mãn gật đầu một cái, liền trực tiếp nói rằng, nếu các vị đều như vậy nói, như vậy Các ngươi sau khi trở về, liền kịp lúc chuẩn bị khôi giáp vũ khí lương thảo ngựa các loại, chờ Tắc Chiến Vật Tư, cũng triệu tập trong bộ lạc thanh niên tiến hành nghiêm cách huấn luyện, chờ đợi có lợi thực lực, một lần đánh vào Thánh Long Đế quốc, cướp bóc nhân. Khẩu Vật Tư. Nghe được ông lão kia, những kia đã bị ảo tưởng tràn ngập đầu óc mấy người, lập tức đứng lên đến đáp, "Là, vâng đúng, bệ hạ, chúng ta này liền trở về cùng trong bộ lạc trưởng lão thương nghị, cũng chuẩn bị lương thảo vật tư cùng với triệu tập bộ lạc dũng sĩ tiến hành nghiêm cách huấn luyện." để không lâu sau đó tiến công Thánh Long đế quốc. Sau khi nói xong, liền quay về ngồi trên chủ vị ông lão vừa chắp tay, sau đó mặt tươi cười rời khỏi vương cung. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. Chương 237, Thánh Long Thiên Biến, 21. Chương 237, Thánh Long Thiên Biến, 21. Ở mấy người kia mang theo tâm tình hương phấn cùng đối với tương lai đầy cõi lòng ước mơ, rời đi tạp nhĩ liên minh vương cung sau khi... Cái kia ngồi ở vương cung chủ vị trên xốc vác ống lão, nụ cười nhạt nhòa một tiếng, quay về cái kia mắt mạo kim quang người trung niên nói rằng: Y bố, ngươi vừa nãy biểu diễn không sai, ngay cả ta đều bị ngươi nói có chút nóng huyết sôi trào, không trách những thứ ngu xuẩn kia sẽ bị ngươi cho lắc lư mắt mạo kim hoa đây. Người trung niên nhân kia lắc lắc đầu nói rằng: Bệ hạ, ta mới vừa nói đều là lời nói thật, liên minh chúng ta xác thực có thể thừa dịp Thánh Long loạn chiến thời gian, đánh vào Thánh Long đế quốc cảnh nội chiếm trước một ít địa bàn cùng nhân khẩu vật tư. Bất quá, bọn họ những kia không phục quản giáo bộ lạc, đem sẽ trở thành trong tay chúng ta một cái chiến nào, cho chúng ta sử dụng, vì chúng ta chiếm trước vật tư nhân khẩu, sau đó bị thánh long đại quân của đế quốc ép vì là nát tan. Nghe được y bố, ông lão kia cả kinh, sau đó cảm thấy rất hứng thú nói rằng, ngươi tỉ mỉ nói cho ta nghe một chút. Liên y bố liền thao thao bất tuyệt đem ý nghĩ của hắn cùng kế hoạch nói ra, chỉ nghe ông lão kia không ngừng vui vẻ ra mặt, gật đầu không ngừng, cuối cùng hưng phấn đi xuống chủ vị. Vô vô y bố bà vai nói, y bố thực sự là đại tài, đủ để đảm nhiệm vương quốc tể tướng chức vụ. Nhưng đáng tiếc tể tướng là thế thợ, không phải ta có thể quyết định. Bất quá, chờ chúng ta đem những kia không phục vương quốc quản giáo bộ lạc gia tộc thu thập sau khi, liền lập tức cho ngươi đảm nhiệm vương quốc tể tướng chức vụ. Y bố thật giống đối với ông lão kia đồng ý vương quốc tể tướng vị trí không cảm thấy hưng thú tự nói rằng, cảm ơn bệ hạ. Bất quá ta vô ý chia sẻ vương quốc tể tướng vị trí, đến lúc đó thỉnh bệ hạ mời cao minh khác. Tâm ý của ta đã sớm cùng bệ hạ từng nói, chỉ cần trợ giúp bệ hạ đem vương quốc mấy cái gia tộc bộ lạc tiêu diệt, hoàn thành đối với bệ hạ lời thề sau khi, liền xuất ngoại du lịch mở mang tầm mắt. Ông lão kia thấy y bố vẫn là giống như trước đây, không muốn làm quan, một lòng nghị xuất ngoại du lịch, liền thở dài một hơi nói rằng, tùy ngươi vậy. Thánh Long đế quốc vùng phía Tây trọng yếu nhất nước láng giềng là khắp vương quốc, Thái tử bán y đông cung bên trong, một cái thanh niên anh tuấn quay về bên người một người thị vệ hỏi, cha ta hoàng đang làm gì ta cái kia hai cái cái đệ đệ đang làm gì? Bẩm thái tử điện hạ, hoàng thượng hắn chính đang sung sướng cung nghe duyên dáng âm nhạc, uống ngon miệng rượu nho, quan sát cung nữ vũ đạo, mà hai vị điện hạ thì lại đến đế đô xuân hương các cùng hoa tiểu đi tới. người thị vệ kia cung kính hồi đạo, nghe được người thị vệ kia, bá ni thở dài một hơi, thản nhiên nói: ta người cha tốt hòa hảo đệ đệ à, chúng ta nước láng giềng thánh long xảy ra đại biến, lúc nào cũng có thể bạo phát kịch liệt nội chiến, chúng ta chẳng lẽ không ứng nên làm những gì? Để đế quốc của chúng ta ở sau đó thu được trọng đại lợi ích sao? Lẽ nào các ngươi liền chỉ biết là hưởng lạc, mà không biết vì là đế quốc cường đại mà làm ra nỗ lực sao? Ở cảm khái không thôi sau khi, bá ni lần thứ hai quay về người thị vệ kia hỏi, ta cho ngươi đi hỏi dò ta phụ hoàng cùng hai cái đệ đệ ứng đối ra sao thánh long đế quốc biến hóa, bọn họ là làm sao trả lời? bẩm thái tử điện hạ, hoàng thượng cùng hai vị điện hạ nói thánh long đế quốc biến động không liên quan chúng ta là khắc đế quốc bất cứ chuyện gì. Chỉ cần thánh long đế quốc không xâm lấn chúng ta là khắc đế quốc, theo nó làm sao nháo đi, sau khi nói xong, liền đem ta cho chạy ra, chỉ lo ta quấy rầy bọn họ nhã hứng. Người thị vệ kia thông rong nói rằng, từ hắn trong giọng nói có thể nghe ra đối với lạc khắc hoàng đế cùng hai cái hoàng tử xem thường. Nghe được người thị vệ kia, bá ni lắc lắc đầu, sau đó chắp tay sau lưng túi đầu qua lại đạc một hồi bộ, lại đột nhiên ngẩn đầu lên, mắt mạo tinh quang, sắc mặt kiên định quay về người thị vệ kia nói rằng, nếu ta phụ hoàng cùng hai vị đệ đệ không quan tâm quốc sự như vậy liền để bọn họ vĩnh viễn ở tại ôn nhu hương bên trong đi ngươi lập tức phát sinh tín hiệu để người của chúng ta hành động đi kim hôm sau đế quốc chúng ta cũng nên đổi người chủ nhân nghe được bán y người thị vệ kia thân thể run lên kích động nói vâng thái tử điện hạ hắn các loại chờ ngày này đã rất lâu đế quốc hoàng đế cùng hai vị hoàng tử không hỏi chính sự chỉ biết là uống hoa tiểu trêu phụ nữ đã sớm gây nên đế quốc đại quý tộc bất mãn Những kêu bất mãn đế quốc đại quý tộc thật nhiều thứ tìm tới bán y, để hắn sớm một chút đăng cơ vì là đế, để dẫn dắt đế quốc đi tới nhanh chóng phát triển lớn mạnh con đường, vì bọn họ tranh thủ lợi ích lớn hơn nữa. Thế nhưng bán y bởi vì trong lòng không đành lòng nhiều lần từ chối những kia các đại quý tộc đề nghị, điều này làm cho bán y người ở bên cạnh lo lắng không nớt, chỉ lo những kia bất mãn các đại quý tộc trực tiếp lật đổ đế quốc, để bán y cũng theo đế quốc không may. Mà bán y bên người cái này thị vệ cũng là trong đó lo lắng giả một trong. Hiện tại Bán Nhi cuối cùng đồng ý bức Hoàng đế thoái vị, chính mình đăng cơ vì là đế, để hắn buông xuống lo âu trong lòng, đồng thời cũng làm cho hắn đối với với tiền đồ của mình tràn ngập hy vọng. Khi người thị vệ kia rời đi lại lần nữa trở lại Bán Nhi bên người thời điểm, Bán Nhi nhàn nhạt hỏi, tín hiệu phát ra ngoài sao? Phát ra ngoài, kính xin Thái tử Điện Hạ đổi Long Bảo, đi tới Hoàng cung, tin tưởng không tốn thời gian dài, đế đô hết thể đại quý tộc sẽ chạy tới Hoàng cung tham gia Thái tử Điện Hạ đăng cơ điện lễ. Người thị vệ kia ngăn chặn chính mình hết sức vui sướng tâm tình nói rằng, hắn nhưng là biết hiện tại đế đô hết thẻ quân coi giữ, cùng với trong hoàng cung cấm quân đều là thái tử điện hạ tâm phúc trường khống, mà bên cạnh bệ hạ chỉ có mấy ngàn tên cận vệ đội còn tử chung với hắn, những người khác sớm cũng đã quy phục Bán nghi, ở thêm vào đế đô các đại quý tộc chống đỡ, Bán nghi đăng cơ vì là đế sự tình đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Nghe được người thị vệ kia, Bán nghi gật gật đầu, nói rằng, ơn, chúng ta đi thôi. Đế quốc xác thực hẳn là biến động một thoáng. Ngay khi bán Nghi theo thị vệ đi thay đổi long bảo thời điểm, Đế đô bên trong đã sớm chuẩn bị đã lâu quân đội, ở nhận được tên kia thị vệ phát sinh tín hiệu sau, lập tức phong tỏa Lạc khắp Vương quốc Đế đô, đồng thời lượng lớn binh lính xuất hiện ở Đế đô quý tộc trên đường cái, đem từng cái từng cái tử chung với Lạc khắp Vương quốc hoàng đế quý tộc quan chức phủ đệ cho vây quanh, không cho phép bất luận người nào ra vào, hết thảy dám thả kháng thì bị vô tình sát hại. Mà Đế đô hết thảy các đại quý tộc thì lại mệnh lệnh quản gia đem chính mình triều phục lấy ra, cũng hiệp trợ chính mình mặc vào, sau đó mang theo một ít tinh nhuệ hộ vệ hướng về trong hoàng cung đi đến. Một đại đội tay cầm lợi kiếm, đầy mặt sát khí cấm vệ quân đột nhiên đi tới sung sướng cung ở ngoài, muốn mạnh mẽ hơn tiến vào sung sướng trong cung, lập tức bị thủ vệ ở nơi nào mấy ngàn tên cận vệ đội cho ngăn trở chặn lại rồi. Thấy cận vệ đội cản trở đường đi của mình, một cái cấm vệ quân thống lĩnh dùng mang đầy sát khí ngự âm nói rằng, tránh ứng ra, bằng không thì liền hưu trách chúng ta không khách khí. Hắn quay về những này trong ngày thường ị vào hoàng đế sùng tín, xanh ăn, làm nhiều việc ác, lại không có bản lãnh gì cận vệ đội, đã sớm thấy ngứa mắt, hiện tại có cơ hội, hắn liền chuẩn bị kỹ càng thật dạy dỗ một trận những này tên lê tẩm. Nghe được người cấm vệ quân kia thống lĩnh không lời lẽ khách khí, những kia trong ngày thường hung hăng quen rồi cận vệ đội lập tức giống lớn kêu lên, Lão tử chính là không tránh ra, các ngươi có thể làm gì được chúng ta. Chẳng lẽ còn dám giết chúng ta, tạo pháp không được. Thấy những này cận vệ đội không biết phân biệt. Người cấm vệ quân kia thống lĩnh lập tức rút ra trên người trường đao, quay về một tên cận vệ đội thành viên trên người chính là một đao, đem cho chém té xuống đất, sau đó nhanh cởi một tiếng nói, đây là các ngươi chính mình muốn chết, có thể không trách được người khác, các anh em, giết, sát quăng những này đồ chó. Hắn ngữ âm vừa ra, tuy tùng mà đến các cấm vệ quân lập tức rút ra trên người vũ khí, hướng về những kia cận vệ đội trên người chém tới, thời gian ngắn ngủi sau khi, mấy ngàn cận vệ đội liền bị hơn một vạn tên cấm vệ quân cho chém giết hầu như không còn. Liếc mắt nhìn nằm trên đất đã trở thành thi thể cận vệ đội, người cấm vệ quân kia thống lĩnh, quay về bên người một cái sĩ quan phụ tá nói rằng, lưu lại 100 người thu thập chiến trường, chiếu cố bị thương huynh đệ, những người khác theo ta đồng. Thời tiến vào sung sướng cung thấy hoàng thượng. Khi cấm vệ quân cùng cận vệ đội ở sung sướng cung chém giết thời điểm, ở bên trong lạc khắc hoàng đế liền nghe đến bên ngoài tiếng la giết, cũng bị dọa đến lập tức trốn ở một đám run lầy bầy cung nữ trung ương, chờ đợi bên ngoài chém giết kết quả đồng thời ở trong lòng âm thầm nguyền rủa những kia tiến công sung sướng cung người, đồng phát thể chờ hắn an toàn sau khi nhất định phải đem những kia dám quấy rầy hắn nhã hứng người cho giàn vật mà chết, sau đó diệt hắn cả nhà. Thế giới siêu cấp mỹ nữ hậu cung như mây hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. Chương 238 Thánh Long Thiên Biến 22. Chương 238 Thánh Long Thiên Biến 22. Khi cấm vệ quân mang theo cả người máu tươi tiến vào sung sướng cung. Nhìn thấy trốn ở cung nữ bên trong run lẩy bẩy hoàng đế thì không khỏi đều lộ ra vẻ thất vọng, trong lòng nguyên bản một điểm do dự cùng bất quyết, cũng hoàn toàn bị bọn họ cho vứt bỏ, như vậy một cái hoàng đế, căn bản không đáng giá bọn họ đi cống hiến cho, chỉ có bán nghi điện hạ như vậy hùng tài đại lược, lòng mang đế quốc đại nghiệp người, mới là bọn họ hẳn là đối tượng thần phục. Người cấm vệ quân kia thống lĩnh đem chính đang chảy máu trường đao đưa cho bên người một tên cấm quân, sau đó đi tới trốn ở cung nữ bên trong lạc khắc hoàng đế trước mặt, cung kính nói: "Vậy hạ Xin ngươi theo ta cùng đi hoàng cung đại điện, bá ni điện hạ cùng với đế đô các quý tộc đều ở nơi nào chờ ngươi đấy. Nghe được người cấm vệ quân kia thống lĩnh, là khác hoàng đế lập tức ý thức được chuyện gì xảy ra, chỉ thấy hắn lớn tiếng gào lên, bá ni cái này nghiệt tử, lại dám như vậy đối với ta, thiệt thòi ta còn tín nhiệm hắn như thế, đem đế quốc tất cả giao xử lý dùm hắn đây. Còn có các ngươi những cấm vệ quân này đều là phụ trách bảo vệ an toàn của ta, bây giờ lại dám công nhiên cùng bá ni cái kia nghiệt tử đồng thời tạo phản thực sự là là biết tốt xấu, điếc không sợ súng. nếu như các ngươi hiện tại chịu ngược lại, trợ giúp ta bắt bán đi cái kia nghiệt tử, ta có thể miễn trừ các ngươi lần này tội nghiệt. nhìn là khắc hoàng đế gào thét dáng vẻ, cùng với nghe được hắn tả khẩu một cái nghiệt tử, hữu khẩu một cái nghiệt tử âm thanh, những cấm vệ quân kia sắc mặt lập tức đại biến, mà cái kia thống lĩnh càng là sắc mặt cũng từ nguyên buồn cung kính biến thành vẻ âm trầm. chỉ thấy hắn quay về bên người hai tên cấm vệ quân nói rằng, ta xem bệ hạ có điểm hành động bất tiện, các ngươi đi trợ giúp bệ hạ một cái. Nghe được cái kia thống lĩnh, đang nhìn đến chát động con mắt, cái kia hai tên cấm vệ quân tâm linh thần hội lớn tiếng hồi đạo, "Vâng, thống lĩnh đại nhân, có thể trợ giúp bệ hạ là vinh hạnh của chúng ta." Sau khi nói xong, trực tiếp hướng đi là khắc hoàng đế trước mặt, một người nhấc theo một cái cánh tay, dơ lên hắn hướng về hoàng cung bên trong cung điện đi đến, cũng thỉnh thoảng để cho không khéo va phải một ít vật cứng. Khi cấm vệ quân mang theo Lạc khắc đế quốc hoàng đế chạy tới hoàng cung đại điện thì, bá Nghi đã ăn mặc long bào ngồi ở hoàng đế bảo tọa bên trên mà đế đô các đại quý tộc thì lại ăn mặc hoa lệ triều phục yên tĩnh đứng ở đại điện dưới đáy, đồng thời bán nghi hai cái đệ đệ cung quần áo rách nát bị vài tên cấm vệ quân cho mang tới bên trong cung điện. Nhìn thấy bên trong cung điện tình cảnh lạc khắc hoàng đế, trong lòng nguyên bản tồn tại một điểm lòng cầu gặp may, nhất thời tan thành mây khói, sau đó từ hai tên cấm vệ quân trong tay tránh thoát khỏi đến, dùng tay chỉ vào bán nghi nói rằng, Người nói đi, người muốn như vậy. Nghe được lạc khắc hoàng đế, cùng với nhìn thấy nhận mệnh vẻ mặt. Bên trong cung điện các quý tộc lập tức thả lỏng ra, dù sao nếu như cố ý phản kháng, cũng sẽ cho bọn họ mang đến một chút phiền phức Mà ngồi ở ngôi vị hoàng đế trên bán y thì lại thản nhiên nói, rất đơn giản, ngươi chủ động thoái vị, do ta đảm nhiệm là khắc đế quốc hoàng đế. Ngươi tại sao phải làm như vậy, ta không phải đem đế quốc tất cả sự vật đều giao cho ngươi phụ trách sao? Lẽ nào ngươi liền gấp như vậy leo lên ngôi vị hoàng đế sao? Bán y phụ hoàng không phải là không mãn hỏi, bởi vì ngươi quá mức căn nhàn. Quá mức mê muội với tự sắc, ở trong lòng của ngươi không chút nào đế quốc ảnh tử. Ngươi cũng không có chủ động vì là đế quốc giành quá một điểm lợi ích. Từ khi ngươi vào chỗ tới nay, đế quốc lãnh thổ sẽ không có mở rộng quá một điểm, đế quốc thực lực cũng không hề có một chút tăng cao, trái lại giảm xuống không ít. Nguyên bản bị chúng ta đè xuống dưới thân Thánh Long đế quốc đều vượt qua chúng ta, đem chúng ta ép tới gác cao. Tất cả những thứ này đều là bởi vì ngươi an nhàn cùng không làm tạo thành. Hiện tại Thánh Long đế quốc xảy ra đại biến động. Đế quốc chúng ta cơ hội vùng lên đến, mà ngươi nhưng bỏ mặc, kế tục mê mội tiểu sát, ngươi nói, người như ngươi có tư cách dẫn dắt toàn bộ đế quốc sao. Bá Nhi đầy mặt cờ hở. Hình thường nói, bên trong cung điện các quý tộc nghe được bá Nhi, đều tâm có đồng cảm lớn tiếng bắt đầu bàn luận, bọn họ lợi ích của gia tộc, ở này mấy chục thời kỳ không chỉ không hề có một chút đạt được mở rộng, phản co lại không ít, tất cả những thứ này đều là bởi vì đế quốc thực lực giảm xuống nguyên nhân. Trước đây bọn họ đang cùng Thánh Long đế quốc thương nhân làm ăn thời điểm chiếm hết tiện nghi, hiện tại nhưng không chỉ chiếm không tới chút nào tiện nghi, trái lại muốn cho ra không ít lợi ích, đây cũng là bởi vì Thánh Long đế quốc thực lực vượt quá bọn họ đế quốc nguyên nhân, mà đế quốc thực lực giảm xuống nguyên nhân thì lại cùng bán nghi phụ thân có quan hệ trực tiếp.